Trước 187, Bác Minh Tam tướng. Bạch Cốt ôm lấy Bạch Vũ trốn mau, sau lưng theo mấy bóng người muốn mượn Bạch Cốt sông phá trùng trướng, thừa cơ không cần tốn nhiều sức chạy ra. Bạch Vũ lo lắng nhìn qua kiết đạc con khuê canh đảo vòng một bên khác bóng lưng, cầu nguyện bọn họ có thể thuận lợi đào thoát phệ hồn phi trùng vây giết. Đương nhiên, Bạch Vũ giật mình đến Bạch Cốt trên thân tăng vọt sát ý, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên Bạch Cốt mặt môi tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy đối Bạch Cốt cùng Bạch Vũ thành vây quanh trận thế ba thân ảnh. Bác Minh lương mạ, Bác Minh Lệnh Câu, Bác Minh Hàn Sơn Tự. Lương Mạc áo đen tóc dài, vai có một thanh khoe hắc đại đao, Lệnh Câu bạch y đầu trọc, tay nắm một thanh eo nhỏ kiếm, Hàn Sơn Tự hồng y tóc ngắn, hai tay đều cầm một thanh đũa ngắn. Lương Mạc Lệnh Câu Hàn Sơn Tự, Huyền Minh Bắc Lạc Tam trọng sát. Bạch Cốt nói nhỏ lẩm bẩm một câu thơ, trên thân sát y càng phát ra nồng đậm. Vị này chính là theo như đồn đại mới thăng thập đại tà ma một trong huyết ma bạch vũ, Bạch Tiên Sinh đúng không? Bác Minh Tam tướng hữu lễ. Áo đen Lương Mạc cười nói: Đối Bạch Vũ khẽ bước cẩm. Danh tiếng lưu truyền nhanh như vậy a? Bạch Vũ ẩn ẩn cảm thấy hắn dường như lại lâm vào một cái âm u, một cái có thể là linh toa tà thần giăng xuống âm u. Bớt nói nhảm, Bắc Minh Tam tướng cực ít đi ra Bắc Minh cực địa, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa một trận gió tanh mưa máu, các ngươi Tam tướng lần này chắc hẳn cũng là vì Tam bảo mà đến. Bạch Cốt ảo tưởng ra Bạch Cốt pháp thân, một trận hùng hậu chân nguyên phun trào, tùy thời phòng bị Bắc Minh Tam tướng hấp kích. Thôi được, Bắc Minh Tam tướng cho tới bây giờ Tam vị nhất thể đối thủ một người hoặc là trăm người, chúng ta Tam tướng cho tới bây giờ cùng tiến thối. Lần này thì Hướng Bạch Tiên sinh xin chỉ giáo. Lương mạc Nụ cười càng phát ra rực rỡ, mỗi một câu nói chuyện đều coi thường Bạch Cốt đồng dạng, vẹn vẹn đối mặt Bạch Vũ nói. Bạch Cốt thân thể trong nháy mắt căng cứng, năm đó Bạch Cốt còn vẹn vẹn chỉ là bao ấn cảnh lúc, thì từng nghe tới Bắc Minh Tam tướng uy danh, bây giờ trăm năm về sau, Bắc Minh Tam tướng chỉ sợ càng thêm cường đại. Lương Mặc Nụ cười sán lạ lấy. Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ thê lương bi thiết khí tức, nhìn qua chậm rãi đi vào lương mạc, dường như nhìn đến một tòa hoang vu tĩnh mịch khô sơn chậm rãi từ trên trời hạ xuống, dưới, toàn bộ lồng ngực gần ẩn thấy đau. Khắc nghĩ lung tung. Bạch Cốt lạnh giận uống tỉnh rời giặc thất thần Bạch Vũ. Bạch Vũ bừng tỉnh hốt hoảng bóp lấy lòng bàn tay, đầu đầy mồ hôi lạnh đầm địa, đối áo đen lương mạc chỉ có thêm tăng phần sợ hãi, Bạch Vũ càng là nhìn đến Bạch Cốt, Bạch Cốt pháp thân có chút tăng giá. Đây chỉ là Bắc Minh Tam tướng còn chưa trước khi động thủ thị uy mà thôi, liền đã để Bạch Vũ cùng Bạch Cốt có chút cố hết sức, Bạch Vũ càng thêm kinh hãi Bắc Minh Tam tướng thực lực. Lương Mạc vẫn như cũ rực rỡ cười, động thủ lại là Bạch Thí Lệnh Khâu. Chỉ thấy Lệnh Khâu trên thân tràn ra đầy trời vệt trắng hàn khí, Bạch Vũ chỉ cảm thấy giống rơi vào ngàn trượng băng quật, liền linh hồn đều biến đến trì độn. Bạch Cốt sắc mặt dị thường trắng xám, biết không có thể lại để cho Bắc Minh Tam tướng xúc thế, quyết ý ra tay trước, đến phá giải Bắc Minh Tam tướng vô hình áp chế. Một đạo bạch cốt kiếm đâm trước ra, bạch cốt tiếp theo phốc thân tràn tăng từng cái từng cái bạch cốt phi đâm, phi đâm mãnh liệt như thiểm điện, bay múa đầy trời thẳng hướng lãnh khâu. Bạch Y Lãnh Khâu bình tĩnh ngẩng đầu, không nhìn bạch cốt bay đầy trời đâm, một bước tiến lên trước, vệt trắng hàn khí bao phủ thành gió, xoắn đến từng cái từng cái bạch cốt phi đâm giòn vang vỡ nát. Bạch cốt chân nguyên ra hết, che trời bạch cốt huyên náo chí ngày, tăng vọt khí thê ùn ùn kéo đến, thế mà Lãnh Khâu giống như thuyền con vào biển, phiêu diêu bên trong. Nhưng từng bước tới gần bạch cốt pháp thân, vết trắng lạnh giận mấy trượng, lại quấy đến đầy trời bạch cốt dung chuyển không thôi, bạch cốt đột nhiên cảm giác được chân nguyên vận chuyển có chút ngưng trệ, ý thức không ổn muốn lui giữ mấy bước. Lương mạc lãnh khâu hàn Sơ tự, Bắc minh tam tướng cho tới bây giờ tam vị nhất thể, cùng tiến thối, cùng công thủ, bạch cốt rốt cục tự mình lĩnh hội tới Bắc minh tam tướng thân mật vô gian hợp kích. Một mực chưa từng xuất thủ hàn sơn tự kỳ thật đã sớm xuất thủ chỉ là lương mạc tinh thần công kích cùng lãnh khâu chính diện tập kích để rất nhiều đối địch bọn hắn người quên đi một mực đợi tại nguyên chỗ Hàn Sơn tự. Một tiếng vang dọn, Bạch Cốt võ đạo pháp thân giống như trong đống tuyết pha lê, một lỗ hổng vết rách ra càng lớn càng nhiều vết rách. Trước một giây còn tại ngoài trăm thước Hàn Sơn tự chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện tại Bạch Cốt phía sau lưng, hai thanh búa ngắn theo Bạch Cốt pháp thân bả vai một đường chém xuống đến. Bạch Cốt kịch liệt đau nhức phía dưới, quỳ một gối xuống ở trong hư không, pháp thân tan ra không trừ. Dường như tùy thời đều có thể chôn vùi. Lúc này Lương Mạc Động, hoang vu khí tức càng phát ra nồng đậm, lóe lên vừa hiện, Lương Mạc nhảy lên bạch cốt pháp thân đỉnh đầu, đại đao nhẹ nhàng bổ vào bạch cốt pháp thân xương sọ phía trên. Lệnh câu động, vết trắng hàn khí quấn quấn lên bạch cốt pháp thân, từng khúc đóng băng, lại từng khúc bị eo nhỏ kiếm xoắn nát. Bạch cốt tính mịt ngã xuống, liền sau cùng một tiếng hét thảm đều không phát ra, thì vô thanh vô tức tử tại Bắc Minh tam tướng quái dị liên hợp công kích đến. Bạch Vũ bình tĩnh bay về phía bạch cốt thi thể. Đem bạch cốt thi thể vững vàng ôm lấy, không nhìn Bác Minh Tam tướng đồng dạng, thận trọng đem bạch cốt thi thể đặt ở một chỗ cồn cắt phía trên. Bác Minh Tam tướng trầm mặc rơi vào cồn cắt một bên khác, an tĩnh nhìn lấy Bạch Vũ đào lấy đất cát, có lẽ là đúng người chết tôn kính, Bác Minh Tam tướng cũng không có đã quay rầy Bạch Vũ động tác. Hố cắt đào xong, Bạch Vũ nhảy ra hố cát, ôm lấy hố cắt bên ngoài bạch cốt thi thể, một lần nữa nhảy vào hố cát, chỉ là Bạch Vũ nhảy vào hố cát trong nháy mắt. Bạch cốt vậy mà sống lại, Toàn thân chân nguyên đều tuôn ra hóa thành ngàn vạn đạo bạch cốt bao phủ hướng Bắc Minh Tam tướng, mà lấy này đồng thời, Bạch Vũ toàn lực vận chuyển chân nguyên, hai tay nắm ở nghịch long thứ, hung hăng hố cắt dưới đáy, trong nháy mắt một đạo vô tận thông đạo xuất hiện tại hố cắt bên trong, Bạch Vũ cùng Bạch Cốt an ý song song nhảy vào vô tận trong thông đạo. Bắc Minh Tam tướng hoảng hốt nhìn nhau, thành danh trăm năm qua, theo không có người như thế thoát đi qua Tam tướng liên hợp chém giết, lương mạc cực kỳ rực rỡ cười to, cười đến lãnh câu trăm năm qua lần đầu mặt lộ vẻ đỏ bừng là xấu hổ buồn bực đỏ. Từ đó chân trời góc biển, ta bác Minh Tam tướng như xương ngu bản chân chi trùng, không chết không thôi. Hàn Sơn tự khí nộ gào thét, dẫn đầu nhảy vào vô tận trong thông đạo. Còn tưởng rằng muốn xuất thủ cứu rút, không nghĩ tới ngươi lại để cho bản tôn giật mình đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có thể làm đến mức nào. Bác Minh Tam tướng ao ạt nhảy vào vô tận thông đạo về sau, hú cắt bên ngoài linh toa tà thần kinh ngạc tán thưởng. Có ngươi, ta bạch cốt bái phục. Bạch cốt kinh thán không thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà thật mang theo hắn chạy ra khủng bố tổ ba người đánh giết. "Không, đợi lát nữa, ngươi liền sẽ oán hận ta đem ngươi đưa vào càng khủng bố hơn tình trạng." Bạch Vũ ngược lại lo lắng lắc đầu nói ra. "Vì cái gì?" Bạch Quốc Hoang mang mà hỏi. "Ta vừa mới nhảy xuống hồ cát trước, không cẩn thận luyện hóa thánh sa linh thạch, bởi vậy biết truy thần chi địa ngàn trượng sâu chính là thánh linh chi mộ, mà cái thứ nhất mang theo thánh linh thạch thánh linh chi mộ dị giáo đồ đem về tỉnh lại ngủ say trăm ngàn năm, thậm chí vạn năm tự linh" Số lượng của bọn họ vô cùng vô tận, thực lực càng thêm siêu việt cửu đại linh giáo liên hợp. Bạch Vũ đột nhiên hối hận nói. Thì tính sao? Bạch Cốt bắt đầu có chút sợ hãi nói. Trước 188, Thánh Linh chi mộ. Thánh Linh chín thạch tụ thần mộ, thiên nhiễm tinh thần lại phong thần. Bạch Vũ nói, vô tận thông đạo đống nhiên rộng thoáng. Bạch Vũ cùng Bạch Cốt ngây người xem xét, nguyên lai hai người đã cuối cùng, rơi vào một gian vô cùng trống trải bảy màu trong không gian. Trống vắng bát ngát bảy màu không gian lục diện treo trên vách tường rất nhiều bảy màu sa kiện, những thứ này sa kiện chậm rãi hô hấp lấy, tựa hồ tại dự dụng nguyên một đám sinh mệnh. Những thứ này cũng là thánh linh nơi phát ra, toàn bộ truy thần chi điệu theo tinh hà thu lấy vẫn lạc thần mang, dự dụng ra thủ hộ truy thần chi điệu thánh linh. Đạt được thánh sa linh thạch truyền thừa, Bạch Vũ kính uy nói, lôi kéo Bạch Cốt né tránh đến một bên, đồng thời đối Bạch Cốt nháy mắt ra hiệu chỉ chỉ vô tận thông đạo. Bạch Cốt hiểu rõ đi theo Bạch Vũ đằng sau, Bạch Cốt biết Cái này mang ý nghĩa Bạch Vũ lại lại tính kế đến đón lấy hội từ vô tận thông đạo rơi xuống địch nhân. Hoàn toàn như trong dự liệu một dạng, theo sát Bạch Vũ cùng Bạch cốt rơi vào Thánh Linh Chi mộ, chính là phát thể phải giết hai người vì đó sau nhanh bắt Minh Tam tướng. Bắt Minh Tam tướng rơi xuống đất trong nháy mắt, vết trắng hàn khí tăng vọt, như long quyển phong bao phủ mà qua giống như xé nát ngàn vạn bảy màu sắc kiện, lại không có phát hiện suy đoán bên trong đánh lén, Lương Mạc đột nhiên cảm thấy không lành vội vàng ngăn lại muốn muốn tiếp tục lựa giận lên câu. Bảy màu sa kiện bị cuốn nát trong nháy mắt, từng đạo từng đạo màu xám tử khí cuốn lên Bắc Minh Tam tướng, nhất là lãnh khâu trên thân nhiều nhất. Theo tử khí cuốn quanh, Bắc Minh Tam tướng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tới gần thiên biến cảnh tám tầng chân nguyên thật nhanh tan biến, mỗi một tia tử khí đều chọn vẹn hóa đi Bắc Minh Tam tướng một tấc chân nguyên, một tấc hoàn toàn không cách nào chữa trị chân nguyên tổn thất. Bắc Minh Tam tướng ào ào lạnh giận trừng lấy nhún vai làm bất đắc dĩ hình dáng Bạch Vũ, tức giận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kìm nén đột ngột lui giữ đến một bên. Ha ha ha, Bạch Cốt tận mắt nhìn đến Bắc Minh Tam tướng ngồi rối, vui vẻ không có khống chế tùy ý cười to. Thế mà hoàn toàn ngoài ý liệu chính là vô tận trong thông đạo, vậy mà liên tiếp rơi xuống ba cái để phòng lẫn nhau bóng người, ba người vừa rơi xuống đất thì mỗi người hướng Thánh Linh Chi địa vùng chém ra cho hạ giận đồng dạng cường đại công kích. Thế mà ba người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ba người cường đại công kích không có phòng bị đến cần phải có đánh lén, ngược lại là kinh hãi phát hiện trong thân thể thật vân trôi qua thật nhanh, càng là tại vài giây sau bị cưỡng ép hấp chế cả một cái đại cảnh giới. Bạch vũ cười, trước nay chưa có vui vẻ cười to, cái này ngoài ý liệu xuất hiện ba người lại là cùng Bạch vũ đặt song song thập đại tà ma huyết bào thần quân, huyết nương tử dạ điệp cùng tử thần tịch. Ba người cũng là phát hiện nằm dạp trên mặt đất cười không thành tiếng Bạch vũ, khí nộ tăng vọt sát ý, lại kinh hoàng vội vàng tiêu trừ sát ý, lại một đường nói tử khí cuốn lên ba người bọn họ, bởi vì khí nộ hạ tăng vọt sát ý lại trực tiếp vỡ vụn rất nhiều bảy màu sa kiện. Cái này có thể không tốt đẹp gì cười. Linh toa tà thần xuất hiện, nàng có chút tức giận đối Bạch Vũ nói. Nhìn thấy Linh toa tà thần, Huyết bào thần quân, Huyết Nương tử Dạ Điệp cùng Tử thần tịch cao hào, hào chạy trốn đến một bên, lúc này mới phát hiện đồng dạng phẫn hận căm tức nhìn Bạch Vũ Bắc Minh tam tướng. Đồng dạng kinh lịch để tam đại tà ma cùng Bắc Minh tam tướng đối mặt ở giữa càng phát giác xấu hổ phẫn nộ, Huyết bào thần quân lạnh giọng bước xuống Huyết Nương tử cùng Tử thần tịch, một mình xa xa đi đến ngồi xuống một bên. Bắc Minh Tam tướng sóng vai đứng yên rằng có lấy huyết nương tử cùng Tử thần tịch, rất nhiều hai người dám tới gần thì không chết không thôi bộ dáng, huyết nương tử nhịn xuống nhanh nổ tung hỏa khí, sắc mặt cực kỳ âm lãnh xoay người đi hướng một bên khác. Tử thần tịch cương thi kiểm phía trên không chút biểu tình, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngông cuồng cười to Bạch Vũ, không nhìn Bắc Minh Tam tướng giống như đi đến chỗ xa hơn ngồi xuống. Thánh linh chi màn nếu như không có Bạch Vũ ngông cuồng tùy ý cười, nhất định sẽ lộ ra đến mức dị thường tính mịch. Thế mà tăng thêm Bạch Vũ đùa phúng cười to, rõ ràng cần phải ngưng trệ bầu không khí biến đến mức dị thường cổ quái. Thật thì buồn cười như vậy. Linh toa tà thần tựa như chưa bao giờ nhận biết qua Bạch Vũ một dạng nhìn lấy Bạch Vũ hỏi: "Ân, thật buồn cười, ha ha ha, cười đến ta sắp chết." Bạch Vũ liều mạng mà nhẫn nại ngưng cười, thế nhưng là vẫn là không nhịn được lại lần nữa cười ha ha. Bác Minh Tam tướng, Tam đại tà ma sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng âm trầm. Lúc này vô tận trên lối đi, lại rơi phía dưới một bóng người, một đạo kinh hài đến tất cả mọi người bóng người, bao quát linh toa tà thần đều bị đạo thân ảnh này giật mình kêu lên. Quái vật. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn qua đạo này rơi xuống đất, thì quan xoắn lấy thân thể một đường lăn đến một bên cựu đầu quái vật. Mọi người kinh ngạc còn không có tiêu hóa, vô tận thông đạo lại rơi xuống mười mấy bóng người, theo sát mười mấy bóng người rơi xuống còn có một đạo chậm rãi rơi xuống hổ phách bóng người. Thánh thủy giáo chủ. Bạch Vũ kinh ngạc phát hiện sau cùng chậm rãi rơi xuống hổ phách bóng người lại là coi là đã tử vong Thánh Thủy Giáo Chủ. Thánh Thủy Giáo Chủ vừa rơi xuống đất, sắc mặt thì dị thường khó coi phát hiện Thánh Linh Chi mộ bên trong bị vỡ nát hơn phân nửa bảy màu sát kiện. Tâm lý tăng vọt lửa giận không dám đối tránh né một bên Tam Đại Tà Ma, bác Minh Tam tướng cùng Linh Toa Tà Thần các loại nổi giận, lại là đem hỏa khí giận cho đánh mèo đến trước mặt mười mấy bóng người trên thân, từng cái từng cái màu đen thủy tiên quất tát tại mười cái bóng người trên thân. Nhất thời thánh linh chi mộ bên trong vang lên từng trận. Tiêu thảm. dừng tay. Bạch Vũ kinh sợ phát hiện mười mấy bóng người bên trong, lại có Liễu tướng sinh, mà vội vàng quát bảo ngưng lại Thánh thủy giáo chủ. Ngươi gọi ta dừng tay, ta lại không. Thánh thủy giáo chủ tàn nhẫn cười một tiếng, càng phát ra vui sướng quất mười cái bóng người, làm chú ý tới Bạch Vũ ân cần chú ý đến thân ở mười mấy người bên trong Liễu tướng sinh, càng là trọng điểm chiếu cố Liễu tướng sinh liên tiếp quất. Hả? Vậy chỉ dùng lực điểm? khác khách khí với ta, bạch vũ đột nhiên vỗ tay điểm ta nói, Thánh thủy giáo chủ sắc mặt cấp tốc đỏ lên, hắn không nghĩ tới bộ dạng này cũng sẽ bị bạch vũ tính kế, càng là sỉ nhục đại lực quất liêu tướng sinh, cựu đại thánh linh thạch đã tể tụ 6 cái, không bằng mọi người nghỉ ngơi một chút, các cái khác ba cái thánh linh thạch người nắm giữ đến, lại tính toán sao như thế nào, bạch vũ đông nhiên nghiêm túc đối mọi người đề nghị, ý là để mọi người không muốn trước chém giết lẫn nhau, ngược lại cho mặt khác ba tên thánh linh thạch người nắm giữ có thể thừa dịp cơ hội. Sau cái, Thánh thủy giáo chủ hận giận nhìn trầm trầm Bạch Vũ, rất nhiều để Bạch Vũ giải thích 6 cái người nắm giữ đều là người nào. Ta có Thánh Sa Linh Thạch, Linh toa có Thất Tình Lục Dục Thạch, cũng chính là Thánh Tà Linh Thạch, huyết bào trong tay có Thánh Kim Thạch, hung nữ nhân có Thánh Mộc Linh Thạch, cương thi kiểm có Thánh Thổ Linh Thạch, tăng thêm trong tay người Thánh Thủy Thạch. Bạch Vũ tỉ mỉ nói ra, ta còn biết Thánh Phong Linh Thạch tại vô hình ma tôn trong tay, lão đầu trọc Tà Nuy trong tay có Quang Minh Ly Hỏa Thánh Linh Thạch, cũng chính là Thánh Hỏa Linh Thạch. Đến mức một viên cuối cùng thánh lôi thạch tại trong tay ai, ta lại không nghĩ ra được. Bạch Vũ tiếp tục nói. Tất cả, không bằng chúng ta nắm giữ thánh linh thạch, trước liên hợp đem không có tư cách thánh linh chi mộ còn lại người không có phận sự đuổi đi ra trước. Bạch Vũ nhìn qua Bắc minh tam tướng, cười xấu xa đề nghị. Trước 189, muốn có thể tuyệt tình. Lương mạc nụ cười sán lạ lên, dường như sớm đã ngờ tới có người hội cầm lấy cớ này đem Bắc minh tam tướng đưa ra cục một dạng, từ trong ngực móc ra một cái thánh linh thạch chính là một viên cuối cùng không biết thuộc về Thánh Lôi Thạch. Chúng ta có thể còn có tư cách. Theo hư không gặp mặt bắt đầu, một mực thuận buồm xuôi gió Bắc Minh Tam tướng liền bị Bạch Vũ nắm mũi dẫn đi, nơi này cao ngạo Bắc Minh Tam tướng rất là cảm thấy nhục nhã, hiếm thấy có cơ hội đánh trả, lương mạc nào sẽ thả vứt bỏ cơ hội tuyệt cao như thế. Có thể không ngờ Bạch Vũ cười đến so lương mạc càng thêm vui sướng, bởi vì Bạch Vũ nói một câu để Bắc Minh Tam tướng sắc mặt cùng nhau biến đổi. Một hòn đá ba người phần vậy ta có phải hay không cũng có thể tìm chút trợ thủ bạch vũ nói như vậy người tốt gan lương mạc rốt cục đã mất đi nụ cười trên mặt tức hổn hển phẫn nộ quát huyết bào thần quân e sợ cho thiên hạ bất loạn cười xấu xa nói rất đúng rất đúng một hòn đá chỗ nào đầy đủ ba người phân Hừ, ta bắc minh tam tướng cho tới bây giờ tam vị nhất thể vô luận lương mạc lời còn chưa nói hết huyết nương tử dạ điệp thì lời nói lạnh nhạt ngắt lời nói bản tôn mặc kệ ngươi ba người như thế nào một khỏa thánh thạch Cũng chỉ có thể một người, nếu không ba người cấp ngươi thì đều lưu lại. Linh toa tà thần quái dị đánh giá Bạch Vũ, ngạc nhiên Bạch Vũ khi nào biến đến như thế khó chơi tà ác. Lao phu ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lò so miệng lợi lưỡi. Tà Nguy lạnh lùng xuất hiện tại Thánh Linh Chi Mộ bên trong, bên người theo vô hình ma tôn. Vô hình ma tôn đầy dây khen ngợi hướng Bạch Vũ cười một tiếng. Đã cửu đại Thánh Linh Thạch đã tề tụ, Thánh Linh Chi Mộ cũng nên mở ra trăm năm đại môn. Bạch Vũ nhưng thật ra là có chút sợ sợ những thứ này mỗi cái thực lực xa siêu việt hơn xa hắn bọn quái vật. Thế nhưng là sợ thì có ích lợi gì? Bạch Vũ quyết định hướng hắn đắc tội Bắc Minh Tam tướng. Đáng tiếc ngoại trừ ta ai có thể hiểu như thế nào mở ra Thánh Linh Chi mộ cửa lớn? Bạch Vũ đắc ý ngông cuồng hỏi ánh mắt lưu truyền tại mỗi một cái nắm giữ Thánh Linh Thạch trên thân thể người. Khi thấy bọn họ mỗi cái nhíu mày lúc Bạch Vũ biết hắn lại đánh bạc đúng rồi. Tiểu tử ngươi đừng quá mức. Gia Huy khí nộ uy hiếp nói. Ta nghe nói Bắc Minh Vương Huyền Minh nương nương tựa hồ cùng Lão Đầu chọc ngươi có không minh bạch quan hệ, chẳng lẽ hai phe các ngươi kỳ thật sớm đã tự mình kết minh? Bạch Vũ đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ nói mỏ. Thế mà Linh Toa tà Thần cùng Vô Hình Ma Tôn bọn người lại là cùng nhau sắc mặt biến hóa, không tín nhiệm nhìn chằm chằm sắc mặt tức giận đến trắng bệch Bắc Minh Tam tướng và tức giận đến nhanh nổ tung tà nuôi. Một thạch một người. Vô Hình Ma Tôn cười nhạt nói. Thì một người. Linh Toa Tả Thần không vui nói. Huyết Bảo Thần Quân. Huyết Nương tử gia điệp, tử thân tịch, Thánh thủy giáo chủ không dám hướng ta nhụy biểu thị bất mãn, nhưng mỗi cái đối xử lạnh nhạt nhìn qua Bắc Minh tam tướng. Tốt tốt tốt, lão phu đồng ý. Ta nhụy hận lạnh tử nhìn chằm chằm liếc một chút Bạch Vũ, thậm chí ngay cả nói ba tiếng tốt về sau, không lại phản ứng lui sang một bên. Ngươi mơ tưởng châm ngòi ta huynh đệ ba người. Lương Mạc lời thề son sắt nói, cùng lênh Khâu, Hàn Sơn tự ba người sóng vai cùng những người khác rồi, rất nhiều cùng sinh tử, cùng tiến thôi quyết tử chi ý. Liên trước mặt mọi người người đều là coi là muốn liên hợp giáo sát Bắc Minh Tam tướng lúc, Bạch Vũ lại cười, nhờ vào hệ thống thiên nhãn công năng, Bạch Vũ nhìn ra Bắc Minh Tam tướng bên trong có một người bị giao động. Người? Lương Mạc khó có thể tin nhìn lấy đã từng huynh đệ cùng chung hoàn nạn. Bắc Minh ba tướng tử vong hai người, đã một thạch nhất người, vậy bọn hắn cũng giữ lấy vô dụng. Tà Nhuỵ không cách nào đối Bạch Vũ phát tiết lửa giận, mà giận chó đánh mèo thánh thủy giáo chủ lôi cuốn xuống mười mấy người, rứt lời ở giữa, Tà Nhuỵ đã mạn sát ba bốn người bọn họ ngươi không thể động bạch vũ kinh hoàng vội vàng quát bảo ngưng lại nói có thể tà nhuy tức giận bạch vũ mà vẫn như cũ tiếp tục mạt sát còn lại người nhưng bị linh toa tà thần cùng vô hình ma tôn liên thủ ngăn lại các ngươi lại muốn cản ta tà nhuy trên thân toát ra một cỗ linh ý rất nhiều linh toa tà thần cùng vô hình ma tôn không cho một cái lý do như vậy ngay ở chỗ này nhất quyết thư hùng hận giết chi ý linh toa tà thần cùng vô hình ma tôn đồng thời ăn ý nhìn về phía bạch vũ Hai người bọn họ tin tưởng Bạch Vũ sẽ không vô duyên vô cớ ngăn cản Tà Nguy giết người. Nắm giữ thánh linh thạch người không cách nào trực tiếp thánh linh chi mộ dị không gian. Bạch Vũ nhìn thấy linh toa tà thần cùng vô hình ma tôn liên thủ ngăn lại Tà Nguy, thật sâu thở dài một hơi, lại vội vàng giải thích nói. Bạch Vũ lại sợ mọi người không tin giống như, thật nhanh đập vỡ vụn áo mặc, đem thân hám ở ngực thánh xa linh thạch rút ra, trong ngáy mắt, bị quất ra thánh xa linh thạch còn như trứng chim ấp trứng đồng dạng. Một cái thu nhỏ gấp trăm lần tiểu bạch vũ tổng thánh xa linh trong đá nhảy ra đến, rơi ở một bên bạch cốt trên bờ vai. Bản thể bạch vũ tại tiểu bản bạch vũ xuất hiện về sau, cả người biến đến đần độn, mà tiểu bản bạch vũ thì thần thái sáng láng dẫm lên bạch cốt trên bờ vai tiếp tục nói, Thánh linh thạch người nắm giữ nhất định phải lấy nục thân duy trì thánh linh chi mộ dị không gian ổn định, nhưng tinh linh hóa tinh khí thần tam nguyên chi thể lại không cách nào cam đoan hoàn toàn bình an ra vào dị không gian cho nên nhất định phải lựa chọn một cái có thể tín nhiệm đồng bọn bảo hộ tam nguyên chi thể. Bạch cốt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trên bờ vai bạch vũ tam nguyên chi thể, có chút giật mình bạch vũ vậy mà tín nhiệm hắn như thế. Linh toa tà thần phản ứng đầu tiên, thân thủ tổng thánh nước giáo chủ lôi cuốn xuống hơn 10 người bên trong cầm ra khuê canh, không nói hai lời bóp nát thánh tà linh thạch, trong nháy mắt biến đến cùng bạch vũ một dạng, bản thể ngốc trệ, tam nguyên chi thể nhảy đến khuê canh trên bờ vai, hướng bạch vũ mỉm cười lúc này thời điểm bắc minh tam tướng may mắn còn sống sót người cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ ma cực kỳ oán hận tử trường lấy bạch vũ hận không thể cắn máu thịt vô hình ma tôn thú vị cười một tiếng theo hơn 10 người bên trong cầm ra kết đạc cũng là bóc nát thánh linh thạch hóa thành tam nguyên chi thể linh toa tả thần cùng vô hình ma tôn tuân tự khiến người khác minh bạch cũng yên tâm ảo ảo theo hơn 10 người bên trong chọn đáng giá tín nhiệm đối tượng huyết bảo thần quân cầm ra vân tiểu mã về sau đối bạch vũ khiêu mi cười một tiếng Mang theo Vân Tiểu Mã đi đến Bạch Vũ bên cạnh, hóa thành tam nguyên chi thể, biểu đạt kết minh chi ý. Bạch Vũ biết huyết bảo thần quân chi ý, cảm kích gật đầu đồng ý. Huyết nương Tử Dạ Điệp đột nhiên phát hiện Liêu Tướng Sinh mười phần hận ý căm tức nhìn Bạch Vũ, khóe miệng cười một tiếng cầm ra Liêu Tướng Sinh về sau, thấp giọng cùng Liêu Tướng Sinh nói mấy câu về sau, Liêu Tướng Sinh lạnh lùng hướng Bạch Vũ cười một tiếng, đem hóa thành tam nguyên chi thể Dạ Điệp thận trọng hộ ở lòng bàn tay. Tiếp theo là Tử Thần tịch tùy ý cầm ra một người hướng này giữa lông mày nhẹ nhàng điểm một cái cái kia người nhất thời thần sắc đờ đẫn như là tượng gỗ về sau tử thần tịch mới hóa thành tam nguyên chi thể rơi vào đỉnh đầu của người kia phía trên ta nhuy liếc qua bạch vũ sắc mặt khó coi lại đau lòng đi đến bắc minh ba đem thi thể bên cạnh phá mở nơi trái tim trung tâm ra thịt theo phá mở miệng vết thương lấy ra hai giọt màu đỏ thắm tinh huyết nhỏ tại hai cái bắc minh tam tướng trên thi thể lương mạc tức là kinh hỉ vừa ấy nãy nhìn qua phục sinh tỉnh lại lanh khâu cùng hàn sơ tự Thế mà Lãnh Khâu cùng Hàn Sơn tự cực sự lạnh lùng không nhìn Lương Mạc giống như song song quỳ gối tạ nhụy dưới chân. Tạ nhụy cũng là không để ý đến Lương Mạc hướng Thánh thủy giáo chủ ngắn gọn nói, chọn một. Thánh thủy giáo chủ không có cự tuyệt Tạ nhụy lấy lòng, gọn gàng mà linh hoạt đi đến Lãnh Khâu bên cạnh, quả nhiên bóp nát thánh linh sau đá, hóa thành tam nguyên chi thể rơi vào Lãnh Khâu trên vai. Chương 190, ngân giáp chiến tướng. Nhìn lấy nắm giữ cựu đại thánh linh thạch người nắm giữ một vừa có có thể tín nhiệm hiệp trợ người đã từng cũng có được có thể sinh tử dựa vào lương mạc càng thêm hận chết căm tức nhìn bạch vũ đống nhiên lương mạc phát tiết lòng tràn đầy đau khổ sát ý đem còn lại bảy tám người đều mà sắt thành cho tàn mọi người kinh ngạc nhìn qua lương mạc chẳng lẽ hắn từ bỏ quyết ý độc thân mạo hiểm mọi người ở đây nghi ngờ không ngừng lúc lương mạc hèn mọn cung kính ngã sấp tại một cái bị mọi người quên cựu đầu quái vật trước người một mặt hận ý đối cựu đầu quái vật nói ra như đến thần nguyên nguyện cùng chủ nhân mọi người kinh hãi hù dọa Không nghĩ tới Lương Mạc vậy mà như thế hành động, đã từng cùng là Bắc Minh Tam tướng lãnh khâu cùng Hàn Sơn tự càng là xấu hổ đỏ mặt gò má đối Lương Mạc hừ lạnh. Cựu đầu quái vật cười ra cực kỳ khó nghe phá pha lê âm thanh, một thanh đâm vào Lương Mạc nhục thân, đem Lương Mạc trái tim quất ra về sau, một miệng nuốt dưới, mới khiến cho Lương Mạc biến thành tam nguyên chi thể rơi trên vai của hắn. Lương Mạc bi thiết nhìn qua sinh cơ hoàn toàn không có nhục thân, càng thêm đoán hận nhìn chằm chằm Mạch Vũ. Cựu Thánh Linh thạch đã hóa chín đại tam nguyên chi thể trong nháy mắt toàn bộ bảy màu sa kiện cáo phá hóa thành từng đạo từng đạo bảy màu khí vụ xoay quanh tại thánh linh chi mộ trên trần nhà bảy màu lượn vòng lấy hóa thành một chỗ gió xoáy cửa vào bạch vũ hướng những người còn lại chắp tay cười một tiếng dẫn đầu để bạch cốt mang theo tam nguyên chi thể bạch vũ tung người nhảy vào gió xoáy miệng mà tại bạch vũ gió xoáy miệng trong nháy mắt bạch vũ nhục thân vô thanh vô tức ở giữa biến mất không còn tâm tích ngay sau đó phát giác được một màn này trong lòng mọi người đều là bung lòng ao thao theo sát phía trên bạch vũ tốc độ Không sai mà trước hết nhảy vào gió xoáy cửa vào tám người cũng không có chú ý đến, sau cùng nhảy vào gió xoáy cửa vào chín đầu cự quái chỉ còn lại có một cái đầu lâu, còn lại tám quả đầu lâu không hiểu biến mất. Bạch Vũ nhảy vào gió xoáy trong miệng, trong nháy mắt một trận đầu váng mắt hoa ở giữa, cảm giác tam nguyên chi thể liền bị tiêu hóa đồng dạng, may mắn Bạch Cốt kịp thời phát hiện Bạch Vũ tam nguyên chi thể tình huống dị thường, hóa ra chân nguyên hộ cháo ôm lấy ở Bạch Vũ, mới làm đến Bạch Vũ tránh khỏi tam nguyên chi thể tán loạn nguy hiểm. Theo gió xoáy miệng lại đến nhảy ra gió xoáy thông đạo, khắp trời đầy sao dị không gian, chỉ bất quá một cái nháy mắt ở giữa, lại là tam nguyên chi thể khả năng nhất biến mất thời gian điểm. Thân ở bầu trời đầy sao bên trong, Bạch Vũ có chút si mê giống như thất thần, các loại bạch cốt thấp giọng tỉnh lại Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ mới chú ý tới những người khác đã toàn bộ ra hiện bên cạnh hắn, đồng thời đều nhìn Bạch Vũ, chờ đợi lấy Bạch Vũ giải thích nói rõ một chút một bước nên làm như thế nào. Bạch Vũ kinh hãi nghi ngờ âm thầm tỉnh táo hắn thất thần. Cảm giác thánh linh chi mộ dị không gian bên trong tựa hồ tổng có đồ vật gì tại dẫn dắt bạch vũ, để bạch vũ thỉnh thoảng rời giạc thất thần. Bạch vũ ấy nay sung linh toa tà thần, vô hình ma tôn, huyết bào thần quân ba người cười một tiếng, không nhìn những người khác giống như nói, đến nơi này, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là cái này bầu trời đầy sao bên trong mỗi một cái tinh thần đều đại biểu cho một vị đã vẫn lạc thần linh. Còn như thế nào đạt được thần duyên, chỉ có thể đều bằng bản sự. Bạch vũ vừa mới nói xong. Liên bị rõ ràng cảm thấy bị tà nhu y, thánh thủy giáo chủ, huyết nương tử, tử thần tịch bốn người vây quanh, thế mà bốn người vây khốn lại bị linh toa tà thần, vô hình ma tôn cùng huyết bảo thần quân ba người ngăn trở, nhất thời bốn cặp bốn rôi để lương mạc cô đơn một người biến đến càng thêm trứng mắt. Lương mạc hờ hững không nói, hoàn toàn tùy ý cựu đầu quái vật thao túng rời đi. Lúc này, trong lúc rằng có tám người mới chú ý tới cựu đầu quái vật vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu, biến đến không lại kinh sợ như vậy cùng cái gì. Thế mà cũng là dạng này biến đến bình thường cựu đầu quái vật, ngược lại để trong lúc rằng có 8 người cảm giác được một cô bất an cảm giác nguy cơ. Thần duyên còn không có đầu mối, mọi người cần gì phải quá sớm tranh phong đối lập, không bằng trước các tìm thần duyên, lại nhất quyết thư hùng. Huyết nương tử dạ điệp tại cựu đầu quái vật cùng lương mạc sau khi rời đi, càng phát giác trong lòng bất an đối trong lúc rằng có 7 người khác đề nghị. Không tệ, không tệ. Vô hình ma tôn ngoạn vị cười một tiếng, gật đầu không được khen ngợi huyết nương tử dạ điệp đề nghị trong lúc rằng có tám người ăn ý phân biệt hướng đem tám cái phương hướng rời đi, không ai sẽ phá hư loại này. ăn ý thăng bằng tự mình nói chuyện với nhau. Bạch Cốt mang theo Bạch Vũ một đường tiến lên, thẳng đến nhìn không thấy những người khác bóng người về sau. Bạch Cốt hiếu kỳ hỏi Bạch Vũ nói: người còn biết bao nhiêu? Bạch Vũ kinh ngạc đánh giá Bạch Cốt, không hiểu Bạch Cốt vì cái gì hỏi như vậy, nhưng bởi vì lúc này nhất định phải tuyệt đối tín nhiệm thủ hộ Tam Nguyên chi thể đồng bạn. Bạch Vũ lắc đầu giải thích nói: ta biết thật không nhiều. Duy nhất chưa nói cũng là cái này ngồi sao đầy trời đại biểu thần duyên, nhưng thật ra là lại phân yêu thần, ma thần, tà thần, linh thần, cùng thiên địa chi thần cùng chủ chức chi thần. Nhưng ta thật không biết sau cùng hai cái thần linh khác nhau là cái gì. Cũng nghĩ không thông sau cùng hai cái thần linh đại biểu hàng nghĩa. Bạch cốt không tiếp tục hỏi thăm Bạch Vũ, mà chính là an tĩnh nghe theo lấy Bạch Vũ chỉ đường. Đồng nhiên Bạch Vũ tâm lý cảm giác được một cô mánh liệt xúc động, còn có giữa lông mày không ngừng nhảy lên. Bạch Vũ biến đến có chút lo nghĩ nhìn trung quanh, Bạch Cốt cảm giác được Bạch Vũ lo nghĩ cùng một chút hưng phấn. Tại cái kia, Bạch Vũ động nhiên ngạc nhiên nhảy cẫng hoan hô, vội vàng thúc giục Bạch Cốt hướng một khỏa lõe sáng ngân bạch sắc tinh thần bay đi. Làm phiền ngươi chờ ở tại đây ta, nếu như viên này ngân bạch sắc tinh thần bên trong bay ra bất kỳ vật gì, còn xin ngươi đều thu nạp lên, xin nhờ. Bạch Vũ dặn dọ Bạch Cốt về sau, phi thân nhào vào ngân bạch sắc tinh thần bên trong. Bạch Cốt gặp Bạch Vũ biến mất tại ngân bạch sắc tinh thần quang mang bên trong, nhìn chung quanh một phen, xác nhận an toàn về sau, ngồi xếp bằng tại ngôi sao màu bạc trước, yên tĩnh cùng đợi Bạch Vũ xuất hiện, hoặc Bạch Vũ trong miệng đổ vật đi ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, Bạch Cốt mười phần an tĩnh thủ hộ lấy, không có chút nào một kia vội vàng sao động cùng không kiên nhẫn, ngược lại bởi vì bầu trời đầy sao, toàn bộ tâm biến đến có chút thư sướng, nhẹ nhàng khoan khoái. Bạch Vũ một ngôi sao màu bạc. Hệ thống thì nhắc nhở Bạch Vũ phát hiện mở ra Tiên Linh Thông Đạo Tứ Đại Tiên Linh Pháp Bảo một trong phiên tiên ấn, yêu cầu Bạch Vũ lập tức thu phục phiên tiên ấn. Phiên tiên ấn? Bạch Vũ kinh ngạc đánh giá chung quanh một mảnh ngân sắc quang minh đấy tinh thần nội không gian, ngoại trừ một mảnh ngân sắc ánh sáng, Bạch Vũ căn bản không có phát phát hiện bất luận cái gì một chút không bình thường độ vật. Chẳng lẽ hệ thống sai lầm? Bạch Vũ suy đoán. Đống nhiên ngân sắc ánh sáng bên trong xuất hiện một tên cao lớn uy vũ ngân giáp chiến tướng, tên kia ngân giáp chiến tướng vừa xuất hiện Ngay cả chào hỏi đều không đánh thì nắm một thanh trường thương đâm về Bạch Vũ. Bạch Vũ chẳng những không có kinh hài đến, ngược lại ngạc nhiên đối diện quất ra nghịch long Thư đối lên trường thương màu bạc. Nghịch long Thư đụng chạm trường thương, cả hai đụng vào ở giữa, nghịch long Thư bén nhọn tùy tiện phá đoạn trường thương, Bạch Vũ thấy như thế dễ như trở bàn tay đánh gãy trường thương, càng là đại hỷ bước nhanh tới gần ngân giáp chiến tướng. Thương lang long quyền. Bạch Vũ bành trướng xuất quyền, nhất kích bại hoàn toàn linh sắt ngân giáp chiến tướng. Chương 191, bất diệt ngân giáp. Bạch Vũ nhất kích hết giết ngân giáp chiến tướng, thế nhưng là tâm lý lại không có chút nào nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại có chút xen vào nhau ngân giáp chiến tướng yếu đuối như thế, làm lại một đường ngân giáp chiến tướng theo ngân sắc ánh sáng bên trong trùng phong mà đến, Bạch Vũ một bộ quả nhiên biểu tình như vậy mắng thầm, đón đầu đâm lấy hướng ngân giáp chiến tướng. Ừ, tựa hồ biến đến mạnh hơn điểm. Bạch Vũ chém giết thứ hai cỗ ngân giáp chiến tướng về sau, có chút cao mày nghĩ đến. Đạo thứ ba ngân giáp chiến tướng xuất hiện, cưỡi một thất ngân sắc chiến mã. Vũ khí cũng theo trưởng thường biến thành một thanh quan đao. Ngân giáp chiến tướng gào thét mà đến, đập vào mà qua, một đạo ngân quang giống như như thiểm điện từ phía trên nghiêng bổ xuống, bạch vũ trên thân lấp lóe một đạo bảy màu hạ y, lưu quang giật thải hóa thành bảy màu khôi giáp, bạch vũ quyết định không phản kháng tiếp nhận một lần ngân giáp chiến tướng công kích. Ngân quang chạm tại lưu quang giật thải phía trên, giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì, bạch vũ quay người phản xung hướng rục ngựa nước xoáy cỡi ngựa chiến tướng. Cả hai lại lần nữa va chạm, ngân giáp chiến tướng ngã xuống dưới ngựa. Bạch Vũ đâm qua, chiến mã chạy gấp mấy bước về sau, vỡ thành hai mảnh, mà cùng lúc đó, ngân giáp chiến tướng lào đảo đứng lên, nhưng lại tói liệt thành khối khối ngã xuống đất. Tiến hóa. Làm Bạch Vũ nhìn thấy thứ tư bộ ngân giáp chiến tướng cơi chiến mã, trong tay vung vẩy quan đao càng phát ra sắc bén chém giết mà đến, Bạch Vũ mau né, sẽ không tiếp tục cùng ngân giáp chiến tướng chém giết, ngược lại lấy ngân giáp chiến tướng tại ngân quang bên trong chậm rãi tìm đòi. Ngoại trừ không nhìn thấy cuối ngân sắc ánh sáng chỉnh cái ngôi sao không gian bên trong không có vật gì khác nữa bạch vũ xác định về sau chú ý lực lại lần nữa tập trung ở lại bị hắn né tránh mà qua ngân giáp chiến tướng nhất quyền nện như điên đem trùng phong đánh tới chiến mã trực tiếp trôn vùi thành quang tẫn bạch vũ linh hoạt chớp động lên đem ngân giáp chiến tướng chói chặt lại về sau ngắm nhìn ngân giáp chiến tướng muốn từ ngân giáp chiến tướng trên thân tìm tới đột phá khẩu thế mà bạch vũ không nghĩ tới ngân giáp chiến tướng vậy mà tự bạo rồi bạch vũ kinh ngạc nhìn hóa thành quang mẫn biến mất ngân giáp chiến tướng cả người có chút trở tay không kịp bị đạo thứ 5 ngân giáp chiến tướng cơi chiến mã đụng bay trung điệp đập xuống đất bạch vũ bưng bít lấy huyết khí bước lên không trường ở ngực còn không có đứng dậy lại nhìn đến cấp tốc đập vào mà đến ngân giáp chiến tướng lưu quang giật thải côn vân đạp bạch vũ đem lưu quang giật thải hóa thành một đạo màu màn bao trùm ngân giáp chiến tướng thi triển côn vân đạp vọt đến bị vây ngân giáp chiến tướng sau lưng tựa hồ cảm giác được bạch vũ thì tại sau lưng ngân giáp chiến tướng trở tay đảo phách Bạch Vũ nâng lên nghịch long thứ kháng trụ ngân giáp chiến tướng công kích, ánh mắt lóe ra thanh quang từng khúc đảo qua ngân giáp chiến tướng thân thể. Thương long chi mâu bên trong, Bạch Vũ chỉ thấy một đoàn du tẩu ánh sáng màu bạc quang mang, những thứ này ánh sáng màu bạc tựa hồ khung ở ngân giáp chiến tướng cơ sở đường cong, sau đó ngưng kết quang mang, hóa thành ngân giáp chiến tướng. Bạch Vũ đâm một cái đánh rơi ngân giáp chiến tướng, Bạch Vũ rốt cục phát hiện dị thường, làm nghịch long thứ đâm vào ngân giáp chiến tướng thể nội lúc, du tảo hào quang màu bạc liền lập tức cuốn lấy nghịch long thứ tựa hồ tại thôn thực lấy nghịch long thứ phía trên chân nguyên. Làm Bạch Vũ quất ra nghịch long thứ lúc, gần một nửa ánh sáng màu bạc theo nghịch long thứ một nhập Bạch Vũ thể nội, Bạch Vũ nhìn xuống đạn đi ánh sáng màu bạc xúc động, thận trọng nhìn lấy ánh sáng màu bạc một đường theo huyết mạch dung hợp tiến trái tim bên trong, mà lúc này Bạch Vũ trái tim bên trong đã ngưng kết một đoàn nhỏ ánh sáng màu bạc. Bị chọn hạ chiến lập tức ngân giáp chiến tướng lại một lần tự bạo mà chết, nhưng lập tức lại một độ ngân giáp chiến tướng cỡi ngựa xuất hiện. Đã phát hiện dị thường Bạch Vũ quả nhiên thấy ngân giáp chiến tướng thể nội ánh sáng màu bạc lại không ít. Lấy chiến dưỡng chiến. Bạch Vũ tựa hồ nhớ tới Trung Hoa trên chiến trường cổ chữ danh một câu. Lách mình tránh thoát ngân giáp chiến tướng công kích, Bạch Vũ ngăn cách ngân sắt chiến giáp, phun trào chân nguyên, thử nghiệm rút ra ra một chút ánh sáng màu bạc, thế mà ngân giáp chiến tướng thể nội ánh sáng màu bạc bất vi sở động. Ngược lại là Bạch Vũ thể nội ánh sáng màu bạc hơi hơi rung động, động bắt đầu phản kích Bạch Vũ. Bạch Vũ trái tim có chút đau đớn. Vẹn vẹn chỉ là kim châm một chút lóe đau, Bạch Vũ lại như lâm đại địch bối rối thoát đi ra ngân giáp chiến tướng phạm vi công kích. Bạch Vũ rốt cục ý thức được chỗ nào xảy ra vấn đề, đôi mắt thoáng hiện thành quang nhìn chăm chú bao trùm tại thật dày chiến giáp hạ chiến tướng khuôn mặt, cái kia dưới đấy ẩn tàng mặt cùng Bạch Vũ vậy mà giống như lúc. Bạch Vũ cười khổ rốt cuộc minh bạch hắn nguyên lai like một mực tại cùng chính hắn đánh nhau, mà mỗi một lần thành công chém giết ngân giáp chiến tướng, chẳng khác nào để một cái khác hắn thành tài một lần, cũng để cho Bạch Vũ trong lòng giết hại càng mạnh một phần mà kết cục như vậy sau cùng, Bạch Vũ cuối cùng lại biến thành một bộ chỉ biết là giết hại chiến đấu công cụ. Nghĩ thông suốt hết thảy, Bạch Vũ quyết định đánh cược một keo thu hồi tất cả phòng ngự, mặc cho trùng sát mà đến ngân giáp chiến tướng chém giết hắn. Năm loại vũ khí liên kích mà ra, Bạch Vũ mười phần ấy, nấy hướng lại một lần bị hắn miểu sát mà trọng sinh ngân giáp chiến tướng nói ra, "Bản năng, bản năng." Một đạo tia chớp màu bạc chợt lóe lên, Bạch Vũ cúi đầu nhìn qua bị thật sâu bổ ra lòng lực có thể thông qua đâm xuyên hậu bị trong vết thương nhìn đến chậm rãi khiêu động trái tim vết thương tràn ra bảy màu huyết dịch tích tích rơi vào ngân sắc ánh sáng bên trong lại kỳ dị giống như axit đồng dạng tích tích ăn mòn da sâu không thấy đáy hang hốc theo vết thương tràn ra huyết dịch càng ngày càng nhiều bạch vũ dưới chân ngân sắc ánh sáng thì giống như bị mưa rơi qua bản trải một dạng xuất hiện lít nha lít nhít lỗ trống đung nhiên lỗ trống nối thành một mảnh đem bạch vũ chìm ngập ngân sắc ánh sáng bên trong chỉ lưu lại một đạo tàn phá nửa mét lỗ trống. Nhưng lỗ trống bên trong, Bạch Vũ đại hỉ tiếng cười giang giặc truyền ra, ngoài động ngân giáp chiến tướng đột nhiên hướng về ngân sắc ánh sáng một cái hướng khác phi nước đại. Thủ hộ tại ngân sắc tinh thần bên ngoài Bạch Cốt đột nhiên nhìn thấy ngân sắc tinh thần chợt hiện ngân quang, vội vàng để phòng nhìn chằm chằm ngân sắc tinh thần, liền thấy một cái ngân giáp chiến tướng trùng sát mà ra. Bạch Cốt nhớ tới Bạch Vũ nói tới, vô luận ngân sắc tinh thần bên trong chạy ra bất kỳ vật gì, đều muốn chặn lại ở. Bạch Cốt vội vàng ngăn tại ngân giáp chiến tướng trước mặt, Bạch Cốt pháp thân tăng vọt mà ra đem ngân giáp chiến tướng lôi cuốn vây khốn. không đến một phút về sau, thân hám không trong động bạch vũ nhìn lấy lơ lửng trước người phiên thiên ấn, bạch vũ vui sướng cười to, thân thủ thu lấy phiên thiên ấn lúc, trái tim bên trong ngưng kết từng tia từng tia ánh sáng màu bạc tràn vào phiên thiên ấn bên trong, bạch vũ theo tràn vào ánh sáng màu bạc, dần dần nắm giữ lấy phiên thiên ấn, thế mà trái tim bên trong ánh sáng màu bạc đều tràn vào phiên thiên ấn về sau, bạch vũ còn kém gần một nửa, mới có thể hoàn toàn nắm trong tay phiên thiên ấn. Bạch Vũ nhớ tới lâm vào lỗ trống trước, ngân sắc ánh sáng bên trong còn có một cái ngân sắc chiến tướng vẫn chưa bị Bạch Vũ chém giết. Bạch Vũ lo nghĩ theo ngân sắc tinh thần bên trong nhảy ra, đối với ngân sắc tinh thần xuề tay ra, ngân sắc tinh thần đống nhiên thu nhỏ rơi vào Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Bạch Vũ nắm lấy ngân sắc tinh thần bay đến Bạch Cốt bên người, hỏi, Bạch, ngươi có cản lại cái gì à? Bạch Cốt thấy nay đối Bạch Vũ xin lỗi nói, trách ta sơ ý chủ quan, để hắn chạy trốn. Bạch Vũ sắc mặt biến đến có chút thất vọng rơi vào bạch cốt trên bờ vai, bất đắc dĩ nói không quan hệ. Chương 192, loạn sát. Là thánh thủy giáo chủ. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua thánh thủy giáo chủ vừa nhìn thấy đến hắn, thì giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, càng thêm thật nhanh hướng Bạch Vũ phi tới. Mau tránh ra, xa xa né tránh. Bạch Vũ vội vàng nhắc nhở bạch cốt nói: "Thánh thủy giáo chủ nhìn đến Bạch Vũ nhìn thấy hắn liền chạy, nhất thời tức giận đến hết lần này tới lần khác muốn đuổi kịp Bạch Vũ." Sau lưng của hắn lánh khâu một mặt giữ tợn nắm eo nhỏ kiếm đuổi giết thánh thủy giáo chủ. Lánh khâu tại sao muốn truy sát thánh thủy giáo chủ? Bạch Vũ thấp giọng lẩm bẩm, tận lực để thấp thanh âm nhưng như cũng truyền vào Bạch Cốt trong lỗ tai, Bạch Cốt che chở Bạch Vũ nẽ ra thân hình hơi chậm lại, nhưng lại cực nhanh khôi phục tự nhiên thêm nhanh rời đi. Bạch Vũ không có chút nào phát giác đưa lưng về phía Bạch Cốt, đứng tại Bạch Cốt trên bờ vai, một bộ nghị không hiểu bộ dáng nhìn qua càng cách càng xa thánh thủy giáo chủ. Ta nguyên chi thể làm sao có thể trốn được thoát lệnh khâu truy sát, Thánh thủy giáo chủ oán nghiệm giận trừng lấy dần dần biến mất bạch vũ cùng bạch cốt, khóe miệng cười lạnh, không phản kháng nữa tùy ý lệnh khâu bắt hắn lại. Lệnh khâu diện mục giữ tận một miệng đem thánh thủy giáo chủ nhét vào trong miệng, miệng lớn nhai nát lấy tiêu thảm không ngừng thánh thủy giáo chủ, nhưng rất nhanh, thánh thủy giáo chủ thanh nghiêm chôn vùi, mà diện mục giữ tận lệnh khâu dần dần khôi phục lại bình tĩnh thần sắc. Lệnh khâu đánh ra xung quanh, hướng về một phương hướng tiến lên. Mấy vạn mét bên ngoài, Cảnh tượng giống nhau từng cái diễn ra, Tà Nhuy cùng Hàn Sơn tự chiến đấu cùng một chỗ, thế mà vẹn vẹn Tam Nguyên chi thể Tà Nhuy càng đánh càng yếu, dần dần bị Hàn Sơn tự chiếm thượng phong. Mắt thấy Tà Nhuy thì muốn thua, Hàn Sơn tự đắc ý tới gần bên trong, lại bị Tà Nhuy non nửa Tam Nguyên chi thể tự bạo xa xa nổ bay, mà đồng thời Tà Nhuy kéo lấy tàn phá Tam Nguyên chi thể kinh hoàng đảo vong. Lại mấy vạn mét bên ngoài, lương mạc không có chút nào phản kháng bị cựu đầu quái vật một miệng nuốt vào ở giữa, vậy mà đột nhiên tự bạo. Tường đại chân nguyên cùng tinh huyết lực lượng trong nháy mắt đem cựu đầu quái vật nổ thành một đoàn mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ tán mà không rời, trôi nổi ở trong hư không, lại từ từ ngưng kết thành một đoàn huyết nụ. Lại 10.000 mét bên ngoài, vô hình ma tôn ngoạn vị cười nhìn lấy kết đạc, đưa trong tay tinh thần đưa cho kết đạc về sau, thản nhiên nói, thần duyên đã như vậy, cái kia nên cho ngươi. Kết đạc cảm kích tiếp nhận vô hình ma tôn trong tay tinh thần, một trận hoa sáng long lánh ở giữa, kết đạc trong nháy mắt đi vào nửa bước thần thông. Một thân hùng hậu chân nguyên ngông cuồng tràn lan ở trong hư không. Kết đặc quỳ một gối xuống tại vô hình ma tôn dưới chân, lại bị vô hình ma tôn một thanh kéo lên, hai người đối mặt cười một tiếng. Tại cách nhau 10.000 mét, huyết bảo thần quân nắm bắt một cái tinh thần, đối vân tiểu mã nói ra, ta cùng Bạch Vũ đã kết minh, cái này thần duyên coi như liên minh chi vật nên cho ngươi. Vân tiểu mã trong lòng sinh nghi, sau đó thần duyên to lớn để vân tiểu mã hết lần này tới lần khác tin huyết bảo thần quân, mừng rỡ nắm qua tinh thần cả người lập tức xa vào tại thần duyên dung hợp dục thân bên trong nhưng không ngờ đau đớn một hồi theo trái tim mở vân tiểu mã tức giận chừng lấy huyết bào thần quân thần duyên há lại ngựa như vậy có thể làm bẩn huyết bào thần quân khinh thường trào phúng vân tiểu mã tức giận muốn cùng huyết bào thần quân đồng quy vu tận thế mà huyết bào thần quân vậy mà không lùi mà tiến tới một tiếng bạo liệt bên trong huyết bào thần quân chật vật đem vân tiểu mã bạo liệt quang diệu ngăn chặn càng là rút ra ra mây tiểu mã một thần tinh huyết cùng chân nguyên miệng lớn thôn phệ về sau Lôi cuốn lấy vân tiểu mã chết không nhắm mắt thi thể rời đi. Huyết nhục ngọng ngoại, tựa như một cái kén thịt đồng dạng, chậm rãi chuyển động, một chút tinh thần chi quang một nhập kén thịt bên trong. Linh toa tả thần nhìn qua khuê canh trên thân thoát thần thoát hiện bảy màu lưu quang, tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Linh toa tả thần đột nhiên nghĩ tới, cái này không phải liền là bạch vũ trên người tiểu tử kia hộ thể thần vận lưu quang giật thải a Linh toa tả thần nắm một cái bảy màu tinh thần. Nhìn qua bảy màu tinh thần cùng trên thân lưu chuyển lên bảy màu lưu quang khuê canh như có như không liên lụy. Do dự, linh toa tà thần dầu dĩ muốn hay không chém giết tiểu tử này, hiển nhiên bạch vũ tính toán sai, thần duyên cũng không phải là nắm giữ thánh linh thành người, mà chính là che chở tam nguyên chi thể thánh linh chi mộ dị không gian khuê canh bọn họ, mà linh toa tà thần cùng bạch vũ các loại chín người cũng chỉ là quyết định cái nào chín cái nắm giữ thần duyên người mà thôi. Ta theo không tin số mệnh vận, Linh toa tà thần trong mắt kiên định xuất thủ mã sát khuê canh, thế mà khuê canh lúc này cường đại vượt quá linh toa tà thần tưởng tượng, linh toa tà thần tự tin nhất kích chẳng những không thể mã sát khuê canh, ngược lại bị khuê canh tùy tiện tản ra về sau. Khuê canh lạnh lùng đối linh toa tà thần nói ra: "Bởi vì hắn, lần này ta vòng qua ngươi." Khuê canh mà nói tức giận đến linh toa tà thần biến sắc, thế mà linh toa tà thần rốt cục suy nghĩ minh bạch, không vui cao mày bay nhanh rời đi. Nguyên một đám hộ vệ người biến thân thôn phệ giả, Trong nháy mắt đã từng tín nhiệm đều biến thành từng chàng miêu cùng chuột chơi trốn tìm trò chơi. Dần dần nguyên một đám kẻ rượt đuổi cùng nguyên một đám người chạy trốn nào hào kinh hãi phát hiện nguyên bản đầy trời đầy sao vẹn vẹn chỉ còn lại 9 cái ảm đạm vô quang cho tàn tinh thần. 9 cái ảm đạm vô quang cho tàn tinh thần chậm rãi tới gần bên trong, dị không gian dị biến để kẻ rượt đuổi cùng người chạy trốn chần chờ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Duy chỉ có phía ngoài nhất bạch cốt cùng bạch vũ không có phát hiện hư không dị thường hướng càng xa xôi tiến lên. 9 cái cho tàn tinh thần cuối cùng đập thành một cái cổ quái trận hình, đem 8 đôi hoàn thành thôn vệ hoặc không có hoàn thành thôn vệ chuột cùng miêu hào hào nạp tiến trong trận hình, xuất hiện tại 8 khỏa đối ứng cho tàn tinh thần phía trên. 8 đôi đã từng người hợp tác liên tiếp xuất hiện tại cho tàn tinh thần phía trên, cho tàn tinh thần cũng chậm chậm xuất hiện các loại màu sắc khác nhau chuyển biến. Linh toa tà thần thấy được khuê canh, hai người không nói một lời trầm mặc rồi hai bên, cho tàn tinh thần vẫn như cũ cho tàn. Vô hình ma tôn vừa nói vừa cười cùng kết đạc nói nhỏ. Đồng thời hai người còn không ngừng nhìn quanh còn lại tinh thần phía trên người, hai người dưới chân tinh thần hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quan mang. Chỉ có một cái cô ảnh cựu đầu quái vật chỗ tinh thần một mảnh u ám, vẹn vẹn miễn cưỡng có thể nhìn thấy cựu đầu quái vật thân ảnh mơ hồ. Lênh Khâu âm lênh đứng tại một khỏa lạnh màu trắng điều nghịch tinh thần phía trên. Hàn Sơn tự cùng tà nhuy rằng có lấy xuất hiện tại một nửa đỏ thẫm, một nửa trắng như tuyết tinh thần bên trong, rỗi một lát, hai người giao thoa mà qua, tinh thần nhan sắc cũng giao thoa đổi. Huyết bào Thần Quân một thân chật vật xuất hiện tại một khỏa tử hồng sắc tinh thần phía trên, dưới chân nằm ngang lấy Vân Tiểu Mã thi thể. Tử thần tịch là trong mọi người duy một người không có chút nào thụ thương hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng tại một khỏa tử tinh thần màu xám phía trên, cho tàn tinh thần cùng tĩnh mịch tử thần tịch hoàn mỹ dung hợp một thể. Chương 193, bò ngựa bắt ve. Lúc này, tất cả mọi người chú ý tới một viên cuối cùng tinh thần phía trên không có một hay, một mảnh cho tàn, vốn nên xuất hiện bạch cốt chưa từng xuất hiện, bạch vũ cũng chưa từng xuất hiện. Có người lo lắng, có người chú hoán, có người phỏng đoán xuất hiện lại là Bạch Cốt, có người phỏng đoán xuất hiện lại là Bạch Vũ, nhưng khi xuất hiện tại một viên cuối cùng cho tàn tinh thần bóng người hiện thân lúc, tất cả mọi người giật mình cùng rung động không thôi. Bạch Vũ xuất hiện, Bạch Cốt cũng xuất hiện, hai người vậy mà Bình An vô sự xuất hiện tại cho tàn tinh thần phía trên, căn bản không có phía trước tám đôi hợp tác đồng bọn tự tướng chém giết, cũng không có giống vô hình ma tôn như vậy rộng lượng nhường ra thần duyên. Tất cả con sống sót người hào hào kinh hãi nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, coi là Bạch Vũ lại khám phá cái gì? Hoặc là hoài nghi nhìn chòng chọc Bạch Vũ, hoài nghi Bạch Vũ từ đầu tới đuôi đều đang giấu giếm lấy cái gì. Không sai kế tiếp một màn càng làm cho mọi người kinh ngạc. Bạch Vũ cùng Bạch Cốt xuất hiện tại tinh thần trong nháy mắt, Bạch Vũ tránh gấp thoát đi Bạch Cốt bên người, mà Bạch Cốt cũng là nhanh chóng phản ứng bắt giết Bạch Vũ. Chẳng lẽ bọn họ hiện tại mới xuất hiện khác nhau? Tất cả mọi người nhìn lấy truy đuổi cùng đảo vong Bạch Cốt cùng Bạch Vũ âm thầm suy đoán, bạch cốt, ngươi dám đả thương bạch vũ một cọng tóc gáy, ta tất cùng ngươi không chết không thôi. kết đạc kinh sợ hét lớn, bên cạnh vô hình ma tôn thú vị một hồi nhìn xem bạch vũ, một hồi nhìn xem bạch cốt, linh toa tà thần cùng khuê canh từ bỏ dối, hai người sóng vai đứng vững, lạnh lùng nhìn chăm chú bạch cốt, rất nhiều bạch cốt một khi nguy cơ bạch vũ an nguy, hai người liền sẽ liên hợp đánh giết bạch cốt. lãnh câu hận ý rất rõ ràng nhìn lấy bạch vũ, được nghe lại kết đạc kinh hải hướng về sau, lãnh câu cười lạnh nói, bạch cốt. Ngươi tận có thể yên tâm đánh giết Bạch Vũ, hết thể hậu quả, ta nguyện cùng ngươi cộng đồng gánh chịu. Lãnh Câu nói, khiêu khích nhìn qua khí nộ Kết đạc, một bộ không có chút nào để ý Kết đạc bộ dáng. Chúng ta có càng lớn địch nhân đúng không? Ta nhuy ý thức được cùng Hàn Sơn tự hòa giải cơ hội tới, hạ thấp tư thái đối Hàn Sơn tự nói ra. Tạm thời hợp tác. Hàn Sơn tự nhìn một cái Lãnh Câu, lại liếc mắt nhìn u ám kiểu đầu quái chỗ tinh thần, sau cùng oán hận nhìn chằm trầm Bạch Vũ, gật đầu đồng ý. Huyết Nương tử nhẹ nhàng cười duyên tại Liêu Tướng Sinh trong ngực làm nũng nói, cái kia Bạch Vũ cực kỳ chán ghét. Liêu Tướng Sinh mê ly thần sắc nhìn đến Bạch Vũ một khắc này, thì tràn ngập phẫn hận cùng sát ý, lúc này nghe được Huyết Nương tử càng lớn tiếng nói ra, ta nguyện chống đỡ Bạch Cốt đánh giết Bạch Vũ. Thần duyên người cùng thần duyên người. Huyết Bảo Thần Quân chỉ nói một câu nói, nhưng trong lời nói ý tứ đã hết sức rõ ràng chống đỡ Bạch Cốt. Từng viên tinh thần phía trên người tỏ thái độ, duy trì có tĩnh mịch tử thần tịch hờ hững không nhìn cùng một trận đấu âm thầm cựu đầu quái trầm mặc như trước. Bạch cốt càng thêm ngông cuồng truy sát Bạch Vũ, thần sắc bên trong đối thần duyên tham nghiệm cùng khát vọng càng phát ra vội vã không nhịn nổi, xuất thủ cũng càng phát ra sắc bén hung ác, hận không thể chiêu tiếp theo liền có thể chém giết Bạch Vũ. Bạch Vũ tam nguyên chi thể đã mất đi chỗ dựa lớn nhất lưu quang giật thải hộ thể, căn bản cũng không dám chính diện đối chiến Bạch cốt, tại dị không gian bên trong bị ức chế chân nguyên càng không cách nào chống lại đường đường thiên biến cảnh cường giả Bạch cốt. May mắn côn vân đạt kịp thời tiến hóa đến cao cấp Bạch Vũ tại miễn cưỡng hết sức chèo chống. Hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực, Bạch Vũ đào vong tại không qua phương viên ngàn mét tinh thần phía trên, dần dần bị Bạch cốt đẩy vào tuyệt cảnh. Bạch cốt hưng phấn mặt đỏ tới mang hai, toàn thân tăng vọt Bạch cốt gai nhọn càng là càng phát ra bén nhọn, 50 trượng pháp thân vậy mà lúc này phá kính đạt tới 60 trượng, thiên biến tầng 6. Bạch Vũ không khỏi cười khổ, vốn là chống đỡ không nổi, ai biết Bạch cốt lúc này lại còn có thể phá cảnh, nhìn qua một thân khí thế càng phát ra mãnh liệt ngông cuồng Bạch cốt. Bạch Vũ thậm chí rất muốn từ bỏ. Ta chờ ngươi. Bạch Vũ tuyệt vọng phát giang đốc, mặc cho Bạch cốt to lớn Bạch cốt pháp thân một trưởng vô xuống. Tại Bạch cốt nhất kích trí mệnh che phủ mà đến lúc, Bạch Vũ vậy mà thấy được chậm rãi đi tới Linh Vân Vi, nàng là xinh đẹp như vậy, quật cường như vậy. Có một ngày, ta sẽ người khoác thất thải chiến giáp, chân đạp thất thải hào quang, nên ngươi qua cửa. Bạch Vũ vang lên đã từng ưng thuận lời hứa, Bạch Vũ không muốn từ bỏ, Bạch Vũ giống giận, theo trong tuyệt vọng bộc phát ra một cỗ thất thải quang diệu. Thế mà cảnh giới to lớn khác biệt, bao ấn tầng 6 chỗ nào có thể chống đỡ thiên biến tầng 6 nhất kích chí mệnh. Có thể Bạch Vũ làm được, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Bạch Vũ, liền Bạch cốt đều khiếp sợ dừng lại nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ vậy mà cùng loại tự bạo nổ nát vụn, lập tức giơ lên trong tay tinh thần đánh tới hướng dưới chân tinh thần, một đạo bảy màu rượu quang nhất thời chợt nước mà ra. Chói mắt quang rượu bên trong, còn lại tinh thần phía trên người chỉ có thể nghe thấy nhìn không thấy bóng người quang rượu bên trong. Bạch cốt phát ra một tiếng kinh thiên sợ giống về sau, không còn âm thanh nữa. Toàn bộ thánh linh chi mộ đống nhiên tĩnh mịch, duy chỉ có hào quang chói sáng dần dần tiêu trừ. Bạch Vũ cùng bạch cốt dưới chân tinh thần không trầm lặng nữa, mà là đang sống, lưu chuyển lên thất thải hào quang, tinh thần phía trên bạch cốt không nhúc nhích quỷ trên mặt đất, bạch vũ cũng không nhúc nhích dừng lại năm chắc lấy tinh thần nện mặt đất tinh thần bộ dáng. Bạch Vũ, kết Đạc kinh hoàng hô to, đánh thức những người khác suy đoán. Bạch Vũ động, bạch cốt cũng động. Bạch Vũ chật vật chậm rãi đứng lên, đối với kiết đạc mỉm cười về sau, té xỉu trên đất. Bạch cốt động, từng mảnh từng mảnh bạch cốt tự động thoát ly rơi xuống mặt đất, đang lưu chuyển thất thải hào quang bên trong, hóa thành điểm điểm tinh quang một nhập Bạch Vũ thể nội. Bạch Vũ trên thân dần dần sáng lên thất thải hào quang, nguyên bản bào ấn cảnh tầng 6 chân nguyên tăng vọt, một đường theo bào ấn cảnh tầng 6 thế như trẻ che đột phá đến chân nguyên tầng 3. Có thể mọi người không tin vẹn vẹn ở đây, thế mà không thể không tin chính là, Bạch Vũ tỉnh lại, Trên thân hiển lộ ra uy thế vẹn vẹn chỉ có chân nguyên tầng 3, mà đã từng chân nguyên tầng 6 Liêu tướng sinh bước vào nửa bước thần thông, kết đạt nửa bước thần thông, Lên Câu, Huyết bào Thần Quân, Tử Thần Tịch các loại tuy nhiên đã nửa bước thần thông bọn họ, cách thần thông cảnh gần trong gang tấc, tùy thời đều có thể đột phá nhập thần thông cảnh. Chẳng lẽ Bạch Vũ vẹn vẹn như thế? Bạch Vũ không thèm để ý chút nào thể nội chân nguyên bất quá chân nguyên cảnh tầng 3, bởi vì Bạch Vũ may mà nghe được hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ mở ra thiên địa chi thần nói đồng thời bạch vũ tại hệ thống không gian bên trong nhìn đến sáu tòa thông đạo, một tòa tiên linh thông đạo sáng lên 3 phần tư, một tòa thiên địa chi thần nói tản ra nhàn nhạt thần quang, huyết ma thông đạo bị một đạo hắc sắc quang mang phong ấn. tại ba cái này bên ngoài lại có yêu chi thông đạo, ma chi thông đạo cùng linh thần thông đạo tam điều màu cho tản thông đạo, hệ thống hóa lục đạo luân hồi cáo chi lấy ký chủ bạch vũ, hắn sẽ thành phong thần chi cơ, liền như là phong thần bảng bên trong khương tử nha đồng dạng tồn tại, nhưng so khương tử nha may mắn là Bạch Vũ trên đỉnh đầu không có có cái gọi là đạo giáo Tam Thánh, Phật gia hai tổ, mà chính là thay vào đó tổ thần cấm lệnh. Chương 194, Hung linh. Làm Bạch Vũ thành công giết chết Bạch cốt ma vương, trở thành một viên cuối cùng tinh thần thần duyên chi chủ, cựu đại tinh thần phía trên chỉ còn lại Tà Nhưy cùng Hàn Sơn tự ở giữa, Linh Toa Tà thần cùng Khuê canh ở giữa, hai cái tinh thần chậm chạp chưa định. Tà Nhưy từ bỏ, đưa trong tay cầm chặt tinh thần ném cho Hàn Sơn tự, sau đó thần thông cảnh hùng hậu chân nguyên nhấp nô bảo vệ nhục thân bảo vệ ở một bên. Linh toa tà thần do dự chưa phát giác, khuê canh ánh mắt lấp lué, hai người cũng không chịu dễ dàng buông tha thần duyên, lại đều bởi vì bạch vũ quan hệ chậm chạp không chịu ra tay cùng đối phương một quyết sinh tử. Lúc này thời điểm, bạch vũ động, bạch vũ trên thân tràn lan ra từng tia từng tia hình quang đất cát, trước người ngưng kết ra một cái thánh xa linh thạch, bạch vũ tam nguyên chi thể gần như tăng dã. Bạch vũ mỉm cười đối khuê canh nói ra, ngươi vốn chính là thánh xa linh giáo thiếu chủ. Cái này thánh xa linh thạch nên còn cho ngươi. Bạch Vũ nói, dùng hết lực lượng cuối cùng đem thánh xa linh thạch đạn hướng quê canh, tan nguyên chi thể cấp tốc sụp đổ, bị tinh thần phía trên thất thải hào quang quét ra tinh thần bên ngoài, ngay lúc sắp tán loạn. Không có người lúc này dám ngăn cản thánh xa linh thạch bay hướng quê canh, nhưng ngay lúc sắp biến thành cho đuổi Bạch Vũ lại không tại có ít người phạm vi suy tính bên trong. Linh Toa tà thần tức giận thầm chửi một câu ngu ngốc, phi thân nhào về phía Bạch Vũ. Một cái dần dần ngưng kết trước người thất tình lục dụ thạch tại linh toa, tà thần thủ hộ bên trong, tới gần sắp tiêu tán Bạch Vũ. Tà Như Động, một thanh ném ra quang minh lý hỏa thánh linh sau đá, lóe ra tinh thần muốn ngăn cản linh toa, tà thần cứu vãn Bạch Vũ. Vô hình ma tôn cũng động, đồng dạng ném ra thánh phong thạch giao cho kết đạc, ngăn tại tà Như trước người. Tà Như lạnh giận nhìn chằm chằm Vô hình ma tôn, từng chữ từng câu nói, ngươi lại cả ta. Vô hình ma vương đống nhiên nở nụ cười, bởi vì Vô hình ma vương buồn cười nhớ tới Hắn giống như đã không chỉ một lần bởi vì bạch vũ mà ngăn cản tà nhuy. Vô hình ma tôn vui vẻ cười nói, ân, ta lại cản trở ngươi. Tà nhuy cùng vô hình ma tôn rồi ở giữa, linh toa tà thần đã bao lấy bạch vũ, đem bạch vũ tan rã tam nguyên chi thể đặt vào thất tình lục dục thạch bên trong. Chín cái tinh thần ngoại trừ huyết nương tử cùng liêu tướng sinh bên ngoài, còn lại tám khỏa tinh thần tại đều còn xuất lại một người. Thánh linh chi thần duyên vẫn không có phát động, còn lại tam cái tinh thần phía trên người đều nhìn qua huyết nương tử cùng liêu tướng sinh chờ đợi lấy hai người làm ra sau cùng lựa chọn. Ta Nhuỵ lạnh hận rời đi. Vô hình Ma tôn cùng Linh Toa tà Thần nhìn nhau, cũng đều rời đi. Cựu Khỏa Tinh Thần tại huyết nương tử tuyệt thương tổn tiếng khóc bên trong, cùng Liêu tướng sinh tuyệt tình lạnh lùng thần sắc phía dưới tràn lan ra chín đại quan mang. Thần duyên rốt cục phát động. Bạch Vũ thân ở dần dần chuyển hướng bảy màu xài sạch bên trong, thất tình lục dục thạch hóa thành một đạo khí vụ dung hợp tiến Bạch Vũ tam nguyên chi thể bên trong. Tại thánh linh chi mộ bên trong biến mất nhục thân cũng xuất hiện tại bảy màu xài sạch bên trong. Tam nguyên chi thể trở về nhục thân, bảy màu xài sạch cũng dần dần một nhập nhục thân. Bạch Vũ đạt được hệ thống nhắc nhở, thần duyên phát động, Bạch Vũ đạt được truy thần chi địa 10 triệu vẫn lạc thần linh ý chí tán thành, được cho phép khai mở tiểu thần giới. Bạch Vũ tại quang mang tẫn tán về sau, phát hiện hắn xuất hiện tại truy thần chi địa trong sa mạc, trên trời sáng chói tinh hà đã một mảnh cho tàn, huỳnh quang đất cắt biến đến u ám không ánh sáng. Bạch Vũ biết cái này mang ý nghĩa truy thần chi địa đã sắp hủy diệt, mà tạo thành đây hết thể rất nhiều nhân tố bên trong, Bạch Vũ đều từng tham dự trong đó. Bạch Vũ nhắm mắt mở ra tiểu thần giới, tâm tình phức tạp nhìn lấy tiểu trong thần giới mấy trăm miếng bảy màu sa kiện, yên lặng thẩm nghĩ, sau này chỉ cần ta Bạch Vũ còn sống một ngày, Thánh Linh tộc liền tồn tại một ngày. Nhắm hai mắt yên lặng tại tiểu trong thần giới, Bạch Vũ đánh thức nghe được bên người xuất hiện vài tiếng lo nhị kêu to, Bạch Vũ mở mắt thấy đến thanh âm quen thuộc quen thuộc gương mặt. Bạch Vũ bi thương tâm dần dần làm dịu. Kết Đạc Gân cần kêu Bạch Vũ tên, thẳng đến Bạch Vũ tỉnh lại, nhìn lấy Bạch Vũ không có việc gì, kết Đạc thở dài một hơi, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai. Khuê Canh yên lặng đi đến Bạch Vũ bên cạnh, thấp giọng nói một tiếng cảm ơn, Khuê Canh rời đi Thánh Linh Chi mỗi lúc, nhìn đến Bạch Vũ đem may mắn còn sống sót bảy màu sa quyển cẩn thận a hộ thu nhập tiểu trong thần giới, nhưng cái kia bảy màu sa quyển là thánh linh nhất tộc hy vọng cuối cùng. Khuê Canh, Bạch Vũ Kết đạc ba người sóng vai đứng thẳng, đối diện lại căn thủ đứng đấy lênh khênh, Hàn Sơn tự, Lương Mạc, Huyết Bảo Thần Quân, Liêu Tướng Sinh cùng Tử Thần Tịch. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được hắn đắc tội người tựa hồ có chút nhiều, mà lại mỗi cái thực lực cường hãn, bối cảnh thâm hậu. Huyết Bảo Thần Quân vô thanh vô tức rời đi, Tử Thần Tịch cũng lặng yên biến mất. Liêu Tướng Sinh cười duyên phát ra huyết nương tử thanh âm nói ra, tuy nhiên nam thân có chút ố huế, bất quá thần thông rất gần cảm giác coi như không tệ, cho nên hắn chết không nhắm mắt ý chí ta sẽ giúp hắn hoàn thành. Liêu tướng sinh lại bị huyết nương tử phụ thân chiếm nhục thân. Bạch vũ nghe huyết nương tử, minh bạch huyết nương tử ý tứ, càng phát ra nở nụ cười khổ. Thiên võ đại lục gặp. huyết nương tử treo chọc hướng bạch vũ cười một tiếng, mà nhục thân lại là liêu tướng sinh càng phát ra âm nhu sinh đẹp mặt lạnh. bạch vũ có chút không dét mà run toàn thân hiện nổi da gà. thế mà muốn rời khỏi huyết nương tử lại biến sắc, kinh sợ hoảng sợ nhìn trầm trầm mỗi người. huyết bảo thần quân kẹp miệng tràn đầy vết máu, tức giận xuất hiện. Tử thần tịch vẫn như cũ tĩnh mịch, nhưng một thân sát ý ngút trời cũng xuất hiện. Lệnh Khâu đưa lưng về phía Hàn sơ tự, sắc mặt hai người tái nhợt mười phần để phòng nhìn chằm chằm những người khác. Kết Đạt kinh hãi nghi hoặc nhìn đống nhiên biến đến chẳng hiểu ra sao những người này, thế mà vừa quay đầu lại nhìn đến Bạch Vũ sắc mặt cũng là trắng bệnh vô cùng. Nhưng ngay tại lúc đó, Kết Đạt lại phát hiện hắn cùng khuê canh vậy mà bình yên vô sự, hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia dị dạng. Là ngươi. Lệnh khâu đương nhiên hận giận đối lương mạc phẫn nộ quát. Lương mạc lạnh nhạt nhanh trong thối lui mấy bước, tránh cho bị tám người vây quanh về sau, mới lệnh đậm nói: "Thần duyên chỉ thuộc về ta thánh linh nhất tộc." Lương mạc nói: "Huyết bảo thần quân, huyết nương tử Liễu Tương Sinh, Tử thân tịch, Lệnh khâu, Hàn Sơn tử cùng Bạch Vũ sáu trên thân người hào hào toát ra một khỏa liên lụy tại cái cổ ở giữa đầu lâu. Khuê canh sắc mặt bỗng nhiên kinh hãi dị thường, thật không thể tin nhìn qua lương mạc cái to, "Ngươi, ngươi là thánh linh con trai thứ 10?" Ngoại trừ lương mạc cười lạnh bên ngoài, không có người nghe hiểu khuê canh trong miệng nói tới thánh linh con trai thứ 10 hàng nghĩa. Thánh linh cựu tộc theo thứ tự là lửa, nước, thổ, kim, mục, phong lôi, cắt, tà. Nhưng thánh linh cựu tộc kỳ thật một mực lưu truyền, ngoại trừ cựu đại thánh linh tộc bên ngoài, còn có thứ 10 tộc, hung linh nhất tộc. Mà hắn, cũng là thứ 10 tộc duy nhất thánh linh, trong truyền thuyết thánh linh con trai thứ 10, hung linh vương. Có thể tất cả mọi người vẫn là không hiểu nhiều nhìn qua khuê canh. Nhưng khuê canh câu nói tiếp theo nói ra miệng về sau, tất cả mọi người kinh hãi hoảng sợ ào ào đảo vong. Hung linh trời sinh lấy hắn thánh linh làm thức ăn, đây là thần linh đương thuận pháp tắc, chỉ cần là hung linh, dù là vẹn vẹn có hậu thiên cảnh, thậm chí chỉ là phàm nhân, cũng có thể dễ như trở bàn tay để thần linh cảnh thánh linh ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có thánh linh có thể đào thoát hung linh truy sát. Lương mạc lạnh lùng cười một tiếng, vẹn vẹn chỉ là cười một tiếng, lại kinh hãi mọi người ở giữa lương mạc chỉ biết nhiều nhất một tên sau cùng thánh linh tộc người khuê canh còn lại bảy người vậy mà mất khống chế giống như quỷ dạp xuống lương mạc dưới chân không hoàng nhìn qua lương mạc nhẹ nhàng lau mở khuê canh đầu lâu tinh tế thưởng thức khuê canh huyết khí thế mà còn lại bảy người nhìn lấy tình cảnh này lòng tràn đầy hoảng sợ lại vậy mà sinh ra tự nguyện để lương mạc thôn vệ suy nghĩ cái này khiến bảy người khác càng thêm kinh hãi hoảng sợ lương mạc tựa hồ không thích một chút kết thúc vui sướng mỹ vị vậy mà giải trừ đối bảy người tuyệt đối chói buộc thế mà thản nhiên nói. Trốn đi, chờ ta chân trời góc biển đến tìm các ngươi." Lương Mạc nói, không tiếp tục để ý bảy người lại lần nữa tỉ mỉ phẩm ăn lấy khuê canh chỉ còn không đến một nửa thân thể. "Trốn, Liêu Mạc trốn, ngoại trừ Bạch Vũ sát ý quần quần nhìn chằm chằm Lương Mạc." Kết Đạc Trần trờ nhìn thoáng qua Bạch Vũ, nhưng đối với Lương Mạc nguồn gốc từ thần hồn hoảng sợ, để kết Đạc không thể không hốt hoảng đạo tẩu. "Ngươi vị đạo nhất định vị ngon nhất, cho nên, coi ta xuất hiện tại trước mặt ngươi lúc, mang ý nghĩa ngươi là ta sau cùng phong thần tế lễ." Lương Mạc lạnh lùng nói, một miệng nuốt vào khuê canh thi thể về sau, biến mất không còn tăm tích. Chân trời góc biển, không chết không thôi. Bạch Vũ đương nhiên biến đến mức dị thường bình tĩnh nhìn qua Lương Mạc biến mất địa phương. Chương 195: Thần công phong nguyệt thành. Kinh Lịch hư ảnh một phen thăm dò, Bạch Vũ cả kinh một thân mồ hôi lạnh, có thể Bạch Vũ càng thêm kinh hãi nghi ngờ hư ảnh phải chăng đã nhìn ra Bạch Vũ là đang giả mạo thánh sứ, nhưng mà chẳng kịp chờ Bạch Vũ suy nghĩ rõ ràng, cũng không đợi Bạch Vũ làm ra phản ứng. Một đám đám quái nhân thì vây quanh Bạch Vũ muốn phát động đối Phong Nguyệt thành công kích. Hiện nhiên đám quái nhân sát ý ngập trời cùng sát khí kinh hãi đi bên trong phương viên 10 dặm người và động vật, cho nên thẳng hướng Phong Nguyệt thành trên đường đi, an tĩnh dị thường, thậm chí là tĩnh mịch. Thẳng đến Phong Nguyệt ngoài thành, Bạch Vũ mới nhìn đến Phong Nguyệt trên thành đứng đấy lít nha lít nhít phàm nhân quân sĩ, cùng thành tường trung ương hơn 10 vị người tu hành. Song phương đối chiến càng thêm vượt quá Bạch Vũ tưởng tượng, hai phương tựa như giao chiến qua mấy trăm lần một hạng toàn bộ quá trình đơn giản mà thô bạo, hoàn toàn không có có cái gọi là đánh chiến công thành rừng rà, đám quái nhân cũng không cần bất cứ mệnh lệnh gì, vừa thấy được Phong Nguyệt thành thì bỏ mạng phát động khí thế mãnh liệt công thành. Phong Nguyệt trên thành không có bởi vì đám quái nhân tiến công phát sinh lớn kinh loạn, chỉ có phàm nhân quân sĩ hơi có chút bối rối, nhưng ở bên cạnh tướng lãnh lớn tiếng quát ra lệnh, dần dần được vô yên xuống tới. Đám quái nhân còn không có vọt tới dưới thành, lại ào ào đột nhiên ngừng lại, chỉ là chợt ra từng đạo từng đạo hộ thể lồng ánh sáng làm ra đột nhiên phòng thủ chi thế, cái này khiến bị chen trúc tiến lên bạch vũ càng thêm ngạc nhiên cùng hoang mang. đám quái nhân ảo ảo nhường ra một khối lớn địa phương, bảy cái người lùn dơ lên bạch vũ lấy xe ngựa, liên đối lấy lôi kéo xe ngựa thất ngựa cũng cùng nhau mang lên trước trận, sau đó thật nhanh rời đi. trong chốc lát, bạch vũ thậm chí có chút xúc động muốn quay người chửi hầm lên, thế mà không khí chiến trường biến đến có chút cổ quái, bại lộ tại thành tường quân sĩ cung tiễn phạm vi công kích hạ bạch vũ không có có nhận đến bất luận cái gì công kích ngược lại là trên tường thành bay thấp tiếp theo danh đạo bảo dâu dài trung niên tên kia đạo bảo dâu dài trung niên lạnh lùng đi đến bạch vũ trước người 10 mét chỗ về sau chán ghét ném cho bạch vũ một trương màu trắng ngọc bài bạch vũ tiếp nhận xem xét màu trắng trên ngọc bài trống không một chữ cái này bạch vũ có chút đần độn nhìn lấy trong tay màu trắng ngọc bài ngẩng đầu muốn mở miệng dò hỏi bảo dâu dài trung niên đây là mấy cái ý tứ có thể cái kia đạo bảo dâu dài trung niên sớm đã quay người bay trở về đến trên tường thành Mà tiếp vào màu trắng ngọc bài trong ngay mắt, sau lưng trên trăm quái nhân cùng lúc phát ra kinh thiên quát lớn, lập tức mà đến là từng đợt đối Phong Nguyệt Thành cùng Phong Nguyệt chi chủ Ô Hế ác độc chửi rủa cùng khiêu khích. Trên tường thành có cái trẻ tuổi đạo bảo thanh niên tựa hồ bị chọc giận đồng dạng, phẫn hận hướng phía dưới thành tường, cuốn lên một đạo kiếm quang thì hướng Bạch Vũ đánh giết mà đến. Một tiếng vang dọn, Bạch Vũ không dám chần chờ rút ra linh lịch long thứ ngăn cản được khí thế hung hung kiếm sát. Kiếm cùng Nịch Long thứ đụng vào, nổ lên hai người quanh thân mấy chục mét bên trong mặt đất từng đợt nổ tung cùng bụi bay mạn vũ. Thật mạnh! Bạch Vũ tại Nịch Long thứ kháng trụ kiếm quang trong ngay mắt, cảm giác được Nịch Long thứ bắn ngược mà đến to lớn lực cùng sát khí, không khỏi sắc mặt biến hoa ám đạo. Đạo bao thanh niên gặp nhất kích không trúng, lòng bàn chân chấn động, rút về kiếm, xoay người thẳng đổ xuống, tấn mãnh kiếm chiêu cuộn ra một đạo màu mè kiếm mang đem không khí ra từng đợt bạo liệt. Người thanh niên này thực lực cường hãn vượt qua Bạch Vũ tưởng tượng thậm chí siêu việt rồi thiên biến cảnh tồn tại siêu cấp cao thủ thế mà bạch vũ rõ ràng cảm giác người thanh niên này chỉ có chân nguyên cảnh sáu bảy tầng thực lực kiếm có vấn đề bạch vũ trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch duyên cớ vội vàng mau né thanh niên siêu cường công kích thanh niên chém thẳng vào một chiêu chạm tại bạch vũ né tránh trước địa phương nhất thời hình tạo ra một đạo sâu không thấy đáy hô to hai chiêu đều không thể trực tiếp chém giết bạch vũ cái này khiến thanh niên hơi có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên thanh niên dừng lại thế công ngược lại như mày hướng bạch vũ lung lay cái cầm hỏi ngươi là hắc vu giáo tam thần lục tổ tám sứ bên trong cái nào bạch vũ ngạc nhiên hắn chưa từng nghe nói qua hắc vu giáo càng đừng đề cập hắc vu giáo bên trong cái gọi là tam thần lục tổ bát sứ không cách nào trả lời thanh niên bạch vũ chỉ lựa chọn tốt trầm mặc có thể không ngờ bạch vũ trầm mặc để thanh niên sắc mặt đố nhiên một mặt tức giận căm tức nhìn bạch vũ lại lần nữa rút kiếm quyển ra vô tận sát y chém về phía bạch vũ ta dựa vào người này có bệnh Bạch Vũ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này, thanh niên tính khí nói đến là đến, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng, để Bạch Vũ có chút khó có thể chính diện chống cự. Bạch Vũ trong lòng biết đối mặt cái này, dự vào khủng bố sát khí thanh niên, nhất định phải toàn lực chống cự, mà phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công. Hai đạo phân ảnh như thiểm điện một trái một phải cấp tốc xông về phía thanh niên, mà Bạch Vũ bản thể bọc lấy Lưu Quang giật thải ngược lại nhanh chóng lùi lại mấy bước. Hai đạo phân ảnh tả sứ thương lang long quyền, hóa ra lang đầu long thân to lớn hư thể phát ra một tiếng giống giận dung trời vô giết về phía thanh niên, phải dùng đại lực man nhu công, hóa thành một cái mười trượng cự ngưu, thế bất khả kháng đụng hướng thanh niên. Hai đạo giáp kích chi thế hung hạn thế công để toàn lực muốn chém giết Bạch Vũ thanh niên có chút kinh loạn vội vàng rút lui thần, không dám cùng Bạch Vũ loại này không muốn mạng tự sát thức phòng thủ đối bính. Thương lòng chi âu. Bạch Vũ thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia đại hỉ, nhanh chóng thối lui mấy bước bản thể lẳng không nhảy lên, hai đạo thanh đú quang mang kích xạ hướng nhanh chóng thối lui né tránh thanh niên. Thương Long chi mâu thời không ngưng trệ để thanh niên nhất thời toàn thân chân nguyên biến thành dị thường không lưu loát cùng chạm chạm, lại muốn chống cự hai bên hai đạo phân ảnh tập kích thanh niên kinh hãi càng thêm biến đến kinh hoàng. Nhưng thanh niên trong tay sát khí quả nhiên là một kiện siêu cấp bảo bối, bảo kiếm bản năng hộ chủ trợ ra ngàn vạn đạo lít nha lít nhít kiếm mang, chỉ trong nháy mắt liền đem hai đạo nguy hiểm cho thanh niên an nguy phân ảnh tiêu trừ vô ảnh vô tung. Bạch Vũ đống nhiên biến mất giữa không trung, thanh niên bị hai đạo phân ảnh dọa cho phát sợ nhưng nhìn đến bảo kiếm kiếm linh hội chủ trận ra quang mang vạn trượng sắc mặt vui vẻ lại đống nhiên cảm giác ở ngực một trận băng lãnh ngay sau đó theo ở ngực phát ra một trận giống như kịch liệt đau nhức thanh niên khó có thể tin túi đầu nhìn đến chỗ ngực một cái đâm xuyên lồng ngực bạch chất tay cầm bàn tay kia bên trong còn nắm một cái khiêu động trái tim làm sao có thể thanh niên chết không nhắm mắt chưởng lấy hai cái mắt to thế mà dùng kế lừa dối ra thanh niên lá bài tẩy bạch vũ mới giết chết thanh niên liền vui sướng còn không có theo tâm lý tràn ra cả người thì kinh hãi nhìn đến mất đi chủ nhân sát khí bảo kiếm hướng hắn chảng thứ mà đến bạch vũ kinh hoàng mau né nhưng như cũng bị bảo kiếm chăm chú khóa chặt lại bảo bối kiếm đâm xuyên bạch vũ bả vai là bạch vũ gặp căn bản là không có cách tránh khỏi bảo kiếm sát khí đột nhiên biến đến mức dị thường hung mãnh công kích đành phải toàn lực vận chuyển lưu quang giật thải hộ thể lại tại bảo kiếm ở ngực trước một giây né tránh ra mới tránh đi bảo kiếm tuyệt sát nhất kích nhưng vẫn là bị bảo kiếm xuyên vai mà qua nhất kích không thể chém giết bạch vũ Bảo kiếm không cam lòng phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh về sau, bay trở về trên tường thành, phía trước tên kia đạo bảo dâu dài trung niên trong tay. "Là ngươi?" Bạch Vũ trong nháy mắt nghĩ thông suốt, cả người tức điên căm tức nhìn dâu dài trung niên, sau lưng đám quái nhân càng là khí nộ mắng dâu dài trung niên vô sỉ bị uội. Dâu dài trung niên tựa hồ bị mắng thu lại không được tôn nghiêm, nhảy lên, theo trên tường thành thả người nhảy dựng tại Bạch Vũ trước người, lại là 10 mét chỗ địa phương, hướng Bạch Vũ chắp tay ngạo nghễ nói, "Vần đạo hoa sa tử." Xin chỉ giáo. Chương 196 Hoa Sa Tử Bạch Vũ khí nộ nhìn chầm chầm Hoa Sa Tử, liền trên vai không ngừng vết thương chảy máu cũng mặc kệ, rút ra nghịch long thứ cũng là thẳng tắp đối với Hoa Sa Tử, kỳ thực tâm lý âm thầm kinh hãi Hoa Sa Tử thực lực. Lúc này Bạch Vũ dĩ nhiên minh Bạch Hắn căn bản cũng không có lừa qua hư ảnh, sớm đã nhìn thấu Bạch Vũ thân phận hư ảnh tương kế tiểu kế đem Bạch Vũ đẩy lên tấn công phong nguyệt thành tuyến đầu. Thế mà Hoa Sa Tử cao ngạo thần sắc bên trong không che giấu chút nào lấy đối Bạch Vũ lạnh giận sát ý, để Bạch Vũ biết trừ phi có thể giết chết Hoa Sa Tử, nếu không lúc này chạy trốn kết quả sẽ là đứng trước Hoa Sa Tử cùng hư ảnh hai phương chí mạng với giết. Phong thủ tốt nhất cũng là mạnh nhất tiến công, Bạch Vũ một mực tin chắc đạo lý này. Lục Long thứ như thiểm điện phi đâm hướng Hoa Sa Tử, đồng thời Bạch Vũ bóng người nhoáng một cái. Hai đạo phân thân đồng thời xông về phía Hoa Sa Tử, hai đạo phân thân phân biệt toanh ra thương lang lòng quyền cùng đại lực man nhu công đồng thời một đạo thiểm kích thuật bản thể cấp tốc gần người mà lên bạch vũ bản thể hoành ra đều chân nguyên dưới tuyệt cảnh bạch vũ vậy mà tại một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong đem tam đại vũ kỹ dung hợp thành một loại hỗn hợp ba cố giao hòa vào nhau toàn tân võ kỹ liệt không trạng bạch vũ đột nhiên phát ra một tiếng gầm ghét một cỗ sáng chói màu mẹ hỗn hợp có tam đại vũ kỹ chợt ra một đạo màu phát sáng quang diệu hoành sát hướng hoa xa tử hừ hoa xa tử hơi có chút kinh ngạc bạch vũ đột nhiên tăng trưởng mấy chục lần thế công. Mà ở hoa sa tử tự tin trong mắt, dạng này tầng độ công kích căn bản cũng không phải là trong tay đồ long bảo kiếm nhất kích chi địch. Đồ. Hoa sa tử khẽ nhả một chữ, trong tay đồ long bảo kiếm bay múa dương nhẹ, màu phát sáng quang diệu trong nháy mắt phai mờ. Thế mà hoa sa tử kinh sợ, một đạo màu phát sáng quang diệu tiêu trừ về sau, bạch vũ vậy mà biến mất không còn tâm tích. Hoa sa tử giống là bị cực lớn nhục nhã đồng dạng, phân hận thuận thế ngự kiếm chém tới cách đó không xa đám kia đám quái nhân. Đỗ Long bảo kiếm chợt ra xa siêu việt hơn xa thanh niên sử dụng lúc phía trên trên vạn ánh kiếm ánh sáng chém tới hắc vù giáo một đám quái nhân, cả kinh một đám quái nhân vội vàng ngảo hào né tránh bỏ trốn, kinh hãi rung động. Hoa Sa Tử phẫn hận nhất kích phía dưới, vậy mà làm trên trăm tên quái nhân trong nháy mắt bị mạt sát mười mấy người, mà càng nhiều kịp thời mau né quái nhân, hoặc trọng thương hoặc nhẹ thương tổn hoảng sợ nhìn qua Hoa Sa Tử, duy chỉ có chỉ còn lại có ba cái quái nhân bình tĩnh đứng tại chỗ, quanh thân Phạm Vi bị tạc ra một cái hố lớn. Thế mà dưới chân của bọn hắn lại giống đứng thẳng một cái không thể phá vỡ của đất, sừng sững tại hố lớn bên trong. Trốn ở tiểu trong thần giới bạch vũ khiếp sợ nhìn qua trên trăm trượng rộng hố lớn, tức kinh hại hoa xa tử phẫn nộ nhất kích hạ huy lực kinh khủng, vừa sợ thán cự trong hầm sừng sững tại ba cái cột đất phía trên ba cái quái nhân. Một cái hư ảnh, một cái khô gầy bé trai, một cái ba mắt rực nhân. Hách can, mộ ly, khuê canh, nghị không ra lần này hắc vu giáo vậy mà phái ra ba tên vũ sứ Hoa Sa Tử khôi phục lãnh nạo thần sắc, khinh thường nói: Hắc vu bất sứ, trốn ở tiểu trong thần giới Bạch Vũ chợt nghe giao Long Hồn Phách hư nhược thanh âm, Bạch Vũ có chút ngạc nhiên đem thần hồn chìm vào trong thức hải. Quả nhiên nhìn thấy hư thoát vô lực giao Long Hồn Phách nằm sấp, nhưng đã tỉnh lại. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là xa xa né ra, bốn người bọn họ thiên biến cảnh một khi bạo phát chiến đấu, sinh ra không gian dung chuyển đủ để đưa ngươi dung ra tiểu thần giới. Giao Long Hồn Phách càng phát ra mệt lạ nói, càng nói càng nhỏ âm thanh sau cùng lại rơi vào trạng thái ngủ say, bạch vũ nhìn qua lại lần nữa trong mê ngủ giao long hồn phách không khỏi cười khổ, tiểu thân giới hắn trả căn bản là không có cách tự nhiên thao túng, chỉ có thể từ chỗ nào biến mất thì từ chỗ nào trở về. bất quá giao long hồn phách tỉnh lại, ngược lại để bạch vũ lòng khẩn trương hơi hơi buông lòng một chút, lại tăng thêm hệ thống nhắc nhở bạch vũ thành công tấn cấp ra toàn tân võ kỹ mà đưa ra khen thưởng, bạch vũ lại lắc đầu thầm than, cái kia có vui sướng nếu có mệnh hưởng thụ liền tốt. Bên ngoài Hắc Vũ ba sứ cùng Hoa Sa Tử chiến đấu như trong dự liệu bạo phát, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cả người liền bị rung ra tiểu thần giới. Bạch Vũ không dám có chút chần chờ, vội vàng vận chuyển côn vân đạm, tại hai chân còn chưa rơi xuống đất trong ném mắt, cấp tốc thoát đi ra bốn cái thiên biến cảnh cường giả chiến đấu không gian bên trong. Hoa Sa Tử nhìn thấy Bạch Vũ hiện ra bóng người trong trước mắt ấy, vậy mà không quan tâm ba tên đồng dạng là thiên biến cảnh cường giả vây công, quả thực là muốn chém giết Bạch Vũ vung chém ra một kiếm nhất kích chí mệnh. Bạch Vũ đông nhiên sau lưng xiết chặt, tiếp theo cả người cơ hồ muốn bị chặt chém thành hai nửa đồng dạng. Trung Diệp bị nện tiến đụng vào thật sâu đất đai bên trong, to lớn va chạm cùng thế như trẻ che chắn vào thể nội kiêm khí để Bạch Vũ trong nháy mắt thất khiếu phun ra từng đạo máu tươi. Bạch Vũ trên người Lưu Quang giật thải tức thì bị đánh tan đến chỉ có thể lẻn về chân nguyên trong cơ thể Hải Lý. Thế mà Bạch Vũ còn không có chậm qua một miệng lên, liền bị một cố đại lực xé đào được bên ngoài, lại lần nữa bị nện vùng tới trên mặt đất. Thật can đảm cũng dám toát ra thanh sứ, dâu bạc trắng lao tẩu tức giận chửi mắng một tiếng, trương tay liền muốn mạt sát bạch vũ, cái này quái gia hỏa là chúng ta thất sát, tóc tím người lùn gầm lên, cùng còn lại sáu cái người lùn đem dâu bạc trắng lao tẩu đoàn đoàn vây khốn, ngăn trở dâu bạc trắng lao tẩu đọ sát, hắn là huynh đệ chúng ta, hai thanh âm ăn ý hỗn hợp lẫn vào, là áo đen bạch di song bảo thai cũng ra nhập tranh đấu bạch vũ chém giết quyền tranh đoạt bên trong, tiếp theo, hợp thể người, bốn cái gái xấu, các muối quái, một mắt người, Đại bao khỉ cũng ào hào gia nhập tranh đoạn, ngược lại sứ không có lực phản kháng chút nào bạch vũ biến đến không người để ý tới ở vào trong tranh đấu ở giữa. Phong Nguyệt Thành cùng hắc vu giáo ở giữa công thành chi chiến chính thức bạo phát, ở trên bách quái người tiền trạm về sau, ngàn vạn hắc vu giáo đồ ào hào xuất hiện, tại cao cấp giáo đồ xuất lĩnh dưới ào hào xông về phía Phong Nguyệt Thành, một trận phàm nhân ở giữa chiến đấu rốt cục khai hỏa. Nhưng ở phàm nhân ở giữa trong giao chiến, hai phương đều tận lực tách rời ra một khối lớn hở đó là thuộc về người tu hành ở giữa chiến đấu, thuộc về Hoa Sa tử cùng Tam Đại Vu sư chiến đấu, thuộc về trên trăm quái nhân cùng Phong Nguyệt Thành người tu hành ở giữa chiến đấu, tranh đoạt bạch vũ mà sát quyền lực quái nhân cũng không có tham dự tiến Phong Nguyệt Thành công thành chi chiến bên trong, ngược lại quên hết tất cả chém giết lẫn nhau, nhưng cũng vậy mà không có ai đi thuyết phục, càng không người đi treo chọc những thứ này đã đánh ra lửa giận đám quái nhân, khởi động huyết ma thông đạo, toàn thân suy yếu vô cùng bạch vũ khẽ ngầm, hướng hệ thống thân thỉnh mở ra huyết ma thông đạo đơn giản là bạch vũ người thấy phạm nhân ở giữa chiến đấu tràn ngập ra huyết khí cùng tử khí một chút huyết khí tử khí chậm rãi tuôn hướng bạch vũ tràn nhập bạch vũ thể nội bạch vũ thương thế trên người cũng chậm rãi chữa trị khô cạn chân nguyên biển dần dần ngưng kết ra từng tia từng tia huyết hải huyết khí bạch vũ trong thức hải giao long hồn phách đột nhiên mở to mắt nhìn đến bạch vũ trong thức hải dần dần bắt đầu ngưng kết ra một cái bóng mờ hư ảnh trên thân tràn ngập từng tia từng tia hắc khí diện mạo ba phần giống bạch vũ bảy phần giống tiểu linh nhi Giao Long Hồn Phách kinh hoàng muốn ngăn trở hư ảnh hình thành, có thể nhất niệm vừa lên, Giao Long Hồn Phách biến đến tăng giá, dọa đến Giao Long Hồn Phách liền vội vàng ngưng thần thủ hộ hồn phách, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua hư ảnh dần dần ngưng thực. Chương 197: Khát máu bạo phát. Đám quái nhân tranh đoạt Bạch Vũ mà Sắc Quyền, đánh đến không cũng nóng hổi, mà bị vây ở trung lương Bạch Vũ theo gió nguyệt thành cùng Hắc Vu giáo ở giữa chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, thương thế trên người cũng chậm chậm chữa trị, chân nguyên hải lý huyết hải mê khí cũng càng ngưng càng nhiều dần dần tràn ra ngoài thân thể, quên cuộn tại trên da thịt. đống nhiên thất sát bên trong xích phát người lùn kinh hãi trừng lấy mắt to, thật không thể tin nhìn qua bạch vũ, bởi vậy vội vàng không kịp chuẩn bị bị dâu bạc trắng lao tẩu một cái đập vào trên đầu, nhất thời giận dữ phản sát hướng dâu bạc trắng lao tẩu, ngược lại quên đi muốn nhắc nhở thất sát những người khác cái này tình huống dị thường dự tính ban đầu. bạch vũ hấp thu ngàn vạn phạm nhân chết bởi chiến tranh huyết khí cùng tử khí, cảm thụ được trong thân thể ẩn chứa cuộn trào sóng chiều huyết hải huyết khí, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt lóe ra đỏ thâm quang mang nhìn qua vẫn như cũ chém giết lẫn nhau đám quái nhân, chém giết lẫn nhau bên trong đám quái nhân rốt cục phát giác được bạch vũ dị thường, ngừng tranh đấu, ảo ảo kinh dị kỳ quái nhìn qua bạch vũ, nghĩ mãi mà không rõ bạch vũ dị biến mà tràn lan ra huyết hải thể khí. Đại mao hầu tính tình thô bạo nhất lô mãng, mắt thấy những người khác có chút thất thần, trong lòng vui vẻ lách mình vô giết về phía bạch vũ, muốn muốn thừa cơ mà sát bạch vũ. Bạch vũ coi thường nhìn qua đánh giết mà đến đại mao hầu, khẽ vuông tay. Cánh tay hóa thành một đạo huyết lưu phốc cuốn về phía đại ma hầu. Máu chảy phun đánh vào chạm mặt tới đại ma hầu trên thân, lại bị đại ma hầu tăng ra từng chiếc lông tóc rốc hết ra tản ra, thế mà máu chảy cũng không có lấy cứng trọi cứng, ngược lại tùy ý đại ma hầu phá vỡ máu chảy, mà máu chảy một mực lướt qua đại ma hầu chính diện, tương tướng cách mười mấy cm đại ma hầu bao trùm. Dần dần máu chảy bao vây lấy đại ma hầu, biến thành một đoàn kén máu. Đại ma hầu đột nhiên cảm giác được trong lòng bất an, bạo ngược tính nết trong nháy mắt bạo phát bạo chân nguyên phun chào lấy, từng quyền phá núi đá vụn quyền kình nện như điên tại kén máu phía trên, nhưng chỉ là nổi lên từng đợt gọn sóng, nhưng mà lại căn bản là không có cách phá vỡ kén máu, ngược lại theo theo bạch vũ trên thân tràn ra huyết hải hối khí càng ngày càng nhiều, kén máu cũng càng ngày càng dày đặc. Lần lượt không hề có tác dụng nện như điên, để đại mao hầu càng phát ra vội vàng dao động, tức giận đại mao hầu tức giận phát ra rít lên một tiếng gầm thét, toàn bộ thân thể tăng vọt, có thể kén máu âm nhu tùy theo tăng vọt, vẫn như cũ đem đại mao hầu chết bao trùm cùng tiến lên. Dâu bạc trắng lao tẩu có chút hoảng sợ hướng còn lại quái nhân quát, dẫn công kích trước hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn như cũ coi thường lấy, hóa thành máu chạy cánh tay lắc một cái, phân ra một đạo huyết lưu cuốn thẳng hướng dâu bạc trắng lao tẩu. Dâu bạc trắng lao tẩu gặp qua đại mao hầu tao ngộ, không dám chính diện ứng đối máu chạy, mà chính là vội vàng lùi lại mấy bước, thật nhanh từ bên hông rút ra hổ lô lớn, trong miệng lẩm bẩm nghe không rõ chú ngữ, trong nháy mắt hổ lâu bay đến giữa không trung, phòng lớn mấy chục lần nôn bay hổ lâu đáp đối với máu chảy cuốn lên một đạo cường đại sức hấp dẫn, máu chảy cuốn giết đến dâu bạc trắng lao tẩu trước người đều bị hồ lô thu nhập bên trong, thế mà máu chảy tựa như vô cùng vô tận dòng sông, mặc cho hồ lô như thế nào hấp thu, vẫn là vẫn như cũ liên tục không ngừng cuộn cuộn mà đến. Dâu bạc trắng lao tẩu bất an muốn rút về hồ lô chạy trốn, mới kinh hãi phát hiện hồ lô đã mất đi trường khống, càng là liền mang theo dâu bạc trắng lao tẩu thân thể cũng vô pháp động đậy nửa phần, dâu bạc trắng lao tẩu hoảng sợ hoảng sợ. Ý thức được nếu như Hồ Lô một khi bị máu chảy nổ nát, cái kia dâu bạc trắng lao tẩu hắn tất nhiên sẽ bị máu chảy hết giết. Lần này, dâu bạc trắng lao tẩu không thể không sử ra toàn thân chân nguyên, không ngừng thôi động Hồ Lô hấp thu máu chảy, làm đến Hồ Lô một chút xíu không ngừng phòng lớn. Chỉ trong nháy mắt, còn lại quái nhân không nghĩ tới thậm chí ngay cả dâu bạc trắng lao tẩu cũng bị Bạch Vũ chết vây khốn, tâm thăng ý sợ hai đám quái nhân bắt đầu sinh phó ý, có thể vừa mới chuẩn bị chạy chỗ lúc, Bạch Vũ động Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua chuẩn bị chạy trốn đám quái nhân, một cái tay khác cũng chậm rãi nâng lên, hóa thành ra 17 đạo huyết lưu phân biệt rào sát hướng 17 cái thấy thế thể chạy tứ tán bốn phía đám quái nhân. Kết trận, bị máu chạy đuổi đến bốn phía tán loạn thất sát bên trong, tóc tím người lồn kinh hô, bảy cái người lồn trong nháy mắt hợp thành một thể, hóa xuất trận pháp dị không gian, đem thất đạo huyết lưu bắn ngược ra trận pháp không gian bên ngoài. Thất đạo huyết lưu bị bắn ngược ra ngoài, biến thành từng cái từng cái huyết xạ xoay quanh ở giữa không trung vây quanh thất sát kết thành trận pháp, từng vòng từng vòng tìm kiếm lấy sở hở của trận pháp, thỉnh thoảng còn phốc đầu nhất kích, lại bị trận pháp trong nháy mắt oanh diệt, nhưng lại rất nhanh ngưng kết bước phát triển mới xa đầu, lại lần nữa tìm kiếm cũng không lúc tiến công một chút. Một mắt người bị máu chạy truy kích lấy, mới chạy ra không có mấy bước, liền bị máu chạy thật nhanh bao trùm, giống như đối phó đại ma hầu một dạng, trong nháy mắt kết thành một đạo kén máu. Một mắt nhân nộ trừng mắt mắt, một đạo hắc quang theo kén máu bên trong đâm xuyên mà ra. Một mắt người vội vàng thừa cơ chui ra kén máu, lại lần nữa chạy trốn, có thể lại tại một lát sau, bị máu chạy đuổi kịp, lại lần nữa bị bao khỏa thành kén máu, lại lại lần nữa chạy ra, bắt đầu lần lượt chạy trốn cùng bị nhốt trong luân hồi. Hợp thể người hốt hoảng chạy trốn, mắt thấy hai đạo huyết lưu của tới, hợp thể người trên dưới hai cái đầu nhìn nhau, đống nhiên dừng lại, tại hai đạo huyết lưu sắp đánh giết mà đến lúc, vừa lên bay trên trời, một chút đột địa Máu chảy dường như có trí tuệ đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới một đạo truy kích gãy chân bay trên trời, một đạo truy kích tay gãy đột địa. các mô quái kinh hãi gặp nguyên một đám quái nhân không có chút nào phản kháng tránh thoát bị từng đạo từng đạo máu chảy cuốn vây khốn. vậy mà quả quyết ném ra bên hông túi, một đầu tiến vào trong bao vải, mặc cho máu chảy đem túi hóa thành một khỏa kén máu. bốn cái gái xấu mềm mại giận hét lớn, lẫn nhau giao thoa che chở lấy cùng bốn đạo huyết lưu kịch chiến đến cùng một chỗ. áo đen cùng bạch y song bảo thai không lùi mà tiến tới, hai người ăn ý giao nhau lấy hóa thành một đạo long quyển phong phản công hướng Bạch Vũ, hai đạo cuốn về phía hai người máu chảy còn chưa tới gần máu chảy, liền bị máu chảy hùng hăng quét ra. Bạch Vũ coi thường thần sắc rốt cục bởi vì vi hắc ý Bạch Ty hóa thành long quyển phong mà khẽ nhíu mày, đỏ thâm sắc mặt lóe qua một chút hắc khí. Bạch Vũ trong tứ hải, cái bóng mở kia đã ngưng thực hơn phân nửa, dần dần sáng tỏ ngũ quan đã là năm phần giống Bạch Vũ, năm phần giống Tiểu Linh Nhi. Một bên khác Phong Nguyệt thành chém giết dần dần tiến vào gay cấn, thương vong người cũng càng ngày càng nhiều. Trải ra huyết khí cùng tử khí cũng càng lúc càng nồng nặng, bởi vậy Bạch Vũ trên người huyết hải huyết khí cũng càng ngày càng cường thịnh, nhanh chóng tăng vọt, một đường đem Bạch Vũ thực lực theo địa biến cảnh kéo lên đến địa biến cảnh 8 tầng đỉnh phong. Áo đen Bạch Đế Song Bảo Thai công kích dần dần tới gần Bạch Vũ bản thể, hai đạo chạm giết dòng máu của bọn họ vẫn như cũ bị đẩy lùi, tựa hồ Song Bảo Thai công kích để máu chạy không thể làm gì, cái này khiến bị vây quấy nhân nào hào trợ mong phân thần nhìn qua Song Bảo Thai hóa thành Long quyền phong. Khát vọng xong bảo thai có thể vọt tới bạch vũ trước người, đem bạch vũ chém giết. Bạch vũ vẫn coi thường lấy, trong mắt không nhìn như vòi rồng, hóa thành máu chảy hai tay bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt tuôn ra máu chảy biến đến cuồn bạo. Một tiếng to lớn trầm đủ, bao khỏa đại máu hầu kén máu bỗng nhiên bành trướng đến cực hạn, lại bỗng nhiên cấp tốc co vào, hóa thành một khỏa lớn trừng quả đấm huyết cầu rơi xuống bạch vũ há miệng trong miệng, bị bạch vũ một miệng nuốt. Lại một tiếng to lớn bạo hưởng, dâu bạc trắng lao tẩu hồ lô rốt cục không chịu nổi nổ bể ra. Vô số hồ lô toái phiến kích xạ hướng bốn phương tám hướng, nổ mặt đất bạo khởi từng đợt đuổi đất cùng nguyên một đám hồ sâu. Trương 198, huyết ma bạch vũ, hồ lô trong nháy mắt nổ tung, dâu bạc trắng lao tẩu cũng đung nhiên thương láo khô cạn tê liệt trên mặt đất, bị tạc thành mưa máu máu chảy một chút ăn mòn hòa tan. Bạch vũ quay đầu nhìn hầm hầm một đạo tuyệt sắc chém tới kiếm mang, coi thường thần sắc không lại bình tĩnh, ban đầu vốn có thể không nhìn xong bảo thai biến thành lòng cuộn phong thượu cơ đảo loạn bạch vũ hai tay biến thành máu chảy càng đem bạch vũ cuốn vào lòng quyển phong bên trong, nhưng song bảo thai hiển nhiên bị bạch vũ khủng bố da sợ, cũng không nghĩ tới vậy mà như thế tùy tiện công phá bạch vũ máu chảy, cho nên tại bạch vũ bị cuốn vào lòng quyển phong trong ném mắt kinh hãi song bảo thai một tả một hưu hốt hoảng né ra, long quyển phong cao phá, bạch vũ từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, nhưng bạch vũ lại là nhẹ nhàng rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng từng bước một hướng hoa xa tử đi đến, bởi vì kiếm mang mà đắc ý thoát khốn đám quái nhân không dám chỉ hoãn mỗi cái hoảng sợ, hoảng sợ bốn phía đảo tàu. ở vào Tam Đại Vu Sứ vây giết bên trong Hoa Sa Tử ngạo nghệ thần sắc hơi sưng sờ, hắn không nghĩ tới bạch vũ vậy mà lại lần nữa tránh qua hắn tuyệt sát nhất kích, ngược lại bởi vậy bị Tam Đại Vu Sứ tới gần bên cạnh. chúng Tam Đại Vu Sứ ba đòn, Hoa Sa Tử vội vàng rút lui, lui thân ra Tam Đại Vu Sứ vây giết, mà Tam Đại Vu Sứ cũng nhìn nhau, sóng vai đứng ở cùng một chỗ, chỉ cùng Hoa Sa Tử rằng có lấy, cũng không có thừa cơ tiếp tục công kích Hoa Sa Tử. Nhưng Tam đại vô sứ cùng Hoa Sa tử rỗi rất nhanh bởi vì từng bước một đi tới Bạch Vũ biến đến cổ quái, bốn cái phía trước còn sinh tử đánh nhau, thiên biến cảnh cường dạ vậy mà ẩn ẩn có liên hợp đối kháng Bạch Vũ chi thế. Đột nhiên Hoa Sa tử nghĩ tới điều gì giống như, trên mặt một mực cao ngạo thần sắc biến đến nghiêm túc lên, nắm ở trong tay đồ long bảo kiếm phát ra từng đợt khế thé. Huyết ma Bạch Vũ. Nói ra Bạch Vũ ma hóa sau thân phận cũng không phải là Tam đại vô sứ, cũng không phải Hoa Sa tử mà chính là một đạo khác đột nhiên hiện thân áo bào xanh láo già lùn. "Ai lục quỷ, ngươi nói cái gì huyết ma bạch vũ?" Mộ Ly nhìn chòng chọc từng bước tới gần, vẫn chưa dừng bước lại Bạch Vũ, căng cứng thần kinh dành thời gian hỏi tham áo bào xanh láo già lùn. Nhưng áo bào xanh láo già lùn hoàn toàn không nhìn Mộ Ly, ngược lại cười đến vô cùng buồn nôn hướng Bạch Vũ khen. "Vô ảnh vô hình vô tâm ma, thử giới vạn tàng hai cổ tà, huyết bào huyết ma huyết nương tử." Hắc linh tính mịch nhị trọng trọng. Không nghĩ tới lão đầu thậm chí có may mắn tận mắt nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh thập đại tà ma một trong huyết ma bạch vũ, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Ha ha ha. Áo bào xanh lão già lùn nói, âm thầm hướng Tam đại vu sứ nháy mắt, ra hiệu Tam đại vu sứ đồng thời rút lui. Nghe được áo bào xanh thấp lời của lão đầu, Bạch Vũ coi thường thần sắc biến đến giằng co, nhìn qua hoa xa tử ánh mắt cũng biến thành dần dần có chút mê mang. Đi. Thấy thế như thế, áo bào xanh lão già lùn vội vàng hét lớn nhắc nhở về sau. Mặc kệ Tam đại vu sứ có phải hay không kịp phản ứng, áo bào xanh lão già lổn liền nhanh chóng biến mất. Tam đại vu sứ nghe hắc vu giáo bên trong Tam thần nói qua, "Thập đại tà ma, mỗi cái chí ít nửa bức thần thông, nếu là gặp phải, tốt nhất lập tức rời đi, trốn được xa xa." Tam đại vu sứ cũng không dám ở lại, trở thành chứng kiến huyết ma kinh khủng thủ hạ người chết, hào hào đảo đầu. Hoa Sa Tử cao ngạo chuyển vẻ mặt nghiêm túc lại lần nữa biến đổi, biến đến có chút do dự, mi đầu cũng dần dần thít chặt, muốn rời đi, lại tâm lý kinh sợ sát mặt mạnh định lạnh lẽo nhìn lấy cản trước người Bạch Vũ, người chạm ta ba kiếm, ta liền giết ngươi ba lần. Bạch Vũ dây rùa thần sắc lại lần nữa biến đến cực sự lạnh lùng, hắn coi thường nhìn lấy Hoa Sa Tử, lãnh đạm đến không mang theo một tia tình cảm nói, trên thân nguyên bản địa biến cảnh tám tầng đỉnh phong thực lực tăng vọt đến thiên biến cảnh tám tầng đỉnh phong, trong nháy mắt vượt qua chỉnh một chút một cái đại cảnh giới. Hừ cuồng vọng, Hoa Sa Tử kinh sợ tức giận hừ một cái, chở tay nổi giận chém một kiếm. Đồ Long Bảo Kiếm trợt ra như Nhật Bản kiếm mang, khí thế quyết liệt chém về phía Bạch Vũ. Đệ nhất giết. Bạch Vũ không nhìn chém giết mà đến Đồ Long Bảo Kiếm, mặc cho Đồ Long Bảo Kiếm đem thân thể chặt chém thành hai nửa, chỉ đang bị đánh chảm hai đoạn lúc, lạnh lùng nói, hai đoạn thân thể hóa thành hai đạo huyết lưu tả hữu giáp công hướng Hoa Sa Tử. Hoa Sa Tử hoảng sợ vạn phần, đây là Đồ Long Bảo Kiếm lần thứ nhất chặt chém địch nhân về sau, lại không cách nào chém giết. Thậm chí Hoa Sa tử có thể cảm giác được Đồ Long bảo kiếm không có chút nào đối Bạch Vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồ! Một mực cao ngạo tính tình bức bách Hoa Sa tử không thể lùi bước giận quát một tiếng, Đồ Long bảo kiếm bay phúng ra ra mấy trăm đạo đã từng bị Đồ Long bảo kiếm chém giết, cũng vĩnh viễn vây ở trong thân kiếm kiếm linh nhỏ. Mấy trăm con kiếm linh sóng chiều vô giết về phía Máu chảy, muốn cắn xé đập vỡ vụn hai đạo mãnh liệt đánh tới Máu chảy, có thể trong chớp mắt liền bị Máu chảy ăn mòn, nhất thời phát ra từng đợt hoảng sợ đau nhức gào rống dần dần bao phủ tại máu chảy bên trong. Hoa Sa Tử khủng hoảng bản năng vừa lùi bước, vừa thẹn vẫn tiến lên trước một bước, thế mà cái này không chịu từ bỏ tự tôn một bước để Hoa Sa Tử trong nháy mắt bị hai đạo huyết lưu giáp công thôn phệ. Liên trước khi chết sau cùng tiêu thảm đều không nói được tiếng nào, máu chảy một lần nữa biến thành lạnh lùng bạch vũ, mà Hoa Sa Tử đã biến mất vô ảnh vô tung. Bạch vũ cực sự lạnh nhạt ánh mắt, tùy ý đảo qua kinh hãi dừng lại chiến đấu phong nguyệt thành người cùng hất vu giao chúng, vung tay lên. Giọt giọt huyết dịch bay múa ở giữa không trung, dần dần ngưng kết ra hoa xa tử. Nơi xa đứng ngoài quan sát hắc vu giáo chúng bên trong Tam Đại Vu sứ, áo bào xanh lão già lùn cùng địa biến cảnh trở lên cao thủ đều nhìn ra hoa xa tử thực lực trọn vẹn giảm xuống cả một cái đại cảnh giới, theo thiên biến cảnh rơi xuống đất biến cảnh tám tầng đỉnh phong. Hoa xa tử nổi giận, xấu hổ, phẫn hận, các loại tâm tình biến hóa tại tức giận trên mặt, Đồ Long bảo kiếm vung lên, tràn lan kiếm mang Đồ Long bảo kiếm hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé kiếm mang phong thứ hướng Bạch Vũ. Từng đạo từng đạo kiếm mang đâm xuyên bạch vũ thân thể, trong nháy mắt đem bạch vũ đâm vào rách dưới thối liệt. Thế mà bạch vũ thần sắc vẫn như cũ lanh đạm cùng cực, hờ hững nhìn qua hoa sa tử, không mang theo một chút tình cảm. Thứ hai giết, bạch vũ lạnh lùng nói, bị đâm cắt tại trên mặt đất huyết dịch một chút trôi nổi lên, giống như phía trước hoa sa tử nói ánh kiếm đâm nát bạch vũ một hệt dạng, tái diễn lấy, giọt giọt huyết dịch đem hoa sa tử đâm xuyên đến thất linh bất lạc, hóa thành một đoàn bốc lên từng tia từng tia màu đỏ huyết khí thịt nguội, dần dần bị thôn phệ sạch sẽ. Hoa Sa Tử chết rồi, chết thấu thấu, nát nát, thế mà lại sống lại xuất hiện tại tại chỗ. Lần này Hoa Sa Tử một phục sinh, thì hoảng sợ kinh hoàng xoay người bỏ chạy, liền một tia ý niệm phản kháng đều không có, bởi vì hắn chân nguyên thực lực đã cuồng rơi xuống chân linh cảnh 8 tầng đỉnh phong. đệ tam sát. Lần này Bạch Vũ động đều không động, Hoa Sa Tử chạy như điên đảo, vong thân thể đang chạy trốn một chút xíu nhỏ xuống, như là hòa tan ngọn đến một dạng, chạy ra vài trăm mét về sau, chỉ còn một khỏa còn miễn cưỡng khiêu động trái tim. Bạch Vũ lẳng lặng đi đến Hoa Sa Tử còn sót lại trái tim trước, phủ phục nhặt lên rơi xuống ở trái tim cái khắc đồ long bảo kiếm, sau khi đứng dậy, há mồm đem đồ long bảo kiếm từng miếng từng miếng thanh thúy nhai nát, nuốt vào trong bụng. Bị nhai nát đồ long bảo kiếm lại bị Bạch Vũ một miệng phun ra, nhập vào mặt đất nhảy lên trong trái tim, cả hai vừa chạm vào đụng, thì tăng ra từng đạo huyết khí, huyết khí sôi trào, bay lên lên từng đạo từng đạo xương máu, xương máu ngưng tụ không tan, dần dần ngưng kết ra Hoa Sa Tử. Lần thứ ba phục sinh hoa sa tử không nói một lời, ngã đầu cũng là quỳ gẽo vào Bạch Vũ dưới chân, không ngừng dập đầu, hắn đã hoàn toàn bị Bạch Vũ sợ mất mặt. Chương 199, ác niệm sinh. Bạch Vũ không để ý đến hoa sa tử, chỉ là trên mặt rễ rủa thần sắc lại hiện ra, mà lại càng ngày càng dữ tợn, đột nhiên, Bạch Vũ sắc mặt cực độ trắng bệ tẩm vàng ngã xuống đất, ngất đi. Nhưng không người tiến lên, mấy trăm ngàn phong nguyệt trong thành nhân loại phàm nhân, người tu hành, vẫn là hắc vu giáo hơn vạn giáo chúng, quái nhân Đều an tĩnh nhìn qua trong chiến trường, nhìn qua vẫn như cũ không ngừng tiền chết khấu không ngừng hoa xa tử cùng không nhúc nhích Bạch Vũ. Mà tại Bạch Vũ trong Thức Hải, một cuộc chiến đấu khác đã tiến vào nóng sáng hóa. Bạch Vũ trong Thức Hải thần hồn hình chiếu là bao phủ tại một mảnh thất thải hào quang bên trong, nhưng lúc này, bảy màu Bạch Vũ lại quỳ tại trong Thức Hải, từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy, đối diện với của hắn là một thân đen nhánh, toàn thân quanh quẩn lấy hủy diệt hắc khí ác niệm Bạch Vũ. Nhưng huyết khí tử khí bị Bạch Vũ cưỡng ép hút nhập thể nội tới sửa phục thân thể lúc hệ thống thì nhắc nhở bạch vũ giác tình ác niệm nhưng lúc đó tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc ở giữa bạch vũ không cách nào bận tâm những thứ này kết quả huyết hải bế khí tăng vọt để ác niệm bạch vũ hoàn thành ngưng thần cũng thành công chiếm cứ bạch vũ thân thể trường khống ba lần chém giết hoa xá tử nếu không phải lưu quang giật thải thần tính bạch vũ chỉ sợ đã luân ham thành chân chính tà ma mà bây giờ bản ngã bạch vũ ỉ vào lưu quang giật thải thần tính cương ép đem ý thức hải phong ấn khốn trụ ác niệm cũng để cho bạch vũ nhục thân đã mất đi không chế, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. ác nghiệm quá mạnh, hắn hoàn toàn quen thuộc vũ kỹ của ta chiêu thức cùng con đường, lại còn so ta vận dụng đến càng thêm thông thuận tự nhiên. bạch vũ kinh hãi nhìn chăm chăm ác nghiệm, tâm lý khó có thể tin nghĩ đến. ta là ngươi, nhưng ngươi không phải ta. ác nghiệm lạnh lùng nói, tựa như một đạo vô hình cây roi quất vào bạch vũ trên thân, bạch vũ toàn thân một trận tăng dã, càng là thống khổ ngã nhào trên đất. đáng giận. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Bạch Vũ dây dưa đứng lên, nhưng lại bị quất ngã xuống đất. Đối hệ thống mà nói, vô luận là bảng ngã Bạch Vũ, vẫn là ác niệm Bạch Vũ, cũng không đáng kể. Hết thể đến từ hệ thống trợ giúp, cả hai đều có thể đạt được. Ngược lại, ác niệm Bạch Vũ lấy được ích lợi lớn hơn. Giao Long Hồn Phách thức tỉnh, hoảng sợ nhìn qua ác niệm Bạch Vũ, từ nội tâm lạnh đến toàn thân hoảng sợ để Giao Long Hồn Phách không dám nhúc nhích nửa phần. Thiểm kích thuật. Bạch Vũ mạnh mẽ lóe, xuất hiện tại ác niệm sau lưng nhất quyền nện như điên, ác nghiệm trở tay nắm bảy màu bạch vũ quyền đầu, nhẹ nhàng kéo một cái, bạch vũ nhất thời bị cuột bay thật xa, trốn, côn vân đạp, bạch vũ bỏ mạng chạy trốn, ác nghiệm không nhanh không chậm duy trì bạch vũ không cách nào kéo ra khoảng cách treo đùa đuổi theo bạch vũ, thương lang long quyền, đào vong bạch vũ đống nhiên quay người quyết giết một đánh, thương lang long quyền, ác nghiệm cười lạnh, đồng dạng là thương lang long quyền, thiên biến cảnh đỉnh phong ác niệm trong nháy mắt đem chân nguyên cảnh bạch vũ nện như điên thành thất thải qua mạng một chút bảy màu một lần nữa tụ tập bạch vũ lại lần nữa đào vong đại lực man ngưu công bạch vũ lại lần nữa tan rã lại lại lần nữa ngưng kết thực lực giảm xuống đến chân nguyên cảnh một tầng tam trọng địa ảnh lại một lần tan rã lại một lần ngưng kết thực lực giảm xuống đến bao ơn cảnh tám tầng bạch vũ lần lượt ra sức phản kháng lại đổi tới một lần lần tuyệt vọng trọng sinh thực lực lần lượt hạ xuống ý thức hải cũng một chút xíu bị ác niệm chiếm lĩnh bạch vũ tuyệt vọng tê liệt trên mặt đất mặc cho ác niệm cuất hắn Ác Niệm phẫn nộ, bởi vì Bạch Vũ vậy mà từ bỏ phản kháng. Bạch Vũ cười, hắn rốt cục phát hiện, chỉ cần hắn đình chỉ phản kháng, Ác Niệm kỳ thật căn bản không làm gì được hắn. Càng bởi vì Lưu Quang Giật thải thần tính chói buộc, Ác Niệm liền ý thức hải đều không thể rời đi, trừ phi Ác Niệm có thể hoàn toàn mạ sát Bạch Vũ. Phong Nguyệt ngoài thành, Hoa Sa Tử vẫn như cũ không ngừng tiền chiết khấu quỳ bái, mấy trăm ngàn Phong Nguyệt thành dân nhìn qua Hoa Sa Tử thần sắc biến đến bi phẫn, biến đến xấu hổ. Hắc Vu giáo rời đi. Bởi vì Tam Đại Vũ thần vậy mà đồng thời hạ lệnh rút lui. Hôn mê Bạch Vũ vẫn như cũ hôn mê. Phản kháng, nhanh đứng lên cho ta phản kháng. Ác nghiệm không lạnh lùng đến đâu, không lại đắc ý, biến đến nổi giận vội vàng sao động, biến đến càng phát ra hung ác quất Bạch Vũ. Tốt ta, ta muốn phản kháng. Đống nhiên Bạch Vũ cười đến rất vui vẻ, cơ hồ điên cuồng cười. Bạch Vũ ngộ đến, hắn cười kinh hãi ác nghiệm lùi lại một bước, ác nghiệm kinh nghi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Đã nghĩ không ra Bạch Vũ có gì phản kháng lá bài tẩy phủ nhận Bạch Vũ, lại lo lắng Bạch Vũ thật biết rõ làm sao đối phó xấu hổ phẫn nộ. Bạch Vũ dây rùa đứng lên, đứng thẳng tắp từng bước một đi hướng ác nghiệm, ung dung mà cười cười, đối ác nghiệm nói ra, ta là ngươi, nhưng ta cũng không phải ngươi. Dứt lời, Bạch Vũ đột nhiên mở mắt. Thương Long chi Mâu. Hai đạo thanh đũ quang mang gấp nhếp làm ác độc. Thương Long chi Mâu. Ác nghiệm cũng là đồng dạng chiêu thức phản kích. Hai cỗ thanh đũ vừa mới đục vào. Bạch Vũ phát ra thanh ngũ thì liên tục bại lui, thế mà Bạch Vũ cười đến càng thêm điên cuồng, bởi vì Bạch Vũ đã nhìn ra, Ác Nghiệm sẽ chỉ bắt trước, mà Bạch Vũ tiếp xuống nhất kích, Ác Nghiệm tuyệt đối không cách nào bắt trước. Thanh Long chi thẩm phán chi nhãn, liên tục bại lui thanh ngũ ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt Ác Nghiệm biến thành ra thanh ngũ ánh sáng phá giải không còn một mảnh, càng làm một đường thuận thế rào sát đến Ác Nghiệm một chút trốn bụi. Làm sao có thể? Một lần nữa phục sinh Ác Nghiệm kinh hãi tức giận quát lớn chất vấn. Ngươi là ác làm sao hiểu đen trắng thẩm phán? Bạch Vũ điên cuồng cười đột nhiên ngừng lại, biến đến nghiêm túc dị thường đối ác niệm từng chữ từng câu nói. Tiếp đó đã từng ác niệm đối Bạch Vũ lần lượt mạt sát, biến thành Bạch Vũ lần lượt đối ác niệm chém giết, thẳng đến Bạch Vũ không cách nào lại chém giết ác niệm một phân một hào, Bạch Vũ mới không cam lòng dừng lại. Ta sẽ còn trở lại. Ác niệm sau cùng bị Bạch Vũ phong ấn tại Lưu Quang giật thải thần tính bên trong, nhưng ác niệm vẫn như cũ không chịu bỏ qua tức giận mắng. Bạch Vũ tỉnh lại lần nữa đã mất đi lưu quang giật thải hộ thân, thực lực càng là rơi thẳng đến bao ân cảnh một tầng, nhưng đối Bạch Vũ tới nói, thực lực hoàn toàn có thể khôi phục, chỉ là đáng tiếc lưu quang giật thải siêu cường thủ hộ mà thôi. Đánh giá đã bị ác niệm dọa đến si ngốc hoa sa tử, Bạch Vũ xuất thủ nhất kích, đem hoa sa tử đánh cho bất tỉnh về sau, tại mấy trăm ngàn phong nguyệt thành dân trong mắt, chậm rãi rời đi. Tham kiến Bạch tiên sinh, Hắc vu giáo nam đầu sát tinh bộ phụng ôn thần đại nhân chi mệnh, đến đây cung thỉnh Bạch tiên sinh tiến về tụ họp một chút. Bạch Vũ mới rời khỏi Phong Nguyệt Thành cảnh nội không lâu, đã từng vây giết qua Bạch Vũ thất sát kính ý xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt, đón đầu liền quỳ bái hướng Bạch Vũ tiền chiết khấu nói ra. Ôn thần, Bạch Vũ lại lần nữa nghe được cái tên này, những mày do dự có nên hay không đi? Ta có thể không đi. Bạch Vũ thử hỏi một chút, lại làm cho thất sát hoảng sợ khoa trương khóc thảm cầu khẩn. Bạch Vũ kết quả vẫn là đi, cũng không phải là bởi vì thất sát khổ sở cầu khẩn, mà chính là thất sát vận sức chờ phát động tuyệt vọng phản kích thí đồ phát giác. Bạch Vũ cũng không dám lấy thân thử nghiệm đến nghiệm chứng thất sát dám không dám giết hắn. Kính đã lâu Bạch tiên sinh đại danh, không biết Bạch tiên sinh có nguyện ý hay không chịu thiệt bản giáo thứ tư thần chi vị. Bạch Vũ bị thất sát cũng nên lấy, mới đi tiến Hắc Vũ giáo tổng đàn thần điện, liền nghe đến trong thần điện hùng hậu to cắt thanh âm như thế dò hỏi. Thần điện ánh sáng một mảnh, Bạch Vũ ngẩng đầu xa xa liền có thể nhìn thấy ngoài ngàn mét, ngồi tại cao cao tại thượng trung ương ba tên vô thần, dưới đây đứng đầy lít nha lít nhít hơn vạn giáo chúng. Ta có thể không đồng ý a? Bạch Vũ nói như vậy, tức là tự hỏi, cũng là hỏi lại. Ha ha ha ha. Bạch Vũ hỏi, dẫn tới Trung Ương ba tên Vu Thần trung gian cái vị kia cười ha ha, Bạch Vũ đã hiểu, hỏi thăm hắn Vu Thần cũng là trung gian cái kia. Chương 200, Thứ tư Vu Thần. Đến từ Hắc Vu giáo Tam Đại Vu Thần mời, là Bạch Vũ vô pháp cự tuyệt kết quả, trở thành Hắc Vu giáo thứ tư Vu Thần, không chỉ có chỉ là trên danh nghĩa thứ tư Vu Thần, càng là nắm giữ Tam Đại bộ hạ thực lực phái. Bạch Vũ ngồi tại Hắc Vu Giáo Vẹn Vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian thì xây dựng đi ra thứ tư Vu Thần Điện, Huyết Ma Thần trong Điện, Cao Cư 10 trưởng ở giữa Thần Điện Chủ Tọa phía trên Vẹn Vẹn ngồi đấy Bạch Vũ một người, Thần Điện Chủ Tọa phía dưới là phân biệt trưởng Khống Tam Đại Bộ Hạ Vu sứ, Mộ ly, khuê Canh, Hách Căn đã gần ngàn danh quy thuộc Tam Đại Bộ Hắc Vu Giáo chúng. Bản tôn mới bước lên Thần Vị, ba vị huynh trưởng thì ủy thác trách nhiệm, mời bản tôn tấn công Phong Nguyệt Thành, thế mà bản tôn đối Phong Nguyệt Thành còn hoàn toàn không biết gì cả về sau còn cần ba vị vua sứ nhiều hơn hiệp trợ bản tôn bạch vũ mở miệng một tiếng bản tôn ở trên cao nhìn xuống đối tam đại vua sứ nói chúng ta sẽ làm tận tâm tận lực thề sống chết hiệu trung huyết thần đại nhân tam đại vua sứ nghe xong ảo ảo mặt ngoài cung kính quỳ bái tiếp theo gần ngàn bộ hạ quỳ bái hô to như thế rất tốt các ngươi thì trước tạm được lui ra đợi sau ba ngày cùng bản tôn cùng thảo phạt phong nguy thành bách chiến bách thắng đánh đâu thắng đó huyết thần đại nhân thần uy hảo thiên lại là một trận sôi sụp chân giống, bạch vũ gật đầu nhìn chăm chú lên hắc vu giáo chúng đều sau khi rời đi, cả người hư thoát giống như sủi lơ tại trên thần toạn. Thôi, có thể kéo ba ngày, cũng là ba ngày. Bạch vũ thất thần giống như suy tư các loại đảo tàu biện pháp, thế mà thân ở mấy vạn hắc vu giáo chúng bao khỏa bên trong, bây giờ chỉ có bao ấn cảnh một tầng bạch vũ căn bản không thể nào nói lên chạy trốn một chuyện, kết quả chỉ có thể là trì hoãn một ngày, tính toán một ngày. Nghĩ đến quá khứ kinh lịch, bạch vũ nhớ tới sư phụ chủ dương. Nhớ tới Linh Vân Vi, nhớ tới rất nhiều người, đương nhiên, Bạch Vũ cũng nhớ tới Đồng Dạng Thân ở Hắc Vu giáo bên trong Cao Nam. Cao Nam bị cầm tù tại đóng băng hang bên trong, tới gần đóng băng trạng thái đóng băng hang khắp nơi có thể thấy được sáng long lanh trụ băng, Bạch Vũ nhìn thấy Cao Nam lúc, Cao Nam cả người đã gầy sắp khô kiệt. Nhìn lấy gầy trơ cả xương Cao Nam, Bạch Vũ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia thương hại. Ngươi làm sao lại bị bắt? Bạch Vũ dò xét vài lần sắt vách trong nhà tù thiếu nữ che mặt cùng với Cao Nam chung phòng nhà tù ba cái thanh niên trai tráng, không hiểu Cao Nam làm sao lại cùng những người này nhập bọn với nhau. Cao Nam nghe có vẻ như thanh âm quen thuộc, chợt vật mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt người xuất hiện lại là Bạch Vũ. Cao Nam giấy rủa muốn đứng lên, mở cửa. Bạch Vũ mệnh lệnh lấy, cũng để thất sát đem trong nhà tù những người khác giam giữ đến một gian khác trong nhà tù, đi đến Cao Nam bên cạnh. Ngồi xuống cấp Cao Nam cho ăn một khỏa theo thất sắt trong tay mạnh muốn tới đang ăn dược. Bởi vì Linh Sư Thúc. Cao Nam từng ngụm từng ngụm nuốt phía dưới Bạch Vũ đút tới nước trong, thoải mái phun ra một cơn giận về sau, mới khản khàn nói ra. Linh Sư tỷ, Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi quan hệ trong mắt người ngoài, vẹn vẹn chỉ là Sư tỷ đệ mà thôi, Bạch Vũ không muốn cấp Linh Vân Vi gây phiền toái. Ân, Linh Sư Thúc hiện tại cũng tại phong nguyệt thành bên trong. Cao Nam mà nói để Bạch Vũ mi đầu đống nhiên thích chặt. Có lẽ đây cũng là sự an bài của vận mệnh. Trong vòng 3 ngày, Bạch Vũ chuẩn bị một kiện đại sự, một kiện thành thì đem về nhất lên vạn trượng gợn sóng đại sự. Sau 3 ngày, Bạch Vũ ngồi tại thất sát giơ lên kiệu lớn rơi xuống Hạ Phong Nguyệt thành bên ngoài, hiển nhiên Phong Nguyệt thành bọn thủ vệ không nghĩ tới Hắc Vu giáo vậy mà thái độ khác thường lại lần nữa tấn công Phong Nguyệt thành, đây chính là 10 năm qua, Hắc Vu giáo lần thứ nhất trong vòng 1 năm tấn công Phong Nguyệt thành hai lần. Bạch Vũ duy trì thần bí mỉm cười, lặng lặng ngồi tại kiệu lớn phía trên đứng phía sau mộ ly các loại ba tên vu sứ hòa thượng ngàn tên hắc vu giáo chúng phong nguyệt trong thành người rốt cuộc mới phản ứng trên đầu thành rơi xuống mười mấy bóng người không có không e ngại hắc vu giáo người đông thế mạnh một đường cho đến bạch vũ ngồi kiệu lớn trước mộ dung phi tuyết cầu kiến bạch tiên sinh cầm đầu bạch tỷ nữ tử nhẹ nhàng ăn nói nói vào đi bạch vũ khẽ tựa vào trên ghế nằm chính phẩm lấy một bình nhàn nhạt mùi thơm rượu ngon mộ dung phi tuyết thứ nhất mắt thì phát giác được bạch vũ bất quá bao ấn cảnh một tầng thực lực Giữa lông mày kinh ngạc có chút rõ ràng, nhưng thu liễm cực kỳ khoái. Ta phải vào Phong Nguyệt Thành. Mộ Dung Phi Tuyết không nghĩ tới Bạch Vũ mở miệng câu nói đầu tiên lại là cái này, thân thể khẽ run lên, vậy mà trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Người giết Phong Nguyệt thất tử một trong hoa Sa tử, hiện tại Phong Nguyệt Thành ai không biết Bạch Tiên Sinh đại danh, nếu là Bạch Tiên Sinh còn là ngày đó uy Vũ ngược lại cũng thôi, nhưng hôm nay, Mộ Dung Phi Tuyết thật lâu mới hoảng thần nói, Phong Nguyệt trong thành có trong biển máu người. Bạch Vũ không để ý đến mộ dung phi tuyết nói bất luận cái gì lời nói, vẫn như cũ tự mình thưởng thức Mỹ tiểu nói ra. Trong biển máu người, mộ dung phi tuyết kinh sợ đột nhiên đứng lên, địa biến cảnh tầng ba khí thế che phủ mà ra. Ta đoán bọn họ là vì phong nguyệt công chúa viên kia linh lung trí tâm, mà lại không cầm máu trong biển người, có lẽ lúc này đã có yêu tộc chui vào phong nguyệt trong thành. Bạch Vũ nói tiếp kinh hãi mộ dung phi tuyết. Người chờ một lát. Mộ dung phi tuyết nhịn không được, một thanh vén rèm cửa lên bay đến một tên giấu trong đám người trung niên đại hán trước người, cung kính nói nhỏ. tên kia trung niên đại hán kinh ngạc dương mắt nhìn lấy bạch vũ, giữa lông mày loé nhảy, để mộ dung phi tuyết nhượng bộ một bên về sau. đường kính đi hướng bạch vũ, lại bị tam đại vu sứ cùng nhau ngăn lại. phong nguyệt thất tử một trong, lam phong. mộ ly đọc lên trung niên đại hán tên, từ đó cáo chi bạch vũ cái này trung niên đại hán thân phận, cùng chi ít thiên biến cảnh thực lực. ngươi làm là như vậy vì sao? lam phong giận dữ dừng bước lại. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu màn cửa đồng dạng khiến trách hỏi. Ta muốn dùng Tam Đại Vu thân mệnh đổi Phong Nguyệt thành một kiện bảo bối. Bạch Vũ vậy mà ngay trước Tam Đại Vu sứ Hòa thượng Thiên Hắc Vu giáo chúng trước mặt Quang Minh chính đại nói. Mộ Ly, Hách Cấn, khuê Canh ba người cùng nhau quay đầu căm tức nhìn Bạch Vũ. Lam Phong đột nhiên cười ha ha, hắn cảm thấy Bạch Vũ nhất định là điên rồi. Tam Đại Vu thần chiếm vị trí quá lâu, Phong Nguyệt chi chủ vị trí cũng quá lâu, các ngươi không cảm thấy kỳ quái à? Bạch Vũ cười lạnh nói. Ánh mắt Lưu chuyển tại Tam Đại Vu Sứ cùng Lam Phong trên mặt. Ta từng từ trong biển máu nghe nói, Tam Đại Vu Thần cùng Phong Nguyệt Chi chủ từng có mợ ước, Hắc Vu giáo giả ý thành là Phong Nguyệt thành đệ nhân, để che giấu Phong Nguyệt Chi chủ muốn đồ mở ra Phong Thần Thai kế hoạch, mà Phong Nguyệt Chi chủ thì sẽ ở mở ra Phong Thần Thai về sau, hứa hẹn Tam Đại Vu Thần phong thần. Lam Hắc Vu giáo Tam Đại giáo chủ Vu Thần nhóm chỉ cần hàng năm nỗ lực mấy cái thiên biến cảnh cùng mười mấy cái địa biến cảnh tánh mạng liền có thể, đáng tiếc năm nay lại bạn tôn làm hỏng. Cho nên mới thái độ khác thường phát động lần thứ hai công thành. Mà các ngươi, đồng dạng cũng là phong nguyệt chi chủ ném ra tế phẩm. Hôn trưởng người dám nói mỏ. Phong nguyệt thành người tu hành bên trong có người giận dữ muốn đánh giết bạch vũ. Tam đại Vu sứ không hề động, bạch vũ cũng không kinh hoàng chút nào. Lam phong động, chỉ ở đưa tay ở giữa, tùy tiện chém giết tên kia điệu biến cảnh cứng giả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trường 201, New Do Lam Phong động thủ trong nháy mắt, Mộ Dung Phi Tuyết cùng mặt khác mấy tên già đen thanh niên đồng thời đung nhiên hướng bên cạnh đồng bạn động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ phong nguyệt thành trước tới nên chiến người tu hành trong chớp mắt tử vong một nửa, người còn lại hoàn toàn đều là Lam Phong thân tín, lại duy chỉ có một người bị Bạch Vũ lách mình bảo vệ. Ta dù sao cũng phải lưu một cái. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào bên cạnh vây đe qua tới Lam Phong thân tín, bởi vì Tam Đại Vu sứ đã đem Bạch Vũ hộ ở giữa, Bạch Vũ cười đối Lam Phong nói ra thành ý của ta tại cái này, các ngươi đâu?" Lam Phong phất tay để một đám thân tín lui ra về sau, không nhìn Tam Đại Vu sứ đi tới Bạch Vũ hỏi, "Ta cũng ở đây." Bạch Vũ nói, Hắc Vu giáo chúng bên trong nhất thời vang lên từng đợt kêu thảm cùng hỗn loạn, nhưng hỗn loạn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. "Rất tốt." Lam Phong cười lớn hướng Bạch Vũ vừa chắp tay, mang theo một đám thân tín thật nhanh rời đi. "Ta cần Hắc Vu giáo tử một tên vu tổ." Bạch Vũ nhìn qua Lam Phong bọn người dần dần bóng lưng rời đi, nói như vậy, Mộ ly ba người nhìn nhau, chần chừ một hồi về sau, hách cấn do dự nói, thần giáo lục tổ bên trong, ở đây chỉ có áo bào xanh một người. Áo bào xanh rất mạnh. Bạch vũ kinh ngạc hỏi, nhưng cũng không có một kia e ngại. Chỉ cái này tại Vu thần, thực lực chí ít thiên biến tầng 5. Chỉ muốn các ngươi có thể dẫn xuất hắn, ta tự có biện pháp. Bạch vũ mỉm cười nói, quay người ngồi trở lại đến kiệu lớn thượng, hạ khiến thất sát lên đường hồi Vu thần giáo. Các ngươi tin hắn. Khuê canh nếu mày hỏi thăm lại không có đạt được bất luận người nào đáp lại. màn đêm buông xuống, bạch vũ dẫn thất sát, một mắt người, áo đen bạch trí song bảo thai, dâu bạc trắng lao tẩu các loại hết thể 12 người âm thầm lẹn vào đến hắc vu thần giáo sau lưng vụ sơn bách độc cốc bên trong. ngày đó độc ảnh thi triển thí thần đại trận, liền có thể đem bạch cốt ma vương đám người tu vi áp chế. bạch vũ tính toán, nếu là vận chuyển thí thần đại trận, chí ít có thể đem lục bảo lao tổ cảnh giới cương ép áp chế đến địa biến cảnh. cho dù đối với bạch vũ tôi nói, địa biến cảnh cường đại như trước. Nhưng Bạch Vũ vẫn còn có hậu chiêu. Cảnh ban đêm dần dần đen đặc, Bạch Vũ giám sát giả thất sát bọn người tập diễn lấy thí thần đại trận, đồng thời cũng đang âm thầm dò xét những người này có ai có thể ở sau đó mưu đồ bên trong làm nhiệm vụ trọng yếu hơn. Nhàn bước tại bách độc cốc bên trong, Bạch Vũ thỉnh thoảng bắt một số độc trùng ném vào tiểu trong thần giới, liền nhanh chóng bị mấy đạo thất thải quang ảnh xé rách thôn vệ, Bạch Vũ thấy thế buồn cười lôi kéo khóe miệng. Đột nhiên, Bạch Vũ cảm giác được mấy cái cố khí thế cường đại mãnh liệt mà đến, Bạch Vũ tâm đạo rốt cuộc đã đến. Quả nhiên, ba đạo bóng đen bay thấp bách độc cốc về sau, thì Lặng Yên biến mất. Lục Bảo lão tổ kinh nghi rơi vào bách độc cốc bên trong, nơi này Lục Bảo lão tổ có thể nói vô cùng quen thuộc, không sai mà tối nay bị ba cái chí ít thiên biến cảnh người áo đen dẫn vào nơi này về sau, ngược lại đột nhiên cảm thấy bách độc cốc biến đến có chút lạ lẫm. Bất quá Lục Bảo lão tổ vẫn như cũ tự tin bước vào bách độc cốc, ánh mắt lưu chuyển lên, một mặt tìm kiếm cái kia ba tên người áo đen bóng người, một mặt đánh giá bách độc cốc. Bạch Vũ thì một thân một mình ngồi tại bách độc cốc ở giữa ra một khỏa trên đá lớn, tại ngân sắc dưới ánh trăng chậm rãi uống rượu. Là ngươi. Lục Bào Lão Tổ rất nhanh liền phát giác được một mình phẩm tiểu Bạch Vũ, hơi kinh ngạc chỉ Bạch Vũ nói: Quân đã vào cuộc. Bạch Vũ đối Lục Bào Lão Tổ mỉm cười, thả người nhảy lên, nhảy đến Lục Bào Lão Tổ trước người 100 trăm em mở chỗ, gác ý nói: Đống nhiên toàn bộ bách độc cốc bao phủ tại một mảnh thất thải thần quang bên trong, nhưng ngoại giới có thể nhìn đến chỉ là một mảnh tối tăm. Lục bào lao tổ sắc mặt biến hóa, tiên phát chế nhân phi thân muốn bắt bạch vũ trước, thế mà còn chưa tiếp cận bạch vũ, cảnh sắc trước mắt cũng là giật mình biến đổi. Lục bào lao tổ thân ở một mảnh tinh thần hư không bên trong, lục bào lao tổ tâm lý có chút bất an phóng xuất ra thiên biến cảnh mạnh áp suất không khí chấn động đến không khí run nhẹ nhẹ, thế mà tinh thần vẫn như cũ là tinh thần, tản ra nhàn nhạt ngân quang không bị ảnh hưởng chút nào. Từng cái độc trùng thật nhanh theo lục bào lao tổ trên thân hướng bốn phương tám hướng tuôn ra tản ra. Phô thiên cái địa thu tác lấy toàn bộ hư không, có thể hư không vô tận vô thế. Theo lục bảo lao tổ trên thân tràn ra độc trùng từng cái vô thanh vô tức biến mất không còn tâm tích. Rốt cục lục bảo lao tổ cảm giác không thích hợp muốn triệu hoán hội độc trùng lúc, tinh thần đỗng nhiên biến đổi, từng viên tinh thần từ xa mà đến gần, biến đến mức dị thường to lớn đánh tới hướng lục bảo lao tổ. Lục bảo lao tổ chợt quát một tiếng, trên thân chợt ra một đạo lục quang, đến thân tinh thần cự thạch nổ thành bụi phấn, có thể khác một khoảng ngôi sao theo nhau mà tới. Lục Bảo Lao Tổ có chút tức giận mắng nhất quyền vùng ra, đem sao trời đối đánh tới hướng khác một khoảng ngôi sao. Từng viên tinh thần đập lên dị thường nhẹ nhõm bị Lục Bảo Lao Tổ phá giải, thế mà thân ở hư không bên trên bạch vũ không chút nào không nóng nảy, ngón tay điểm nhẹ lấy, cứ việc tinh thần nện như điên tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng Lục Bảo Lao Tổ như cũ ung dung không vội ứng đối. xa xa bách độc cốc bên trong tam đại vu sứ lặng yên hiển thần, đứng tại một mặt bạch vũ tận lực trở lại trước gương nhìn qua trận pháp dị không gian bên trong hết thảy. Bọn họ có chút không rõ bạch vũ dự định, rất hiển nhiên dạng này tiểu công thế hoàn toàn không thể đối lục bào lao tổ tạo thành một kia thương tổn. Theo lục bào lao tổ lại một lần nữa đánh tan từng viên tinh thần, trong lòng hắn cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, nguyên bản định lấy tĩnh quan kỳ biến ý nghĩ nhất thời biến đổi, quyết định cái kia chăm chú đối đãi. Lục bào lao tổ trên thân lại lần nữa nổ tung lục quang, đem mạn thiên tinh thần đều chôn vùi. Không sai kế tiếp lục bào lao tổ kinh sợ, thì liền tam đại vu sứ chấn kinh chỉ thấy mạn thiên tinh thần đều tiêu tán trong chốc lát, lục bào lao tổ một thân hùng hậu chân nguyên cấp tốc hạ xuống, càng bất khả tư nghị chính là thậm chí ngay cả lục bào lao tổ võ đạo cảnh giới cũng theo đó từng tầng từng tầng rơi thẳng đến địa biến cảnh, làm sao có thể? lục bào lao tổ kinh sợ trường lấy trong hư không chậm rãi hướng hắn đi tới bạch vũ, truy thần chi địa, thí thần đại trận, không biết lao tổ có thể từng nghe qua. bạch vũ mỉm cười dừng ở khoảng cách áo bào xanh một trăm chỗ, dị thường có lễ phép nói. Ngươi muốn như thế nào? Áo bào xanh tận lực khát chế toàn thân phun trào chân nguyên, hận giận lệnh hỏi. Chỉ là muốn mượn lão tổ nhục thân dùng một lát mà thôi. Bạch Vũ nói, trong hư không lại lần nữa xuất hiện từng viên sáng chói tinh thần. Bạch Vũ rất lời, Mạn Thiên tinh thần lại lần nữa từng viên liên tiếp nện như điên hướng lục bảo lão tổ. Muốn chết. Dù là ngăn cách 100 m, lục bảo lão tổ liếc một chút cũng có thể nhìn ra Bạch Vũ, bất quá bao ơn cảnh một tầng thực lực, lúc trước chỉ là bận tâm Bạch Vũ thân phận cùng truyền thuyết. Nhưng đã bị chọc giận, Lục Bảo lão tổ đã quyết ý muốn để Bạch Vũ sống không bằng chết. Một đạo lục quang chợt hiện mà qua, Mạn Thiên Tinh thần lại một lần toàn bộ vỡ nát, Lục Bảo lão tổ điệu biến cảnh đỉnh phong khí thế cường đại sắp tầm vang đem Bạch Vũ xé nát thành quang tận trước, Lục Bảo lão tổ lại kinh hãi vội vàng thu tay lại. Lục Bảo lão tổ kinh hãi phát giác được một thân chân nguyên rơi thẳng chân linh cảnh. Lục Bảo lão tổ không phải người ngu, trong nháy mắt liền nghĩ đến thí thần đại trận trấn ý, động thủ vận chuyển chân nguyên, cho dù là một phần cũng mang ý nghĩa bị ức chế ở một phần. Người muốn như thế nào? Lục Bảo lao tổ lại một lần hỏi, lần này lục Bảo lao tổ nắm lấy một cái màu đỏ hương lô. Chương 202, tiên đạo mở ra. Thí thần đại trận làm cơ sở 24 mai thất thải Quang Châu chỉ còn lại 12 khoả, cho nên uy lực của đại trận trọn vẹn mất đi hơn phân nửa, nguyên bản đối thần thông cảnh trở lên hữu hiệu, cũng thay đổi thành vẹn vẹn đối thiên biến cảnh cùng địa biến cảnh hữu hiệu mà không cách nào tại cưỡng ép ngăn chặn chân linh cảnh trở xuống người tu hành chân nguyên cùng cảnh giới. Nhưng cái này đã đầy đủ, Bạch Vũ Lách mình phóng tới Lục Bảo lão tổ. Ba đạo thân ảnh, ba loại vũ khí, một trái một phải nghiêm lại mặt, đồng thời nhanh sát hướng Lục Bảo lão tổ. Đã bị thí thần đại trận chấn trụ Lục Bảo lão tổ không chút nghĩ ngợi trực tiếp Lách mình vừa lui, đồng thời trở tay ném ra trong tay hương lô. Hương lô vừa ra tay, Thì trong nháy mắt hóa thành một khỏa lớn trừng cái đấu màu đỏ hương lô bộc phát ra hấp lực cường đại đem ba đạo thân ảnh đều chìm ngập, đồng nhiên Mạn thiên tinh thần biến mất, hư không cũng biến mất, lục bảo lao tổ một lần nữa trở lại bách độc cốc bên trong. 12 khỏa thất thải quang châu trong nháy mắt ảm đạm vô quang lăn rơi xuống đất, thất sát bọn người kinh hãi phát hiện lục bảo lao tổ trên thân tràn ra phô thiên cái địa đầy trời độc trùng vô giết về phía bọn họ. Thiên biến cảnh bảy tầng. mộ ly Quê canh ba người kinh hãi phát hiện Lục Bảo Lao Tổ chẳng những không có mảy may cảnh giới bị hao tổn, thực lực càng là vượt ra khỏi nguyên bản phong đoán. Lục Bảo Lao Tổ lại nhưng đã là thiên biến cảnh bảy tầng siêu cấp cao thủ. Đối với thất sát các loại những thứ này tiểu tạp sắc, Lục Bảo Lao Tổ không thèm để ý xuất hiện tại Tam Đại Vu Sứ bên người, Một mặt tức giận sát khí nhìn lấy Tam Đại Vu Sứ. Lúc này Tam Đại Vu Sứ kinh cụ đắc hận không thể lập tức mà sát bạch vũ ngàn vạn lần. Ba người chăm chú vây rựa vào cùng một chỗ chờ đợi lấy lục bào lao tổ như mưa rào lửa giận, bạch vũ thốt nhiên không ngại, lại chủ quan bị cuốn vào màu đỏ hương trong lò, trong nháy mắt thân ở một mảnh vô tận trong biển lửa, toàn thân quần áo đều cho bùi bạch vũ theo thói quen muốn triệu hồi ra lưu quang giật thải, thế mà hỏa diễm đốt cháy nhục thể, từng đợt đau đớn phía dưới, bạch vũ mới kinh hại nhớ tới lưu quang giật thải bị dùng cho phong ấn nát niệm, liệt hỏa vô cùng cảnh kịch liệt đốt cháy để bạch vũ hốt hoảng thôi động chân nguyên, hy vọng có thể chống cự một khắc là một khắc. Tốt có thời gian hướng hệ thống tìm kiếm giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng hệ thống vậy mà cho Bạch Vũ một cái đại kinh hỉ. Cái này đem Bạch Vũ đặt vào màu đỏ hương lô lại là Bạch Vũ mở ra hệ thống Tiên Đạo Tứ Đại Linh Bảo sau cùng một kiện bảo vật phần thiên lô. Có thể như thế nào mới có thể thu phục phần thiên lô, lại như thế nào có thể chạy ra cái này khắp thế giới biển lửa, hệ thống lại không cho mày may nhắc nhở, Bạch Vũ tức giận không để ý hỏa diễm đốt cháy, cũng là một trận chửi ầm lên. Hỏa diễm tựa hồ nghe đến Bạch Vũ chửi mắng, biến đến càng ngày càng nóng rực, Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng lách mình trốn vào tiểu thần giới bên trong, lại ngạc nhiên phát hiện tiểu thần giới hiện hình hóa thành một khỏa thất thải thạch đầu an tĩnh phiêu phù ở đầy trời trong biển lửa. Bạch Vũ vừa nhảy vào tiểu thần giới, mấy đạo thất thải quang ảnh thì trong nháy mắt bổ nhào vào Bạch Vũ trong ngực, Bạch Vũ cười ha ha ôm lấy mấy cái tân sinh thánh linh, một trận vui cười đùa nghịch náo về sau mới phát tay để tân sinh thánh linh đến nơi khác chơi. Thông qua tiểu thần giới nhìn đi ra bên ngoài biển lửa. Bạch Vũ không khỏi đáng chát cười một tiếng, suy nghĩ nát óc cũng không biết nên như thế nào thu phục phần thiên lô. Ngay tại Bạch Vũ trầm tư ở giữa, tiểu thần giới biến thành thất thải thạch đầu khẽ run lên, bước lên từng đợt xương trắng, lại bị liệt hỏa trong nháy mắt phần làm thật nóng. Bạch Vũ cảm giác cái mông đột nhiên nóng bỏng bút cháy, cái này mới kinh khủng phát hiện tiểu thần giới gần như sắp muốn bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy tiến đến, bên hai càng là nghe được tân sinh thánh linh tiếng gào đau đớn, lui ra tiểu thần giới, thất thải thạch đầu chui vào trong cơ thể. Bạch Vũ cảm giác được tân sinh thánh linh được vô yên xuống tới, mới hơi hơi yên tâm một mình gặp phải biển lửa. Đã nghi không ra làm sao thu phục ngươi, lão tử thì đánh vỡ ngươi. Bạch Vũ tức giận, một thanh quất ra nghịch long thứ, hận ý cuồn cuộn trùng sát tiến trong biển lửa, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng một nhập trong biển lửa. Hừ, tạm thời không tranh với ngươi. Trong đầu, Bạch Vũ nghe được các niệm ngừng phản kháng cùng dãy rựa, đồng thời truyền niệm để Bạch Vũ thu hồi lưu quang giật thải hộ thân. Bạch Vũ cũng không dám không tin ác nghiệm là có hay không như hắn nói tới một dạng, liền vội vàng đem lưu quang giật thải đổi về hộ thân, mới miễn cưỡng ngăn cản được ngọn lửa nóng bỏng. Trong biển lửa, Bạch Vũ du dãng, dần dần một nhập biển lửa dưới đáy, mới kinh dị phát hiện lửa dưới đáy biển vậy mà lại một cái tiểu thế giới. Vội vàng chui vào bên trong tiểu thế giới, Bạch Vũ mở mắt thấy hoa cỏ cây cối hoàn toàn đều là màu đỏ thắm, liền ngẫu nhiên chợt lóe lên tiểu động vật cũng là một mảnh màu đỏ. Bạch Vũ cẩn thận chậm rãi đi vào tiểu thế giới chỗ sâu. Đồng thời đánh giá cái này cũng tiểu thần giới có không hiểu nhìn nhau tiểu thế giới, hiểu kỳ có phải hay không sẽ gặp phải tiểu thế giới trí tuệ sinh vật lúc, còn thật gặp phải lên. Một cái cao 3 mét màu đỏ nhân loại đột nhiên xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, cũng không đợi Bạch Vũ mở miệng giải thích, thì đưa tay công kích Bạch Vũ. Bạch Vũ khí nộ không lùi mà tiến tới, nhất quyền cùng màu đỏ nhân loại đụng nhau, lại bị màu đỏ nhân loại lực lượng cường đại đánh bay, hung hăng nện gửi ra một đạo màu đỏ thổ ngân. Bạch Vũ giận quát một tiếng, một đạo phi ảnh xông về phía màu đỏ nhân loại, cả hai va chạm ở giữa, phi ảnh tiêu tán, màu đỏ nhân loại thân thể hơi chấn động một chút, lại một đường phi ảnh như thiểm điện đập đến phía trên, phi ảnh lần nữa tiêu tán, mà màu đỏ nhân loại lùi lại một bước dài. Lúc này, Bạch Vũ bản thể lại lần nữa hoanh kích mà lên, nhục thân cùng nhục thân trực tiếp va chạm dưới, Bạch Vũ vẫn như cũ bị hung hăng đụng bay, nhưng màu đỏ nhân loại cũng cực không dễ chịu bị đập bay. Màu đỏ nhân loại phẫn nộ Toàn thân phát ra ánh lửa chói mắt vùa dứt về phía Bạch Vũ, chỗ Đến đều là giấy lên nói đạo hòa diễm, trong nháy mắt đem tiểu thế giới nhen nhóm một khối lớn biển lửa. Bạch Vũ cũng nổi giận, hoàn toàn không quan tâm Quách Giang nghịch long thứ, lấy Lưu Quang giật thải hộ thể, tự sát thức dảo sát hướng màu đỏ nhân loại. Một trận bạo liệt, Bạch Vũ toàn thân cháy đen, Lưu Quang giật thải rất lớn bị hao tổn trở lại thể nội chữa trị, mà Bạch Vũ đối diện màu đỏ nhân loại tức giận nhất quyền tập kích tới, liệt không trảm, Bạch Vũ đã bị đánh ra quần quần hỏa khí. Phẫn hận dưới cơn nóng giận, Tam Thải ngưng kết, sát ý vô biên tăng vọt mà ra, nhất kích thế như trẻ che vỡ ra màu đỏ nhân loại quyền đầu, thẳng tắp đem màu đỏ nhân loại xuyên chém thành hai nửa. Hô hô há mồm thở dốc, bạch vũ trên thân rơi xuống từng khối phần cháy huyết đủ, lại tại hệ thống dược vật chữa trị dưới, dài ra trắng non ra thịt. Ma tiểu thế giới tại màu đỏ nhân loại tử vong trong nháy mắt phá nát, bị bên ngoài biển lửa trong nháy mắt chôn vùi, toàn bộ phần thiên lô chấn động, biển lửa gào thét cuồng bạo. Tam đại Vu sứ hoảng sợ ra sức liên hợp chống cự Lục Bảo Lão tổ một đợt lại một đợt cường đại công kích, hoàn toàn không nghĩ tới liên hợp ba người chi lực, vậy mà như cũng không phải Lục Bảo Lão tổ địch thủ, làm Tam đại Vu sứ nhìn thấy thất sát bọn người lôi cuốn lấy 12 hai khỏa thất thải quang châu bỏ trốn mà đi, mà không phải bố trận trợ ba người hắn, càng là tại chỗ thì muốn tức điên. Lục Bảo Lão tổ lạnh giận lần lượt áp chế Tam đại Vu sứ chống cự, sau đó chuẩn bị tại Tam đại Vu sứ tình trạng kiệt sức thời điểm nhất kích chém giết. Có thể bỗng nhiên Lục Bảo lao tổ sắc mặt biến, hoảng sợ vứt xuống Tam Đại Vũ sứ, lách mình thì lui. Tam Đại Vũ sứ vừa mừng vừa sợ nhìn qua cấp tốc rút đi Lục Bảo lao tổ, nhìn nhau, ào ào toàn lực đảo tẩu. Lục Bảo lao tổ còn không có rút đi mấy trăm mét, thì trong nháy mắt biến thành một đám lửa lớn, một bóng người theo trong ngọn lửa lăn xuống. Chương 203, Trảm áo bảo xanh. Bạch Vũ chạy ra phần thiên lô, lăn xuống hỏa diệm ở giữa, nghe được hệ thống nhắc nhở Bạch Vũ thành công mở ra Tiên đạo thông đạo đồng thời khen thưởng bạch vũ chân nguyên tăng lên hai đại cảnh giới, càng làm cho bạch vũ mừng rỡ không thôi. Cảnh giới tăng vọt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, bạch vũ thì không chút do dự hóa ra hai đạo phân ảnh, thừa dịp lục bảo lao tổ kinh hoàng cơ hội, chém về phía lục bảo lao tổ. liên tiếp ba đạo hoang tạc câm thanh, lục bảo lao tổ bị bạch vũ một đường hung hăng tiến đụng vào bách độc cốc trong vách tường, đập ra một đạo mấy chục mét sâu huyệt. tam đại vu sứ nghe xong sau lưng tiếng vang, do dự ở giữa quyết định nhìn lại vừa vặn nhìn thấy bạch vũ tiến đụng vào lục bào lao tổ trong lực, đem lục bào lao tổ đụng vào ngọn núi bên trong. nhất thời tam đại vua xứ kinh hãi không thôi suy đoán bạch vũ có phải hay không trước đó đều là tại giả bộ bào ơn cảnh thực lực. lục bào lao tổ vừa tức vừa kinh hãi, tùy thân trí bảo phần thiên lô phản vệ cùng bạch vũ đột nhiên tập kích để lục bào lao tổ thương tổn càng thêm thương tổn, một miệng lao huyết phun ra về sau, lục bào lao tổ oán hận trợ xuất toàn lực lục quang, đem quanh thân vài trăm mét kín ngọn núi hóa thành hư vô. muốn đi cấp lao phu tử xuống tới, rốt cục chậm quá khí lục bào lao tổ gặp bạch vũ quay người liền muốn trốn, càng là tức giận đến không được, một tay hóa thành đẩy trời độc trùng ngưng kết đại thủ một tay lấy bạch vũ nắm trong tay, hận không sai bớt, độc trùng đại trong tay bạch vũ trong nháy mắt vỡ nát, có thể nghiền ép cảm giác là trống không, lục bào lao tổ liền biết đó bất quá là một cái bóng mờ, càng thêm căm tức tăng vọt ra cao 70 trượng võ đạo phát thần, cứ thế mà lần nữa đem ngọn núi ăn mòn ra một trượng không gian. Lục Bảo Lão Tổ thốt nhiên đại bạo phát để Bạch Vũ không chỗ che thân bại lộ tại Lục Bảo Lão Tổ trước mắt. Bạch Vũ kinh hoàng sử xuất tam trọng điệp ảnh trong nháy mắt hóa ra hai đạo phân ảnh. Sau đó một đạo phân ảnh nứt ra chạng phóng tới Lục Bảo Lão Tổ, một đạo khác phân ảnh thì sử dụng côn vân đạp cấp tốc phóng tới xuất khẩu. Mà Bạch Vũ bản thể lại thừa dịp Lục Bảo Lão Tổ nhắm vào hai đạo phân ảnh lúc trong nháy mắt chui vào tiểu thần giới bên trong. Có thể Lục Bảo Lão Tổ nhất quyền anh sát mà tới, hai đạo phân ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Càng đem không gian chấn động bạo liệt ra một đạo khe hở không gian, đem bạch vũ theo tiểu thần giới bên trong trực tiếp dung ra tới. Lục bào lao tổ đã không cách nào dùng lẽ thường mới suy đoán bạch vũ thực lực chân thật, chỗ lấy giờ phút này đã toàn lực thi triển ra, đem bạch vũ hung hăng nghiền ép lên núi trong cơ thể, lại bóp chặt lấy ngọn núi. Hoàn toàn mất đi lưu quang giật thải phù hộ bạch vũ trong nháy mắt bị nghiền thành một cục thịt mạt. lần này bạch vũ là thật bị vỡ nát đục thần có thể lục bảo lao tổ ngược lại kinh sợ nhìn đến bạch vũ thôi động chân nguyên đem chính mình đánh giết rơi cánh tay tự bảo có thể như trước vẫn là đã chậm lục bảo lao tổ võ đạo pháp thân đột nhiên không núc đích thật can đảm không hổ là huyết ma bạch vũ lại còn từ bỏ nhục thân công ta ý thức hải lục bảo lao tổ chui về thần hồn tiến vào ý thức hải liền thấy một bảy màu vòng quanh người tối sầm khí ngưng tụ không rời hai cái bạch vũ nhất thời kinh sợ khí khen ta đã sớm nói mượn lao tổ nhục thân dùng một lát. Bảy màu vòng quanh người Bạch Vũ dẫn đầu đối lục bảo lao tổ cười lạnh, lại chuyển hướng ác niệm nói ra: tất cả đều cho ngươi, có thể thành hay không, thì nhìn ngươi. Bảy màu vòng quanh người Bạch Vũ nói, lách mình liền muốn lui ra ý thức hải, có thể lục bảo lao tổ đâu chịu buông tha, phải biết tại trong thức hải, lục bảo lao tổ cũng là thiên địa duy nhất thần, ý thức đánh giết trong nháy mắt mà tới, Bạch Vũ không nhìn giống như vẫn như cũ muốn bỏ chạy, mắt thấy đánh giết tới gần, lục bảo lao tổ đồng thời cũng thi triển thần thức công kích muốn nhất kích đem hai cái bạch vũ mà sát, có thể trong thất hải một cái khác lục bảo lao tổ xuất hiện, toàn thân bước lên hắc khí, lục bảo lao tổ quái khiếu ngăn tại bạch vũ trước người, hóa giải lục bảo lao tổ đối bạch vũ tất sát nhất kích. ác niệm bạch vũ không chút nào phản kháng tùy ý áo bảo xanh thần thức anh sát, đáng giận độc vừa chết, lục bảo lao tổ mới kinh nộ phát hiện hắn bị lừa rồi. hắc khí lục bảo lao tổ cũng là lục bảo lao tổ ác niệm, làm lục bảo lao tổ hành sát bạch vũ ác niệm về sau. Bạch Vũ ác niệm thành công dung nhập Lục Bảo lão tổ trong thức hải, cùng ác niệm áo bảo xanh dung hợp một thể. Bạch Vũ thoát ra Lục Bảo lão tổ ý thức hải, mới xuất hiện tại áo bảo xanh nục thân bên trong, thì buồn nôn phát hiện Lục Bảo lão tổ nục thân lại là hàng trăm triệu độc trùng ngưng kết mà thành. Vừa ra ý thức hải, Bạch Vũ trong nháy mắt thì bao phủ tại áo bảo xanh nục thân ngưng kết độc đám biển trùng, nhất kích đánh nghiên sát từng mảnh từng mảnh độc trùng, có thể áo bảo xanh nục thân bên trong độc trùng đâu chỉ ước vạn, vô tận độc trùng như thủy triều vạt tới. Bạch Vũ rất nhanh gần như chân nguyên hao hết khốn cảnh. Giật mình, Bạch Vũ nghe được hệ thống nhắc nhở phải trang khởi động tiên đạo. Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Cột chống trời, phần thiên lô, chấn thiên tháp, phiên thiên ấn bốn kiện tiên linh trí bảo xuất hiện tại Bạch Vũ thần hồn tứ phương. Bạch Vũ ý niệm thôi động, cột chống trời nhất côn quét ngang, một trận nghiêng trời lệch đất sau đem sóng chiều mà đến độc trùng đều nện thành bụi phấn. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ, sau đó lại thôi động chấn thiên tháp, chấn thiên tháp bao phủ mà qua lại đem độc trùng thôn phệ hơn phân nửa. Theo phiên thiên ấn bỗng nhiên tăng vọt, nghiền ép vạn vật hủy diệt khí tức đem vô số độc trùng nghiền nát thành thịt nguội. Sau cùng, phần thiên lô phun ra vô cùng hòa diễm. Một chiêu phần thiên trừ địa đem lục bảo lao tổ quanh thân độc trùng triệt để đốt cháy hầu như không còn. Trong thức hải, lục bảo lao tổ bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, như là lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, thì liền thân hồn đều toát ra từng đợt hỏa quang, mà cũng chính là cái này liệt lửa đốt người kịch liệt đau nhức để lục bảo lao tổ kinh hải phát hiện nhục thể dị thường, vội vàng hướng lui ra ý thức hải. Đáng giận đọc cáo bảo xanh tàn nhẫn cười một tiếng, phốc thân đem lục bảo lao tổ ngăn lại. Kinh hải tức giận lục bảo lao tổ quyết giống như chết hận thẳng hướng ác niệm áo bào xanh, cả hai lại lần nữa chém giết đến khó phân thắng bại. Nhục thân bên trong bạch vũ cũng sợ đem lục bảo lao tổ nhục thân hủy đi, gặp đốt cháy đến không sai biệt lắm, liền vội vàng một đường tiềm hành đến lục bảo lao tổ nơi tim, đem lịch long thứ theo tiểu thần giới bên trong móc ra một thanh hung hăng đâm vào lục bảo lao tổ trái tim bên trong, trong ngay mắt lục bảo lao tổ trái tim nổ tung thành một đoàn độc trùng, bốn phía chấn lan. trong thức hải từ tại tâm tạng bạo thoái, lục bảo lao tổ nhất thời hoảng sợ gào lên đau đớn, liều mạng muốn tránh thoát gác miệng dây dưa, quay người cứu vãn nhu thể. đáng giận độc cáo bảo xanh chỗ nào chịu như vậy coi như thôi, ngược lại thừa dịp lục bảo lao tổ tâm loạn cơ hội, phốc thân một nhập lục bảo lao tổ thần hồn bên trong, phá nát lục bảo lao tổ trái tim. Nhất thời Lục Bảo lão tổ nhục thân ẩn vang hóa thành vô số độc trùng tản mát ngọn núi trong không gian, mà Bạch Vũ thần hồn càng là nhân cơ hội trốn hướng xuất khẩu. Một mặt chạy ra sơn thể nội không gian, một mặt theo tiểu thần giới bên trong rút ra ra từng đạo từng đạo linh khí, chậm rãi ngưng tụ ra mới nhục thân. Các loại Bạch Vũ trốn tới lúc, đã là một cái khác bước toàn thân thể mới. Tam đại Vu sư rung động nhìn lấy Bạch Vũ trốn tới, hoàn toàn không nghĩ tới đi ra không phải Lục Bảo lão tổ, mà chính là Bạch Vũ. Kế hoạch bước đầu tiên, đã hoàn thành. Hiện tại các ngươi ba cái có thể hành động. Bạch Vũ chất lên vẻ mặt nghiêm túc, lãnh đạo mệnh lệnh Tam Đại Vu sứ bắt đầu thực hành kế hoạch bước thứ hai. Mà Bạch Vũ thì sâu kín nhìn qua xa xa hư không, cái hướng kia có 12 hai vốn thuộc về hắn bảo bối, lại bị một đám đồ hèn nhát chống đi. Hiện tại Bạch Vũ cần đem bảo bối cầm về, thuận tiện triển lộ một chút hắn uy nghiêm cùng thủ đoạn, để cho sau này không người nào dám tại lâm trận bỏ chạy, phản bội tại hắn. Chúc mừng. Bạch Vũ nghĩ đến, bên cạnh thoáng hiện một thân ảnh lại là Lục bào lão tổ. Lục bào lão tổ cười một bên thừa dịp nguyệt sắc đánh giá thân thể, một bên liếc qua Bạch Vũ, cười nói, cùng vui. Cả hai nhìn nhau, đồng thời cười ha ha. Chương 204: Thí thần. Bảy ngày đến, không có ai biết Bạch Vũ hướng đi, tấn công Phong Nguyệt thành sự tình cũng bởi vậy bị ép tạm dừng, Tam đại vu thần cùng Phong Nguyệt thành biết được Bạch Vũ chẳng biết đi đâu về sau, hào hào điều động mật thám, muốn tìm ra Bạch Vũ. Tất cả mọi người biết Bạch Vũ nhất định là tại Mưu Đồ bí mật lấy cái gì. Cho nên thì càng muốn tìm hơn đến Bạch Vũ Vậy mà lúc này Bạch Vũ Lại tại phong nguyệt thành phong nguyệt tràng sở bên trong Nhàn nhã thưởng thức hoa tiểu Nếu như nói cổ đại chỗ kia so khách sạn Càng có thể thám thính đến tin tức Đó nhất định là phong nguyệt tràng sở Quả nhiên, mới không đến ngắn ngủi 7 ngày thời gian Bạch Vũ liền nghe đến rất nhiều Có quan hệ phong nguyệt thành sự tình Thậm chí rất nhiều thiên võ đại lục phía trên sự tình Cũng theo phong nguyệt trong tràng thám thính đến Mà những thứ này rất nhiều thông tin bên trong Một việc để Bạch Vũ cảm thấy hứng thú vô cùng, Phong Nguyệt chàng đem tổ chức Phong Nguyệt công chúa luận võ chọn rể giải đấu lớn, đến lúc đó toàn bộ Thiên Vũ tất cả thế lực của đại lục đều sẽ phái ra thanh niên tài tuấn trước tới tham gia, thậm chí là Phong Nguyệt thành mặt ngoài đối thủ một mất một còn hắc vũ giáo cũng sẽ phái người dự thi. Bạch Vũ khẽ miệng cười lạnh, kế hoạch có lẽ có thể tăng thêm một số càng tốt hơn đồ chơi. Cao Nam bị Bạch Vũ mang vào Phong Nguyệt thành, nhưng Cao Nam cũng không biết Bạch Vũ hướng đi. Chỉ biết là Bạch Vũ để hắn trở lại Tiềm Long tông phái phái đến Phong Nguyệt thành tông môn đệ tử bên người, tốt nhất có thể canh giữ ở Linh Vân Vi bên người, thời khắc Lan truyền có quan hệ Linh Vân Vi tin tức. Chỉ là, Bạch Vũ kế hoạch bên trong lại đột nhiên bởi vì làm một cái người, bắt đầu cảm giác tương lai có lẽ có ít không cách nào xác định. Đại ca. Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện kết đạc vậy mà xuất hiện, đại hỉ muốn phốc ôm kết đạc, có thể kết đạc sắc mặt lúng túng hướng tạ vừa lui, sau lưng xuất hiện lên khâu, Hàn Sắt tự, huyết bảo lão tổ. Liêu tướng sinh, Tử thần tịnh, các ngươi, Bạch vũ quái dị đánh giá 6 người này, khó có thể tưởng tượng 6 người này là như thế nào lăn lộn cùng một chỗ. Hắn xuất hiện, Kết đạc đi đến Bạch vũ bên cạnh, ôm ấp sau đó, Kết đạc sắc mặt tái nhợt giải thích nói, Bạch vũ sắc mặt biến hóa, hắn biết Kết đạc nói hắn chỉ cũng là lương mạc, cái kia để bọn hắn 7 cái đều người vô pháp chống lại, thậm chí ngay cả chạy trốn phản kháng đều làm không được khắt kinh, cái kia, Bạch vũ hỏi thăm còn không ra khỏi miệng. Thì kinh hãi nhìn đến Lương Mạc nụ cười quỷ quệ xuất hiện, mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, còn lại sáu người cùng nhau thân thể siết chặt, hiển nhiên đều hết sức e ngại Lương Mạc. Ngươi quả nhiên luôn luôn chiều gây tai họa, đến chỗ nào đều một dạng. Lương Mạc tùy tiện ngồi trên ghế, đem bầu rượu trên bàn cầm lên đến, uống một hớp tận sau mới nói tiếp, "Đó là ngươi ác miệng đi, quả nhiên rất khiến người ta nhìn không thấu, khó trách hiện tại toàn bộ thiên võ đại lục đều đang đàm luận ngươi." Lương Mạc nói, toàn thân khí thế tăng vọt, Ép tới huyết bảo lao tổ các loại sáu người cùng nhau quỳ trên mặt đất, mà Bạch Vũ hết sức kháng cự, đơn giản là thể nội lưu quang giật thải thần tính không cho phép Bạch Vũ quỳ xuống. Hừ. Theo Lương Mạc hừ lạnh một tiếng, Bạch Vũ trực giác đến trên thân chỉ có áp lực bạo tăng. Có thể cho dù hai chân bạo thành một đoàn xương máu, Bạch Vũ thân thể vẫn như cũ trợt lấy ra thất thải hào quang, quả thực là không chịu quỳ xuống. Lương Mạc lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, gặp còn lại quỳ xuống chi người đã toàn thân mồ hôi lạnh. Lương Mạc mới miễn cưỡng thu hồi vì thế kinh khủng. "Về sau ta chính là Thí Linh, Thí thần chi chủ, ngươi vì thí thất, hiện tại nói cho ta biết ngươi toàn bộ kế hoạch, ngươi biết ngươi không gạt được ta." Lương Mạc lãnh đạm sau khi nói xong, thì biến mất ngay tại chỗ. Sáu người khác dù cho hoán hận cũng không dám quá mức phát tác, cuối cùng vẫn nhịn xuống tâm tình đứng dậy. Lương Mạc sau khi rời đi, huyết bảo lao tổ mấy người cũng đều lần lượt rời đi, chỉ có kết Đạc lưu lại. "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Vũ gặp người đều đi. Mới nhớ mày hỏi thăm kết đạc, ta cũng không rõ ràng, làm hắn xuất hiện lúc, này người hắn đã bị hắn ngăn chặn, hắn tựa hồ muốn sử dụng chúng ta thành lập thí thần, trong tương lai phong thần đại chiến bên trong, tranh đoạt phong thần đại quyền. Kết đạc lắc đầu giải thích. Sau cùng, kết đạc cũng đi, chỉ để lại bạch vũ tâm phiền ý loạn đi dạo tại phong nguyệt thành bên trong. Có lẽ hắn trong kế hoạch, chiếm lấy phong thần thai trưởng khống quyền khả năng đã không tại. Uy, tiểu tử, ngươi đứng lại cho lão tử. Chính thừa cơ tại trong suy nghĩ bạch vũ đột nhiên bị một tiếng quát lớn bừng tỉnh, bạch vũ phiền chán dương mắt lạnh nhìn lấy đem hắn vây lại mười cái người tu hành, bên trong thực lực mạnh nhất cũng bất quá chân nguyên cảnh một tầng. U, còn dám? Người kia còn chưa có nói xong đã bị bạch vũ nhất kích mà sát, liền thịt muội đều chưa từng lưu lại một vòng. Những người khác nhất thời sưng sờ, sau đó kinh hãi hào hào đạp bệnh. Bạch vũ hờ hững quay người muốn rời đi, lại bị lam phong ngăn lại, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói, ngươi không cái kia xuất hiện ở đây nhưng ta vẫn là tới. Bạch vũ tâm tình thật không tốt, rất muốn tìm người đánh một trầu, nhưng tuyệt đối không phải thiên biến cảnh lam phong. Bạch vũ có thể cảm giác được nếu như đối lam phong động thủ, lam phong tuyệt sẽ không bởi vì lẫn nhau ở giữa tự mình lưu đồ, mà thủ hạ lưu tình. Phi tuyết, giết hắn, không cho phép lưu tình. Lam phong tùy ý vứt xuống một câu, quay người mang theo một đám da đen thân chúng rời đi, không có chút nào thèm quan tâm kết cục như thế nào. Mộ Dung Phi tuyết tại lam phong lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, lại đột nhiên xuất thủ. Một thanh tuyết hoa kiếm rũ ra mấy trăm đóa tuyết hoa phiên rơi, vô tình sát y xoắn về phía Bạch Vũ. Đến được tốt. Tâm lý phiền muộn không chỗ phát tiết Bạch Vũ thầm khen một tiếng, thật nhanh quất giang linh lòng thứ, mấy cái lóe đâm, liền đem tuyết hoa sát ý đều đâm thủng. Thế mà, tuyết hoa rơi, sát ý ra. Mộ Dung Phi tuyết dường như đã sớm ngờ tới Bạch Vũ có thể tùy tiện bài trừ một chiêu này đồng dạng, mấy bước kéo vào cùng Bạch Vũ khoảng cách, tuyết hoa kiếm lại đâm, lại là trăm đóa tuyết hoa bay xuống. Nhưng trong nháy mắt lại ngưng kết thành một đóa càng lớn tuyết hoa cuốn thẳng hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ vội vàng sử xuất côn vân đạp nghiêng người mau né, có thể Bạch Vũ người còn chưa rơi xuống đất, Mộ Dung Phi Tuyết thì lại ra một chiêu. Nhất thời khắp thế giới phi tuyết khắp múa, toàn bộ đường đi 100m ở bên trong tất cả phòng ốc, thạch trụ hào hào vỡ nát. Liệt không chạm. Bạch Vũ toàn lực nhất kích, cấp tốc phá vỡ hư không, lóe lên đột nhập hư không. Có thể thoáng qua ở giữa, Mộ Dung Phi Tuyết thì muốn biết Bạch Vũ hội tại sao lưng xuất hiện một dạng chở tay rảo sát sau lưng đột nhiên xuất hiện bạch vũ tuyết hoa kiếm cùng nghịch long thứ thốt nhiên va chạm mộ dung phi tuyết sắc mặt trắng nhợt trong tay tuyết hoa kiếm đứt thành từng khúc rơi trên mặt đất phát ra từng đợt thanh âm thanh thúy. người mộ dung phi tuyết căm tức nhìn bạch vũ vậy mà muốn chỉ bằng vào nhục thân đánh giết bạch vũ đồng dạng thẳng tắp nhào về phía bạch vũ đủ rồi một cái da đen kiếm khách trong nháy mắt ngăn tại mộ dung phi tuyết trước mặt lập tức truyền đến lam phong lạnh lùng tiếng hét thất thanh mộ dung phi tuyết tức giận trừng mắt không cam lòng bị hấp ra kiếm khách mang đi. Xem ra, Phong Nguyệt Thành cũng ngốc không được nữa. Bạch Vũ đang chát cười một tiếng, quay người hướng hướng cửa thành đi đến. Quả nhiên, Bạch Vũ còn chưa đi đến cửa thành, liền bị một đám mấy trăm người phạm nhân quân sĩ vây khốn, cầm đầu quân sĩ tướng lãnh bên cạnh bồi theo ba tên trước ngực xăm lên ba cái kim thứ người tu hành. Cửu Văn Hương Tú cung cho mời. Ba người tu hành hơi hơi không ngửi, trong đó một tên không mấy vui vẻ phát ra mời. Không đi. Bạch Vũ lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồng thời chợt lấy người, ba cái người tu hành cùng nhau ngã xuống đất, mà Bạch Vũ đã cách cổng thành không đến 300 bước. Nhưng vừa đi ra 3 năm bước, phía trước lại xuất hiện 10 cái người tu hành, nguyên một đám người mặc kim giáp ngân bảo, thuần một sắc kim văn ngân đầu thường nhắm ngay Bạch Vũ. Lưu ngân kim tức điện cho mời. Trưng 205, phong vân chi thế. Bạch Vũ trong lòng nộ khí càng phát ra nồng đậm, hôm nay đủ loại tao ngộ để Bạch Vũ rất không nở ra sướng, rất muốn tìm một chỗ một phen, sau đó không chút kiềng kỵ một lần. Sát ý dần dần bành trướng, Bạch Vũ trong mắt lấp lóe nhàn nhạt xích mang, toàn thân chân nguyên bành trướng phun trào lấy, không khí quanh thân chậm rãi vận mẹo, phát ra từng kia từng kia yêu ớt nổ vang âm thanh. Tam trọng điệp ảnh tùy ý mà ra, ba đạo thân ảnh bạo nhanh đột kích. Từng đợt kêu tên sau đó, Bạch Vũ đã cách cổng thành đã không đến 200m. Bạch Vũ hờ hứng tiếp tục tiến lên, sau lưng ầm vang ngã xuống hơn 10 đạo hoặc thân thể nứt ra hoặc mấy trăm đạo vết thương thi thể, Bạch Vũ biết phía trước nhất định còn có người ngăn cản, nhưng đây chính là Bạch Vũ muốn Quả nhiên, như Bạch Vũ suy đoán như vậy, phía trước lại xuất hiện mấy chục đạo bóng người, bọn họ không lại xoắn suất lễ nghi, vừa mới tề tiểu thì trầm mặc thẳng hướng Bạch Vũ. Bạch Vũ tuy nhiên hở hướng đối lập, nhưng cước bộ chưa từng dừng lại, trong tay nghịch long thứ càng là lặng yên nắm chặt. Côn Vân đạp. Tam trọng được ảnh. Bạch Vũ đột nhiên biến mất, lại thốt nhiên xuất hiện, trùng sát mà đến mười mấy bóng người bên trong trong nháy mắt ngược lại hạ ba đạo bóng người. Sau đó Bạch Vũ ba đạo thoát thần thoát hiện, tả bất chợt tới phải tiến. Trong trước mắt Ba đạo tiêu tan, Bạch Vũ lẻ loi một mình hiện thân tại mấy chục đạo bóng người sau lưng, vẫn như cũ từng bước một kiên định tiến lên, mà ngừng tại nguyên chỗ cái kia mấy chục đạo bóng người tại một giây về sau, ảo ảo ầm vang ngã xuống đất. Mấy vạn phong nguyệt thành dân chấn nộ nhìn qua Bạch Vũ bước chân tiến tới, tâm lý giận mắng, chẳng lẽ đường đường phong nguyệt thành thì không ai có thể ngăn cản hắn rồi hả? Trơ khoảng cách cổng thành trăm bước lúc, Bạch Vũ dừng lại không tiến, ngược lại dị thường quanh người, quất giang lịch long thứ, chậm rãi đâm xuống mặt đất. Phong Nguyệt Thành tất cả mắt thấy một màn này, thành dân đều phẫn nộ, vũ khí này so đâm vào bọn họ tâm còn để bọn hắn cảm thấy đau đớn. Phong Nguyệt Thành, đoạn Phong thủ Quế Dương. Rốt cục, trong đám người có người nhịn không được phẫn nộ thả người nhảy ra rối Bạch Vũ, tay trái dị thường lớn hơn tay phải. Quế Dương mà ra dẫn tới đám người một trận reo hò cùng khen ngợi, cùng đối Bạch Vũ chửi mắng, quát lớn. Ba chiêu. Bạch Vũ chậm rãi rút ra nghịch long thứ, cổ tay rung lên, nghịch long thứ trực chỉ Quế Dương. Quế Dương giận dữ to lớn tay trái đại lực tuôn ra, một thanh hung ác vô hướng bạch vũ Két két, to lớn tay trái dừng lại ở giữa không trung, quế dương sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi nhìn qua bàn tay trái bên trong chẳng biết lúc nào xuyên thấu mà quang lịch long thứ một từng trận đau nhức theo lòng bàn tay xoắn tiến đáy lòng tại bao phủ toàn thân chiêu thứ hai bạch vũ lạnh lùng cười một tiếng lịch long thứ phá kéo một đạo trong nháy mắt quế dương lòng bàn tay nứt ra nhất đại đạo vết thương máu tươi phun ra bạo Quế Dương không còn dám tùy ý Bạch Vũ tay cầm, một tiếng gầm thét, tay cầm thổi mạnh Lịch Long Thứ, tiếp tục tấn hướng Bạch Vũ, lại hoàn toàn mặc kệ tay cầm nghiêm trọng thương thế, Tình nguyện Liều mạng phế bỏ tay trái, cũng muốn đánh giết Bạch Vũ. Chiều thứ 3. Bạch Vũ thân thể mẩy may không động, Lịch Long Thứ tuột tay mà ra, thẳng tắp một nhập Quế Dương giữa lông mày, mà Quế Dương bàn tay khổng lồ vừa vặn khoảng cách Bạch Vũ đầu lâu không đến 3 cm. Quế Dương bại, bị bại như thế gọn gàng, thậm chí ngay cả Bạch Vũ một cọng tóc gãy cũng chưa từng chạm đến. Cái này khiến Phong Nguyệt Thành tất cả thành dân cảm giác được trước nay chưa có xấu hổ. Bạch Vũ khiêu khích ánh mắt đảo qua đám người vây xem, cười lạnh, đem lịch long thứ lại lần nữa chậm rãi mặt, sau đó an tĩnh nhắm mắt dương thần. Phong Nguyệt Thành, Phách Sơn Phủ linh giáo. Phách Sơn Phủ chưa báo tên, nhưng toàn thân tuân gia chân linh cảnh uy thế đủ để cho Bạch Vũ mở mắt ra, chiến ý tăng vọt nhìn chấm chấm Phách Sơn Phủ. Một thanh rộng 2 mét, dài 1 mét đua lớn tại rứt lời ở giữa, đổ ngang mà tới. Phách Sơn phủ muốn bức bách bạch vũ né tránh, tiến tới lớn tiếng dọa người, vừa tăng phe mình sĩ khí. Thế mà bạch vũ y nguyên không núc ních, mặc cho phàm núi búa lớn quét ngang mà qua, chỉ là phàm núi búa lớn chặt chém mà qua, bạch vũ sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, mà Phách Sơn phủ ngược lại kinh hãi lách mình vừa lui. Một đạo cao mấy mét địa thứ đột hiện tại Phách Sơn phủ tại chỗ đứng chỗ đứng, Phách Sơn phủ mồ hôi lạnh hơi lộ ra, đã cảm giác được bạch vũ tựa hồ đột nhiên mạnh hơn rất nhiều, tựa như hoàn toàn đổi một người. Phách Thoái hư không. Phách sơn phủ giận dữ toàn lực nhất kích, phá núi búa lớn nói khe hở không gian, vòng quanh vô biên sát khí rào sát mà tới. Bạch vũ lạnh lùng thần sắc rốt cục nghiêm túc một số, một thanh kéo lên đâm vào trên đất nghịch long thứ, toàn thân chân nguyên phun trào, trượt ra một đạo hắc lục hỗn hợp hộ thể chân nguyên cường thế đem phá núi búa lớn kẹt tại tới người 30cm chỗ. Phá núi búa lớn thẳng chém vào hắc lục hộ trào phía trên, Phách sơn phủ đột nhiên thân thể tăng vọt một vòng, da phát đỏ đỏ toát ra một cỗ bạch khí, phá núi búa lớn cũng hồn nhiên chấn động. Chém thẳng vào chơi game lục hộ cháo, vang lên một trận chói hai phá xoa âm thanh bên trong, Bạch Vũ rốt cục mau lui lại mau né. Một đạo mấy mét sâu phủ ngân bất ngờ ngăn cách mở Phách Sơn phủ cùng Bạch Vũ hai người, phủ ngân bên trong càng là không ngừng toát ra màu vàng đất mũi tanh. Thế mà một chiêu này sau đó, Phách Sơn phủ không núp đích, Bạch Vũ cũng đồng dạng không núp đích, hai người nhìn như đang đối đầu bên trong thế lực ngang nhau, có thể một giây sau, đám người lại lần nữa oanh tạc mở. Môi cái kinh hãi nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Bạch Vũ động Thân thể hơi chậm một chút chậm đem nghịch long thứ lại lần nữa đâm xuống mặt đất, phách sơn phủ thì thân thể khắp nơi xuất hiện từng đạo từng đạo lỗ trống tiếp theo ầm vang nổ tung, mấy ngàn khối huyết nhục nhập vào trong đám người, dẫn tới đám người một trận kinh hoàng. Bạch Vũ ánh mắt khinh thường bắn phá qua đám người, chỗ đến, nhìn thấy đều là nguyên một đám e ngại lùi bước, Bạch Vũ cười lạnh, rút ra nghịch long thứ tiếp tục hướng cổng thành đi đến, thẳng đến trước cửa thành mười bước, đều không bất cứ người nào dám ngăn trở. Nhưng, vừa tốt bước thứ 10 lúc, Bạch Vũ dừng bước lại, Cẩn thận để phòng quất giang lịch Long Thứ, cản trước người. Cổng thành từ từ mở ra, Bạch Vũ không có ra ngoài, mà chính là ngoài cửa thành đi vào tới một người, một cái dẫn tới đầy thành đám người hô to người. Cao Sơn Quân. Đám người cao như thế hô người nọ có tên chữ. Cao Sơn Quân gật đầu hướng đám người mỉm cười, mới chào phúng dò xét Bạch Vũ liếc một chút, liền không nhìn giống như theo Bạch Vũ bên cạnh đi qua. Người rất mạnh. Bạch Vũ quay người đối mặt với Cao Sơn Quân bóng lưng. Bạch Vũ biết Cao Sơn Quân cùng hắn tất nhiên nhất chiến, chỉ là Cao Sơn Quân làm dáng để Bạch Vũ rất khó chịu. Cao Sơn nghe được Bạch Vũ đánh giá, trên mặt càng là buộc lộ một tia tiêu căng cười lạnh. Quay người khiêu mi trên dưới dò xét Bạch Vũ liếc một chút, ánh mắt lóe lên một tia kỳ mang. Lập tức vạn cân nhất kích trọng quyền đã đạt tới Bạch Vũ trước mắt, lui về phía sau, tất nhiên sẽ dẫn xuất Cao Sơn Quân càng thêm cuồng bạo truy kích. Bạch Vũ não hải trong nháy mắt phân tích về sau, lựa chọn không lùi mà tiến tới. Đại lực man như công. Thiểm kích thuật, thương lang long quyền, tam trọng vũ ký bị bạch vũ không ngừng ngứng tụ, sau đó nhất quyền đoánh kích mà ra. quyền cung quyền, nhục thân cùng nhục thân va chạm bộc phát ra hoanh minh bạo hưởng. Bạo hưởng sau đó, Cao Sơn quân thân thể hơi rung, bạch vũ lại cuồng phún một ngụm máu tươi, bị đập tầm ầm bay ra khỏi thành môn, hoảng hốt mượn cơ hội bỏ trốn trốn xa. Tuy nhiên không thể chém giết đáng giận bạch vũ, nhưng Cao Sơn quân đã thành công đánh bại địch nhân, vạn hồi phong nguyệt thành mặt mũi Bởi vậy Phong Nguyệt Thành mấy vạn thành dân vẫn là không kêu kiệt phát ra kinh thiên gieo họ, nên đón bọn họ nhận định anh hùng. Hừ, loại người. Nơi xa một gian tựu lâu trong phòng, Phong Nguyệt công chúa khinh thường trào phúng cười lạnh, ngược lại đối xa xa bỏ chạy Bạch Vũ lộ ra một kia thú vị ý vị. Trưng 206, Phong vẫn thơ ý điểm Bạch Vũ thừa dịp cao sơn quân nhất kích bỏ chạy, còn chưa rời đi Phong Nguyệt Thành ba giam chỗ, thì lâm vào khó có thể thoát thân phiền phức bên trong. Ba giảm đỉnh là Phong Nguyệt Thành bạn bè nên đón mang đến tri địa. Bạch Vũ bỏ chạy đến Ba giảm đỉnh, liền gặp được một tên màu xám áo ngắn lão đầu ngâm nước trà. Lão đầu vừa thấy được Bạch Vũ, thì trên mặt nụ cười mời Bạch Vũ đi vào thưởng thức trà. Mời. Lão đầu gương mặt không hề bận tâm, quanh thân cũng không có tán phát ra cái gì ba động. Bạch Vũ phát giác không ra lão đầu có chút tu vi, coi là chỉ là Ba giảm đỉnh vốn coi trà quán, cũng muốn nghỉ ngơi một chút vào Ba giảm đỉnh. Nước trà rất trong veo, Bạch Vũ cái thứ nhất uống vào về sau. Tướng lão quan cảm tạ chắp tay. Thế mà chiếc thứ hai nước trà vừa uống xong, chân nguyên trong cơ thể thì như nước sôi đồng dạng, nóng hổi cuồn cuộn, Bạch Vũ nhất thời không cách nào động đậy thân thể, sợ nhất động, thể nội chân nguyên đã có khả năng bạo tẩu. Lão quan mắt tối xuống nhìn lướt qua Bạch Vũ, liền tựa như không có phát giác Bạch Vũ dị thường ở dạng, vẫn như cũ từ cười khuôn mặt đối Bạch Vũ nói ra, "Mời trà." Bạch Vũ do dự, tại lão quan bận rộn bóng lưng dưới, chần chờ thầm đoán lão quan thân phận, càng thêm không dám tùy tiện uống trà nửa nước nơi xa cực nhanh đi tới ba cái du hiệp người tu hành vừa vào ba dãm đỉnh, thì tùy tiện chiếm một đài cái bàn thúc giục quát lớn lấy lão quan dâng trà còn hạ lệnh giống như để lão quan đưa lên ăn ngon lão quan nụ cười không giảm một phần làm theo đồng thời đem nước trà trà bánh đưa lên bàn cười nói mời lại chờ một lúc ba dãm đỉnh lại tiến vào một tên khăn che mặt y nữ tử hòa một tên chỉ vây quanh ra hổ và táo trung niên thợ săn đồng dạng đạt được lão quan tử cười chiêu đãi hết thảy vốn là rất bình thản nhưng khi ba tên du hiệp nón từng ngụm lớn hết một bình trà nước về sau tình thế đột biến tu vi sâu nhất cái kia một tên du hiệp sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh đầm địa tu vi yếu nhất bao ấn cảnh tầng ba du hiệp sau cùng mới phản ứng được toàn thân nhảy lấy nhiệt khí hướng lão quan hận giận xuất thủ không có không đâu vết lão quan tựa như một cái bình thường lão nhân không nhìn du hiệp tập kích theo bên cạnh hắn đi ngang qua chí ít bạch vũ không có phát hiện bất cứ dị thường nào liền thấy tên kia du hiệp thất khiếu chảy máu sùi lơ ngả xuống đất mời uống trà Lão quan nụ cười biến đến hoan hỉ nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ôn hòa nói: "Lúc này khăn che mặt y nữ Tử hòa gia hổ liệp đầu còn chưa uống trà, nhìn thấy Du hiệp tử, hai người không thèm để ý chút nào một uống trà nước về sau, mới cùng khắc hai tên du hiệp một dạng, sắc mặt tái nhợt. Nhìn như lão quan chỉ là thiện ý mời Bạch Vũ uống trà, có thể Bạch Vũ lại cảm giác được một cỗ cường đại đến đủ để đem Bạch Vũ nghiền thành thịt muội uy thế khiến cho Bạch Vũ uống dưới thứ ba miệng. Bạch Vũ chợt vật chống cự lại cơ hồ muốn đem hắn nghiền nát xấp trên bàn uy thế." Một chút xíu dễ rủ đứng lên. Thốc nhiên, Bạch Vũ Phi nhanh quất ra nghịch long thứ, nhất kích đâm về lão quan. Lão quan khuôn mặt mang cười, không nhúc nhích, thế mà Bạch Vũ lại kinh hãi nhìn đến một mực thuận bùm xôi gió nghịch long thứ ngay tại một chút tiêu tán, chỉ còn lại một nửa tay cầm bị Bạch Vũ trộm trong tay. Đột nhiên Bạch Vũ ở ngực kịch liệt đau nhức, tùy theo lục hắc máu tươi đại miệng phun ra về sau, Bạch Vũ cả người suy yếu ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lão quan như cũng vẻ mặt vui cười nói ra, mời uống trà. Có thể câu chữ ngữ khí băng lãnh như đao nhận, từng chữ phá xé bạch vũ, bạch vũ trên thân nứt ra từng đạo từng đạo vết thương thật nhỏ, trong nháy mắt cả người máu me khắp người. Phong Nguyệt Thành thất tử một trong, trà khách lão. Khăn che mặt y nữ tử vậy mà tại phẩm hết nước trà về sau, vẫn như cũ hành động tự nhiên đi đến lão quan bên người, một miệng nói ra lão quan thân phận. Lão quan nhìn lướt qua hai người, ngồi tại bạch vũ ngồi cái bàn phía trên, đem bạch vũ trong chén trà lạnh đổ ra, lại rót một chén trà nóng. Nhưng cũng không có lại bức bách Bạch Vũ uống xong. Phong Nguyệt Công Chúa muốn mời đại nhân xuất thủ tương trợ. Làm Nguyệt Công Chúa cũng ngồi xuống, ngự khí khẩn thiết đối Lao Quan thỉnh cầu, đến mức Bạch Vũ thì bị không để ý tới. Lao Quan thì giống như là không nhìn làm Nguyệt Công Chúa đồng dạng, theo thân thể cứng ngắc Bạch Vũ trong tay bẻ chỉ còn tay cầm nịch long thứ, không lại cười theo mà chính là Đạ Mạc thần sắc nói ra, nịch long thứ, đâm nịch long, bây giờ cũng nên còn trở về. Lao Quan, Bạch Vũ căn bản nghe không hiểu có thể lão quan nói đến đây một câu cả người vậy mà tại bạch vũ trong mắt biến mất không thấy gì nữa cùng ba dặm đỉnh đồng thời biến mất thật giống như lão quan cùng ba dặm đỉnh căn bản không tồn tại một dạng nếu không phải mặt đất ba bộ dần dần vặn vẹo biến thành ba cái hiện ra nguyên hình yêu tộc thi thể bạch vũ thậm chí sẽ cho rằng đây chỉ là một tạo giác hành động dần dần khôi phục tự nhiên bạch vũ trong nháy mắt cũng cảm giác hắn lại lâm vào một bãi phá sự bên trong ngay sau đó thì muốn rời đi có thể ra hổ thợ săn kéo ngang trong tay tam cổ xoa. Ngăn lại muốn rời khỏi bạch vũ, con mời vị công tử này trợ tiểu nữ tử một chút sức lực. Khan che mặt y nữ tử chậm rãi cởi xuống mặt nạ, dung nhan tuyệt thế bại lộ mà ra, ngoan ngoãn hướng bạch vũ hơi hơi trầm xuống. Thật xin lỗi, ta không quan tâm, cũng không muốn biết. Bạch vũ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh mở làm Nguyệt công chúa thân thể, nói thả người nhảy lên, đã thoát đi mở vài trăm mét. Ra hổ thợ săn còn muốn truy kích, lại bị làm Nguyệt công chúa nhẹ dọa ngăn lại. Lam Nguyệt công chúa nhìn qua Bạch Vũ càng ngày càng xa đi bóng lưng, cười lạnh nói, "Mịch Long Thứ nơi tay, huyết ma Bạch Vũ cuối cùng sẽ ra tay." Đồng dạng là Phong Nguyệt thất tử, Hoa Sa tử tuy nhiên lãnh ngạo không nao, nhưng Lam Phong quả cảm tuyệt tình, mà trà khách Lao thần bí khó lường, cái này đều bị Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy Phong Nguyệt thành kỳ thật cũng không có như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Người tại muốn gái. Ha ha ha ha ác niệm áo bảo xanh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Bạch Vũ bên cạnh, một mặt dâm đãng vui cười. Bạch Vũ không lớn muốn để ý tới ác niệm áo bào xanh, hoặc là nói là ác niệm bạch vũ. Không có gì, tâm sự. Ác niệm áo bào xanh không chịu tùy tiện buông tha dây dưa bạch vũ, nhưng bởi vì đột nhiên xuất hiện Tam Đại Vu Sứ, ác niệm áo bào xanh sắc mặt cấp biến, chớp mắt khôi phục cô lệnh thần sắc đứng tại bạch vũ bên cạnh. Áo bào xanh, hiển nhiên đột nhiên xuất hiện Tam Đại Vu Sứ cũng không có dự liệu được gặp được ác niệm áo bào xanh, mà ba người khẩn trương để phòng nghi vấn bạch vũ. Hắn về sau đều là người của ta, có việc cứ nói đi. Bạch Vũ phất phất tay, để ác niệm áo bào xanh rời đi, để chứng minh Bạch Vũ đối áo bào xanh trường khống, các loại áo bào xanh rời đi, Bạch Vũ mới hỏi thăm tam đại Vu sứ xuất hiện nguyên nhân. Chúng ta thăm dò được ngưng nguyệt tinh hoa cùng phong nguyệt công chúa, lưu ngân kim tức điện tế Tạm hầu ninh cùng cựu văn hương tú cùng cựu châm láo thái ba người vì tranh đoạt ly long đan, ngay tại trắng trận lôi kéo cùng chiêu mộ bởi vì là phong nguyệt công chúa chọn rể giải đấu lớn mà tề tụ phong nguyệt thành Thiên Hạ Tài Tuấn chuẩn bị tại trọn rể giải đấu lớn trước cử hành một trận ly long đan hội mộ ly nói phong nguyệt thất tử ngoại trừ phong nguyệt công chúa tế tạp hầu đinh cựu trâm lao thái lam phòng, trà khách lao cùng đã chết mất hoa xa tử bên ngoài cái cuối cùng là ai bạch vũ không có chút nào ý biết cái gì ly long đan hội ngược lại hỏi thăm một cái để tam đại vu sứ cảm giác mạc danh kỳ diệu vấn đề hóa xương mù theo ảnh ảnh thừa canh mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu nhưng mộ ly vẫn là hồi đáp trong hôm nay nhất định muốn tìm kiếm được tung ảnh của hắn. Bạch Vũ mi đầu thít chặt nói, lại tiếp theo nói, để thất sát 12 người chuẩn bị tốt. Trưng 207, mây tuân ra trử cờ giờ. Bạch Vũ ngồi tại phong nguyệt thành phong nguyệt trong tràng, toàn thân hắc bào như mực, Bạch Vũ hiện tại tại phong nguyệt thành bên trong tuyệt đối là phong vân nhân vật, hắn chả không muốn khiêu khích cái gì không cần thiết sự cố. Cứ việc đầy thành cũng đang thảo luận lấy ly long đan hội, nhưng Bạch Vũ đang chờ người, sau đó tham gia chân chính ly long Hội. Chờ đợi không đến nửa giờ. Xuất hiện trước chính là kết đạc, Bạch Vũ vui vẻ cùng kết đạc ôm ấp. Người thứ hai là tử thần tịch, cái này khiến Bạch Vũ có chút ngạc nhiên, bởi vì tử thần tịch xuất hiện, Bạch Vũ cùng kết đạc ở giữa bầu không khí biến đến có chút nột ngạt. Ly Long đan hội về sau, đánh với ta một trận. Càng làm cho Bạch Vũ không nghĩ tới chính là tử thần tịch vậy mà mở miệng cùng Bạch Vũ nói chuyện, mà nói lời nói để kết đạc sắc mặt giận dữ, kém chút tại chỗ muốn cùng tử thần tịch quyết nhất tử chiến. Được. Bạch Vũ ngăn cản B Ngoài ý liệu đồng ý, kết đạc khó thở muốn quên can, tử thần tịch đã nửa bước thần thông, mà bạch vũ, bất quá chỉ là chân nguyên cảnh. Sau đó lãnh câu cùng Hàn Sơn tự đồng thời xuất hiện, hai người hơi nghi hoặc một chút gian phòng bên trong cổ quái không khí. Nhưng biết lẫn nhau lẫn nhau ở giữa chỉ là bởi vì lương mạc bức hiếp mà tề tụ, cho nên tuy nhiên lẫn nhau chẳng ghét, nhưng cũng không có trao đổi ý tứ. Theo huyết bảo Lão Tổ cùng Liêu tướng sinh đến, bảy người tề tụ về sau, lương mạc mới chậm chạp xuất hiện. Ta muốn Phong Nguyệt chi chủ trong tay Phong Thần Đài, Linh Lung Tâm, Hắc Vũ giáo Tam Đại trí Bảo Phong Thần Bảng, Đả Thần Tiên cùng Triệu Thần Lệnh. Lương Mạc như thế hạ lệnh. Phong Thần Bảng, ta sẽ cầm tới." Huyết Bảo lão tổ cười nói. Đả Thần Tiên tử thần tịch hờ hững phun ra ba chữ. "Ta thủ Triệu Thần Lệnh." Liêu tướng Sinh nói ra. Ba người nói, tuần tự rời đi, hoàn toàn không muốn cùng những người khác nhiều đợi một hồi. "Linh Lung Tâm ngươi cầm." Lương Mạc chỉ Bạch Vũ nói ra. "Làm không được." Bạch Vũ lắc đầu, cũng không phải là kháng cự lương mạc phía dưới dọng ra lệnh, mà chính là thực lực trên lệnh dị dưới, Bạch Vũ căn bản rất khó cầm tới. Nắm giữ Tam Đại Vu Sứ cùng áo bào xanh hóa thân, lại thêm thí thần đại trận, cho nên ngươi nhất định phải cầm tới. Lương mạc lệnh lùng nói, không chút nào các loại Bạch Vũ lại mở miệng. Đối kết đạc, Lanh Cầu, Hàn Sơn tự ba người vung tay lên, dẫn ba người rời đi. Thí thần, Bạch Vũ đong nhiên mạc danh kỳ diệu nghĩ đến lương Mặc cấp tám người lấy danh hào, bảy tên nửa bước thần thông một tên chân nguyên cảnh, cơ hồ là có thể quấy đến truy thần chi địa long trời lỡ đất liên hợp. Có thể Bạch Vũ lại cảm giác được lần này thí thần lần thứ nhất hành động, có lẽ sẽ thất bại chấm dứt, đồng thời thương vong thảm trọng. Thí thần nhân vừa rời đi, áo bào xanh hóa thân thì xuất hiện, trong ngực hắn ôm lấy một tên cơ hồ thiếu nữ. Đừng hỏi, áo bào xanh không giống nhau Bạch Vũ mở miệng, một tay lấy thiếu nữ ném đến lớn, quay người lại rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Bạch Vũ cùng trong hôn mê thiếu nữ, Bạch Vũ có chút lúng túng muốn rời đi. Nhưng đánh môn về sau, Bạch Vũ trong lòng khẽ run, hắn gặp được Cao Nam, còn có theo Cao Nam một đường đến đây Linh Vân Vi. Bạch Vũ sắc mặt biến đến mức dị thường cổ quái, đã có hoan hỉ, lại có bối rối. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Vũ khô khốc hoạt động cổ họng, không hiểu nói như thế. Làm sao? Không chào đón. Linh Vân Vi sắc mặt có chút không vui, nàng bên cạnh Cao Nam có chút kinh dị cùng Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ nói chuyện giọng điệu, quả thực rất giống người yêu náo mâu thuẫn. Mau vào. Bạch Vũ thân thủ giữ chặt Linh Vân Vi tay, muốn kéo Linh Vân Vi tiến đến, Linh Vân Vi thân thể cứng đờ, nhưng cũng không có phản kháng tùy ý Bạch Vũ lôi kéo nàng vào phòng. Cửa phòng đóng lại, cao nam bị ném ở ngoài cửa. Nàng là ai? Linh Vân Vi thứ nhất mắt liền gặp được đại nhìn một cái không sót gì thiếu nữ, sắc mặt xương lạnh lạnh hỏi: "Ta cũng không biết." Bạch Vũ cười khổ lắc đầu, Linh Vân Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ ánh mắt, thật lâu về sau, mới xương lạnh dừng lại ngồi xuống. "Lần này Ly Long đan hội, ngươi không muốn tham dự?" Rất nguy hiểm. Linh Vân Vi không lại soán suất thiếu nữ tồn tại cùng thiếu nữ cùng Bạch Vũ đến cùng có quan hệ gì, mà chính là Ôn Nhu nhìn lấy Bạch Vũ, ta nhất định phải đạt được Ly Long Đan. Bạch Vũ cười khổ càng dày đặc, cũng ngồi xuống, cấp Linh Vân Vi rót một chén trà xanh. Bạch Vũ nói xong, gian phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thiếu nữ tiếng hít thở tiếng càng ngày càng lớn. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Rất lâu sau đó, Linh Vân Vi thở dài ân cần nói, ngươi cũng cẩn thận một chút. Bạch Vũ mở miệng nói ra, hả, cái này tặng cho ngươi. Bạch Vũ thân thủ đâm vào ở ngực, theo trái tim bên trong rút ra một khóa thất thải thạch đầu, đưa cho Linh Vân Vi. Linh Vân Vi đôi mắt thít chặt, có chút si mê nhìn qua bảy màu màu phát sáng thạch đầu, đây là nữ tính bản năng yêu thích. Linh Vân Vi đông nhiên ngẩng đầu, vui vẻ tựa như một cái tiểu nữ hài một dạng hỏi, đưa cho ta a. Đây là Bạch Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Linh Vân Vi triển lộ tiểu nữ hài bộ dáng, không khỏi yêu say đắm khẽ vướt Linh Vân Vy gương mặt, ngạc nhiên. Hai người có chút ý loạn tình mê. Thế mà một tiếng thiếu nữ kêu sợ hãi phá vỡ hai người mập mờ, Bạch Vũ sắc mặt càng phát ra dáng trắc cười. Người đi trước." Linh Vân Vi trong nháy mắt khôi phục lãnh ngạo thần sắc, hướng Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ theo Linh Vân Vi trong mắt nhìn ra một chút ngượng ngùng, vui vẻ cười một tiếng, đẩy cửa ra ngoài. Vừa ra môn, Bạch Vũ vừa vặn gặp phải bởi vì gian phòng bên trong thiếu nữ kêu sợ hãi mà do dự muốn hay không đẩy cửa tiến đến Cao Nam, Bạch Vũ đối Cao Nam nhẹ gật đầu tiện tay ném cho cao nam một khỏa theo trong tay địch nhân tịch thu được nhận chữ vẩn nhẹ giọng nhắc nhở nói có việc nhớ đến liên hệ ta sau đó bạch vũ phi thân rời đi phong nguyệt thành về tới hắc vu giáo huyết ma thần trong điện hắn muốn xử lý một chút thất sát đám người vấn đề có ít người nhất định phải đối với hắn trung thành nếu không bạch vũ tình nguyện lao giết bọn hắn theo bạch vũ trở về còn có áo bào xanh hiện tại bạch vũ liền thất sát bên trong tùy ý một người đều đánh không lại hắn cần phải mượn lục bảo lao tổ đối bọn hắn uy áp Thất sát hết thảy 16 người, những thứ này nguyên bản đều là nam đầu sát tinh bộ bộ hạ, thuộc về Mộ Ly trường quản, nhưng đều bị Bạch Vũ nuốt đi qua. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là Bạch Vũ cấp 4 cái dáng người huyền chuyển, nhưng mặt mặt dị thường xấu xí nữ tử lấy tên, đồng thời Bạch Vũ truyền thụ cho tứ nữ huyết hải hế khí ngưng kết công pháp, để tứ nữ mượn nhờ huyết hải hế khí một lần nữa cải biến dung mạo, từ đó thu hoạch được tứ nữ tuyệt đối trung thành. Bạch Vũ ngồi tại huyết ma thần chỗ ngồi, tứ nữ hai tả hai phải bảo hộ ở Bạch Vũ hai bên. Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua 12 cái quỷ ở đại sảnh phía trên, toàn thân khẽ run bộ hạ. 12 mai quang châu đến từ truy thần tri địa. Bạch Vũ nói, trong thân thể bay ra 12 con lớn trùng quả đấm tân sinh thánh linh. 12 cái thánh linh bay múa, rơi vào 12 bộ hạ trên vai, theo 12 bộ hạ thân thể lấy ra 12 con châu. Quang châu gặp phải thánh linh, trong nháy mắt trợn sáng từng đạo ánh sáng, 12 bộ hạ có chút, lại lại không dám không ngừng nhìn quanh thánh quang bên trong quang châu. Rẽo xuống huyết ma chú. Cái này 12 Quang Châu liền ban cho các ngươi, còn để cho các ngươi cùng Thánh Linh kết thành khế ước, chí ít thực lực các ngươi hội phóng đại tầng ba, đồng thời thân thể chữa trị lực, tho mệnh đều sẽ nhận được cực lớn kéo dài. Bạch Vũ cao cao tại thượng nói như vậy. 12 bộ hạ nhìn lẫn nhau, không một người nói chuyện, cho dù là bọn họ mỗi một cái trong mắt đều lộ ra một tia càng phát ra mãnh liệt tham nghiệm. Chương 208: Mây đen dày đặc. Bạch Vũ nhìn thoáng qua áo bào xanh, Lục bào lao tổ liếu nhiên cười hắc hắc, thả người nhảy lên. Nhảy vào 12 bộ hạ bên trong, hoàn toàn ỉ vào thiên biến cảnh cường đại uy thế đem 12 bộ hạ 12 khỏa khiêu động trái tim móc ra, chứa ở 4 cái màu tuyết trắng trong ngâm, để phong hoa tuyết nguyệt đưa cho Bạch Vũ. 12 bộ hạ không cách nào làm ra cái gì phản kháng, bởi vì áo bào xanh tại mặt bên nhìn chằm chằm, để 12 bộ hạ kinh hãi chạy mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn qua Bạch Vũ mở ra tâm huyết, tại 12 mai nhảy lên trong trái tim điều khắc huyết ma chú. Huyết ma chú đến từ hệ thống khen thưởng, Bạch Vũ điêu văn lấy trái tim Tại huyết ma chú hoàn thành trong nháy mắt, Bạch Vũ cảm giác được cùng 12 bộ hạ ở giữa nhiều một kia như có như không liên lụy. Sau này, các ngươi chỉ cần không con phản ta, ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ ý xấu. Câu nói này để áo bảo xanh khinh thường chào phúng cười một tiếng, cười đến 12 bộ hạ trong lòng càng phát ra sợ hãi lên Bạch Vũ. 12 trái tim về tới 12 bộ hạ thân thể, còn có 12 mai quang châu cùng 12 con thánh linh. Bạch Vũ phất tay để 12 bộ hạ rời đi, cũng để cho phong hoa tuyết nguyệt rời đi toàn bộ huyết ma thần trong điện chỉ còn lại có lục bảo lao tổ cùng bạch vũ hai người ta muốn tu luyện chạm tam thi chi pháp bạch vũ tựa như thương nghị giọng điệu lại còn giống không cho cự tuyệt ngựa khi đối lục bảo lao tổ nói ra chạm tam thi chi pháp đến từ tiên đạo mở ra về sau hệ thống khen thưởng công pháp thân là ác niệm hóa thân lục bảo lao tổ đương nhiên cũng biết giữa hai người chưa từng bí mật lục bảo lao tổ trầm mặc hồi lâu sau mới lên tiếng thiện niệm nên như thế nào ly long đan hội ly long đan hai người lẫn nhau làm một thể, làm bạch vũ nói ra ly long đan lúc lục bào lao tổ liền biết, bạch vũ muốn muốn nhờ ly long đan đem trong thức hải trọng thương giao long hồn phách rời nhập ly long trong nội đan, càng là mượn cơ hội đem giao long hồn phách luyện hóa thành thiện niệm hóa thân, thí thần sẽ không đồng ý. lục bào lao tổ đột nhiên nói ra, hắc vu giáo cũng sẽ không đồng ý, phong nguyệt thành cảng sẽ không đồng ý, toàn bộ thiên võ đại lục đều sẽ không đồng ý, cho nên ta nhất định có thể được đến. bạch vũ tự tin nói, lúc này bạch vũ. Trong lồng ngực cửa hàng triển khai một màn bao khỏa phong nguyện thành, hát vũ giáo, thí thần thậm chí toàn bộ thiên võ đại lục lưu đồ. Lục bào lao tổ không nói gì thêm liền rời đi, hóa thành một đoàn cái bóng một nhập bạch vũ cái bóng bên trong. Lục bào lao tổ sẽ là bạch vũ ở sau đó kinh thiên biến động bên trong duy nhất bảo mệnh chiêu số, trừ phi một kích cuối cùng. Nếu không lục bào lao tổ đèm tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không ra tay tương trợ bạch vũ. Ngày thứ hai, lại ly long đàn sẽ mở ra chẳng phải trước Bạch Vũ mới rời khỏi hắc Vu giáo tổng đàn. Có thể vừa vừa rời đi, Bạch Vũ thì lâm vào phiền phức bên trong. Yên tẫn, Bạch Vũ đã từng lấy vì theo tử thần tịch sinh ra, Yên tẫn hẳn là tiêu vong, nhưng lại lần nữa lâm vào Yên tẫn trận pháp vây giết bên trong. Bạch Vũ mới bỗng nhiên ý thức được kế hoạch của hắn khả năng. Không, hẳn là quên đi rất nhiều càng thêm cường đại, mịt mờ siêu cấp thế lực không có tính toán ở bên trong. Yên tẫn nhóm vẫn như cũ tính mịch như là khô thi. Chọn vẹn 28 tên yên tẫn đem Bạch Vũ một trận pháp vòng quanh một trận pháp vây lại. Nhưng lúc này yên tẫn cũng không có giống như trước như vậy, gặp mặt thì dết quyết tuyệt. Mà chính là chỉ vây khốn Bạch Vũ, tựa hồ là đang chờ đợi người nào đến. Làm tử thần tịch bóng người xuất hiện lúc, Bạch Vũ rốt cuộc biết, những thứ này mới yên tẫn, cần phải là tử thần tịch về sau bổ dưỡng. Không sai mà tử thần tịch lại cung kính tránh lui một bên, nhường ra sau lưng một tên cực kỳ thương láo khô cạn xe lăn láo tẩu. Một tên khô cạn nữ thi đẩy xe lăn lão tẩu đi đến Bạch Vũ trước mặt, lão tẩu di động tới khoé rớt xuống bất ngờ trong mắt đánh giá Bạch Vũ, máy quạt gió đồng dạng thanh âm theo hở cổ họng thoát ra, rất để Bạch Vũ cảm giác gâm lẫnh không thôi. "Bởi vì ngươi, bảo bối của ta lần thứ nhất có tự mình ý thức, nhưng ta thử rất nhiều lần, rất nhiều loại biện pháp, cũng rốt cuộc không có cách nào phục chế cái thứ hai tịch, về sau ta hiểu được, nhất định là trên người ngươi có thứ đặc biệt gì, để bảo bối của ta phát sinh dị biến." Lão tẩu nói. Để đẩy xe lăn nữ thi đem hắn đẩy đến Bạch Vũ bên người. "Ta để Tịch quan sát ngươi thật lâu, nhưng căn bản nhìn không ra cái gì, cho nên, ngươi muốn cùng Tịch đánh một chầu, ngươi thắng, về sau Tịch liền là của ngươi, ngươi thua, về sau ngươi chính là của ta." Lão Tẩu không chút nào cho phép Bạch Vũ cự tuyệt, ngay tại nữ thi thôi thúc dưới, rời đi trận pháp. "Ta không phải là đối thủ của ngươi." Bạch Vũ cự tuyệt cùng Tử Thần Tịch nhất chiến. Thế mà xem lão Tẩu lời nói như sinh chết thì chết Thần Tịch hoàn toàn không để ý đây hết thảy. Một chiêu xuất thủ cũng là nửa bước thần thông cảnh bên trong tuyệt đối chém giết nhất kích. Tử thần tịch không hề có điểm báo trước xuất thủ, để Bạch Vũ căn bản không kịp phản kháng, thậm chí ngay cả cái bóng bên trong lục bảo lao tổ cũng không kịp phản kháng. Bạch Vũ nhục thể thì trong nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại có Lưu Quang giật thải bảo vệ thần hồn tán phát bảy màu ở giữa không trung nhàn nhạt quang mang. Ngươi còn quá yếu, ta cho ngươi thời gian một năm. Một năm sau, ta sẽ để tịch lại đánh với ngươi một trận, đến lúc đó tịch đem sẽ không lại tưới nước. Ngươi nếu như thua, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lao tẩu nói, ném cho Bạch Vũ một kiện phong thủy bàn. Cái này 28 cái yên tẫn đưa ngươi, khát chết rồi. Lao tẩu rời đi, tử thần tịch hờ hứng thần sắc có chút buông lỏng nhìn qua Bạch Vũ trong tay phong thủy bàn. Chần chờ rất lâu sau đó, mới đối Bạch Vũ nói ra, ta rất tình mịch, hắn là phụ thân ta, ta muốn giết hắn, lại không muốn giết hắn, cái này khiến ta rất thống khổ. Nếu như ngươi có thể lại sáng tạo ra một cái khác tịch, có lẽ ta cũng không cần khó qua như vậy Tử Thần tịch nói, Thần sắc lại lần nữa khôi phục hờ hững rời đi. Bạch Vũ cái này mới một lần nữa về tới Phong Nguyệt Thành, lần này Bạch Vũ là Quang Minh Chính Đại lấy Hắc Vu Giáo thứ tư Vu Thần, Huyết Ma Thần quân thân phận các loại tại Phong Nguyệt Thành xuống. Bốn tên dáng người viễn truyền, khuôn mặt tiểu thiếu mỹ thiếu nữ đứng ở người khoác hắc bảo long văn áo khoác Bạch Vũ sau lưng, mười hai tên bộ hạ theo sát ở phía sau, sau đó là hơn vạn tên Hắc Vu Giáo giáo chúng. Nên đón hoặc là nói là cảnh giới mà đến là mười mấy cái thế lực tại trên đầu thành. Phong Nguyệt Thành Cổng thành mở rộng. Thiên Võ Đại Lục 28 đại tông môn trưởng bối mang theo tông môn đệ tử, lấy Thiên Võ Thánh Tông hàng còn, bảo bối còn hai cái thiên biến cảnh người tu hành cầm đầu, đứng ở thành trong cửa. Phong Nguyệt Thành trước cửa thành, Lưu Ngân Kim tức điện tế tạm hầu Ninh, Cựu Văn Hương tu cùng Cựu Trầm Lao Thái, Ngưng Nguyệt Tinh Hoa cùng Phong Nguyệt Công chúa cùng Phong Nguyệt Thành đại thống lĩnh Lam Phong cùng Phong Nguyệt thất tử chi bốn xuất lĩnh lấy mấy ngàn tên võ đạo tu sĩ cùng 30 ngàn phàm nhân quân sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai phương cứ như vậy yên tĩnh rằng có lấy, nhưng trong không khí tựa hồ truyền đến một kia áp lực, giống như tùy thời đều muốn bạo phát đồng dạng. Không lâu sau đó, ngoại trừ Bạch Vũ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt cùng 12 bộ hạ bên ngoài, bao quát Tam Đại Vu Sư ở bên trong 10 ngàn tên Hắc Vu giáo chúng cùng nhau quy xuống, ngay sau đó theo ba phương hướng vọt tới 30 ngàn Hắc Vu giáo chúng. Bạch Vũ bên cạnh rơi hạ ba đạo bóng người, đồng thời rơi xuống Tam Đại thần toạn, ba đạo thân ảnh ngồi tại Tam Đại trên thần toạn, cao ngất 100m trên thần tọa. Tam đại vu thần an tĩnh cũng nói. Theo tam đại vu thần hạ xuống, tam đại thần tọa trước rơi xuống sáu đại cao 50 mét lao tổ tòa, phía trên chỉ ngồi đấy Hắc vu giáo sáu đại vu tổ, mà giấu ở Bạch Vũ cái bóng bên trong áo bào xanh đã bị tân nhân thay thế. Cùng lúc, Phong Nguyệt trước cửa thành, ngoại trừ tế tạm hầu Ninh, cựu Châm Lao Thái, Phong Nguyệt công chúa cùng làm phong bên ngoài, tất cả Phong Nguyệt thành dân, người tu hành cùng nhau hành đại lễ, cùng nên Phong Nguyệt chi chủ cùng mới xuất hiện trà khách lão cùng Phong Nguyệt thất tử người cuối cùng, ảnh thừa canh. Chương 209: Hệ thống. Có thể cho dù là Tam đại Vu thần cùng sáu đại Vu tổ đến, vẫn không có đánh vỡ hai phương trầm mặt rỗi. Phong Nguyệt trước Thành vẫn như cũ tràn ngập làm cho người đè nén tính mịch. Đúng lúc này, Bạch Vũ Động, tại mấy trăm ngàn người trong mắt từng bước một đi đến đen Vu giáo cùng Phong Nguyệt Thành rỗi trung ương, chắp tay đối Tam đại Vu thần, Phong Nguyệt chi chủ, hai tông môn tuần tự hơi hơi đưa tay. Yêu tộc cần phải hiến thân. Bạch Vũ quát lớn. Tính mịch không người đáp lại. Đối với chỉ có chân nguyên cảnh tầng 3 thực lực bạch vũ, lại dùng đến rất nhiều ngày biến cảnh đều chưa từng xông ra như vậy đại danh tiếng, tất cả mọi người an tĩnh nhìn qua bạch vũ, đợi đến lại là bạch vũ hô to để yêu tộc hiện thân. Chỉ có không đến trăm người sắc mặt biến hóa, bao quát phong nguyệt chi chủ cùng tam đại vu thần ở bên trong, bọn họ đều là thiên biến cảnh tồn tại. Bởi vì yêu tộc thật hiện thân, tương tại truy thần chi địa hiện thân qua cửu vị yêu hồ cũng hiện thân, đồng thời xuất hiện còn có số lượng vượt qua 100.000 yêu tộc bộ hạ. Sự xuất hiện của bọn hắn làm cho cả bầu không khí biến đến mức dị thường cổ quái. Huyết hải, ma huyên, thạch lâm tinh linh tộc, cửu âm quỷ tộc, phong ma long tộc toàn diện đều đi ra đi. Bạch Vũ lần nữa gào to, nhấc ngón tay chỉ hư không, mấy chục vạn người yêu cùng nhau nhìn quanh Bạch Vũ chỉ hư không. Quả nhiên hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện năm đầu thời không thông đạo, bên trong đi ra năm vạn ma tộc, cầm đầu là ma tộc thập đại ma quân. Nhìn thấy cảnh này, phong nguyệt chi chủ cùng tam đại Vu thần sắc mặt cùng nhau khẽ biến bốn người nhìn lẫn nhau liếc một chút, không lưu dấu vết giao lưu ở giữa, lại bị rất nhiều tâm trí tinh tế tỉ mỉ người chú ý tới. rất nhiều người thì đột nhiên nghĩ đến đã từng bị xem như chê cười cái kia trên phố nghe đồn đông đảo thế lực xuất hiện để tình thế biến đến mức dị thường huyền diệu, mà bạch vũ đông nhiên cười lên ha ha. rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh thực lực bạch vũ để tất cả thế lực ảo ảo ngắm nhìn càng phát ra khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được cùng đoán không ra bạch vũ đã tất cả mọi người đối phong thần thay đả thần tiên phong thần bảng Triệu thần lệnh cùng thần chi tâm cảm thấy hứng thú, không bằng ngồi xuống trước nói chuyện. Bạch Vũ vừa cười vừa nói. Phong thần thai tồn tại, cơ hồ đã mọi người đều biết, nhưng đả thần tiên, phong thần bảng, triệu thần lệnh, thần chi tâm, cái này bốn cái lại là vật gì. Ngoại trừ phong nguyệt chi chủ cùng tam đại vũ thần sắc mặt càng phát ra khó coi bên ngoài, thế lực khác đại năng đều nhìn chăm chú Bạch Vũ. Bạch Vũ nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ, tâm lý lại kêu lên khóc mắng, đây hết thể đều là hệ thống sai vậy mà ép buộc bạch vũ chủ trì ly long đàn hội đồng thời thu thập phong thần thất bảo tuy nhiên khen thưởng lớn đến để bạch vũ nhịp tim đập không ngừng nhưng trừng phạt cũng để cho bạch vũ chửi ầm lên bạch vũ theo trong nhẫn chứa đồ ném ra một tòa cung điện cung điện nên phong phóng đại trong nháy mắt biến hóa ra một gian to lớn bảy màu cung điện vách tường cung điện trong suốt ngoại nhân hoàn toàn có thể thông qua pha lê phòng đồng dạng tường ngoài nhìn thấy tình huống bên trong bạch vũ trước đối phong nguyệt chi chủ các loại sáu người nói mời thất bảo đi vào lúc này không người dám cùng lúc này phát ra bất kỳ thanh âm, dường như toàn bộ thế giới bên trong, bạch vũ đã trở thành duy nhất trung tâm, một cái chân nguyên cảnh trong thế giới. phong nguyệt chi chủ cùng tam đại vu thần không núc đích, chỉ có phong ma long tộc sắc mặt giận dữ, thế mà phong nguyệt công chúa đối bạch vũ gật đầu cười một tiếng, vậy mà vứt xuống phong nguyệt chi chủ, một mình đi vào bảy màu trong cung điện. phong nguyệt chi chủ sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, đem cơ hồ muốn tăng vọt lửa giận cố nén, tại đếm đại thế lực thiên biến cảnh cường giả nhìn chăm chú dưới một mặt âm chầm đi vào bảy màu cung điện, sau đó tam đại vu thần liếc nhau, hận giận chừng mắt liếc bạch vũ, không nói tiếng nào đi vào bảy màu cung điện. phong thần thất bảo người cuối cùng phong ma long tộc căm tức muốn đánh giết bạch vũ, không sai mà đến từ quỷ tộc, yêu tộc, ma tộc cùng thiên vũ tông môn bốn đại phương diện cường đại uy thế để phong ma long tộc sắc mặt trắng nhợt, nổi giận mắng, sau đó tất cùng ngươi không chết không thôi. phong thần thất bảo đều đã bảy màu cung điện, bạch vũ mới càng phát ra dược dỡ nụ cười đối thế lực khát phát ra mời, mời quỷ tộc. Ma tộc, yêu tộc, tông môn, huyết hải, tinh linh các một người đi vào. Thế mà các đại thế lực gan nhưng bất động, hiển nhiên không hài lòng bạch vũ vẹn vẹn để các đại thế lực một người. Người quỷ tộc ba người, ma tộc ba người, yêu tộc ba người, tông môn năm người, huyết hải ba người, tinh linh ba người đi vào. Bạch vũ biết từ giờ phút này bắt đầu, hắn thật đắc tội thiên hạ tất cả thế lực. Huyết hải ba người vừa ý cười một tiếng, dẫn đầu nhập bảy mẫu cung điện. Quỷ tộc trần trờ ở giữa, ý mắng trao đổi mấy phút đồng hồ sau, quỷ tộc đi ra ba người, cái thứ hai thế lực bảy màu cung điện. Sau đó yêu tộc lấy cửu vị yêu hầu, cửu đầu sư vương, cửu mục thiên bằng ba người nhập bảy màu cung điện, tinh linh tộc do dự sau cái thứ tư đi vào. Ma tộc thập đại ma quân im lặng, hiển nhiên đều muốn nhập bên trong thập đại ma quân nào nào nhìn qua Bạch Vũ, vậy mà quyết định để Bạch Vũ vì bọn họ làm ra lựa chọn. Bạch Vũ một bộ không chết sợ bỏng nước sôi trong lòng nghĩ pháp, cười to đối ma tộc thập đại ma quân nói ra, "Còn mời linh vương, tiểu tuyển thần quân" Bạch Tý Ma Quân, Bạch Vũ chỉ đến Tam Đại Ma Quân, lại làm cho còn lại bảy Đại Ma Quân đoán hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hận không thể chém giết thôn phệ Bạch Vũ. Tông môn thế lực bên kia, Bạch Vũ hoàn toàn không để ý tới hướng Hắc Vu Giáo Sáu Đại Vu Tổ cùng Phong Nguyệt Thất Tử phát ra mời. Sáu Đại Vu Tổ bên trong, lão tổ cười ha ha một tiếng, quay người rời đi, căn bản không dám tham gia. Độc Long suy nghĩ về sau, cùng Quyển Kim cùng hỏa Dược ba người nhập bảy màu cung điện mà hát một. Bạch Nghị thì đuổi theo lão tổ mang theo Hắc Vũ giáo chúng rời đi. Phong nguyệt thất tử bên trong, ra trả khách lão không có bên ngoài, những người khác đều đi vào. Mà lúc này, tông môn thế lực vẫn như cũ chậm chạp chưa lựa chọn ra 5 người tuyển, Bạch Vũ cười nói, Thiên Võ Thánh Tông thân là Thiên Vũ đệ nhất tông môn, còn mời hàng còn, bảo bối còn 2 vị cùng Liêu Tướng Sinh, Tiềm Long Tông Chu Dương, Cổ Tấn Tông Tiêu đại sư đi vào. Những tông môn khác tức giận Bạch Vũ tự chủ trương, có thể Bạch Vũ không chút nào để ý tới những người này. Phản mà đối số 10 vị phong nguyệt thành dân bên trong cất giấu lương mạc đám người nói, còn mời mấy cái phàm nhân đi ra quan sát, để thông suốt thiên địa thần minh. Thí thần bên trong huyết bảo lão tổ, Lãnh Câu, Lương Mạc, Hàn Sơ Tự, Tử Thần Tịch, kết Đạc tăng thêm trước đó Liêu Tướng Sinh, hiện tại đã toàn bộ tề thủ. Bạch Vũ gặp muốn tính kế người đều đã bảy màu thần điện, không để lại dấu vết cười lạnh một tiếng. Bố Phong Thần đại trận. Sau đó Bạch Vũ hét lớn một tiếng, 12 bộ hạ phân loại thiên địa, Đông Tây Nam Bắc Phong Hỏa Thủy Thổ Kim Ngũ hành tứ phương đứng thẳng. 12 khỏa quang châu tại 12 thánh linh ôm lên thiên không về sau, chợt ra thất thải hào quang, đem lầy trời bao phủ tại thất thải hào quang bên trong, che giấu bảy màu cung điện. Lúc này, Bạch Vũ mới khoan thai mang theo Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thị nữ cùng Tam đại vô sứ đi vào bảy màu trong cung điện. Bên hai, Bạch Vũ chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng sơ cấp người thao tác hoàn thành chủ trì phong thần khai mạc, tấn cấp trung cấp người thao tác Đồng thời khen thưởng trung cấp người thao tác một triệu hối đoái điểm cùng bất tử linh quang một đạo. Bạch Vũ khẽ miệng toát ra một vệt nụ cười, đây chính là hắn muốn khen thưởng, là hắn dũng dám mạo hiểm thu hoạch. Chương 210: Phong thần luận chiến. Bảy màu trong cung điện, một đám thiên biến cảnh thực lực cường giả trí ít mặt ngoài an tĩnh chờ đợi Bạch Vũ đến. Sau khi Bạch Vũ Khoan Thai tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt tứ đại thị nữ bồi bạn tạ hưu, cùng tam đại vu sứ hộ vệ dưới Khoan Thai tới chấm lúc, hơn phân nửa người tu hành sắc mặt đều là không vui, thậm chí căm tức hừ lạnh. Ha ha ha, các vị đợi lâu, còn mời ngồi. Bạch Vũ không nhìn mọi người căn bản liền không có địa phương ngồi mụ chuyện phiếm đường tính đi đến cung điện đại sảnh chính phía trước, vung tay lên, một tòa chủ vị hiện lộ, Bạch Vũ nhập tọa về sau, mới cười lớn phất tay biến hóa ra mọi người chỗ ngồi. Bảy màu cung điện đại sảnh bố cục rất tinh xảo, đại sảnh hiện lên 14 mặt hình, mỗi một mặt đều có 3 chỗ ngồi. Đại sảnh chủ vị, Bạch Vũ thấy mọi người đều đã nhập tọa, cười ha ha vỗ tay nói với mọi người nói, phong thần thất bảo bây giờ đã tề tụ. Thiên hạ các đại thế lực cũng cơ hồ tề tiểu, thế mà muốn mở ra phong thần, còn cần lấy 24 vị thiên biến cảnh người tu hành lấy thân tế lễ. Bạch Vũ nói, mọi người ai chẳng biết hiểu. Nhưng đơn giản là Bạch Vũ tu vi thấp, mọi người coi nhẹ dưới, cũng ngầm thừa nhận Bạch Vũ chủ trì địa vị. Đang ngồi hết thảy 39 người, tế phẩm cần 24 vị, không bằng lấy lôi đài hình thức một quyết sinh tử, nhất định phúc họa, không biết các vị ý như thế nào. Bạch Vũ nói, đi xuống chủ vị, từng bước một vòng quanh mọi người một vòng. Sau cùng dừng ở Chu Dương trước người, gật đầu hướng Chu Dương cười một tiếng, lại quay người đối với những khác người nói, tiềm long tông Chu Dương, không vào thiên biến, tự nhiên làm tế phẩm. Chu Dương không thèm để ý chút nào, hắn theo Bạch Vũ đối mặt hắn lúc, ám chỉ trong ánh mắt, đã biết đồ đệ của hắn Bạch Vũ đây là muốn cho hắn mưu đổ phong thần đường tát. Ta tự nguyện trở thành tế phẩm. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là Phong Nguyệt Công Chúa vậy mà cũng tự nguyện trở thành tế phẩm. Phong Nguyệt Chi Chủ cùng Tam Đại vu thần sắc mặt trấn định nhưng ở trao đổi lẫn nhau trong ánh mắt lại mang theo vẻ kinh hoàng Hiển nhiên đầu tiên là bạch vũ sau là phong nguyệt công chúa hai người liên tiếp phá hư để mưu đồ bí mật kế hoạch thật lâu bốn người cảm giác hết thảy mưu đồ bí mật đều bại lộ tại dưới ánh nắng trói trang đưa hai vị nhập tế thần đài bạch vũ đối chu dương cùng phong nguyệt công chúa gật đầu cười một tiếng khiến mộ ly cùng hoa tùy tùng mang hai người nhập bảy màu cung điện sau lưng tế thần giữa đài bên ngoài đã mở ra phong thần đại trận sau đó phong thần không gian sắp mở ra Mười vị trí đầu người chỉ cần chém giết một tên tế phẩm, liền có thể trực tiếp tiến vào tế thần đài, mà người còn lại chỉ có năm cái danh lệnh, những khác đều là tế phẩm. Bạch Vũ nói, phong thần đại trận dần dần khởi động, bảy màu mê vụ quanh quần ở giữa, một cái thông hướng phong thần không gian hư không thông đạo mở rộng, Bạch Vũ quay người chuẩn bị cùng Phong Tuyết Nguyệt Ba Tùy Tùng rời đi. Ngươi cũng lưu lại cho ta. Phong Ma Long tộc mã cảnh Dương đống nhiên giận quát một tiếng, vậy mà nắm lấy Bạch Vũ, dẫn đầu nhảy vào phong thần trong không gian. Người dám. Kết Đạc kinh sợ muốn cứu ra Bạch Vũ, thế nhưng là Mã Cảnh Dương thốt nhiên làm khó dễ, Kết Đạc phòng bị không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Bạch Vũ bị đưa vào phong thần không gian. Cái này khiến Kết Đạc lo lắng không thôi, vội vàng cái thứ ba nhảy vào phong thần trong không gian. Phong thần không gian đại như vô biên tế, Mã Cảnh Dương mang theo Bạch Vũ mới thoáng cái thì biến mất không còn tâm tích, chờ Kết Đạc đi vào phong thần trong không gian, sớm đã đã mất đi hai người bỏng dáng. Nhất định muốn tìm tới hắn. Theo sát kết đạc nhảy vào phong thần trong không gian lương mạc lạnh giận trùng bối sau cùng nhau tiến vào thí thần thành viên hạ lệnh, thất đạo thân ảnh tứ phía bay ra. Chỉ bất quá trước mắt, Bạch Vũ liền chân nguyên đều không thôi động, cả người liền bị Mã Cảnh Dương lôi cuốn đến phong thần trong không gian, dù là cái này phong thần không gian là Bạch Vũ một tay chủ đạo xây dựng, có thể một mình rơi vào Mã Cảnh Dương trong tay, Bạch Vũ trong lòng vẫn là giật mình. Mã Cảnh Dương bọc lấy Bạch Vũ bỏ chạy phong thần không gian rất lâu mới dừng lại thì bạch vũ chói buộc lấy long tác sau ném ở trong hư không trong tay hóa ra bán long bán nhân bộ dáng móng vuốt nhẹ nhàng phá lướt qua bạch vũ giòn non đủ thân mã tiên sinh không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào bạch vũ mạnh tích tụ ra một cái vui cười thử hỏi ý thế mà đổi lấy lại là mã cảnh dương hừ lạnh một tiếng cùng câu thúc bạch vũ cầm chú thích chặt hừ bản tôn biết đây đều là âm mưu của ngươi nhưng bản tôn không để ý tới chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe theo bản tôn mệnh lệnh đợi bản tôn được phong thần đại quyền Quả quyết sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi, nhưng ngươi nếu dám phản bội bản tôn, hừ. Mã Cảnh Dương lạnh nói, Bạch Vũ trên người lòng tác lại gấp lại lòng, đau đến Bạch Vũ toàn thân mồ hôi ướt. Mã Cảnh Dương tuy nhiên áp chế Bạch Vũ, nhưng cũng không có cự tuyệt Bạch Vũ nói tới dùng giết hại đến chọn lựa tế phẩm biện pháp, một đường thận trọng tiến lên, tất cánh chỉ có một thân một mình phong ma long tộc Mã Cảnh Dương rất sợ bị thế lực khác vây công. Có thể hết lần này tới lần khác thiên bất như ý, Mã Cảnh Dương bọc lấy Bạch Vũ mới đi không đến mấy canh giờ thì phát giác không đúng, muốn rút đi lúc liền bị ba đạo thân ảnh theo tam phương vây khốn, hóa huyết lao tổ, huyết thần tử cùng hồng liên thánh mẫu. Bạch vũ mở miệng nói ra ba đạo thân ảnh thân phận, hướng mã cảnh dương lấy lòng. Hóa huyết lao tổ thiện dùng một bộ hóa huyết thần công, trong tay càng có một thanh hóa huyết thần đao, chỉ cần nhiễm phải hắn một tia huyết khí, liền có thể trong nháy mắt đem người một thân tinh huyết đều hóa thành cho tàn. Huyết thần tử không tốt đâu võ, nhưng thần hồn cực kỳ kỳ lạ, giữa lông mày trời sinh thần thông huyết quang. Phàm là bị chiếu xa đến, liền lập tức hồn tiêu tan thần tán. Hồng Liên Thánh Mẫu vốn là Hồng Liên Hoa yêu, một thân đỏ man hơi khói lớn nhất thiện mỹ hoặc chi thuật. Hừ, ngươi hãy nhìn kỹ, bản tôn thì sợ gì cái này yêu mỹ dơ bẩn chi thuật? Mã Cảnh Dương tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hiển nhiên rất là hưởng thụ bạch vũ lấy lòng, đem bạch vũ buộc lòng tắc ném đến một bên, cũng sợ bạch vũ bị ba người làm bị thương. Bạch vũ trầm mặc tránh ở một bên, nhìn lấy bốn cái dao thoa tránh đấu, tâm lý thẩm nghĩ tốt nhất bốn cái cùng chết. đồng thời bạch vũ cũng một mặt suy tư, làm sao có thể phá giải lòng tác chói buộc, tốt thửa cơ đào tẩu. một bên hai bên nẹt tranh chiến đấu tràn lan đi ra huy thế, nhìn thấy bốn cái kịch chiến dần dần kịch liệt, bạch vũ ánh mắt lưu chuyển ở giữa, từng bước một lặng lẽ lùi lại. bạch vũ cẩn thận từng ly từng tí muốn chạy trốn ở giữa, liếc về nơi xa nghe được chiến đấu âm thanh đến gần đại ca kết đạt, cao hứng muốn mở miệng xin giúp đỡ, có thể một cái cự thủ đột nhiên xuất hiện đông nhiên bị đại thủ đem cả người cầm chắc lấy bạch vũ nói lời đến khỏe miệng cứ thế mà bị nén trở về nhất thời sắc mặt đỏ lên tâm lý cười khổ còn không có ra ha sói, thì lại vào miệng gõ ngươi dám ra sức dây dưa cùng tam đại huyết quân mã cảnh dương đột nhiên nghe được một tiếng quát lớn liền gặp được kiết đạc tránh gấp phóng tới bạch vũ mà bạch vũ lại bị linh vương võ đạo pháp thân cấp tử nắm trong tay thật can đảm mã cảnh dương tức giận thân thể tăng vọt nguyên bản thiên biến cảnh tám tầng uy thế tại tăng vọt hóa long về sau. Trong nháy mắt đi vào nửa bước thần thông, đem Tam đại huyết quân kinh hãi sau khi bước lui, bay lên dốc sức cứu Bạch Vũ. Không cho phép tới, nếu không ta giết chết hắn, để người nào cũng đừng hòng đạt được hắn. Linh Vương 60 Trượng pháp thân tựa như nắm bắt một con kiến một dạng níu lấy Bạch Vũ, đối phi thân tới cứu kiết đạc cùng Mã Cảnh Dương uy hiếp nói. Hắn để làm gì? Lương Mạc dẫn Lênh Khâu cùng Hàn Sơn tự chậm rãi đi tới, lưỡi khí lạnh lùng nói ra, một cố không thua gì Mã Cảnh Dương khí thế cường đại che phủ bày ra. Chương 211, ngươi cưới ta vừa vặn rất tốt. Chẳng biết lúc nào, tiến vào phong thần không gian 37 tên tuyển tế người toàn bộ an ý lại lần nữa tề tiểu cùng một chỗ, bầu không khí bắt đầu biến đến có chút cổ quái. Vốn còn muốn để cho các ngươi sống lâu một hồi, đáng tiếc thiên không nguyện ý. Lương Mạc đối xử lạnh nhạt đảo qua toàn bộ tuyển tế người, như là nhìn qua chết người đồng dạng, ngữ khí dị thường lãnh đạm nói: "Dứt lời, Lương Mạc ngón trỏ điểm nhẹ, Hàn Sắt Tự, Lên Cô, kết Đạc, Huyết Bảo Lão Tổ, Liêu Tướng Sinh." Tử thần tịch các loại sáu người cùng nhau tăng vọt ra nửa bước thần thông vô thượng khí thế. Thuận ta thì sống, nghịch ngã giả tử. Lương mạc chữ chữ như sấm, kinh hãi phá mà ra, gần ba mươi tên tuyển tế người hào hào biến sắc. Bảy tên nửa bước thần thông chỉ sợ liền thần thông cảnh còn chưa hẳn dám cường thế cứng đối cứng, huống chi còn lại ba mươi tên tuyển tế người bên trong chỉ có phong ma long tộc mã cảnh dương có thể so với nửa bước thần thông mà thôi. Giết một người gia nhập thí thần hoặc chết. Lương Mặc nói ra. Hàn Sơn tự các loại sáu người phân bố trên dưới trước sau trái phải lục phương, cấu kết rơi thần sáu đại thánh linh thạch làm cơ sở, lấy Lương Mạc làm chủ, tuyệt thần đại trận vây nhốt tất cả mọi người. Mọi người kinh hãi nhìn nhau, một cỗ lẫn nhau không tin khủng bố bầu không khí chậm rãi tản ra, mỗi người đội hình phân liệt ôm nhau. Tiên đặc tức là lo lắng trong trận pháp Bạch Vũ, lại không dám chọc giận Lương Mạc, đánh Lương Mạc trực tiếp mạn sát Bạch Vũ, mà một mặt xoắn xuýt phức tạp. Linh Vương thần sắc biến ảo lấy, đột nhiên nhớ tới đã từng bị Bạch Vũ mà bị nhục nhã đoán hận phía dưới, tay cầm hận lực bót, bạch vũ liền kêu đau cũng không phát ra, thì trong nháy mắt biến thành một cục thịt mạc, nhục thân lại một lần vỡ nát, đi chết. Kết đạc nổi giận, tuyệt thân đại trận trong nháy mắt cáo phá, bị nhốt chúng người vui mừng, ào ào hướng kết đạc phá vỡ xuất khẩu bỏ trốn. Lương mạc khí nộ ngăn tại kết đạc trước người, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, thân là nửa bước thần thông cảnh kết đạc không còn chút nào nữa sức phản kháng bị nhốt áp, Lương Mặc không đạt được gì nhìn lấy nguyên một đám đảo vong tuyển tế người khe miệng cười lạnh đối với những khác hạ nhân khiến, giết một cái không được lưu lãnh câu hàn sơ tự tử thân tịch huyết bào lao tổ liêu tướng sinh im lặng đối lương mạc cư cao điều động mà sinh ra lửa giận cũng bởi vì kết đạc xuống tràng mà không dám trần chờ hào hào truy kích mà đi hắn muốn trở thành thí thần liền nên chính mình đạt được tôn nghiêm lương mạc lãnh đạm nhìn thoáng qua kết đạc lách mình biến mất linh vương thấy được kết đạc phệ nhân ánh mắt hắn khủng hoảng mù quáng chạy trốn tại phong thần trong không gian luôn cảm giác sau lưng có áp lực vô hình cùng thăm dò. Rốt cục Linh Vương chịu đựng không nổi loại áp lực này mà bạo phát, tăng vọt võ đạo pháp thân nện như điên va chạm, một đường điên cuồng bạo tùy ý công kích tới hư vô thời không. Bạch Vũ từ khi ma đạo nhục thân bị hủy diệt về sau, ngưng kết nhục thân cơ hồ ít có lâu dài, ngược lại thần hồn từng bước một phòng lớn, lúc này Bạch Vũ thần hồn bao trùm tại Linh Vương võ đạo pháp thân phía trên, yên lặng chờ thời cơ ẩn nốt. Linh Vương một đường cuồng bạo, không có chút nào giãn rời thái độ. Dần dần bạo tẩu Linh Vương cùng những người khác khoảng cách kéo ra thật xa, Bạch Vũ báo thủ chờ đợi thời cơ cũng chậm chậm thành thủ. Ta muốn mượn ngươi áo bảo xanh hóa thân. Bạch Vũ như thế đối ác niệm nói ra. Không mượn. Ác niệm cười xấu xa hóa thành cái bóng trở lại thịt trong bọc nước. Bạch Vũ tức giận đành phải vận chuyển thần hồn, đem thịt muội nghiền nát thành thuần khiết chân nguyên, lại cùng lưu quang giật thải đồng thời thôi động đem chân nguyên ngưng kết thành linh thể nhục thân Gần như điên linh vương rốt cục nhìn đến trên mu bàn tay như là kiến hôi lớn nhỏ Bạch Vũ, trong mắt hưng phấn ngù ngụt, tay cầm phản quất, tựa như lại lần nữa bóp nát Bạch Vũ. Lưu Quang giật thải. Bạch Vũ nhục thân bao trùm tại Lưu Quang giật thải bên trong, mặc cho Linh Vương như thế nào phí sức cũng không có chỗ xuống tay bảo vệ nhục thân. Linh Vương càng phát ra tức giận, lại đưa tay đem Bạch Vũ một miệng nuốt vào trong miệng. Côn vân đạp. Bạch Vũ kinh hoàng vội vàng né tránh, nhưng như trước vẫn là mắt tối sầm lại. Thân phía trên lưu quang giật thải chợt ra rượu quang lúc, đã tại một mảnh lăn lộn bên trong, rơi vào linh vương trong bụng. Các loại tầm mắt khôi phục lúc, Bạch Vũ kinh ngạc đến ngây người phát hiện linh vương trong bụng lại là từng cái bán linh dị thể, một chủng loại giống như thánh linh, lại cùng loại tinh linh, lớn lên giống lại cùng loại con dung kỳ dị sinh vật. Bạch Vũ vừa xuất hiện tại linh vương trong bụng, mấy vạn bán linh thể con dung thật hưng phấn kích xả ra từng kia từng kia dị thể, sóng chiều mà đến. Bạch Vũ chợt sáng lưu quang giật thải muốn ỉ vào lưu quang giật thải kiên không thể phá đến chống cự, lại kinh hãi phát hiện loại chất lỏng này vậy mà có thể ăn mòn lưu quang giật thải, tuy nhiên rất chậm, nhưng dạng này Bạch Vũ trong lòng kinh hoàng không thôi. Liệt không chạm. Bạch Vũ vội vàng từng quyền nện như điên mà ra, đem từng cái bán linh thể con run rành tạc thành thịt muội, có thể nơi đặt chân vẫn như cũ từng khúc thu nhỏ, mắt thấy thì sắp bao phủ trùng trong biển. Phế vật. Lục Bào lao tổ chào phúng một câu. Hiện thân đem bạch vũ quét vào một cái xanh biếc đại kỳ bên trong, tùy theo xanh biếc đại kỳ hai bên lay động, bay nhào ra vô cùng kim thiền. Kim thiền đụng nhau lấy biển trùng, cả hai lẫn nhau làm hao mòn, lẫn nhau hủy diệt, nhưng ở lục bào lao tổ chỉ huy thôi động dưới, kim thiền toàn lực trùng kích một cái phương hướng, dần dần đánh giết ra một con đường, lục bào lao tổ dạo bước mà lên. Đồng nhiên, lục bào lao tổ dừng bước lại, mừng dỡ nắm lên trên mặt đất một cái bị bán linh thể con jun ăn mòn một nửa kim thiền. Trấn kinh phát hiện cái này kim thiền vậy mà tiến hóa, trên thân kim sắc dần dần điêu văn phía trên từng đạo từng đạo yêu ớt linh quang. Bên ngoài giao cho ngươi. Lục Bào lao tổ đống nhiên đem Bạch Vũ theo xanh biếc đại kỳ bên trong vãi ra, nhất quyền đánh kích, đem Linh Vương ổ bụng nổ ra một lỗ hổng về sau, đem Bạch Vũ thuận thế ném ra lỗ hổng. Bạch Vũ quay đầu nhìn qua nhanh chóng chữa trị lỗ hổng, chỉ thấy một đạo lục sắc cự mang bên trong, Lục Bào lao tổ thoải mái cười to, Bạch Vũ vừa kinh vừa nghi nghi ngờ lấy nhưng bị linh vương phát hiện bạch vũ mà nhất quyền anh kích mà đến bạch vũ đành phải gãy mất suy nghĩ lách mình tránh né côn vân Đạp, tam trọng địa ảnh liệt không chạm trung điệp vũ kỹ thi triển lại không làm gì được linh vương như bóng với hình quyền đầu bạch vũ hốt hoảng bỏ trốn linh vương chăm chú từ cùng bạch vũ rất muốn thử xem thương long chi mâu có thể hay không đối thiên biến cảnh cường giả tạo thành ảnh hưởng có thể ý nghĩ này cùng một chỗ lục bào lao tổ thì truyền niệm quá lớn bạch vũ chỉ đành chịu tiếp tục đảo vòng có thể thiên biến cảnh cùng chân nguyên cảnh trên lệnh hoàn toàn vượt qua bạch vũ tưởng tượng làm linh vương lại lần nữa lúc công kích bạch vũ hoảng sợ bất đắc dĩ đành phải bóp nát trong thức hải trận pháp nền tảng đem hắn quất ra phong thần đại trận bên ngoài bạch vũ tiên tĩnh chờ đợi tại tế thần đài chu dương đột nhiên ngạc nhiên phát hiện bạch vũ xuất hiện tại tế trên bệ thần vội vàng một phát bắt được bạch vũ có thể bạch vũ còn không có thoảng qua thần một bên phong nguyệt công chúa thì phi tốc đem chu dương quét ra tùy tiện đem bạch vũ sách tới trước mắt. Thú vị nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Ngươi muốn làm gì? Bạch Vũ nghe được là sư phụ Chu Dương thanh âm, có thể thấy lại là một cái có chút quen thuộc tuyệt mỹ gương mặt, nhưng lại lạ lẫm vô cùng. Bạch Vũ muốn tránh thoát, lại phát hiện hắn bị bắt bó một thân chân nguyên, không khỏi giận dữ hỏi. Ngươi cưới ta được chứ? Phong Nguyệt công chúa vui vẻ cười nói, hoàn toàn không có thiên biến cảnh cường giả khí thế, ngược lại nịch ngậm giống một cái tiểu nữ hài. Vốn muốn động thủ cứu Bạch Vũ, Chu Dương nghe xong, nhớ tới Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi ở giữa tình oan nghiệt, vội vàng chứa cái gì đều không thấy được bộ dáng, nhắm mắt dưỡng thần. Bạch Vũ im lặng há hốc mồm, lại cười khổ không biết nên nói cái gì. Chương 212 Tiên Đạo sơ hiện. Ngay tại Bạch Vũ chấn kinh cùng Phong Nguyệt Công chúa mạc danh kỳ diệu thổ lộ thời điểm, Phong Thần Đại trận nhận lấy từng đợt cường thế tiến công. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ hoang mang chuyển nhìn về phía bị công kích phương hướng, tiếp theo cười khổ ra hiệu Phong Nguyệt Công chúa buông hắn ra. Phong Nguyệt Công chúa nghịch ngợm nuốt nuốt vai, buông ra Bạch Vũ về sau. Lưu Thuận đứng tại Bạch Vũ bên cạnh, tản ra bảy màu quanh quần ánh sáng. Bạch Vũ liền nhìn thấy bảy màu hộ cháo bên ngoài tụ lại lấy gần vạn người tu hành, mà lập tức chỉ ít có hơn ngàn người tu hành tại một tên bất quá chân linh cảnh Tuấn Mỹ Nam tử cổ động dưới, ra sức công kích bảy màu hộ cháo. Bạch Vũ xuất hiện để người công kích bỗng nhiên an tĩnh. Tuấn Mỹ Nam tử tà tà cười một tiếng, mấy bước đến gần hộ cháo trước, đối Bạch Vũ chắp tay cung kính nói: Thiên hạ phong thần, người người phong thần, còn xin tiền bối mở ra phong ấn dưới bích để cho chúng ta công bình tranh đoạt phong thần cơ duyên. Tuấn Mỹ Nam Tử có trật tự mà nói dẫn tới sau lưng một trận reo hò. Tuấn Mỹ Nam Tử nghe reo hò khen ngợi âm thanh, sắc mặt nụ cười càng phát ra ý ngông cuồng. Thiên hạ phong thần, người người là đều có thể phong thần, bất quá như vậy phải có thực lực. Bạch Vũ nói, theo bảy màu hộ cháo bên trong đi ra, Phong Nguyệt Công chúa cùng Chu Dương muốn theo đi ra, lại kinh dị phát hiện hai người căn bản không xuyên qua được. Phong Nguyệt Công chúa không khỏi tức giận nhìn hàm hà Bạch Vũ bóng lưng. Tuấn Mỹ Nam tử gặp Bạch Vũ không nhìn hắn giống như gặp thoáng qua, đôi mắt lóe qua một tia mù mịt, nhưng nụ cười trên mặt càng phát ra rực rỡ đi theo Bạch Vũ sau lưng, tận lực trên lệch một cái thân vị. Các ngươi đều muốn đi vào? Bạch Vũ cực sự lạnh nhạt nhìn qua một đám gần vạn người tu hành, thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng xuyên qua mỗi người bên hai. Không người trả lời, Bạch Vũ như thế ngay thẳng hỏi thăm có chút kinh hại đến những người này. Ta. Sau lưng Tuấn Mỹ Nam tử mở miệng muốn nói chuyện, Bạch Vũ lạnh trừng mắt dọa đến Tuấn Mỹ nam tử trong lòng giận mình nói ra cứ thế mà kẹt tại cổ họng trăm người ta cho phép trăm người đi vào thời gian ba ngày Bạch Vũ nói quay người một nhập thất thải hào quang bên trong Côn Vân Đạo Tam Trọng điệp ảnh liệt không chạm thế mà kỳ thật một nhập thất thải hào quang chẳng qua là Bạch Vũ một đạo phân ảnh Bạch Vũ bản thể tại thất thải hào quang một lần nữa bao phủ thời điểm cấp tốc thi triển vũ kỹ lách mình độn tiến nơi xa ngắm nhìn Linh Vân Vi Thể nội tiểu thần giới bên trong Linh Vân Vi bỗng nhiên ở giữa, cảm giác có người đang dòm ngó nàng, có thể thần niệm phát giác phía dưới, lại không phát hiện bất kỳ vật gì, mà lúc này bản trưởng lão hạ lệnh để tất cả tiềm Long Tông Tông môn đệ tử quy vị rời đi. Linh Vân Vi nhận ra Bạch Vũ, Tiềm Long Tông phần lớn người cũng đều nhận ra Bạch Vũ, nguyên một đám nội tâm rung động hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Linh Vân Vi rất muốn xông vào đám người, trước ngực Bạch Vũ, cái này nhịn được, nàng rất vui vẻ, bởi vì Bạch Vũ một cái vậy mà chấn nhiếp rồi hơn vạn người tu hành. Ở trong đó thế nhưng là có mấy trăm địa biến cảnh, mấy chục ngày biến cảnh. Tiềm Long Tông Linh trưởng lão, ban trưởng lão các loại hết thể năm tên trưởng lão, Linh Vân Vi ra ra Linh Tú Sơn là Tiềm Long Tông lần này duy nhất một tên thiên biến cảnh. Năm tên trưởng lão lấy Linh trưởng lão cầm đầu đủ ngồi, dưới đáy bao quát nội môn bát đại đệ tử, tam đại chân truyền ở bên trong hơn 10 người tông môn đệ tử. Ta muốn tất cả mọi người đã thấy đến hắn, cũng biết thân phận của hắn, ta hy vọng biết thân phận của hắn đệ tử giữ yên lặng, nếu không tông môn đem cho trừng phạt nghiêm khắc. Linh trưởng lão không giận tự uy nhìn chằm chằm mỗi một cái tông môn đệ tử mặt nhìn sang. Linh Vân Vi rời đi linh trưởng lão gian phòng, vừa trở lại gian phòng của mình, lại đột nhiên phát hiện Bạch Vũ theo ngực nàng nhảy ra, xương sờ đến Linh Vân Vi đần độn nhìn qua Bạch Vũ, một bộ mờ mị thất thần bộ dáng. Bạch Vũ buồn cười nhẹ nhàng bóp Linh Vân Vi cái mũi đáng yêu, Ôn Nhu đem Linh Vân Vi ôm vào trong ngực. A. Linh Vân Vi đột nhiên kinh hãi kêu lên, sau đó sắc mặt đỏ bừng muốn tránh ra, lại không muốn tránh thoát xoắn xuýt bộ dáng. Tư nghĩ Sư tỷ ngươi thế nào? Ngoài cửa một tên tông môn đệ tử nghe được Linh Vân Vi thét lên, không khỏi lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, cũng là một con chuột. Trong phòng, Linh Vân Vi mềm mại giận chừng Bạch Vũ liếc một chút, mạnh chấn định ứng phó ngoài cửa hỏi thăm. Tên kia tông môn đệ tử ngẩn ngơ, ngạc nhiên rời đi. Ngay kế tiếp trời sáng, Bạch Vũ rời đi, Linh Vân Vi thật lâu về sau mới rời giường. Bạch Vũ trở lại phong thần trước đại trận, nhưng bị ngăn tại vạn người bên ngoài, hiển nhiên trong vòng một đêm. Các đại thế lực đã âm thầm định chế quy tắc, giống Bạch Vũ dạng này thực lực nhỏ yếu, lại không bối cảnh, căn bản là không cách nào tới gần Phong Thần đại trận 10 giảm phạm vi trong vòng. Bạch Vũ có chút giở khóc giở cười, cảm giác có chút tự làm tự chịu, hơn nữa nhìn 20 cái các đại thế lực liên hợp phái ra hộ vệ nhân viên kiểm tra nguyên một đám chỉ ít chân linh cảnh thực lực, Bạch Vũ phát hiện hắn chưa hẳn có thể thông qua xem ra không vẹn vẹn chỉ có nhất trọng ngăn cản. Bạch Vũ nghĩ đến, chuẩn bị rời đi, lại tìm những biện pháp khác tiến vào Phong Thần đại trận. Hừ. Không biết lượng sức, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh cũng dám thăm dò phong thần cơ duyên. Bạch Vũ quay người ở giữa, sau lưng truyền đến một gã hộ vệ không che giấu chút nào trào phúng. Bạch Vũ không hiểu trong lòng giận dữ, cái này khiến Bạch Vũ có chút kinh hãi, không biết từ khi nào bắt đầu. Bạch Vũ thì dần dần ý thức được hắn cũng không thể nếu tiếp nhận người khác, đặc biệt là hắn có thể hoàn toàn đem nghiền ép người đối với hắn trào phúng cùng bất kính. Lạnh lùng quay người, Bạch Vũ từng bước một nhìn chằm chằm người kia đi vào. Cái kia tên hộ vệ đầu tiên là giật mình, nhưng lại xấu hổ giận dữ giận dữ, đưa tay nhất kích, trong tay roi dài nổi lên một vệ sáng xanh, chấn động không khí, như xét đánh quất hướng bạch vũ. Bạch vũ theo thói quen muốn rút giang lịch long thứ, các loại roi dài đã vung gần gương mặt một bên, mới ngạc nhiên giật mình lịch long thứ sớm đã chỉ còn lại có một nửa, đành phải vội vàng phía dưới mau né, phế vật. Người khác thấy thế, khinh thường chào phúng một câu, để tên hộ vệ kia càng là thẹn quá thành giận tiếp ngay cả công kích bạch vũ chỗ chí mạng. Bạch Vũ tức giận, sát ý dần dần lên. Liệt không chạm. Mặc dù chỉ là chân nguyên cảnh tầng 4, nhưng Bạch Vũ cảnh giới có thể so với nửa bước thần thông, bất quá chân linh cảnh hộ vệ, dù là cảnh giới chọn vẹn cao một cái đại cảnh, nhưng ở Bạch Vũ trong mắt, bất quá con kiến hôi mà thôi. Cả hai lẫn nhau giao thoa mà qua, Bạch Vũ bình tĩnh rời đi, mà tên hộ vệ kia thật lâu bất động. Các loại Bạch Vũ rời đi trăm bước, tên hộ vệ kia mới ầm vang ngã xuống, cái này khiến một đám hộ vệ cùng người vây xem rung động không thôi ảo dao suy đoán Bạch Vũ thân phận chân thật. Lúc này Bạch Vũ mượn nhờ huyết hải vế khí dễ dàng thay đổi tính, cải biến dung nhan, cho nên cũng không có người nhận ra Bạch Vũ thân phận. "Hừ, giết ta sư đệ, còn muốn rời đi." Một bóng người vụ sáng mà tới, lời nói chưa dứt, người đã chí Bạch Vũ phía trước. Bạch Vũ đối cái này cản trước người người, cảm giác được một tia quen thuộc, dương mắt xem xét, lại nhớ không nổi hắn cùng Bạch Vũ có cùng liên lụy, Bạch Vũ bở vậy trong lòng tuy nhiên lửa giận chưa tiêu nhưng vẫn là nhịn được xuất thủ mà sát người này xúc động. Có thể nào ngờ tới người này căn bản không để ý tới Bạch Vũ hảo ý, ngăn lại Bạch Vũ cưỡng bộ trong chốc lát, một kiếm thì chặt chém mà dừng. Ngự kiếm thuật. Bạch Vũ giật mình mới nhớ tới, đây là ngự kiếm tông vị đạo, nhưng mới rồi bị Bạch Vũ quyền giết tên hộ vệ kia lại không có một tia ngự kiếm tông vị đạo. Một kiếm đâm cùng Bạch Vũ vị trí hiểm yếu, nhưng bởi vì Bạch Vũ một câu ngự kiếm thuật im bặt mà dừng. Bạch Vũ theo lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho cánh mạng thanh minh kiếm. Nhìn thấy kiếm chủ bất quá hai mươi mấy hứa, hơi xinh đẹp mặt, giữa lông mày rất giống truy thần chi địa gặp qua lục tiên ma quân. Bạch vũ cũng rốt cuộc minh bạch vì sao lại đối nam tử này cảm giác kỳ lạ, đó là bởi vì nam tử trên thân toát ra tiên vị đạo, mà tiên, cái thế giới này cũng không tồn tại, có lẽ nói đã không để lại dấu vết. Trưng 213, Chù tiên cửu thức Một thanh vô hình chi kiếm chậm rãi theo bạch vũ đầu ngón tay ngưng tụ thành hình, một cô thê lương tuyệt sát kiếm ý tràn lan mà ra. Thanh niên kinh hãi nhìn qua bạch vũ, trong tay thanh minh kiếm phát ra từng đợt sợ hãi khẽ đều. Cái này không quan hệ cảnh giới, mà chính là kiếm ý đẳng cấp thiên nhiên áp chế. Thanh Dương, ngươi trước tiên lui sau. Một thanh hỏa long kiếm rơi vào thanh minh kiếm cùng lục tiên linh thể kiếm ở giữa, thanh niên thanh dương trong nháy mắt cảm thấy áp lực giảm nhiều, mà liền vội vàng lui về phía sau. Tại hạ hỏa long đạo nhân, chưa thỉnh giáo các hạ là. Hỏa long kiếm giữ tại một tên hồng phát đỏ cần trung niên đại hán trong tay. Tại hạ mộ tiên. Bạch Vũ vốn là muốn hỏi đáp tên thật, nhưng chẳng hiểu ra sao trả lời thành cái này. Ngự Kiếm thiên Sơn độ tứ hải, không ao rước quân vương chỉ mộ tiên. Hòa Long đạo nhân bên cạnh xuất hiện một tên râu tóc bạc trắng lão tẩu, vai con một thanh trắng như tuyết trong suốt kiếm, lão tẩu lẩm bẩm, gật đầu đối Bạch Vũ cười một tiếng. Bạch Vũ không hiểu đối với mấy cái này kiếm hiệp ôm lòng hảo cảm, cười đáp lễ. Coi như bên này trò chuyện vui vẻ, một bên đâu chuyện cung môn đồ không vui nhíu mày quát lớn, một đám rách rơi kiếm thị liền cái kiếm linh đều ngưng kết không ra, còn dám có dũng khí tại cái này lại nhảy hỗn loạn, cút sang một bên. hỏa long đạo nhân tóc trắng lao tẩu cùng thanh dương ba người sắc mặt giận dữ, lại không dám nói nương ngữ, có thể bạch vũ hiếm thấy tâm tình thoải mái một lần, lại bị đâu chuyện cung môn đồ phá hư, bạch vũ rất không vui hất lên lục tiên linh kiếm, cùng ngự kiếm tông cách nhau bất quá mười dặm, đâu chuyện cung có thể nói mười phần hiểu rõ ngự kiếm môn đồ, biết dạng này quát lớn bọn họ, bọn họ cũng không dám như thế nào. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tồn tại. Cái kia môn đồ vênh váo tự đắc ở giữa, vội vàng không kịp chuẩn bị bị giết tiên linh kiếm đâm xuyên mà qua, may mắn né tránh kịp thời, mới tránh qua, tránh né chỗ yếu hại, nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương nặng. Một người chịu nhục, tông môn cùng lên, đây là thiên võ đại lục quen có quy củ. Đâu chuyện cung ba tên môn đồ tức giận đem ngự kiếm tông môn nhân cùng Bạch Vũ vây ở trung ương, trên thân từng mai từng mai thanh sắc, ngân sắc ngọc triện hiện hiện, phát họa ra một cái uy lực trận pháp cường đại đều tại ngươi, còn không nhanh quỳ cầu xin tha thứ tội. Thanh Dương giận dữ đâu chuyện cung cường thế, cũng sợ đâu chuyện cung cường thế, biến sắc phía dưới, hận giận đem bất mãn trách tội tại Bạch Vũ trên thân. Y miệng. Hỏa Long đạo nhân nổi giận quát lớn Thanh Dương, sau đó ấy nay hướng Bạch Vũ hạ thấp người thi lễ, ngược lại cao ngạo đối mặt với một tên địa biến cảnh, hai tên chân linh cảnh đầu chuyện cung môn nhân. Người vây xem suy đoán hội có một trận chiến, nhưng tình thế phát hiện biến đổi lớn, để mọi người trở tay không kịp. Kính kiếm thức. Bạch Vũ trầm thấp quát lớn, Lục Tiên Linh kiếm khí thế tăng vọt mà ra, ngự được cùng giữa không trung, chiết xuất thành ba thanh linh kiếm, phân biệt rảo sát hướng ba tên Đâu Triện Cung môn đổ. Phá trận thức. Ba kiếm đủ rơi, đồng nhiên chợt hiện ba cỗ chói mắt kiếm mang, quay đến túi Triện trận pháp một trận sóng chấn, mà nổi đồng bền giữa không trung ngọc Triện cũng ào ào rung động động. Sắt cầu thức. Ba kiếm rơi trận, trận nước ba động, lại một đường linh kiếm theo Bạch Vũ trong tay ngưng kết, vắn nhanh mà ra, đánh vào Triện pháp ba động lớn nhất kịch liệt chỗ một tiếng ngọc nát giòn vang, một tiếng trọng nện trầm đủ, một thanh linh kiếm lại từ bạch vũ tay bên trong bay ra, liên tiếp đánh vào bị phá ra trận pháp lỗ hổng phía trên, một đường thuận thế đâm vào một tên chân linh cảnh đầu chuyện cung môn đồ thể nội, chân linh cảnh một tầng, tóc trắng lao tẩu chấn kinh cùng bạch vũ linh kiếm ngưng kết chi pháp, càng kinh hại hơn bạch vũ trong tay mỗi thành công ngưng kết một thanh linh kiếm, trên thân chân nguyên thì nồng đậm ba phần, đợi đến thứ năm chui linh kiếm bay ra, bạch vũ đã theo chân nguyên cảnh phá cảnh, bước vào chân linh cảnh. Làm sao có thể? Đầu truyện cung còn lại hai cái cửa đồ sợ hai dưới, là thất thanh. Đồ cầu thước. Thứ sáu chôi linh kiếm ngưng kết tế ra, bạch vũ chân nguyên bước vào chân linh cảnh tầng 3, chôi này linh kiếm tại chân linh cảnh đầu truyện môn đồ thất thần ở giữa rơi xuống, đem cái này cửa đồ gọn gàng chém thành hai đoạn. Kinh phong thức. Thứ bảy chôi linh kiếm hình thành, bạch vũ chân nguyên tăng vọt đến chân linh cảnh 8 tầng đỉnh phong. Linh kiếm đến, sát ý tăng. Một tên sau cùng điệu biến cảnh đầu truyện môn đồ vậy mà sợ hãi, liền phản kháng đều không dám phản kháng xoay người chạy. Linh kiếm vang đến, đầu truyện môn đồ tăng vọt pháp thân, mấy trăm ngọc truyện ảo ảo đụng vào linh kiếm, lấy điệu biến cảnh hùng hậu chân nguyên chống trước, quả thực là đem linh kiếm làm hao mòn hầu như không còn. Nộ vân thức, thứ tám trôi linh kiếm xuất thủ, khoái rơi tia chớp, chớp mắt biến mất, mà quay người chạy ra vài trăm mét bên ngoài đầu truyện môn đồ chỉ cảm thấy rơi vào một đám mây đen bên trong, bên người đều là sấm chớp. Thần thức tan ra ở giữa, chỉ cảm thấy ở ngực phòng, rất nhanh mắt tối sầm lại. Một tên sau cùng đâu chuyện môn đồ không hề có điểm báo trước toàn thân cháy đen một mảnh, ầm vang ngã xuống đất. Lúc này, Bạch Vũ Chân Nguyên đã tăng vọt đến địa biến tầng 5. Bốn tên đâu chuyện môn đồ đều là tử, tất cả mọi người coi là chiến đấu cũng chỉ tới, có thể Bạch Vũ lần thứ nhất thi triển Chu Tiên Cựu Thức, tâm thần xa vào kiếm pháp bên trong, căn bản không khôngức chế được muốn ngưng kết ra kiếm thứ 9. Hỏa Long đạo nhân, Thanh Dương tóc trắng lao tẩu ba người cách bạch vũ gần nhất, bởi vậy cảm giác được bạch vũ trên thân tuân ra tràn lan sát ý nặng nhất, kinh hãi hoảng sợ dưới, vậy mà không dám nhúc nhích nửa phần. bạch vũ quanh thân vài trăm mét bên trong không khí đình trệ, từng đợt không gian tê liệt giòn vàng cùng khắp nơi hơi rung khẽ đều, bạch vũ đột nhiên trừng lớn hai mắt, kiếm thứ chín ngưng kết, địa biến cảnh đỉnh phong, chỉ kém một đường cơ hội, bạch vũ ngưng kết thành công, toàn thân chân nguyên bạo phát xuống, đem ngự kiếm tông ba người hung hăng đụng bay, ngưng kết thành công linh kiếm muốn phát không phát. Bạch Vũ cố nén linh kiếm bên trong cuồng bạo uy thế, rốt cục khống chế không nổi, một tiếng quát lớn ở dưới, linh kiếm vung chém về phía bảy màu hộ cháo phương hướng. Tuy nhiên cùng bảy màu hộ cháo cách nhau ngoài 10 dặm, đáng kinh ngạc thiên chấn động ngập trời kiếm ý bắn ra, một đường kinh hai đến vô số người tu hành chật vật chạy tứ tán. Một đạo một trăm trượng cử kiếm quang mang rơi xuống, phá nát khắp nơi, nứt ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách cho đến thất thải hào quang hộ cháo phía trên. Thiên biến cảnh một tầng, Bạch Vũ hưng phấn phát ra một tiếng chấn thiên cự rít gào, kinh hãi vô số người vây xem trợn mắt hốt hoồm. Kiếm thánh. Dâu bạc trắng lao tẩu ngạc nhiên toàn thân run rẩy, lời nói càng là không ngừng run rẩy, hai chữ kiếm thánh quả thực là niệm một phút đồng hồ mới hoàn chỉnh đọc lên. Kiếm ma. Người vây xem bên trong vô số người yên lặng hoảng sợ ở trong lòng nhắc tới, cái kia tuyệt thế phong hoa một kiếm, tử tại dưới kiếm vô tội người tu hành không dưới 300 người. Đưa cho ngươi. Bạch Vũ vung chém ra kiếm thứ 9. Thân thể cùng linh hồn bỗng nhiên chống rông hư thoát, nếu không phải cường đại cứng cỏi thần hồn gượng chống lấy, chỉ sợ bạch vũ sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Bạch vũ mạnh chấn tâm thần đối dâu bạc trắng lao tẩu nói, cầm trong tay nửa viên linh kiếm ném cho tóc trắng lao tẩu. Cả đám còn đang kinh ngạc đến ngây người bên trong, nhưng rất nhiều người vẫn như cũ có thể nhìn ra bạch vũ kỳ thật đã ra rời suy yếu, có lẽ chỉ cần người bình thường phổ thông nhất kích, liền có thể để bạch vũ yếu ớt ngã xuống đất. Hết thảy tĩnh mịch, vô số người trầm mặc, phần lớn người bởi vì hoảng sợ bạch vũ. Một phần nhỏ người là chờ đợi thời cơ. Rốt cục, một bóng người tại Bạch Vũ sắp đi đến bảy màu hộ tráo 100m khoảng cách trước ngăn tại Bạch Vũ con đường đi tới phía trên. Một người động, bất ngờ mấy chụp đạo toàn bộ đạt tới địa biến cảnh trở lên người tu hành ào hào đứng ra, muốn đồ thừa dịp Bạch Vũ suy yếu cơ hội chém giết Bạch Vũ, thu hoạch được linh kiếm. Bạch Vũ tâm cảnh biến đến rất bình tĩnh, dừng bước, hờ hững nhìn lấy trước mắt hơn 10 người, đột nhiên cảm giác cực kỳ buồn cười lớn tiếng cười như điên. Chương 214 Kiếm Ma Bạch Vũ. Mặt đối mặt nhìn qua mười mấy cái đường đường điệu biến cảnh trở lên cùng giả, vậy mà e ngại một tên bất lực phản kháng suy yếu người, Bạch Vũ cười đến rất ngông cuồng, rất không kiêng nể gì cả. Tĩnh mịch một mảnh, ngoại trừ Bạch Vũ thể cười như điên. Thốc nhiên, Bạch Vũ sau lưng một cái bất quá bao ấn cảnh thiếu niên nhất quyền nện tại Bạch Vũ trên lưng cốt thủy, một thân giòn vàng, Bạch Vũ thân thể nhoáng một cái, trong miệng chạy xuống một tia màu xanh đen bên trong trộn lẫn lấy một tia trắng bạc máu tươi. ha ha. Bạch Vũ cười xoay người, khi nhìn thấy bất quá là một tên 13-14 tuổi thiếu niên, Bạch Vũ đôi mắt lóe qua một tia bi ai, đáy lòng dâng lên từng kia từng kia đối thế đạo không cam lòng phẫn nộ. Giận, đến từ tâm lý, đến từ thân thể, đến từ thiên địa đầu đầu cũng có. Ta như phong thần, sẽ làm trạng tận thiên hạ bất công, không bằng phẳng, không chỉ ứng. Bạch Vũ nói nhỏ lấy, thanh âm cực yếu. Gió nổi lên, mây tuân ra động. Ta như phong thần, sẽ làm trọng điểm lục đạo thiên lý luân thường. Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, thanh em giống như lôi đỉnh tố kêu, quanh thân cổ động không khí rung chuyển. Ta như phong thần, sẽ làm định thiên quy, lập nhân luân, mở lục đạo, chính thiên địa có thứ tự. Thiểm như sấm sét, chữ chữ quỷ khóc thần hào. Bạch Vũ thẳng tắp đứng thẳng, ngạo nghệ đứng ở gần vạn người tu hành đang bao vây, trước người hai bên 500 trăm em mở bên trong, mấy trăm người tu hành bị cường thế đẩy đánh ra. Một thanh vô hình chi kiếm hư vô xuất hiện tại Bạch Vũ sau lưng, theo bên trong thiên địa đột hiện một chút xíu trắng bạc lóe điểm. Phi Tốc ngưng tụ tại hư vô chi kiếm phía trên, vô hình chi kiếm chậm rãi thành hình. Một chút xíu lóe mang một nhập vô hình chi kiếm, Bạch Vũ trên thân khí thế thì tăng vọt một chút, thân thể hư nhược dần dần chữa trị, biến làm cho người khác én ngại bén nhọn sắp bén. Mắt thấy vô hình chi kiếm sắp ngưng tụ, Bạch Vũ cảm giác được cường đại trước nay chưa từng có, đó là một loại chân chính ý nghĩa phía trên thiên biến cảnh cảm giác. Nhưng đến thiên biến cảnh vẫn như cũ chưa từng dừng lại, vô hình chi kiếm ngưng kết hoàn thành mười phần, nếu là hoàn thành. Bạch Vũ thậm chí có thể một bước thần thông, coi như vạn người đều ngưỡng mộ lấy, chờ mong tận mắt nhìn thấy một bước thần thông kỳ tích, thế mà vẫn như cũ là đứa trẻ kia, bởi vì Bạch Vũ tâm phòng bị hoàn toàn không có. Đứa trẻ kia đoán nghiệm giận một kiếm một nhập Bạch Vũ phía sau lưng, trực thấu trái tim mà ra, vô hình chi kiếm ầm vang sụp đổ. Thuần Dương, Thanh Dương hoảng sợ kêu to một tiếng, thiếu niên quay đầu thư giãn cười một tiếng, dường như hoàn thành báo thù đồng dạng. Bạch Vũ kinh sợ phẫn hận. Có thể khi nhìn thấy thiếu niên cái kia cười một tiếng, Bạch Vũ tâm, mà lại cảm động. Bạch Vũ tại tất cả mọi người cho là hắn biết phẫn nộ mà sát thời niên thiếu, Bạch Vũ nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của thiếu niên, móng tay xẹt qua cánh tay của thiếu niên, máu tươi tràn ra lúc, sụp đổ vô hình chi kiếm dường như tìm tới quy túc đồng dạng, cùng bạo tràn vào Bạch Vũ thể nội, lại mà dịu dàng ngoan ngoãn chạy đến thiếu niên thể nội. Thứ ngươi thiên đạo chi nhận, nhìn ngươi không phụ thiên đạo chi trách. Bạch vũ nói. Nhẹ nhàng đem thiếu niên đưa vào Ngự Kiếm Tông môn đồ bên trong. Bạch Vũ tiếp cận thiên biến cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thần thông cảnh giới trong nháy mắt đến địa biến cảnh một tầng. Trôi này vô hình chi kiếm uy thế để vô số người tham nghiệm tăng vọt, bọn. bọn họ lại nhìn đến Bạch Vũ cảnh giới trong nháy mắt chợt xuống, chi tâm dục dịch. Giết chúng ta người, phải bị tội gì? Trước hết phát động là đâu trên cung, một cái cơ hội hoàn mỹ lấy cớ, một người chịu nhục, tông môn cùng lên. Đông nhiên phản động công kích. Để tuy nhiên đã làm tốt để phòng ngự kiếm tông trong nháy mắt thương vong thảm trọng, trong chớp mắt chỉ còn lại không đến 6 người hết sức treo chống Bạch Vũ như mày lạnh giận, một thanh mắt thường không cách nào nhìn thấy vô hình chi kiếm lại lần nữa hư vô đứng ở Bạch Vũ sau lưng, một chút huyết khí theo tử vong người trên thi thể vô hình tiêu tán, lại vô hình bên trong bị vô hình chi kiếm hấp thu. Trong vàng người, chỉ có không đến trăm người bởi vì thần hồn đặc dị mà phát giác ra Bạch Vũ che giấu khủng bố sát ý, hoảng sợ ào hào trốn tránh hoặc là dựa vào thực lực không yếu lui ở một bên xem chừng khắp thiên đột nhiên mây đen dày đặc một chút sắt khí huyết khí tử khí sắt khí chậm rãi tràn lan ra bạch vũ đột nhiên ý mắng biến mất đâu chuyện cung môn nhân bên trong đột nhiên vang lên liên tiếp kêu thảm cùng phá nát âm thanh tóc trắng lao tẩu cùng hỏa long đạo nhân song song vui vẻ nhìn thấy bạch vũ toàn thân xích huyết ngăn tại vạn người trước mặt các ngươi đi nơi này có ta bạch vũ nhàn nhạt nói một cố cường đại tự tin biểu dương không bỏ sót Giết Trong vạn người, một người quát lớn, kích thích mấy trăm người chen trúc thẳng hướng Bạch Vũ. Ma giả, khát máu thôn hồn vậy. Bạch Vũ tản nhẫn cười một tiếng, trong mắt màu đỏ loé sáng, từng kia từng kia huyết khí tràn lan toàn thân, lách mình nhào vào trong đám người, nhanh nhẹn rước khoát, cái này mấy trăm tên mạnh nhất bất quá chân nguyên cảnh người tu hành trong chốc lát đều tử vong, hải cốt vỡ nát. Bạch Vũ dừng lại, đầy người huyết khí nồng đậm như sương, sát ý cuồn cuộn, cơ hồ ngưng kết, trên lưng vô hình chi kiếm đã đỏ thẫm như máu rút kiếm, cắm tại trên mặt đất, Bạch Vũ ngẩng đầu đối xử lạnh nhạt nhìn qua bị kinh sợ tham nhiệm người, có người đang đợi, có người nhịn không được. Vẫn như cũ rít lên một tiếng, tuôn ra tham lam thôi động dưới, hơn nghìn người lại lần nữa phát động tiến công. Bạch Vũ rút kiếm mà lên, không núp lích. Ta có thể chẳng thần. Bên trái hơn 10 người nhục thân không ngại, lại chết bởi thần hồn khô kiệt. Phải có thể bại huyết. Bên phải hơn 10 người nhục thân bỗng nhiên bạo liệt, thần hồn kêu rên xuất hiện tại huyết khí bên trong, bị huyết khí ăn mòn mà chết. Bên trong có thể lục tiên, trung gian mấy trăm người đồng thời ngốc trệ, tiếp theo không có dấu hiệu nào cùng nhau hóa thành từng đoàn từng đoàn khí vụ chôn vùi. Mấy ngàn người chẳng những không có bởi vì bạch vũ tuyệt đối với giết chóc mà dừng lại, ngược lại bởi vì huyết khí, tử khí, sát khí, sát khí đủ loại ảnh hưởng mà vô giết về phía bạch vũ. Thiên biến cảnh người tu hành biến sắc, cảm giác được bạch vũ trên thân tràn ra khủng bố mà quái dị ma khí, vội vàng hạ lệnh tông môn đệ tử chạy ra ma khí phủ lên phạm vi bên trong. Mấy ngàn người đào vong hướng ra ngoài, mấy ngàn người tìm chết trong triều, hai loại quỷ dị tình huống xây dựng ra một bộ quái dị hình ảnh, mà trong tấm hình, là kiếm lên kiếm rơi, mỗi một kiếm đều mang đi mấy chục cái tính mạng Bạch Vũ. Kiếm ma mộ tiên. Giờ phút này vô số trong lòng người ăn ý thầm hô một cái xưng hô. Trời mưa, rơi xuống nghiêng trời mưa máu. Mưa máu bên trong, Bạch Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay lục tiên kiếm run nhẹ nhẹ, trong phạm vi ba dặm, gần 5000 người tu hành chém giết lẫn nhau. Bọn họ đã quên vì sao chém giết, bọn họ chỉ biết là chém giết. Thiên chi nộ, lấy huyết tế chi, giết, giết, giết. Bạch Vũ đột nhiên mở mắt, trong mắt hai đạo xích mang thẳng vào chân trời, trong miệng bạo như lôi đình, một chữ giật mình, sau cùng ba cái chữ sắt như sóng to gió lớn, chữ chữ xếp trọng, cái cuối cùng chữ sát xuất khẩu, thiên địa biến sắc. Một kiếm trạng, năm ngàn người cùng nhau đứng im. Lục tiên kiếm, một câu im mắng, lại đồng thời xuất hiện tại năm ngàn người đấy lòng bà chữ. 5000 người cùng nhau hiên tấn. Bạch Vũ cười, cười đến đằng chắc trong mang theo sát ý, nhưng Bạch Vũ không lại giết hại, mà chính là một thân thiên biến cảnh đỉnh phong, vô hạn tới gần thần thông cảnh khí thế, từng bước một đi hướng thất thải hào quang hộ cháo. Tựa hồ ý thức được Bạch Vũ kinh thiên khí thế, bảy màu hộ cháo trợ sáng trước nay chưa có qua mang. Bạch Vũ cười lạnh, một kiếm chém xuống. Một tiếng hủy thiên diệt địa vang tạ câm thành, phương viên mười dặm khắp nơi thân hãm địa mặt 100 trượng. Bảy màu hộ tráo phán nát, phong thần đại trận sụp đổ. Phong thần không gian hóa đi, hai ba mươi đạo không kém gì bạch vũ mạnh đại tu hành người bị đột nhiên kịch biến kích phát ra phát thiên khí thế. Chương 215, phong thần người. Người cái kia dừng tay, kết đạc liếc một chút thì nhận ra kiếm ma mộ tiên kỳ thật cũng là bạch vũ, bay đến bạch vũ trước mặt, lo lắng thương tiếc nói. Bạch vũ nhìn lấy kết đạc trên thân màu đồng cổ ra thịt từng khúc tỉ mỹ nước, gần như sụp đổ biên giới. Bạch vũ biết nơi này chỉ có một người có thể tổn thương đến kết đạc, hắn lạnh lùng quay đầu nhìn trầm trầm lương mạc. Lương Mặc cũng là cực sự lạnh nhạt ánh mắt đáp lại, Bạch Vũ tới đối mặt thứ nhất mắt, toàn bộ thần hồn thì không hiểu hoảng sợ muốn né tránh, khuất phục, nhưng kiếm cao ngạo, Lưu Quang giật thải thần tính, cả hai kiệt ngao bất thuần không muốn khuất phục. Vậy mà nhìn đến Bạch Vũ chống cự ở Thiên mệnh uy áp, Lương Mặc có chút tức giận đột nhiên tăng vọt thánh linh con trai thứ 10 tuyệt đối uy nghiêm, sáu đại thí thần rung động tố phát run, Bạch Vũ liều mạng áp chế thể nội thần hồn hoảng sợ, tất cả mọi người thành vai phụ, tám cái thí thần đứng tại tế thần đại khắp nơi, chính bát Lương Mặc chính nam bạch vũ trước hết giết tế phẩm sẽ cùng ngươi phân đoạn lương mạc đống nhiên nhìn ra xa nơi xa hư không liếc một chút lạnh giận ngăn chặn đối với những khác người phân phó ban đầu vốn còn muốn đứng ngoài quan sát tùy thời tìm kiếm cơ duyên tuyển tế đám người hoan sợ hảo hảo nào hoàn trách tham lam hại người bạch vũ thoáng nhìn linh vương bỏ chạy bóng lưng bóng lưng của hắn bên trong lục bào lao tổ tức giận hướng bạch vũ gào thét xem ra ác niệm tựa hồ qua được không tốt lắm lựu kiếm mà đi bạch vũ phi thân truy kích linh vương Ta nói qua, nếu như ngươi dám phản bội, tất để ngươi sống không bằng chết." Phong Ma Long tộc Mã Cảnh Dương hận giận ngăn tại Bạch Vũ trước mặt. "Long giả, Bạch thú chi vương, lân giáp chi thủ." Bạch Vũ trong đầu hiện hiện một câu không hiểu, một kiếm kích động, một đạo kiếm mang hóa ra mấy chục trượng diệu quang chặt chém mà rơi. Tiếng long ngâm lên, Mã Cảnh Dương một cái tay biến ảo bán long bán nhân to lớn bàn tay chụp vào kiếm mang. Đinh âm thanh giòn vang, kiếm mang đứt gây hai đoạn, long trảo huệ bại vần mèo. Linh Vương đã xa xa bỏ chạy liên tiếp lấy linh vương cái bóng bên trong ác niệm hóa thân cũng mất đi bóng dáng cái này khiến bạch vũ trong lòng càng phát ra cảm giác có từng kia từng kia bất an cùng lỗ trống. kiếm lại nổi lên vô hình vô ảnh mã cảnh dương lại so trước một kiếm thần sắc biến đến nghiêm túc đầu người quát lớn hóa thành cự long hư huyễn đầu lâu cắn xé hướng hư không hư huyễn cự long đầu lâu cắn hư không mắt thường không cách nào nhìn đến hư vô chi vật xé rách lay động phục ma phạt ấn gặp hư huyễn cự long đầu lâu cùng vô hình chi kiếm dây dưa không dưới Mã Cảnh Dương uy nghiêm giận dữ, giữa lông mày ngưng kết một cái kim sắt phát ấn, phát ấn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến thành vài chục trượng lớn phát ấn hướng Bạch Vũ đánh tới. Tràng Thần, Bạch Vũ quắc khẽ, trong tay Lục Tiên Kiếm rũ ra một đạo kiếm ảnh đánh tới hướng phát ấn, kiếm ảnh nhanh như thiểm điện, vừa chạm vào phát ấn, lại bị hung hăng đánh bay. Bạch Vũ không thèm để ý chút nào, một bước hướng phía trước, kiếm ảnh một đạo chém tới, lại một bước, lại một đường kiếm ảnh tế chạm, đảo mắt hơn mười bước. Hơn 10 đạo kiếm ảnh không trong chốc lát đoạn liên tiếp đâm vào pháp ấn cùng một chỗ, pháp ấn xung quanh hơn 10 đạo bị đẩy lùi kiếm ảnh lại một lần nữa quay người lại đâm. Bạo tiếng giống giận dữ, bán long mã cảnh dương rốt cục hiện lộ chân thể, một đầu to dài cái đuôi lớn quét ngang mà đến, hai chỉ cánh tay to lớn có lực rào sát mà đến, răng nhọn bén nhọn căn xé mà đến. Pháp ấn phá nát, hư huyễn long đầu tiêu trừ, bạch vũ lại chợt vật bay ngược. Túi đầu nhìn lấy ở ngực sâu gầy ra một đạo vết thương ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ cùng khiêu động hình quang trái tim, đây là Bạch Vũ lần thứ nhất dùng mắt thường nhìn thấy hắn tạng phủ. Phong ma long tộc. Bạch Vũ lạnh giận nhìn chăm chú Mã Cảnh Dương, sắc ý dần dần cái gì? Lục tiên kiếm khẽ kêu run rẩy, không trung mưa gió phong trào. Mã Cảnh Dương toàn thân kim quang khoe loé, túc sát nghiêm chỉnh. Động, cả hai đồng thời thân động. Một đạo nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một trăm trượng kiếm mang, thế như bá thiên cự nhận, một hành như núi cần trọng, ùn ùn kéo đến, uy bá hung mãnh. Lục tiên tuyệt thần, cự kiếm rơi, phá ma phong ấn, bóng người rơi, giữa không trung ngưng trệ bất động, cự kiếm quang mang ảm đạm, bóng người hơi rung, đột nhiên bạo chợt phai mở thành quang, quang mang chiếu rọi toàn bộ chân trời, phảng phất thế giới trong nháy mắt chỉ còn quang mang, khắp nơi lại lần nữa hám sâu vài trăm mét, lại không nổi mảnh tốc cho bụi. Bạch vũ rơi xuống đất, đối diện mã cảnh dương từng bước bước tới, bạch vũ sắc mặt tái nhợt đắng chát, nửa bước thần thông tuyệt đối không phải thiên biến cảnh có thể địch. Trong một năm, phong ma chi địa cùng ngươi lại ước nhất chiến mã cảnh dương tới gần bạch vũ trước người từng tia từng tia tràn ra kim sắc long huyết tay cầm đánh ra một đạo phong ma ấn ký khắc sâu vào bạch vũ giữa lông mày dứt lời bạch vũ cảm giác mã cảnh dương đang sợ hãi cái gì hốt hoảng trốn nhập hư không một bước trở về phong ma chi địa gặp mã cảnh dương rời đi bạch vũ ráng chống đỡ nhục thể rốt cuộc sụp đổ huyết nục tuế quyển mặc dòng máu màu xanh lục bay sắc biến thành màu trắng bạc chờ đợi màu trắng bạc hoàn toàn nhiễm thịt trắng thân bạch vũ nhục thân lại nhanh chóng chữa trị Mới chiến mã cảnh dương, Lương Mạc sách tay một sách, Bạch Vũ không có chút nào phản kháng bị ném nhập tế thần đài, huyết hải bế khí che giấu khuôn mặt cũng bại lộ. Chu Dương xuất thủ muốn tiếp được Bạch Vũ, nhưng càng nhanh chính là phong nguyện công chúa, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chạm đến từng tia từng tia mềm non, thần hồn chóng váng ở giữa, không cách nào chống cự đã hôn mê. Tế trên bệ thần, Lương Mạc uy nghiêm bá đạo, một người ngồi một mình chính bắt chủ vị, hai bên cấp ngồi ba tên thí thần. Dưới đáy quỷ bị thí thần nhón cường thế bắt bắt trở lại 22 tên tuyển tế người. Lương Mạc đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong hôn mê Bạch Vũ, Phong Nguyệt công chúa chết ôm lấy Bạch Vũ, thân thể cứng ngắc như sắt, chu dương che ngực, khóe miệng tràn rơi màu đỏ huyết dịch. Bạch Vũ tỉnh, không biết qua bao lâu, ý thức của hắn hải lý ngoại trừ hệ thống thương thiên đại thụ bên ngoài, giao long hồn phách quan sát lấy, thân hình nhỏ đi rất nhiều, đã gần như tiêu tán, tại giao long hồn phách bên cạnh là một thanh kiếm lớn màu bạc, trên thân kiếm viết lục tiên hai chữ. Ta không nghĩ tới ngươi lại là phong thần người." Lương Mạc đầu ngón tay kích động, đem Bạch Vũ ngoắc ra phong nguyệt công chúa trong ngực, chậm rãi lơ lửng tại tế trên bệ thần, một chút thần tính chậm rãi một nhập Bạch Vũ thể nội, tại Bạch Vũ trong thức hải lục tiên kiếm bên cạnh, dần dần ngưng kết ra một cái cựu tiết kim tiên, kim tiên nơi tay cầm viết đạ thần hai chữ. "Ha ha, ta cũng không nghĩ tới." Bạch Vũ đang chát cười một tiếng, ở vào tế thần đài giữa không trung hắn nhìn thấy một đám yên tửn, một đám hắc vu giao chúng, một đám phong nguyệt vệ sĩ mà những người này cùng nhau quỷ hướng lương mạc. Bạch Vũ đương nhiên ý thức được hắn hôn mê cái kia đoạn không biết thời gian bao lâu bên trong, bên ngoài đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bản tôn muốn phong thần thiên hạ, các ngươi có thể nguyện ý nghe ta hiệu lệnh. Lương mạc đột nhiên bay lên không trung mà đứng, uy áp ngữ khí tuyên cáo thiên hạ. Bạch Vũ biến sắc, ý thức được lương mạc cự giá tâm lớn, hắn vậy mà muốn chỉ dựa vào lấy chút nhân mã này, thảo phạt thiên hạ tông môn, cường thế phong thần. Thần tôn uy nghiêm, thiên mệnh về chi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giết, giết, giết. Mấy ngàn tu sĩ, một trăm ngàn quân sĩ cùng têo lên quát lớn, từng tiếng bị phá vỡ chân trời. Huyết ma bạch vũ, bản tôn thụ ngươi phong thần tiền quân, thảo nghịch đại tướng quân, làm ngươi dẫn hắc vu nam đầu sát tinh bộ, ám ẩn chúng, trước thủ đâu chuyện cùng. Vì ta phong thần đại nghiệp, trước thủ công đầu. Lương mạc cười lạnh nhất chỉ, bạch vũ rơi xuống tế thần đài, vừa vặn rơi vào 12 bộ hạ bên trong, hai bên theo thứ tự là phong hoa tuyết nguyệt bốn tùy tùng. Chương 216, Thiên huyền thần quân. Bạch Vũ ngồi tại thất sát nhất làm được tiểu lớn phía trên, hai bên là đi theo phong hoa tuyết nguyệt bốn tùy tùng, sau đi theo trăm hắc vù giáo chúng. Ngươi thật muốn hạ lệnh đổ sát đầu triện cung. Tiểu lớn bên trong phong nguyệt công chúa thân thể mềm mại tùy tính nằm ngang tại chủ vị, cánh tay chống đỡ lấy đầu, nhiều hứng thú hỏi thăm Bạch Vũ. Đâu triện cung cung chủ Thiên huyền thần quân tu vi địa biến cảnh 8 tầng đỉnh phong, tông môn tuy nhiên cao thủ không nhiều. Nhưng Sơn Môn Thủ Hộ Đô Thiên Đại Trận được xưng là Thiên Vũ Tông Môn Thập Đại Trận một trong. Một bên Chu Dương có chút lo lắng nói ra. Đánh hoặc không đánh vào ta, hiện tại chỉ cần có thể cách tên kia càng xa càng tốt. Bạch Vũ khổ não lắc đầu, đối phong Nguyệt Công Chúa, vẫn là Chu Dương. Hai người đề nghị đều cũng không để Bạch Vũ tiếp nhận. Bạch Vũ vẫn là hoang mang tại lúc đó hắn hôn mê đoạn thời gian kia ngã xuống đất xảy ra chuyện gì. Có thể hỏi thăm phong Nguyệt Công Chúa cùng Chu Dương, hai người cũng không chịu nói cho bạch vũ. Mà 12 bộ hạ cùng 4 tùy tùng căn bản liền tới gần đều làm không được. Lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ xoa thấy đau đầu, xoắn xuýt không thôi ở giữa, mới phát hiện kiệu lớn đột nhiên ngừng lại. Hoa tùy tùng kéo cửa ra màn, Bạch Vũ liền nhìn thấy đội ngũ phía trước lít nha lít nhít chắn tại người phía trước biển. Bạch Vũ nghi ngờ rơi xuống cố kiệu, tại tam đại vu sứ thủ hộ dưới, đi vào đội ngũ phía trước. Trong ngay mắt, Bạch Vũ thì thấy rõ. Đầu chuyện cung nghe nói thí thần muốn dùng đầu chuyện cung làm phong thần đại chiến tế cờ chi chiến, hoàng sợ phía dưới có người đề nghị điều động vạn thiên người thường đến ngăn cản, cũng chắc chắn tiên phong đại tướng quân bạch vũ không dám hạ lệnh đổ sát cái này mấy vạn phàm nhân. Bạch vũ tuy nhiên được xưng là huyết ma, nhưng bạch vũ tuyệt không phải người hiếu sát, bạch vũ nhíu mày hạ lệnh tiên phong quân dừng lại ngay tại chỗ dựng trại đóng quân. Ban đêm, bạch vũ kinh ngạc nhìn thấy phong nguyệt công chúa cùng chu dương trước sau chân đi vào hắn ở trong lều vải, bạch vũ còn chưa mở miệng. Phong Nguyệt Công chúa thì đánh ra liên tiếp chân nguyên chi ấn, muốn đổ đem Bạch Vũ vây khốn. Bạch Vũ đống nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đến trắng bệnh, đống nhiên mà lên, lại bị Chu Dương cưỡng chế ấn hồi trên giường. Bởi vì Chu Dương thân phận cùng Chu Dương thực lực, Bạch Vũ thốt nhiên ở giữa, căn bản không kịp phản kháng, liền bị Chu Dương cùng Phong Nguyệt Công chúa liên thủ chế phủ. Các ngươi biết dạng này sẽ chết rất nhiều người a! Bạch Vũ tức giận gào thét, thì tính sao? Phạm nhân dù sao cũng nên muốn chết, chết ở chỗ này hoặc tử tại địa phương khác, lại có gì khác biệt? Phong Nguyệt Công chúa vậy mà nói ra nếu như vậy, Bạch Vũ vừa sợ vừa giận. Sư phụ. Bạch Vũ khó có thể tin nhìn chằm chằm Chu Dương nhìn, có thể Chu Dương thần sắc phức tạp, không dám để ý tới Bạch Vũ giống như quay đầu đưa lưng về phía Bạch Vũ. Bên ngoài lều đột nhiên truyền vào đến từng trận kinh hô kêu thảm, Bạch Vũ sắc mặt đại biến, chân nguyên phun trào dưới, kịch liệt dây rủ lấy, thế mà Phong Nguyệt Công chúa trợt tay nhất kích, trọng đệm ở Bạch Vũ phần gáy, đem Bạch Vũ đánh ngất đi ngay kế tiếp bạch vũ tỉnh lại là người đã tại sở thuộc đâu triện cung tổng bộ rực rỡ sáng chói thành thành dưới đây không có một ai trên tường thành chỉ có một người chính là đâu triện cung duy nhất một tên thiên biến cảnh người tu hành thiên huyền thần quân bạch vũ tỉnh lại cũng không có nhìn thấy sư phụ chu dương ngược lại là phong nguyệt công chúa vẫn như cũ nghịch ngợm dễ thương hướng bạch vũ cười một tiếng thế mà nhìn thấy bạch vũ coi thường nàng rời đi nàng không thèm để ý chút nào đi theo bạch vũ sau lưng ta đột nhiên rất không thích ngươi tuy nhiên chưa thấy qua ngươi Bạch Vũ lơ lửng tại cùng trên tường thành thiên huyền thần quân cao bằng nhau giữa không trung, mở miệng câu đầu tiên nói ra. Ta cũng không thích, ta cũng không biết bọn họ sẽ làm như vậy. Thiên huyền thần quân đắng chát cười một tiếng, trong ánh mắt buộc lộ một tia ảo náo cùng phẫn nộ. Có lẽ là đúng, là sai, kết quả đều đã tạo thành, hai người chúng ta, chỉ có thể một người còn sống. Bạch Vũ thở dài nói, lục tiên kiếm ngưng ở sau lưng. Nếu như ta chết rồi, hy vọng ngươi, cũng nên có người phụ trách. Bạch Vũ đánh gãy Thiên Huyền Thần Quân, trên lưng lục tiên kiếm hóa ra một đạo kiếm mang chém về phía Thiên Huyền Thần Quân. Thôi được. Thiên Huyền Thần Quân không tránh né chút nào phất tay, từng đóa sen vàng theo trong hư vô nở rộ, điểm ra từng tia từng tia sắc bén tinh quang, ào ào đụng nhau phía trên kiếm khí màu bạc. Kiếm mang nguyên bản cấp tốc chém xuống, nhưng từng kia từng kia tinh quang đụng nhau dưới, kiếm mang lúc sáng lúc tối, tốc độ cũng gấp nhanh biến chậm, tại không qua trước tưởng thành mấy mét chỗ một chút tiêu tán. Một kiếm chém xuống, lại một kiếm lên. Bạch Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích lập ở trên không, trong tay kiếm rơi, một đạo lại một đạo, hồn nhiên không để ý chân nguyên tiêu hao cùng phòng ngự tự thân. Thiên huyền thần quân cũng là không động cấp bước, dưới chân nở rộ một đóa thất thập nhị phẩm liên hoa, quanh thân điểm hóa mấy trăm đóa kim sắc liên hoa, làm một đạo kiếm mang rơi xuống, một đóa gót sen thì nở rộ, bắn ra một tia tinh quang cuốn về phía kiếm mang. Không có không một tiếng động, dường như kiếm mang cùng gót sen tinh quang không tồn tại đồng dạng, va chạm ở giữa, tiêu trừ mà bọn họ không có không đình trệ phi tốc đối kích. Đột nhiên Bạch Vũ trong tay Lục Tiên kiếm run rẩy một chút, Bạch Vũ sắc mặt biến thành trắng trắng, nhưng Bạch Vũ hoàn toàn không để ý, ngược lại càng thêm hung ác nhất kích tiếp lấy nhất kích, vung chạm ra từng đạo kiếm mang. Thiên Huyền Thần Quân dưới chân Kim Liên Hoa một tiếng thanh thúy nứt vang, Thiên Huyền Thần Quân khệ miệng tràn ra một tia máu tươi, tối đầu nhìn thấy gót sen toé liệt một đạo khe hẹp, trên mặt cười khổ càng phát ra nồng cái gì. Đương nhiên, Liên Hoa vết nứt đột nhiên gia tốc nứt ra, mà lúc này bạch vũ trùng trùng điệp điệp đánh chém kiếm mang đã thêm vào đến mấy trăm đạo đóa đóa gót sen tuy nhiên miễn cưỡng có thể chống cự ở nhưng từng khúc bại lui bạch vũ cắn răng vung chém ra mạnh nhất một kiếm lục tiên kiếm tăng lớn hơn gấp trăm lần nổi lên không khí tia tia chấn động ở giữa lợn vào mấy trăm đạo kiếm mang chém xuống mà xuống có thể một đường thế như trẻ che phá hủy gót sen đã thấy đến thiên huyền thần quân dưới chân gót sen đâm ra một thanh trường thương thẳng phá vỡ mà vào thiên huyền thần quân thể nội ai dám Bạch Vũ kinh sợ quát lớn, muốn rút về lục tiên kiếm, có thể vung trảm mà ra đòn đánh mạnh nhất tại Thiên Huyền Thần Quân từ bỏ chống lại điều kiện tiên quyết, đã nhanh chóng đánh rớt, đem Thiên Huyền Thần Quân không trở ngại chút nào chém thành hai khúc. Vung tha bọn họ. Đây là Thiên Huyền Thần Quân trước khi chết cực kỳ hối hận khẩn cầu Bạch Vũ nói tới câu nói sau cùng, Bạch Vũ tâm lý bi thương rơi tại phá toái tàn mát gót sen bên trong, nhìn qua Thiên Huyền Thần Quân nhẹ nhõm cười một tiếng hai đoạn thi thể. Giết, một tên cũng không để lại. Bạch Vũ nghe được ngoài thành mộ ly lớn tiếng hạ lệnh, trong mắt tức giận lấp lóe màu đỏ thẫm, trong tay lục tiên kiếm chém thẳng vào hướng mấy ngàn tên trùng phong thẳng hướng rực rỡ sáng chói thành hắc vu giáo chúng. Kiếm rơi tàn nhẫn, tùy ý xuyên thẳng qua hắc vu giáo chúng ở giữa, ngã xuống từng đạo thi thể, đem trùng phong tại trước nhất mười mấy tên hắc vu giáo chúng toàn bộ chém giết. Hắc vu giáo chúng nhóm kinh hãi hốt hoảng rững bước lại, hoảng sợ nhìn qua rơi vào rực rỡ sáng chói thành trước cửa thành Bạch Vũ, hoàn toàn không hiểu Bạch Vũ vì sao như thế. Người nào tiến thêm một bước về phía trước, nhất định cái xác không hồn. Dứt lời, Bạch Vũ dưới chân chảy ra một đạo huyết lưu, máu chảy bốn phía cửa hàng tán, lan tràn rực rỡ sáng chói ngoài thành 3000 mét Phạm Vi, đều hóa ra một đạo biển máu. Người dạng này, sẽ chết. Phong Nguyệt công chúa mềm mại giận quát lớn, Bạch Vũ nhìn mà cười một tiếng, trong tay ngân sắc lục tiền kiếm cắm tiền thân trước, bình tĩnh cùng đợi bất kỳ một cái nào dám bước vào biển máu nửa bước người. Chương 217 Phong Nguyệt Như Tuyết Cái thứ nhất bước vào huyết hải chi điệu lại là áo trắng như tuyết phong nguyệt công chúa, bạch vũ trong lòng càng phát ra hoa mang, nhưng thần sắc lạnh lùng, cắm trên mặt đất lục tiên kiếm phát ra trận trận khẽ đều. Phong nguyệt công chúa môi đi một bước, trên trời mây đen thì nồng đậm một phần, các loại phong nguyệt công chúa đi đến biển máu trước một bước, đầy chơi mây đen lên dưới, một khỏa tàn nguyệt đống nhiên phá vỡ mây đen, tàn mát một chút ánh trăng. Thần thông. Bạch vũ hoảng sợ nhìn qua phong nguyệt công chúa, không thể tin tưởng phong nguyệt công chúa lại nhưng đã bước vào nửa bước thần thông. Phong Nguyệt công chúa không nói một lời, lại một bước, tuyết trắng như ngọc chân rơi vào tanh hôi ô uế huyết thủy bên trong, đem dòng máu băng xương đông cứng, càng là nhanh chóng lan tràn ra, chớp mắt đóng băng mấy chục mét bên trong huyết thủy. Nguyên xác tản mát biển máu, để biển máu kết xuất khỏa khỏa trong suốt sáng long lanh màu đỏ kết tinh, dần dần bao trùm toàn bộ huyết hải chi địa. Bạch Vũ rút kiếm đâm thẳng Phong Nguyệt công chúa, Phong Nguyệt công chúa cười một tiếng, Bạch Vũ tại tiểu dung bên trong nhìn thấy cái kia áo trắng tung bay cô nương chậm rãi hướng hắn đi tới, môi đỏ bạch chỉ ở giữa. Bạch Vũ chân nguyên ngưng trệ như bùn tường, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Một từng tia ý lạnh ngưng kết tại Bạch Vũ dưới chân, cuốn quanh mà lên, trong nháy mắt đem Bạch Vũ đóng băng tiến Hàn khí tượng băng bên trong. Rít. Dễ nghe thanh âm theo phong nguyệt công chúa đẹp mắt trong môi đỏ phát ra, mấy ngàn thước bên ngoài Hắc Vu giáo chúng hương phấn chúng phong, rất nhanh nguyên một đám mắt lộ ra sát ý Hắc Vu giáo chúng gọt vào vực rỡ sáng chói thành, không đến một lát, trong thành vang lên càng sâu đêm qua giết hại cùng kêu đầu kêu thảm. Lục Tiên Kiếm theo bạch vũ cùng nhau bị đóng băng ở, nhưng một mực run rẩy, khẽ têo bên trong không ngừng giãy giụa, nỗ lực bị phá vỡ đóng băng, chém giết những cái kia hắc vu rao chúng. Giang giác băng nứt âm thanh, Lục Tiên Kiếm run rẩy càng phát ra kịch liệt, tượng băng vết nứt càng lúc càng lớn, bị vây bạch vũ thần sắc vặn vẹo lên. Đồng nhiên một cố vô kiên bất tuổi sắc bén kiếm ý theo Lục Tiên Kiếm bên trong bắn ra, tượng băng phá nát, bạch vũ toàn thân sắt ý nắm Lục Tiên Kiếm chậm rãi từ dưới đất trôi nổi lên. Bạch vũ dừng lại. Chu Dương đột nhiên xuất hiện, địa biến cảnh tầng 6 pháp thân trực tiếp hiện hiện, chỉ vì ngăn cản Bạch Vũ. Kiếm như thiềm điện, Chu Dương pháp thân trong nháy mắt vỡ nát, trọng thương phía dưới, Chu Dương khó có thể tin dương mắt xem xét, lại kinh hãi nhìn thấy Bạch Vũ trong mắt màu đỏ sát ý chợt trước huyết quang, sắc mặt biến đến thương tiếc vô cùng. Vạn năm lục đạo vốn yên ổn, lại vì tiên lên trọng hóa kiếp. Phong Nguyệt công chúa nói nhỏ thì thầm lương mạc từng thiên hạ phong thần lúc, nhìn qua Bạch Vũ nói một câu thơ ca. Hắn thực sẽ nhấc lên thí thần đại kiếp đem thiên địa một lần nữa hóa về hồng ngung a phong nguyệt công chúa cởi buồn lấy nhìn qua trong mắt sát ý nồng đậm đến nhỏ xuống cấp độ tâm lý đối bạch vũ nghi ngờ dần dần kiên định tức thích vừa hận đau khổ dây dưa dưới phong nguyệt công chúa trên thân tràn ra đóng băng không khí hàn khí trên trời mây đen đen nhịt dường như thiên liền muốn sụp đổ xuống đồng dạng nhưng làm bên trong minh nguyệt lại càng ngày càng trắng loan thuần khiết rơi xuống quang hoa cửa hàng tán tại biển máu phía trên đem biển máu hoàn toàn đóng băng trong suốt thiên địa vô nhai Lục Tiên kiếm theo Bạch Vũ trong tay bay đến không trung, theo Bạch Vũ đọc lên bốn chữ, Lục Tiên kiếm hóa thành hơn vạn chuôi kiếm khí màu bạc, như như mưa rông gió bao bão tạc tại bị đóng băng biển máu phía trên, khuấy động lên một chút trong suốt mảnh vỡ, cấu kết ra từng đạo từng đạo tỉ mỉ vết rách. Liên tiếp giòn vang, đóng băng biển máu mảnh liệt phá ra, hóa thành ngập trời nộ hải, tuôn ra hướng Phong Nguyệt công chúa, chỗ đến, đất này, quang hoa, không khí đều bị thôn phệ. Phong Nguyệt công chúa thống khổ không muốn đối mặt Bạch Vũ nhưng bạch vũ từng bước ép sát, giống như một cái đâm gai nhọn từng cây đâm vào nàng yếu ớt tâm lý. nàng rốt cục quyết ý tiểu ái chết bởi đại ái. ánh trăng ngưng kết thành một đạo như trụ trời to lớn quang rơi vào mảnh liệt biển máu, huyết hải trong nháy mắt đóng băng, thế mà lại trong nháy mắt bị đằng sau sóng chiều mà đến biển máu thôn vệ giải phong. phong nguyệt công chúa rốt cục không muốn tại lưu thủ, sau lưng mấy trăm trượng một vòng trăng tròn chợt tiên, chợt ra vô tận xài sạch, trong nháy mắt đem chọn mảnh biển máu động lại liền tại trong biển máu bạch vũ cũng không nhúc nhích lại lần nữa bị đóng băng ở lục tiên kiếm tiêu ngạo không tuần, mất đi bạch vũ không chế lục tiên kiếm cùng bạo hóa thành một trăm trượng cự kiếm một chạm hư không phá thoái hư không vô tận vô tận hấp lực thôn phệ lấy hấp lực có khả năng quyển lấy hết thể đồ vật thậm chí cả tòa dược rỡ sáng chói thành đều chậm rãi hướng hư không di động phong nguyệt công chúa sắc mặt biến hóa vội vàng lách mình ngăn tại dược rỡ sáng chói trước thành to lớn minh nguyệt rũ ra vô tận xài sạch mới miễn cưỡng đem hư không lỗ thủng bổ khuyết ở Nhưng Phong Nguyệt Công chúa bên này mới bổ khuyết ở, không Chung Lục Tiên kiếm lại lần nữa chặt chém mà xuống, xé rách khắp nơi. Một đạo vực sâu vạn trượng bất ngờ xuất hiện, ngay sau đó vực sâu vạn trượng bên trong bò ra ngoài một cái hỏa diễm cửu thú. Sau đó sóng chiều giống như bò ra ngoài vô cùng vô tận hỏa diễm quái vật, vô tận hỏa diễm quái vật sóng chiều bò ra ngoài thâm liên. Động nhiên nghe đạo rực rỡ sáng chói nhân loại bên trong thành khí tức, hương phấn gào thét tuôn hướng rực rỡ sáng chói thành, giết hại nhất thời, nhanh mở ra thần đại trận. Phong Nguyệt công chúa hoảng sợ hướng 12 bộ hạ thúc uống, đồng thời thật nhanh hạ lệnh để Hắc Vu giáo chúng toàn lực đem hỏa diễm bọn quái vật ngăn ở vực rỡ sáng chói nội thành, không được để bất luận cái gì một cái hỏa diễm quái vật rời đi vực rỡ sáng chói thành phạm vi bên trong. 12 mai quang châu lên không, khoe khoang 12 đạo thải quang, 12 con cùng 12 bộ hạ sinh tử gắn bó thánh linh nhào vào 12 quang châu bên trong, thải quang đại cái gì, huyễn hóa ra một đạo cự đại trong suốt cự đáp, đem vực rỡ sáng chói thành phương viên 10 giặm đều che lại. Ta nguyện dùng cái này sinh, vĩnh chấn hỏa diễm chi địa. Phong Nguyệt công chúa nhìn qua rực rỡ sáng chói nội thành đầy đất thi thể, còn có còn sót lại mấy trăm cùng hỏa diễm quái vật chết chém giết, hết sức trèo chống hắc vu giáo chúng. Ta nguyện dùng cái này sinh, vĩnh chấn hỏa diễm chi địa. Còn lại hắc vu giáo chúng cùng nhau thể. Nguyên bản chống đỡ không nổi hắc vu giáo chúng đột nhiên phát hiện từ trên trời 12 mai thánh linh quang châu bên trong tràn vào vô cùng lực lượng, chém giết hỏa diễm quái vật biến đến mức dị thường nhẹ nhõm. Bị thánh linh ánh sáng tỉnh lại, Bạch Vũ bị một màn trước mắt màn sợ ngây người, đây là hắn mất khống chế sau tạo thành hậu quả. Bạch Vũ hoảng sợ nhìn qua không trung còn tại chặt chém Lục Tiên kiếm, vậy mà nhìn đến Lục Tiên kiếm bên trong, loanh thoáng có một cái cùng hắn giống nhau, như lúc người đang tản nhẫn cười to. Đi chết. Bạch Vũ phá vỡ đóng băng, phóng tới Lục Tiên kiếm, một tiếng bạo liệt về sau, Lục Tiên kiếm rơi rơi xuống mặt đất, mà Bạch Vũ cũng là rơi rơi xuống mặt đất, thần hồn cùng nhục thân cũng bay nhanh tiêu tán. Phong Nguyệt Công chúa thương tiếp kịp lúc đem nhanh rơi xuống đất bạch vũ đóng băng lại. Bạch vũ trong thức hải, ngân sắc linh kiếm phân nhánh hiện một cái kim ấn, nhất phẩm tử lô, một tòa hất tháp, bốn kiện linh khí sau lưng một đạo u ám thông đạo chậm rãi loé ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy nhàn nhạt quang mang một bên khát hoang vu tĩnh mịch chẳng cảnh. Phong Nguyệt Công chúa ngăn cách không khí, nhẹ nhàng chậm chạp hư nước nhẹ qua lấy bạch vũ gương mặt, chật tay cầm đảo ngược vung lên, một đạo ánh trăng đống nhiên rơi xuống, như liệt hỏa gặp phải băng khô đồng dạng. Phong Bế Bạch Vũ tượng bằng trong nháy mắt buông hơi. "Xin lỗi, I love you." Bạch Vũ nhục thân hủy diệt thời điểm, thân hồn bỏ chạy trước nghe được Phong Nguyệt công chúa không rõ ràng cho lắm, Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến tế trên bệ thần, Bạch Vũ hắn quỷ dị hôn mê trong đoạn thời gian đó nhất định xảy ra chuyện gì kinh biến, Bạch Vũ lại nghĩ tới Thiên Huyền Thần Quân trước khi chết nhẹ nhõm cười một tiếng. Hệ thống nhắc nhở đến, trung cấp người thao tác nhục thân hoàn toàn tử vong, đem đem ký chủ đầu nhập Hoang Nguyên cổ cảnh, trọng ngưng tiên đạo linh thể. Bạch Vũ thần hồn chui vào trong thức hải u ám tiên linh thông đạo, ý thức hải hóa thành một thanh ngân sắc cổ kiếm, bị Phong Nguyệt công chúa thương tiếc nắm ở trong tay, nàng cười yếu ớt lấy, bước vào giết hại vô tận rực rỡ sáng chói thành. Chương 218: Hoang nguyên cổ cảnh. Bạch Vũ nửa tàn thần hồn chui vào hoang nguyên cổ cảnh bên trong, trong mắt nhìn thấy địa phương tất cả đều hoàn toàn hoang lương, toàn bộ thế giới an tĩnh dị thường, thậm chí là tĩnh mịch. Bạch Vũ tàn hồn du đã tại trên cánh đồng hoang, không có thảo mục điểu thú, không có gió cùng mặt trời. U ám thiên, u ám khắp nơi, Bạch Vũ cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi, hắn đứng tại không phải đá, không phải thổ, không phải vàng, không phải mộc trên mặt đất, cả người biến đến đần độn. Nốc trẻ bên trong Bạch Vũ không biết qua bao lâu, đột nhiên u ám bầu trời xuất hiện một điểm tinh quang, màu trắng tinh quang thoạt đầu rất nhạt qua mang, nhưng dần dần cường thịnh lên, màu trắng tràn đầy chiếu sáng cả u ám hoang vu thế giới. Bạch Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tinh quang, nhìn đến tinh quang bên trong một cái hư thực không trường hạt châu chậm rãi tản ra bạch sắc qua mang, nhưng chỉ thế thôi. Lại qua không biết bao lâu, khắp nơi phía chính bắc, một đạo yếu ớt kim quang chợt sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chiếu rọi phía bắc thiên địa. Cùng lúc phía nam một đạo ngân quang, phía đông một tia sáng tím, phía tây một đạo hắc quang. Bốn đạo quang mang xuất hiện để hoang vu tĩnh mịch thế giới bắt đầu xuất hiện không giống nhau. Bốn đạo quang mang dần dần dựa vào hướng chính giữa bầu trời bạch sắc quang mang. Tại bạch sắc quang mang phản xạ phía dưới, bạch vũ nhìn thấy kim sắc đại ấn, tử sắc ngọc lô, màu đen bảo tháp. Trường kiếm màu bạc quay chúng quanh tại hạt châu màu trắng phía trên. Đột nhiên, hạt châu màu trắng nổ tung, rơi xuống vô số màu trắng tinh giọt mưa, giọt mưa rơi trên mặt đất về sau, đem trọn cái u ám khắp nơi dần dần nhuộm màu bảy màu nhan sắc, nguyên một đám bảy màu nhỏ bé thảo mục bắt đầu nảy mầm, sẽ chậm chậm trưởng thành thương thiên đại thụ. Thương thiên đại thụ kết xuất từng mai từng mai bảy màu quả thực, quả thực lớn đến nhân loại lớn nhỏ lúc vỡ tan, rớt xuống từng cái thiên hình vạn trạng bảy màu thủy tinh sinh vật, bọn họ vui sướng buông đậu. Bạch Vũ nhớ tới Truy Thần Chi Địa, một màn trước mắt, giống cùng Truy Thần Chi Địa, chẳng lẽ nơi này cùng Truy Thần Chi Địa có liên quan gì? Bạch Vũ thần hồn bay tới một khỏa cao trăm trượng Thương Thiên Đại thụ dưới, đúng lúc một khỏa bảy màu quả thực còn chưa phá nát, thì rơi xuống, đem Bạch Vũ thần hồn đặt vào bảy màu quả thực bên trong. Tại bảy màu quả thực bên trong, Bạch Vũ nhìn đến một bộ hình người thân thể dần dần hình thành, Bạch Vũ nỗ lực dần dần, không nghĩ tới vậy mà có thể cảm giác được theo bảy màu trên thân thể cảm giác được xúc cảm. Quả thực phá nát, Bạch Vũ hoạt động bảy màu nhục thân, nguyên bản bao trùm tại thần hồn Lưu Quang giật thải chậm rãi cùng bảy màu nhục thân dung hợp thành một khối. Cái này khiến Bạch Vũ đầu tiên là giật mình, tiếp theo Đại Hỷ phát hiện, tuy nhiên bởi vậy cũng không còn cách nào sử dụng Lưu Quang giật thải, lại có thể nương tựa theo bảy màu thân thể đem hết thể thần hồn công kích hóa thành hư vô, càng làm cho Bạch Vũ hưng phấn là bảy màu nhục thân cường đại không thua gì lúc trước Cố Kia Ma Thể. Tiếp xuống hơn ba tháng, nguyên bản tĩnh mịch ngông ngông bụi bụi thế giới biến đến nhiều màu sức sống. Thương Thiên đại thủ cũng dựng dục ra càng ngày càng nhiều sinh mệnh, có lẽ bởi vì vì người đầu tiên hình sinh ra, cùng loại Bạch Vũ đồng dạng nhân loại càng ngày càng nhiều, bọn họ trời sinh trí tuệ, dần dần chúa tể toàn bộ bảy màu chi địa. Trí tuệ mang ý nghĩa quyền lực cùng đấu tranh. Tổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bởi vì Bạch Vũ đệ nhất nhân hình thân phận cùng cái thứ nhất sinh mệnh có trí tuệ thân phận, tất cả nhân loại đều tôn sùng Bạch Vũ vì tổ, nhưng mới tháng thứ ba, khiêu chiến Bạch Vũ đã trở thành mối nhân loại muốn việc cần phải làm mà bạch vũ cử tuyệt người kia phẫn nộ cảm thấy bị bạch vũ làm nụ hán đoán hận sông về phía bạch vũ chiêu chiêu thô bỉ lại chiêu, chiêu chiêu chí mạng nhưng bạch vũ cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn còn cực hạn tại nhục thân chiến đấu người kia chớp mắt liền bị bạch vũ đánh bại nhưng người thứ 2 học xong bạch vũ đánh bại phương thức bắt đầu khiêu chiến bạch vũ cũng là bị bạch vũ gọn gàng đánh bại nhưng bạch vũ ý thức được cái thế giới này chỗ kinh khủng bạch vũ bắt đầu tranh chiến bắt đầu chạy trốn nhưng trung quy bị những cái kia nhân loại tìm tới lần lượt né tránh rốt cục để bạch vũ không thể nhịn được nữa bạch vũ chu diệt tất cả mọi người hình sinh mệnh coi là dạng này cũng là chung kết nhưng thương thiên đại thụ lại lần nữa dựng dục ra vạn thiên hình người sinh mệnh đồng thời cả đám đều thiên sinh học hội giết hại vũ kỹ sóng chiều thẳng hướng bạch vũ dần dần bạch vũ đã mất đi lý trí chu diệt bao quát tất cả mọi người hình sinh mệnh ở bên trong tất cả bảy màu sinh vật cũng không các loại thương thiên đại thụ thai ngén mới sinh mệnh thì điên cuồng phá hủy từng viên thương thiên đại thụ Màu trắng quang châu lại lần nữa tản mát bảy màu giọt mưa, nhưng bạch vũ dĩ nhiên minh bạch cái thế giới này mục đích, hắn không giống nhau bảy màu giọt mưa hạ xuống, đem buộc phát ra hủy diệt kiếm ý, đem tất cả hạt mưa tiêu trừ. Màu trắng quang châu phẫn nộ, thu liễm chấu co quang hoa, thế giới lại lần nữa biến trở về hoang vu tĩnh mịch thế giới. Trên trời màu trắng quang châu bay ra bốn đạo ánh sáng, thải quang tràn nhập bốn kiện linh khí bên trong, bốn kiện linh khí bỗng nhiên vừa tăng, biến thành bốn người tướng mạo cùng bạch vũ giống nhau như lúc bốn màu người. Tiên ta Phần Thiên. Tử sắc ngọc lô biến thành nhân loại uy nghiêm nói, một bên chân trời hỏa diễm đốt cháy. Tiên ta Trấn Thiên. Màu đen bảo tháp biến thành nhân loại bạo liệt nói, một bên chân trời u ám cho tàn. Tiên ta Phiên Thiên. Kim sắc đại ấn biến thành nhân loại hùng hậu nói, một bên chân trời nặng nề trầm hoàng. Tiên ta Lục Tiên. Trường kiếm màu bạc biến thành nhân loại thích giết chóc nói, một bên chân trời sát ý đầy trời. Bốn màu người cùng nhau công hướng Bạch Vũ, chỗ phụ thuộc chân trời áp bách mà tới duy chỉ có ngay phía trên bầu trời trắng xóa hoàn toàn thương long chi mâu. hai đạo thanh đú quang mang bắn ra hóa thành bốn đầu một mắt thanh long thanh long du đạn quanh thân đột nhiên vồ giết về phía bốn màu nhân loại đem bốn màu nhân loại công kích biến đến mức dị thường chậm chạp bốn màu người tại một mắt thanh long đánh tới thời khắc ao ạt muốn ngăn trở lại bị một mắt thanh long giấy rách đồng dạng tùy tiện đột phá trực tiếp chui vào trong cơ thể ngươi muốn cho ta tự chui đầu vào lưới đúng không vậy ta thì thử một chút ngươi có cùng năng lực Bạch Vũ nói xong, phi thân nảy lên từ dưới đất nhào về phía không trung màu trắng quang châu. Thanh Long Chi thẩm phán trí mắt. Bạch Vũ rất lâu chưa từng sử dụng cái này siêu việt thần thông vũ kỹ, bởi vì kết quả nhất định là quyết tử. Nhưng lần này Bạch Vũ là quyết ý cùng hắn đồng quy vu tận. Bạch Vũ đã biết màu trắng quang châu cũng là truy thần chi địa còn sót lại tại Lưu Quang Giật Thải bên trong cùng trời võ thần tính dung hợp thành một thể chư thần ý chí. Bạch Vũ một mực tới mất không chế, đều là bởi vì chư thần ý chi đối thế giới bất mãn. Thẩm Phán chi mắt như là mặt trời trói trang, đem bạch sắc quang mang hòa tan, đem màu trắng quang châu bại lộ tại bạch vũ trước mặt. Bạch vũ nhẹ nhàng nhặt lên màu trắng quang châu, cười lạnh đem quang châu bóp nát thành bụi phấn, nhẹ nhàng thổi tán. Màu trắng quang châu phá nát trong ngay mắt, bốn màu nhân loại ẩm vang biến thành bốn kiện linh khí, phiêu phù ở bạch vũ bên người. Bạch vũ đối xử lạnh nhạt nhìn qua bốn kiện phát ra mỗi người quang mang linh khí, ngoại trừ ngân sắc linh kiếm thực thể hóa, còn lại ba kiện đều là hư hình. Hoang nguyên cổ cảnh nguyên lai cũng là chư thần ý chí, Bạch Vũ nhìn cũng không nhìn bốn kiện mở ra tiên đạo linh khí, ngược lại sẽ mở thông hướng ý thức hải thông đạo, quả nhiên thấy dao long thân thể hư nhược lại lần nữa biến đến càng nhỏ hơn, nhìn đến vẫn như cũ to lớn hệ thống cây. Làm Bạch Vũ trở lại ý thức hải, đem tiên linh thông đạo đóng lại về sau, ngạc nhiên phát hiện hắn vậy mà ở vào nhất bính kiếm bên trong, Bạch Vũ nổi giận, không nghĩ tới dạng này, hắn vẫn là trốn không tránh được. Trường 219, Hỏa Linh Chi Đạo Dực dỡ sáng chói nội thành một mảnh hỗn độn, tuyệt đại bộ phận đã bị ngọn lửa quái vật xâm chiếm, ngoại trừ thành chủ đại viện bên ngoài, đây là Phong Nguyệt công chúa cùng còn sống sót hắc vu giáo chúng dung thân địa phương. Đối với hỏa diễm quái vật vây công, Phong Nguyệt công chúa cùng một đám hắc vu giáo chúng nương tựa theo 12 thánh linh quang châu bảo vệ dưới, cũng là không có chuyện gì, mà cả hai cũng dần dần bình an vô sự, mỗi người trốn ở mỗi người trên địa bàn, không xâm phạm lẫn nhau. Tháng đến một ngày, Phong Nguyệt Công chúa tưởng niệm lấy bạch vũ mà ngơ ngác vớt ve lục tiên kiếm. Đột nhiên Phong Nguyệt Công chúa cảm giác được lục tiên kiếm bên trong lại có thần hồn ba động. Phong Nguyệt Công chúa kinh nghi thần niệm xem xét, lại không có phát hiện bất cứ gì thường nào, cho là nàng chính mình nghi thần nghi quỷ, liền không lại để ý. Nhưng ngay tại lúc này, dần dần bình an vô sự hỏa diễm bọn quái vật đột nhiên giống như nổi điên cuồng bạo công kích bảy màu hộ cháo, đập đến phía dưới, đem bảy màu hộ cháo đâm đến run rẩy lung lay dao động. Chuyện gì xảy ra? Phong Nguyệt Công Chúa đến giữa bên ngoài, nhìn thấy tam đại Vu sứ một trong mộ ly, thì kinh nghi mà hỏi. Không biết vì cái gì đột nhiên, bọn họ thì như bị điên công kích trận pháp hội cháo, tựa như là bị cái gì dẫn dắt một dạng. Mộ ly lắc đầu nói, lại cổ quái suy đoán. Bị cái gì dẫn dắt một dạng. Phong Nguyệt Công Chúa đột nhiên lóe trở về phòng, lại lách mình xuất hiện, trong tay nhiều lục tiên kiếm. Làm lục tiên kiếm xuất hiện, hỏa diễm bọn quái vật công kích càng thêm cuồng bạo xúc động bảy màu hộ cháo tại càng thêm mãnh liệt công kích đến càng phát ra tiếng rung lên người còn chưa có chết a phong nguyệt công chúa tâm tình biến đến phức tạp tức là hoan hỉ, lại là khổ sở còn có sợ hãi lục tiên kiếm phát ra một trận tiếng rung phong nguyệt công chúa kinh hoàng vứt xuống lục tiên kiếm hoàn toàn không có có thần thông cảnh uy nghiêm ngược lại càng giống một cái tiểu nữ hài lục tiên kiếm cũng không có rơi xuống đất mà là tại rơi xuống đất trước đống nhiên không thụ lực phiêu phù ở lập tức ba tấc địa phương đang chậm rãi kéo cao thướng bảy màu hộ cháo bên ngoài bay đi. Phong Nguyệt Công chúa bởi vì tâm thần bất an nguyên nhân, chưa kịp ngăn lại Lục Tiên Kiếm. Lục Tiên Kiếm không trở ngại chút nào đột phá bảy màu hộ cháo, vừa ra hộ cháo, trong nháy mắt liền bị một cái cùng loại hầu tử hỏa diễm cử quái một phát bắt được. Thế mà con khỉ kia còn không có đắc thủ mấy giây, thì bị ngọn lửa bọn quái vật xé nát thốn phệ. Lục Tiên Kiếm cũng lăn xuống tại vô số hỏa diễm quái vật tranh đoạt trong chém giết. Phong Nguyệt Công chúa lấy lại tinh thần, mơ hồ nhìn thấy Lục Tiên Kiếm tại hỏa diễm quái vật sóng chiều bên trong trong lòng giật mình, rất muốn rời đi bảy màu hộ cháo, nhưng nàng như rời đi, thì mang ý nghĩa một lần nữa nhen nhóm thành chủ đại viện cùng bên ngoài hỏa diễm quái vật chiến đấu, phong nguyệt công chúa đành phải chết xem chừng lấy thoát ẩn thoát hiện lục tiên kiếm. càng ngày càng nhiều hỏa diễm quái vật tại càng ngày càng nghiêm trọng trong chém giết tử vong, hoặc bị thôn phệ, hoặc bị trực tiếp nghiền nát. một đạo hỏa diễm biển dần dần bốc cháy lên toàn bộ dực rỡ sáng chói thành. lục tiên kiếm đột nhiên bạo phát một luồng sát ý mạnh mẽ, một cái bóng mờ xuất hiện tại lục tiên kiếm phía trên. Đem vô số hỏa diễm quái vật kinh hai tránh lui ra một khối lớn đất trống. Bạch Vũ. Phong Nguyệt công chúa vui đến phát khóc thốt ra, nàng hối hận, hối hận từng thân thủ đem Bạch Vũ chém giết. Huyết Ma đại nhân. Hắc Vu giáo chúng vừa mừng vừa sợ lại sợ hét lớn. Bạch Vũ rất bất đắc dĩ, mỗi một lần tổng là xuất hiện ở giết hại trung tâm, hắn cười khổ ngự kiếm bay lên trên không trung, tiếp tục ngưng kết hỏa diễm chân nguyên linh thể, mà ý thức của hắn hải lý, còn có một bộ bị hắn vứt bỏ bảy màu nhục thân. Hỏa Diễm linh thể ngưng kết mà thành để dưới đáy vô tận hỏa diễm quái vật kính uy cung bái. Thế mà hỏa diễm trong vực sâu leo ra ngoài một cái hình thể vượt qua một trăm trượng cự đại hỏa diễm lưỡi. Trên người hắn nồng đậm màu đỏ sầm hỏa linh chi khí càng làm cho vô số hỏa diễm quái vật hoảng sợ. Bạch Vũ nhìn lên hỏa diễm lưỡi, trong ý thức thì không hiểu biết hỏa diễm này người cũng là thượng cổ thập đại tà ma một trong hỏa diễm tà thần săn kê, thần thông cảnh tuyệt thế cường giả, nhưng xem ra săn kê thực lực còn còn lâu lắm mới khôi phục lúc này hắn bất quá thiên biến cảnh đỉnh phong mà thôi. phàm nhân, sáng kê nhìn qua bạch vũ, rất là hoang mang hỏi thăm. sáng kê, bạch vũ phi đến sáng kê thân thể khổng lồ trước, cũng là dò hỏi. hai người bọn họ ở giữa tựa hồ có như có như không liên lụy, tựa như song sinh tử một dạng, hai người đều có thể mơ hồ cảm giác được ý nghĩ của đối phương. phong nguyệt công chúa phát giác được một tia dị thường, quay đầu nhìn về một bên chân trời, quả nhiên nhìn thấy thí thần lục tuyệt một trong lánh khâu cùng hàn sơn tự song song xuất hiện. Đồng thời nhìn hai người bọn họ sát ý, hiển nhiên muốn đối Bạch Vũ bất lợi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà còn có thể sống được. Lênh khâu lạnh hận nói, Hàn Sơn tự hóa ra một trăm trượng pháp thân, đem sán kê nhất quyền đập bay về sau, đặt ở sán kê trên thân, cũng là một trận loạn đánh. Sán kê đần độn ngốc không hiểu vì cái gì đột nhiên sẽ có một cái cự nhân đánh nhau hắn, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản đánh không lại Hàn Sơn tự. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Vũ hỏa diễm linh thể đã ngưng tụ thành, nắm lục tiên kiếm trên thân kiếm kiếm ý bắn ra không thua kém một chút nào lãnh khâu như thế lãnh khâu khinh thường đưa tay một đạo hàn mang mà ra bạch vũ đột nhiên cảm giác hỏa diễm ngưng kết linh thể bị đóng băng rội tắt căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có quả nhiên vẫn là muốn y vào nó a bạch vũ mặc cho hỏa diễm linh thể hủy diệt một bộ bảy màu khoe khoang linh thể phá hỏa diễm linh thể mà ra lãnh khâu lông mày nhíu lại lại là một đạo hàn mang truy kích nhưng hàn mang đánh vào bảy màu linh thể phía trên tựa như ném vào đại hải giọt mưa căn bản kinh hãi không nổi một chút cơn sóng. Ta hiện tại cũng không muốn giết ngươi, hắn bảo ngươi trở về. Lên câu thu nạp sát ý, đối bạch vũ vứt xuống một câu lời nói, cùng Hàn Sơn tự rời đi. Sáng kê tựa hồ bị Hàn Sơn tự đánh có chút động tức giận, nhưng lại không làm gì được Hàn Sơn tự. Sau đó đem lửa giận phát tiết tại vô số hỏa diễm quái vật phía trên, dâng đạp, thôn phệ. Bất quá một lát, hỏa diễm quái vật số lượng thì kịch liệt giảm nhỏ. Bạch vũ lướt qua sáng kê, chuyển mà hạ xuống thành chủ đại viện đi đến Phong Nguyệt công chúa bên cạnh, Lệnh đảm nói, "Ta muốn biết lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phong Nguyệt công chúa chần chờ, nhưng nhớ tới thân thủ giết chết Bạch Vũ đi qua, Phong Nguyệt công chúa mở miệng nói ra, "Lúc đó ngươi sau khi hôn mê, hắn đem thân thể của ngươi ma sát, lại phát hiện bốn kiện bảo vệ ngươi thần hồn linh khí, hắn thi niệm một câu thơ ca, vạn năm lục đạo vốn yên ổn, lại vì tiên lên trọng hóa kiếp, không có ai biết cái này thơ ca ý tứ, nhưng rất nhanh, trong thân thể ngươi bốn kiện linh khí hóa thành ngươi bốn cái phân ảnh." điên cuồng đồ sát lấy mấy vạn phạm. Nhân, còn có một đám người tu hành. Đây là hắn nói ngươi chính là cái kia kiếp bắt đầu, là phong thần tội nghiệt ngọn nguồn, chỉ có để ngươi tử tại người tu hành trong tay, mới có thể tránh miễn một vạn năm trước thần ma đại kiếp. Thật xin lỗi, ta. Phong Nguyệt Công Chúa nói thật xin lỗi, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Đi thôi, chúng ta hồi tế thần đài. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, sang kê đã đem tất cả hỏa diễm quái vật thôn vệ sạch sẽ Một thân tu vi đã khôi phục lại thần thông cảnh giới. Hán. ta đến muốn gặp một lần. Sán kê đã khôi phục thần trí, có chút không vui nói. Chương 220, Tế thần đài. Tế thần trước đài, Bạch Vũ tựa hồ mơ hồ nhớ lại một chút mơ hồ ấn tượng, Bạch Vũ thất thần nhìn qua tế thần đài, trong thức hải hư ảnh biến hóa, hiện ra hôm đó Bạch Vũ hôn mê lúc tràng cảnh. Bạch Vũ trong hôn mê, Lương Mạc không hiểu dâng lên một cô đối Bạch Vũ hận ý cùng sát ý, Phong Nguyệt công chúa giật mình đến Lương Mạc dị thường vội vàng hướng cứu bạch vũ nhưng lương mạc động tác càng nhanh vung tay lên trực tiếp đem thần thông cảnh phong nguyệt công chúa định trụ phong nguyệt công chúa xuất thủ càng đánh lương mạc sát ý đại cái gì nhất kích tất sát chi thế thế mà phong nguyệt công chúa cũng là thần thông cảnh kịp phản ứng về sau chí ít có thể cứu bạch vũ thần hồn nhưng lúc này thì thần những người khác động lênh khâu hàn Sơn tự huyết bào lão tổ liêu tướng sinh tử thần tịch năm người cùng nhau vây quanh phong nguyệt công chúa chỉ vì ngăn cản kết đạc muốn thì bạch vũ cùng lương mạc một trận không chút huyền niệm chiến đấu rất nhanh kết thúc kết Đạc trở thành thí thần bên trong người thứ hai bị thánh linh con trai thứ mười thôn phệ bạch vũ tỉnh lại nhìn thấy kết Đạc bị lương mạc một miệng hút thành thây khô lại bị lương mạc đánh thành bụi phấn bạch vũ nổi giận không quan tâm vồ giết về phía lương mạc thế đi như thiềm điện tử cũng tựa như tia chớp ngắn ngủi lương mạc một thanh nắm bạch vũ cổ há miệng liền đem bạch vũ linh thể hút khô nhưng làm chạm đến bạch vũ thần hồn lúc bốn đạo quang mang trợ sáng cả kinh lương mạc đem bạch vũ thần hồn vội vàng vứt bỏ lách mình lui sang một bên kinh sợ nhìn qua bị bốn đạo quang mang vờn quanh bạch vũ thần hồn một kiếm trắng bạc một lò tử diễm nhất ấn kim quang thắp một thú ám hóa thành bốn đạo cùng bạch vũ giống nhau như đúc linh thể hoặc phẫn nộ hoặc uy nghiêm hoặc hùng hổ hoặc cấm lãnh và năm lục đạo vốn yên ổn lại vì tiên lên trọng hóa kiếp nguyên lai nói chính là ngươi lương mạc đống nhiên khiếp sợ nói một mình phong nguyệt công chúa nghe được lương mạc đống nhiên nói một mình cũng bởi vì bạch vũ đống nhiên siêu việt thần thông cảnh siêu nhiên thực lực dung động cùng Hàn Sơn tự bọn người ngừng chiến đấu bốn kiện linh khí hóa linh đột nhiên động hướng tứ phương đánh tới trên đường gặp bất luận kẻ nào vô luận là có hay không có tu vi đều bị tứ linh tuyệt nhiên đổ diện ngăn bọn họ lại lương mạc tức giận tứ linh giết chết nguyên một đám đều là lương mạc nhận định phong thần bộ hạ quỷ tộc Cú Vương Minh Vương run sợ vương ngăn lại lục tiên linh tinh linh tộc Tam Thánh vận Hạo vận duệ vận diệp ngăn lại phần tiên linh yêu tộc cửu vi yêu hậu cửu đầu sư vương Cửu Mộc Thiên bằng ngăn lại chấn Thiên Linh, biển máu ba huyết quân hóa huyết lão tổ, huyết thần tử, Hồng Liên Thánh Mẫu ngăn lại phiến Thiên Linh. Lục Thiên Linh tràn tăng sát ý, hóa thành một thanh ánh kiếm màu bạc đâm về quý tộc Jun Sợ Vương, Jun Sợ Vương bất quá thiên biến cảnh, dưới sự sợ hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa lại bị Lục Thiên kiếm linh nhất kích chém xuống. Kinh hãi, Ú Vương cùng Minh Vương khủng hoảng nhìn nhau một dạng, không còn dám ngăn trở bị kiếm mang truy bốn phía hốt hoảng chạy trốn. Khắp thiên hỏa diễm phần thiên mà lên. Phần thiên linh uy nghiêm nhìn qua cản trước người tinh linh tam thánh, không nhúc nhích mà sau lưng hỏa diễm cuồng phốc tuôn hướng tinh linh tam thánh. Vận Diệp nhìn thấy phần thiên linh thứ nhất mắt, liền biết cùng là hỏa diễm trí tôn hai người bọn họ, nhưng bởi vì cảnh giới khác biệt, chỉ cần Vận Diệp tới gần phần thiên linh, cũng bị phần thiên linh chạm đến, tất nhiên trong nháy mắt bị thôn phệ. Vận Hạo, Vận Duệ cũng là hiểu được, một đạo hóa thủy chi linh, một đạo hóa phong chi linh, hết sức ngăn tại phần thiên linh thân trước, phong thủy cả hai chống cự một hồi thì gánh không được biến thành cuồng phong sợ vũ phản đánh về phía tinh linh tam thánh. Phiên thiên linh dạo bước ngập trời trong biển máu, nhất quyền đánh kích, hóa huyết lao tổ mềm thành một đoàn dòng máu một nhập trong biển máu, một chân giống đạp, huyết thần tử xa xa cuồng bay ra ngoài, trực tiếp biến thành một đoàn dòng máu, vừa quát Hồng Liên từng khúc phá nát, hóa thành đầy trời huyết khí, hóa huyết lao tổ, huyết thần tử, Hồng Liên thánh mâu cùng nhau huyết đột đến biển máu nơi xa nhất, cũng không tiếp tục chịu lên trước, dù là lương mạc so phiên thiên linh còn kinh khủng hơn. Cửu vĩ trắng như tuyết mạc vũ, chín đầu cùng thiếu, chín mục đích uy hiếp, 27 giống như biến hóa hỏa quyển, hoặc xoắn, hoặc đông, hoặc lượn quanh, hoặc bổ, các loại góc độ vồ giết về phía chấn Thiên Linh. Chấn, chấn Thiên Linh khẽ quát một tiếng, 27 loại chư nhiều biến hóa hoàn toàn mất đi hiệu lực, cửu vĩ cùng nhau đoạn đi gần nửa đoạn, chín đầu cùng nhau thất khiếu chảy máu, chín mục đích cùng nhau ngủ, tam đại yêu tộc hoảng sợ trốn tránh. Bốn đạo linh vẫn cứ không chịu buông tha, lục tiên linh huyền hóa vạn thiên kiếm mang, kiếm kiếm thật bay nói ánh kiếm tùy tiện đâm xuyên lưu vương, minh vương bóng người, hai đại quỷ tộc vương giả hoàng sợ thất thần, như xương mù đồng dạng biến thành hai đoàn lúc đầu quỷ khí xương mù dày đặc bị kiếm mang xoan tán, chấn thiên linh hóa làm một tòa ngâm đen cự tháp, tam yêu liền sức phản kháng đều không, trong nháy mắt bị cự tháp hút vào trong tháp, phân thiên linh hóa làm khắp thiên hỏa diễm, tinh linh chi hỏa, phong, nước tam thánh liền kêu thảm đều không phát ra, hỏa linh bị thôn phệ, thủy linh khí hóa, phong linh yên diệt duy chỉ có tam đại huyết quân sắc bị phiên thiên linh đánh giết thời điểm huyết bảo lao tổ cùng liêu tướng sinh cùng nhau xuất hiện hóa thành hai đạo huyết lưu liên hợp ngăn tại phiên thiên linh lực lượng cường đại hoành tạc trước đó hóa huyết lao tổ hồng liên thánh mẫu huyết thần tử không dám do dự ào ào hóa thành máu chảy cùng huyết bảo lao tổ liêu tướng sinh biến thành máu chảy dót thành một đầu càng lớn máu chảy quẹt vòng quanh phiên thiên linh để phiên thiên linh hảo không sai cự lực không chỗ thi triển chỉ có thể khuấy động lên từng đạo sóng máu có lẽ bởi vì huyết bảo lão tổ cùng liêu tướng sinh xuất thủ cứu rút lương mạc xuất thủ tứ linh bỗng nhiên phải phải biến trở về bốn kiện linh khí bởi vì lương mạc nắm trong tay lấy bạch vũ thần hồn ngươi nếu dám giết hắn ta liền cùng ngươi không chết không thôi phong nguyệt công chúa kinh sợ bay nhào đến lương mạc trước người mà phong nguyệt công chúa bên cạnh vậy mà sóng vai đứng đấy linh toa tà thần vô hình ma tôn cùng tà như tam đại thần thông cảnh tứ đại thần thông cảnh bức bách lương mạc vẫn bất vi sở động chậm rãi siết chặt bạch vũ thần hồn nếu không giết hắn, ta bọn bốn người tuyệt không xuất thủ ngăn cản người phong thần. vô hình ma tôn nhìn ra lương mạc giả tâm chỗ, một lời nói ra, lương mạc buông ra bạch vũ thần hồn, chỉ là lạnh lùng nói ra, ngày khác hắn chắc chắn khởi động lại vạn năm trước thần ma đại kiếp. tứ đại thần thông cảnh chần chờ, trong bọn họ có ba người tự mình trải qua vạn năm trước đó thần ma đại kiếp, một loại tự xưng tiên người tu hành vô tình đổ sát lấy thế gian yêu ma quỷ thần linh tinh, nếu không phải thiên võ thánh nhân xuất hiện, đem tiên đạo đứng đầu vô cực tiên tôn phong ấn cũng đem bốn đại tiên quân chém giết, chỉ sợ hiện tại Thiên Võ Đại Lục chỉ còn tiên đạo nhất tộc. Bạch Vũ đánh thức, theo trong thức hải trong hồi ức tỉnh lại, mới biết được nguyên lai hắn trong thức hải tứ đại tiên linh chí bảo là bốn đại tiên quân biến thành, càng không nghĩ tới hắn lại là tiên linh chi đạo duy nhất người thừa kế. Chẳng lẽ hệ thống cũng là tiên đạo đạo thống biến thành? Bạch Vũ lần thứ nhất đối hệ thống lai lịch có hoài nghi, nhưng hệ thống mạnh mẽ và thần bí hoàn toàn không có khả năng để Thiên Võ Thánh nhân dễ dàng như thế đem tiên đạo đều đoạt. Trừ phi thiên võ thánh nhân đã trở thành thần nhân. Người đã trở về, cái kia liền tiếp tục xuất lĩnh tiên phong quân thảo phạt kẻ nịch ta. Lương mạc xuất hiện tại tế trên bệ thần, liếc qua bạch vũ, ngựa khí càng phát ra vô tình lãnh đạm. Bạch vũ theo lương mạc trên thân giật mình đến một tiêu cùng trong thức hải lục đạo bên trong ma đạo chi khí cực kỳ cùng loại, hoàn toàn siêu Việt ma huyên chi địa huy thế. Cái này khiến bạch vũ lại không dám xác nhận hệ thống nơi phát ra. Trường 221, Linh Toa trở lại. Bạch Vũ lần nữa xuất lĩnh lấy hắc vu giáo chúng tấn công cái thứ hai tông môn, nhưng lần này, Bạch Vũ không có xuất lĩnh rất nhiều giáo chúng, mà chính là chỉ có 12 bộ hạ cùng phong hoa tuyết nguyệt bốn tùy tùng. Thôi cai tông, một cái địa độn thuật cùng thổ một cơ quan thuật vì dựa vào tông môn, bởi vì Bạch Vũ đến mà chống dông tông môn trụ sở tất cả nhân loại, thậm chí xua đuổi tất cả cảnh nội sinh linh. Bạch Vũ dừng ở thôi cai tông trước sân môn, nhìn qua có chút tĩnh mịch cùng hoàng vù thôi cai tông. Đối mang trong lòng thiện niệm Thôi Cai Tông rất có hảo cảm mà phái ra phong tùy tùng cùng áo đen bạch đi, hy vọng có thể hòa bình thuyết phục, nhưng lấy được đáp án là ba người bị vây ở Thôi Cai Tông Hộ Sơn Đại Trận bên trong. Các ngươi chờ lấy. Bạch Vũ vứt xuống một câu, độc thân đi vào Thôi Cai Tông Hộ Sơn Đại Trận bên trong. Hoang vu không lại, tính mịch vẫn như cũ, Bạch Vũ nhìn qua Hộ Sơn Đại Trận dị không gian bên trong xanh tươi thanh thúy tươi tốt sân giã, một toàn núi cao, một lùn cánh rừng, một gian g Đột nhiên nương theo lấy một trận tiếng oanh minh, thạch cung trước cánh rừng bên trong, vô số thảo một đại thụ ào ào vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng cái một hệ cơ quan thú. Phần thiên Một cái tử diễm ngọc lô xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay, Bạch Vũ nói nhỏ hai chữ, một đạo ngọn lửa màu tím theo ngọc lô miệng phun ra, hóa thành một đầu tử diễm trường xà, tại Bạch Vũ trước người mấy chục mét địa phương cuộn cong lại thân thể, dơ lên thật cao đầu lâu đối một hệ cơ quan thú tê thổ tanh lưới từng cái cơ quan thú trùng sắt đến tử diễm trưởng xà hún khúc chi địa không gió tự cháy lên trong nháy mắt mấy chục cái một hệ cơ quan thú hóa thành cho bụi cái này khiến đến tiếp sau cơ quan thú dừng chân lại xuống cơ quan thú phía sau vang lên một trận dí lên mấy trăm con cơ quan thú biến hình lấy tổ kiến ra từng đôi phi dực bay lên không trung mà tại xoay quanh ở giữa không trung trong miệng nôn bắn ra từng đạo từng đạo xanh biếc gai gỗ còn như mưa xuống tử diễm trưởng xà không làm gì được trên trời bay thú tức giận gào rú liên tục Ngược lại bị như mưa xuống gai gô đập nệ lấy, hóa thành một mảnh tử sắc hỏa hải. Dự biến. Tử diễm hỏa hải tại Bạch Vũ thần niệm huy động phía dưới, ngọn lửa nhấp nháy lên, biến thành từng cái tử diễm phi điểu, theo trong biển lửa rút ra, bay nhào hướng trời cao bay thú. Âm vang nổ vang, từng cái tử diễm phi điểu không náo nhào vào bay thú trên người, cùng từng cái bay thú nổ thành một đoàn tử sắc hỏa đoàn, như là cố sao trổi, từng đoàn từng đoàn rơi xuống đất. Hỏa đảng. Rơi xuống đất hỏa cầu. Trên trời tử diễm phi điều cùng trên đất hỏa hải tam phương hợp tác một thể, như sóng biển đồng dạng dâng trào tiến xanh biếc cánh rừng bên trong, trong nháy mắt nhen nhóm toàn bộ bụi bên trong, đem cánh rừng hóa thành một mảnh cho tàn chi địa. Bạch Vũ dạo bước đến thạch cung trước, trên núi cao bỗng nhiên lăn xuống mấy trăm khỏa vài chục trượng cự thạch, cự thạch lăn xuống lấy, đem hỏa hải sẽ mở từng đạo từng đạo, hợp thành toàn bộ hỏa hải bị chia cắt thành vài trăm điều sóng lửa. Sóng lửa vẫn như cũ tiến lên, cự thạch oanh minh, bên ngoài nham thạch ra thịt nứt ra Rỗi ra từng cái cánh tay màu xám, theo trong viên đá nứt ra, đứng lên từng cái gần như cao 10 trượng người đá. Người đá nhặt lên trên đất đá vụn mảnh đánh tới hướng sóng lửa, một trận mưa đá về sau, sóng lửa bị càng thêm nhỏ vụn chia ra thành trầm chút lửa chống chất, tiếp theo bị người đá một chút xíu dập tắt. Bạch vũ không có chút nào ngăn trở ý tứ, mặc cho hỏa diễm dập tắt, cũng tùy ý mấy trăm cái người đá bước nhanh chân, hướng hắn đánh tới. Giã khởi! Người đá nhanh chân đánh tới. Nhưng bỗng nhiên nguyên bản dập tắt hỏa diễm lại lần nữa nhăn nhóm, một lần nữa vạch nối thành một mảnh hỏa hải, ngược lại đem người đá toàn bộ bao khỏa tiến trong biển lửa. Người đá bất quá là cơ quan thú, không biết thống khổ tiếp tục hướng Bạch Vũ đánh tới, cái này khiến Bạch Vũ hơi sững sờ, lập tức nghi thông suốt Bạch Vũ miệng phun một thanh trường kiếm màu bạc. Trường kiếm màu bạc vô phong tự tăng, biến hóa ra ngàn ngàn vạn vạn nói kiếm khí màu bạc, như vạn tiến tế phát đồng dạng, lít nhá lít nhít đem người đá cắt chém thành một khối khối đá lớn. Hỏa hải lặng lên, từng khối thạch đầu bị đốt cháy thành cho bụi. Bạch vũ thần niệm vừa thu lại, hỏa hải một lần nữa biến thành trường xà. Vạn kiếm ngưng hồi trường kiếm màu bạc. Bạch vũ thả người nhảy lên, nhảy tại tử diễm trường xà trên đỉnh đầu, tay nắm lấy trường kiếm màu bạc, khu xử trường xà hướng thạch cung xuất phát. Bại, ngươi muốn như thế nào? Trong cung điện bằng đá đi ra một tên thấp bé lao tẩu, thở dài, thương láo gương mặt đắng chát cười một tiếng. hắn muốn các ngươi thần phục cùng hắn. Bạch vũ mỉm cười nói, theo tử diễm trường xà phía trên rơi xuống. Thu Trường kiếm màu bạc, thì giống như bằng hữu, đi đến lao tẩu bên người. Hán, a, nguyên lai like các ngươi nói hắn chỉ là thí thần tà vương. Lao tẩu hơi sững sở, lại giật mình nghĩ thông suốt gật đầu. Bọn họ, Bạch Vũ đình chạy cước bộ, ánh mắt lưu chuyển tại bốn phía, nhưng lại không có phát hiện dị thường. Coi như Bạch Vũ coi là cũng chỉ hắn cùng lao tẩu hai người lúc, trong cung điện bằng đá lại đi ra một tên âm lưu nam tử. Dạ điệp, Bạch Vũ giật mình nhìn thấy liêu tướng sinh vậy mà xuất hiện tại thạch cung trước hoàn toàn không hiểu liêu tướng sinh tới mục đích các ngươi người nào thắng bản tông liền đem cơ quan đồ lục giao cho người nào lao tẩu nói xong tiên lặng quay người đi vào trong cung điện bằng đá ta nói qua ta sớm muộn sẽ giết ngươi nhưng không phải hiện tại liêu tướng sinh nam tính thân thể nói dạ điệp nữ tính hóa càng có vẻ liêu tướng sinh êm nhu cùng ấm lãnh hả ly long đan hội sau 3 ngày bắt đầu hy vọng ngươi tiểu sư tỷ không có việc gì liêu tướng sinh rời đi trước khi đi lưu lại một câu để bạch vũ biến sắc ngươi có ý tứ gì? Bạch Vũ kinh sợ giống to, nhưng Liêu tướng sinh đã rời đi. Bạch Vũ tức giận đến trên thân bảy màu ánh sáng chớp loạn, bốn đạo linh khi ảo tưởng xuất thân bên ngoài cơ thể, biến thành bốn đạo linh nhân, từng cái buộc phát khí tức hủy diệt. Vô minh như sấm, Bạch Vũ dị thường dọa đến cao sơn tại một trận trong tiếng nổ biến thành một trăm trượng thạch đầu cự nhân, thạch đầu cự nhân đần độn động tác, lại dị thường linh hoạt đảo lên thạch cung, nâng trong tay phi nước đại đảo tẩu. Bạch Vũ không để ý đến thạch đầu cự nhân thoát đi hờ hứng thu hồi tứ linh người cùng bảy màu ánh sáng ngược lại một bước lóe bước vào thất sát nâng lên kiệu lớn bên trong hồi tế thần đài bạch vũ lanh ngữ hạ lệnh nhưng mới đi không đến mấy trăm mét sau lưng một tiếng kinh thiên nổ vang tùy theo một trận cuồng bạo nộ phong cuốn tới phía trước tên kia láo tẩu kinh hãi đau hét lớn vì sao nhất định phải dồn ép không tha liêu tướng sinh tiếng cười duyên tứ phía mà truyền đạo thuận ta thì sống nghịch ta thì chết lập tức lại là từng đợt tiêu thảm cùng giết hại âm thanh Ngồi tại tiểu lớn bên trong bạch vũ nhỏ nhỏ giơ bàn tay lên, lòng bàn tay một cái kim sắc đại ấn chính quay tròn chuyển động, bạch vũ dương nhẹ tay cầm kim sắc đại ấn bay lóe mà ra. Một tiếng vang trầm, sau đó liêu tướng sinh hận giận gào thét, bạch vũ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Liêu tướng sinh cái chán bị nện ra một khối vết loãng, chính oán niệm giận hướng bạch vũ rời đi phương hướng nộ hống, đồng thời đối dưới đáy đảo vong thôi khai tông môn đổ càng phát ra tản nhẫn đổ sát. Ngươi không nên như thế. Linh toa Tà thần xuất hiện tại kiệu lớn bên trong, lười biếng ghé vào Bạch Vũ bình thường ngồi trên ghế nằm, vừa nói, một bên thoải mái nhắm mắt lại. Bạch Vũ im lặng. Ngươi không muốn biết ta trong khoảng thời gian này đi đâu. Linh toa Tà thần nhắm mắt không đến 5 phút đồng hồ, thì nhẫn nhịn không được Bạch Vũ trầm mặc mà nói rằng: "Ta đi Ma Huyễn, cơ hồ lâu năm thần thông cảnh đều đi, bởi vì ma thần rất tỉnh." Linh toa Tà thần nói ra. Chương 222: Các phương lưu định sơ hiện. Các ngươi liền chờ đợi tại cái này. Sau bốn ngày, ta tự sẽ trở về." Bạch Vũ vứt xuống một câu, liền đem 12 bộ hạ cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt lưu tại Thôi Khai Tông sân môn, cùng Linh toa Tả Thần tiềm hành rời đi. Tế thần trước này, Lương Mạc Phong thần đại quân tại thí thần ngũ tuyệt xuất linh dưới, hướng về bốn đại phương hướng tiến công, một đường lên, bất quá ngắn ngủi 3 ngày, liền đem mấy chục cái tông môn hàng phục, đồ sát, cũng bởi vậy để Lương Mạc tại trong vòng 3 ngày xây thành Phong thần đều nhân khẩu bảo tăng. Các ngươi chẳng lẽ đều tùy ý hắn làm loạn? Bạch Vũ ngồi tại phong thần đều đường phố chính cái khác một gian trong phòng trà, nhìn qua trên đường phố lui tới thụ bắt được người tu hành bị từng đội từng đội phong thần quân áp giải hướng phong thần đại lao, có chút không rõ hỏi thăm Linh Toa Tà Thần. Hừ, những thứ này bất quá con kiến hôi đồng dạng, chết thì đã chết, huống chi hắn có thể nhảy nhót mấy ngày. Ngươi cho rằng những lao gia hỏa kia còn có thể nhẫn mấy ngày. Linh Toa Tà Thần khinh thường cười lạnh, hiện nhiên tức chướng mắt lương mạc, cũng chướng mắt đám kia vạn năm láo quái nhóm Ly Long Đan hội vốn là Phong Nguyệt chi chủ vì hấp dẫn thiên hạ tuấn tài mà tổ chức, thế mà lương mạc phong thần chiến để Ly Long Đan hội hóa thành hư không, càng có mấy trăm tên thiên hạ tuổi trẻ tuấn tài bị nhốt tại Phong Nguyệt thành bên trong, bây giờ lại lần nữa tổ chức Ly Long Đan hội, đám người nhiệt tình sớm đã không lại. Bạch Vũ ngồi tại sát đường trong phòng trà, trên người bảy màu ánh sáng nhàn nhạt nổi lên, cẩn thận thăm dò đồng dạng, thất thải hào quang dần dần ngưng kết thành một đoàn thất thải quang kén. Một bên linh toa tà thần kinh ngạc bố trí xuống trận pháp, phòng người bảy màu ánh sáng hiện lộ bên ngoài về sau, cổ quái nhìn qua Bạch Vũ dần dần trong suốt thân thể. Người cài này kỹ năng rất không tệ. Linh toa tà thần thú vị nhìn qua đã lộ sắc ra hoàn toàn mới nhục thể Bạch Vũ, Cang La phất tay đem trên mặt đất thất thải hào quang lộ sắc cấp kéo đến trước người vớt vớt. Bạch Vũ cười khổ không nói gì, quanh thân không gian một trận rất nhỏ và mèo, một bộ màu đen da bao nhẹ nhàng bao khỏa tại Bạch Vũ trên thân. Bạch Mộ Tước. Bạch Vũ dùng tên giả Bạch Mộ Tước đi vào phong nguyệt ngoài thành tế thần đại báo danh tham dự ly long đàn hội. ngươi chơi đi, ta đi chiếu cô mấy cái lão bằng hữu. linh toa tả thần đi, mang đi thần trí đã khôi phục sáng kê. báo danh ngày đầu tiên, bạch vũ thì được an bài cùng tịch lạc nha tông môn nhân tỷ thí. chân linh cảnh đối chân linh cảnh, bạch vũ biến thành bạch mộ tước quất ra một thanh theo cửa hàng binh khí mua được phàm thiết kiếm, mà đối diện tịch lạc nha tông môn nhân tay không mà đứng. bạch mộ tước, thánh hồ tộc. Bạch Vũ sau lưng ngưng hóa ra tam điều trắng như tuyết cái đôi hồ ly. Đây là trấn thiên tháp bên trong. Bạch Vũ theo kiểu vị yêu hậu trên thân rút ra ra yêu lực biến thành một thân chân nguyên cũng tràn lan yêu khí. Tịch lạc nha tông, Thủy Nam. Thủy Nam không vui yêu tộc khí tức, nhưng vẫn là rất lễ phép chắp tay giới thiệu. Mời. Bạch Vũ một chữ phun ra, trong tay phàm thiết kiếm nổi lên một nói kiếm mang màu trắng. Thủy Nam muốn cực nhanh đánh bại Bạch Vũ, trước ngực một cái nước quả chân ấn vừa ra, y mắng tiêu to ở giữa. Từng đạo từng đạo gợn nước ba động dập dờn tứ phương, trong mắt thì liên tiếp dãng xuất hai đạo thủy thần ấn, thủy thần ấn đánh tới hướng Bạch Vũ, tại quá trình bên trong không ngừng phóng lớn. Nước quạ bay lên giữa không trung, xa xa ở giữa đối Bạch Vũ phát ra một trận phạm nhân không nghe được âm lần công kích, đồng thời hai đạo thủy thần ấn kích xạ mà tới. Nước quạ linh thần công kích để Bạch Vũ yêu lực nhục thân hơi hơi ngưng trệ, đúng lúc hai đạo thủy thần ấn rảo sát mà tới, nếu là phổ thông chân linh cảnh, chỉ sợ cũng muốn trọng thương, thậm chí chết bởi thủy nham tuyệt cường nhất kích. Bạch Vũ trong tay kiếm thế, trên lưng Tam Vĩ sủ lông, bay đánh ra ước vạn lông kiếm hóa thành lông kiếm dòng nước che ở trước người. Nổ vang như sấm, lông kiếm hóa mưa, Bạch Vũ tại nguyên hình vẩn quanh lông trong kiếm, hai đạo thủy thần ấn nện như điên tại lông trên thân kiếm, ma sát quái, đem vô số lông kiếm xoắn nát rơi xuống. Liệt phong phá không chạm. Theo liệt không chạm tiến hóa mà đến kiếm kỹ, Bạch Vũ trở tay vung vẩy phàm thiết kiếm, một đạo rượu quang thoáng hiện, phá vỡ tầng tầng lông kiếm, đem hai đạo thủy thần ấn chém vỡ mấy khối. Ngự kiếm thuật. Phạm Thiết kiếm bài trừ hai đạo thủy thần ấn về sau, thẳng đến thủy nham, từng đạo từng đạo kiếm mang như thương xạ kích đồng dạng, liên tiếp bay nhanh mà ra, nước quả sụp đổ, một kiếm rơi, thủy nham bị kiếm mang đánh lui xuống đài. Bạch mộ tức thắng. Bạch Vũ lẫnh nạo rời đi. Ngay kế tiếp, Bạch Vũ vòng thứ hai đan hội giao đấu giao đấu xong cửa tháp Thiết La. Tại tỉ thí trước, Bạch Vũ thu đến Cao Nam ước định tín hiệu, Cao Nam sắc mặt rất khó nhìn. Trưởng giáo muốn đem Linh sư thúc đưa vào Thiên Võ Thánh Tông. Cao Nam mang đến một cái khiến Bạch Vũ tức giận tin tức. Vậy mà lúc này hệ thống đột nhiên nhắc nhở Giao Long Hồn Phách nhiệm vụ, để Bạch Vũ cứu vãn Giao Long Hồn Phách, chiếm lấy ly long đàn, để Giao Long Hồn Phách một lần nữa ngưng kết. Người đi về trước, chuyện này, ta sẽ xử lý. Bạch Vũ mặt không thay đổi để Cao Nam trước quay về tông môn chỗ ở, các loại Cao Nam sau khi đi, Bạch Vũ nhất trưởng nhẹ đánh vào phòng ngủ trên bàn gỗ, cái bản trong nháy mắt vỡ nát thành mạng. Vòng thứ 2 bắt đầu song cửa tháp thiết là có chút khinh thị bạch vũ gác tay mà đứng. Xin lỗi, ta bể bột nhiều việc. Bạch vũ nói, một kiếm như ánh sáng, một chiêu gọn gàng đem biết la đánh bại. Tại đứng xem ánh mắt khiếp sợ phía dưới rời đi. Mà hậu quả như vậy là huyết bảo lão tổ nhận ra bạch vũ, hắn tìm tới bạch vũ. Ngươi nghĩ ra được ly long đan. Huyết bảo lão tổ cười xấu xa ngăn lại bạch vũ. Ngươi muốn ngăn trở ta? Bạch vũ lạnh lùng nhìn qua huyết bảo lão tổ, bảy màu nhục thân trong nháy mắt chuyển hóa. Yêu lực lục thân tán thành chân nguyên, bị Bạch Vũ ngưng kết thành một đoàn khủng bố năng lượng quang cầu. Ta không có ác ý, chỉ bất quá có kiện sự tình muốn phiền phức một chút ngươi mà thôi. Huyết bảo Lão tổ hơi hơi lui về phía sau một bước, buông tay biểu đạt hắn cũng không có ác ý nói. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Vũ nói, trong tay quang cầu dần dần tiêu trừ, hùng hậu chân nguyên bị đặt vào chấn thiên tháp bên trong. Ta chỉ muốn thoát khỏi loại này bị người áp chế tình trạng, bọn họ cũng muốn. Huyết bảo Lão tổ nói lại từng bước một đi đến bạch vũ bên cạnh trong tay hiện ra một cái quan châu tiểu thân giới bạch vũ kinh sợ một phát bắt được huyết bảo lao tổ lại bị huyết bảo lao tổ lách mình tránh ra một cái người yêu đổi lấy ngươi bốn kiện linh khí huyết bảo lao tổ nói thân thể hóa thành một đạo huyết lưu chậm rãi một nhập góc đường trong bóng tối ngươi là chuẩn bị đáp ứng linh toa tà thần vô thanh vô tức xuất hiện tại bạch vũ ngây người ở giữa nửa khi có chút không vui nói nàng chúng ta có thể giúp ngươi cứu ra Thậm chí coi như thiên võ thánh nhân xuất thủ, chúng ta cũng không e ngại, nếu như muốn tốt phải dùng tứ linh khí đổi lấy tự do của nàng, tốt nhất trước cùng chúng ta giao dịch. Linh toa tả thần nói, cũng đi. Bạch Vũ đông nhiên ở giữa cảm giác hắn lại lâm vào một loại nào đó trước nay chưa có âm nhu bên trong, mà hắn cũng là hết thể âm nhu trung tâm. Bạch Vũ dự cảm đến kế tiếp còn hội có nhiều người hơn tới tìm hắn, uy hiếp hắn, thậm chí trực tiếp mạt sát hắn cũng có thể. Quả nhiên, theo tranh tài tiến hành. Bạch Vũ lần lượt đơn giản lưu loát đem đối thủ đánh bại, thành công gấp rút phát những người khác đối bạch vũ thân phận suy đoán. Tùy theo mà tới là cái thứ ba thế lực, đến từ bị nhốt tại Phong Nguyệt Thành Tông môn liên hợp thế lực đại biểu Thiên Võ Thánh Tông tham dự Phong Thần Chi chiến còn sống sót hàng thượng chân nhân. Ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta rời đi Phong Nguyệt Thành, rời đi cái người điên kia trưởng khống. Hàng thượng chân nhân không có điểm ra bạch vũ thân phận chân thật, nhưng song phương đều biết bạch vũ thân phận đã bị nhìn thấu. Đây là Tông môn nhất quán địa bộ. Xin lỗi. Ta làm không được. Bạch Vũ cự tuyệt chuẩn bị rời đi. Chương 223, huy hiếp. Cái này mai Ly Long Dan, ta muốn. Ly Long Dan hội trận chung kết, Bạch Vũ lãnh não dơ kiếm ngăn ở cùng trận chung kết ba tên đối thủ. Nhất thời, toàn bộ tràng diện xôn xao một mảnh, gần vạn người nghị luận ấm ý, ba tên trận chung kết người tham dự càng là tức giận tăng vọt chân nguyên, một bộ không chịu từ bỏ ý đồ tuyệt nhiên bộ dáng. Bởi vì hắn gọi huyết ma Bạch Vũ, kiếm ma mộ tiên. Một cái âm trầm thanh âm theo gần vạn người xem dưới lòng bàn chân văng lên, dọa đến gần vạn người trong nháy mắt tỉnh mịch. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn qua hư không, phàm thiết kiếm vừa quét qua, bay vụt hướng chỗ kia hư không. Đinh đương giòn vang, phàm thiết kiếm đứt thành từng khúc, một chút tiêu tán, mà trong hư không Phong Nguyệt chi chủ dạo bước mà xuống, sau lưng đi theo ảnh thừa canh, Tế tạp hầu Ninh, Lam phòng, cựu Trâm lao thái, Phong Nguyệt thất tử chỉ còn Phong Nguyệt công chúa cùng trà khách lao chưa từng xuất hiện. Nửa bước Thần Thông Bạch Vũ nhìn thấy Phong Nguyệt Chi chủ thứ nhất mắt, thì nhìn ra Phong Nguyệt Chi chủ vừa mới phá vỡ mà vào nửa bước thần thông cảnh, còn chưa ổn định khí tức. Còn bên kia, hàng thượng vậy mà cũng dẫn theo một đám bị nhốt tông môn liên hợp cũng xuất hiện tại Ly Long Đan hội phía trên, hơn nữa nhìn hai phương tựa hồ vừa mới phát sinh qua mâu thuẫn. Các ngươi ban đầu ở phong thần trong không gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ hoang mang hỏi thăm gia hiện ở sau lưng hắn Phong Nguyệt công chúa. Ngươi biết, hội phiền toái hơn. Phong Nguyệt công chúa lắc đầu, cự tuyệt trả lời. Bắt đầu có ít người sợ hai đi, có chút gan lớn lui xa, nhưng như cũ đưa đầu nhìn quanh. Ngươi muốn, đánh thắng chúng ta. Phong Nguyệt chi chủ biến hóa ra một tòa long ị, cười lạnh ngồi xuống, ảnh thừa canh tế tạm hầu ninh, lam phòng, cựu châm lao thái an tĩnh làm đến Phong Nguyệt chi chủ sau lưng. Còn có chúng ta. Hàng thượng trừng mắt liếc Phong Nguyệt chi chủ, tiếp theo đối bạch vũ mỉm cười, hoàn toàn biểu đạt tới nước thái độ nói. Còn có chúng ta thì khi tất cả người coi là thì như thế mà thôi lúc tam đại vu thần sau lưng theo sáu đại vu tổ ngũ đại vu sứ bá đạo rơi xuống còn có ngươi muốn biết lúc đó phong thần không gian chuyện gì phát sinh a phong nguyệt chi chủ cười lạnh nói không muốn phong nguyệt công chúa căm tức nhìn phong nguyệt chi chủ rất là sợ phong nguyệt chi chủ nói ra thế mà ngươi ngươi kết bái làm cứu ngươi chết ở trong tay hắn còn xuất lại một kia tàn hồn bị bình tĩnh tại ly long trong nội đan như thế nào Phong Nguyệt Chi Chủ nói, trong tay hiển hiện một cái Lưu Ly li Bảo Châu. Bảo Châu bên trong trên dưới nhấp nhô một luồng tàn hồn, nhưng bộ dáng lờ mờ còn có thể nhận ra là kết đạc. Thốt, Ly Long đan, ta chắc chắn phải có được. Các ngươi ai lên trước? Bạch Vũ lạnh giận nhìn chằm chằm Phong Nguyệt Chi Chủ, trong mắt màu đỏ lấp lóe, sắc ý siêu cao thuế nặng chi khí càng là trực phá thiên tế. Lam Phong, Cựu châm Lao Thái, Tế Tạp Hầu Ninh ba người trầm mặc đi tới trong đấu trường, An Tinh trở lấy Bạch Vũ, Huyết Hải mấy khí đều. Bạch Vũ trên lưng hiện hiện tứ linh tiên khí, chân đạp huyết hải dòng sông rơi vào trong đấu trường. Lam Phong tay cầm một thanh trường thương màu xanh lam, cựu châm lão thái trước ngực hiện hiện chín cái kim châm, tế tạp hầu ninh đỉnh đầu hiện hiện một tôn lưu ngân kim tước. Thương gia như rồng, Lam Phong dẫn đầu phát động công kích, trường thương trong tay rũ ra một đầu màu xanh lam cự long gào thét mà ra, lao thẳng tới Bạch Vũ. Bạch Vũ dưới chân máu chảy hóa ra một đầu huyết sắc cự long, bay lên giữa không trung, nôn ra từng đạo huyết thương, va chạm phía trên màu xanh lam cự long lưỡng long dây dưa chém liết, lam phong tiến lên trước một bước, đầu thương lại rốc hết ra, lại là một đầu màu xanh lam cự long gào thét mà ra, há miệng vung vẩy ở giữa, vô số hàn băng đầu thương kích xạ hướng huyết hải cự long. Khác một bên, cửu châm lao thái động, 9 cái kim châm thỉnh thoảng phân tán, thỉnh thoảng ngưng kết, như hoa mai nở rộ đồng dạng, một cỗ nồng đậm hương hoa tràn lan trong không khí. tế tạp hầu ninh đỉnh đầu kim tức chậm rãi chuyển động, một chút xíu lưu ở hửn xung quang rơi xuống đất. Dài ra từng mai từng mai kim ngân giao thoa đằng kia tại hương hoa bên trong tràn tăng đại thiên, tựa như một trường to lớn miệng một miệng hướng Bạch Vũ nuốt vào. Lam Long đống nhiên hung hăng, không muốn mạng cùng huyết long căn xé, trong chớp mắt huyết long đột nhiên bị xoắn thành hai đoạn, biến thành mưa máu tản mát toàn bộ sân thi đấu. Bạch Vũ hờ hững lơ lửng ở giữa không trung, huyết hải bánh liệt tăng gọn, hóa thành quần cuộn huyết hải, đem tất cả công kích bao phủ vô tận huyết hải bên trong. Một lát, ba đạo thân ảnh chợt vọt hoàng hốt đâm vào huyết hải thủy triều lan xuống tại phong nguyệt chi chủ dưới chân phong nguyệt chi chủ nhìn cũng không nhìn ba cái bị thua bộ hạng ngược lại cười lạnh nhìn hướng tông môn liên minh bên kia các ngươi đi trực tiếp nhận thua Hàng thượng mỉm cười sau lưng bốn tên tu sĩ uy vũ ra sân lại vừa vào sân thi đấu thì gọn gàng mà linh hoạt nhận thua tiếp theo hàng thượng chắp tay hướng tam đại vua thần nói ra bần đạo bất tài không địch lại bạch tiên sinh còn mời chư vị phí sức ôn thần hứ lạnh độc thần âm hiểm cười cổ thần hờ hững sau lưng ngũ đại vu sứ thần sắc tuyệt nhiên rảo bước tiến lên trong đấu trường. bọn họ còn sống hắn thì chịu khổ phong nguyệt chi chủ đống nhiên âm lãnh đứng lên tay cầm hiển hiện một chút âm nhu ưu hỏa, đốt cháy đến ly long trong nội đan thi thể kịch liệt giáng co lộ ra đến thống khổ dị thường ngũ đại vu sứ mới nhập sân thi đấu còn chưa kịp thi triển ra một đạo ngân quang lọt qua ngũ đại vu sứ cùng nhau gãy thành hai đoạn chỉ có một tên vu sứ biến thành mấy vạn con con gián tứ tán bỏ trốn nhưng một đạo kim ấn ầm vang nện xuống đem chỉ chỉ con rắn đều nghiền ép vỡ nát. Tụ thứ tư, ảnh thừa canh đi vào sân thi đấu, mặt không thay đổi nhìn qua phong nguyệt chi chủ, hoàn toàn không nhìn bạch vũ oanh sắt mà đến lục tiên kiếm mang. Kiếm mang đâm không có ảnh thừa canh thân thể, lại là một cái bóng ngã xuống. ảnh thừa canh theo sân thi đấu một chỗ khác xuất hiện, phiên thiên ấn nện xuống, ảnh thừa canh lại lần nữa biến thành cái bóng, mặc cho phiên thiên ấn nện xuống về sau, theo sân thi đấu một chỗ khác lại lần nữa lên. bạch vũ ánh mắt xích lóe, huyết hải che phủ toàn bộ sân thi đấu ảnh thừa canh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vũ đôi mắt hướng bên trái quét qua, Nhất Quyền đập ra, một bóng người mới xuất hiện, liền bị Bạch Vũ đánh tan, nhưng như cũng là một cái bóng mờ. Mà lúc này, Phong Nguyệt Chi chủ trong tay Ly Long trong nội đan tàn hồn run rẩy càng thêm lợi hại, nguyên bản thì tàn vãi thần hồn càng phát ra suy yếu mờ nhạt. Sân thi đấu bên ngoài, Hắc Mục lao tổ hóa thành một khỏa che trời Hắc Mục, cơ hồ che đậy đại, đại nửa bầu trời áp hướng sân thi đấu bên trong Bạch Vũ, vô số xoay quanh rễ cây một nhập trong biển máu đem biển máu vô tận phi tốc hút. Bạch Nghị Lao tổ hóa ra gần 100 trượng pháp thân, thân thể ngân quang lớp lõe, phi nước đại như sân thi đấu, gào thét thành gió quyền đầu liên tiếp đánh tới hướng Bạch Vũ, Lao tổ hiện ra nguyên hình, há mồm phun ra một đầu tinh hồng hôi thối lưỡi dài theo sát phía sau. Bạch Vũ giận dữ, bởi vì là Phong Nguyệt chi chủ vẫn không có dừng tay dạy vò lấy kiếp đạc tàn hồn, bốn kiện linh khí ôm hận hóa thành tứ đại linh nhân, Lục Tiên vụt về phía ảnh thừa canh, Phiên Thiên chém về phía Hắc Mộc lão tổ. Phần Thiên công hướng Bạch Nghị lão tổ, chấn thiên đánh giết lão tổ. Côn Vân Đạp, Thiểm Kích Thuật, Liệt Không Trảm. Bạch Vũ bản thể thì cấp tốc lóe thẳng hướng Phong Nguyệt chi chủ. Độc Thần, Cổ Thần, Ôn Thần ba người cùng nhau lách mình muốn ngăn cản Bạch Vũ. Tam trọng niệm ảnh. Hai đạo phân ảnh phân biệt vô giết về phía Độc Thần cùng Cổ Thần, mà Bạch Vũ vẫn như cũ vọt tới Ôn Thần. Ôn Thần sớm đã muốn cùng Bạch Vũ nhất chiến, một đạo Ôn Thần ấn kỳ đánh về phía Bạch Vũ, Bạch Vũ đương nhiên lạnh lẽo. Nửa bước thần thông Bạch Vũ Đình trẻ tiến lên tốc độ, sắc mặt đương nhiên biến thành tái nhợt nói nhỏ, nhục thân thật nhanh heo rút thành khô cạn thân thể. Chương 224: Ác nghiệm hóa ma. Ôn Thần kinh ngạc nhìn thấy thất thải hào quang ẩn ẩn lưu chuyển tại Bạch Vũ khô cạn thân thể ở giữa, bất an vội vàng đấu chuyển thời không, muốn ngăn chặn Bạch Vũ thần hồn triệu hồi tứ linh ngự, cũng phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Bạch Vũ bị Ôn Thần nguyên rủa rút ra mà biến đến khô cạn thân thể lại tại nửa bước thần thông đấu chuyển thời không phía dưới một chút xíu yên trấn thế mà bạch vũ không thèm để ý chút nào liệt không chạm liệt không chạm cuồng bạo để bạch vũ nhục thân trong nháy mắt sụp đổ nhưng nhục thân bên trong lưu truyền thất thải hào quang lại đạt được một dạng quang mang trợ sáng thương lòng chi mâu. ôn thần còn chưa tránh ra nước da chạm phạm vi thì phát giác bạch vũ trong mắt lóe lên thanh lù cả người hắn biến đến có chút hoàng thần cái này khiến ôn thần kinh hải không thôi lại nghĩ né tránh lúc, đã muộn bị liệt không chạm trực tiếp đánh trúng ôn thần không nghĩ tới bạch vũ vậy mà như thế khó chơi cùng cường hãn Không tin muốn phải tiếp tục thôi động ôn thần lệnh, dùng thần thông đến chú sát Bạch Vũ, nhưng Bạch Vũ làm sao lưu tỉnh? Thiểm kích thuật. Nhất quyền đâm thùng ôn thần trường lớn mắt đầu, tiếp theo thất thải hào quang lóe lên, theo quyền đầu chợt nổ tung, đem ôn thần nhục thân nổ nát vụn bay tán loạn. "Tha ta." Ôn thần thần hồn vừa mở miệng cầu xin tha thứ, Bạch Vũ tay cầm bóp, ôn thần liền kêu thảm đều không phát ra, thì tan thành mây khói. Bạch Vũ chém giết ôn thần nói đến lớn lên, thế nhưng ngay trong ngay mắt Tam trọng điệp ảnh phân hóa hai đạo bị độc thần cùng cổ thần phá tán trong nấy mắt. Bạch vũ vừa vặn chém giết ôn thần, cứ thế cổ thần cùng độc thần còn chưa kịp cứu viện ôn thần. Lúc này, bạch vũ cùng phong nguyệt chi chủ ở giữa chỉ còn phong nguyệt công chúa một người. Ngươi muốn cả ta? Bạch vũ xích mục dương mắt nhìn trầm trầm phong nguyệt công chúa, lạnh lùng hỏi thăm. Hắn là phụ thân ta. Phong nguyệt công chúa sau lưng hóa ra một đạo trăng tròn, trăng tròn ánh sáng cường thịnh cơ hồ muốn đoạt thủ toàn thế giới quan hoa nguyên sắc trong sáng dưới. Từng đạo từng đạo ánh trăng chiếu xạ hướng bạch vũ, cảnh giới khác biệt để bạch vũ trong nháy mắt bị băng đông thành tượng băng. ảnh thừa canh hóa ảnh từng đạo, lục tiên kiếm chạm phá cái bóng vạn đạo, phần thiên hóa thành đầy trời hỏa hải, đốt cháy bạch nghị lao tổ một trăm trượng pháp thân. phiên thiên lần lượt đánh kích, đánh vào hất mục lao tổ biến thành trên đại thụ che trời, chấn động rớt xuống hất nhánh lá rụng từng mảnh, chấn thiên nhiếp ánh sáng, lao tổ quang xoắn lưỡi dài, quang bay đi từng đạo từng đạo nhức quang. Đống nhiên, lục tiên, phần thiên, phiên thiên. Trấn thiên cùng nhau chấn động, bởi vì là Phong Nguyệt Công chúa trói buộc chặt Bạch Vũ, mà để tứ linh người bỗng nhiên mất đi đến từ Bạch Vũ thần hồn liên lụy. Lại đột nhiên, hư không nứt ra, linh toa tà thần, vô hình ma tôn, vô ý ma tôn, vô ảnh ma tôn, tà nhuy, sáng kê các loại sáu tôn thượng cổ tà thần xuất hiện. Cùng lúc, một bên khác trong hư không, lương mạc, lanh câu, hàn sơn tự, huyết bào lao tổ, liêu tướng sinh, hóa huyết lao tổ bọn người cùng nhau xuất hiện. Lại tại càng xa trong hư không. Mấy chục đạo tông môn nửa bước thần thông giả hào hào hiện thân. Lục Tiên kiếm, Phần Thiên Lô, Phiên Thiên Ấn, Chấn Thiên Tháp đều bị Tam Đại đột nhiên xuất hiện thế lực chia cắt sạch sẽ. Nguyên Lai, hết thảy đều là đi mưu hại ta sao? Bạch Vũ trong lòng thê lãnh cười một tiếng, Phong Nguyệt công chúa trong lòng đau xót, hận không thể buông ra Bạch Vũ. Lục Tiên kiếm bị vô hình vô ảnh vô ý ba đại ma tôn hợp lực chiếm lấy, biến thành ba thanh linh kiếm, ba đại ma tôn các thủ một thanh. Phần Thiên Lô bị linh toa tà thần cùng tà nhụy Sáng kê ba người hợp lực hàn phụ, đánh tan thành một đỉnh, một lò, một hồ lô, phân biệt bị ba đại tà thần cấp đi. Phiên thiên ấn bị một đạo cự thủ theo hư không bắt được, kéo vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trấn thiên tháp hoa thành tầng 9 trấn thiên cự tháp, từng tầng từng tầng nứt gãy, phân biệt bị cửu đại tông môn các thủ một tầng. Tà thần, ma tôn, tông môn, ba phe thế lực cấp đi tứ đại linh khí về sau, ào ào rời đi, lương mạc giận mà muốn tranh đoạt, lại bị lanh Câu, hàn tự. Huyết bào lao tổ cùng liêu tướng sinh bốn người cùng nhau vây khốn. Bị phong ấn bạch vũ trong mắt huyết khí càng ngày càng mãnh liệt, nồng đậm cơ hồ muốn nhỏ máu ra dịch đến. Đột nhiên bạch vũ phát ra một tiếng kinh thiên nộ khiếu, tượng băng từng khúc vỡ tan, một đạo thất thải quang diệu xuất hiện, đem phong nguyệt công chúa sau lưng vầng trăng sang kia ánh sáng cưỡng ép áp chế. Phong nguyệt công chúa biến sắc, sau lưng trăng tròn quang hoa tăng vọt, nhưng thất thải hào quang cũng là tăng vọt, cả hai ầm vang giao thoa, như nước với lửa gặp vỡ, phát ra trận trận phá nát âm thanh một kiếm ra, thí thần đồ ma. Không. Phong Nguyệt công chúa kinh hô, thống khổ nhìn đến Bạch Vũ vậy mà lấy thân hoa kiếm, bảy màu nhục thân tiến đụng vào trang tròn xài sạch bên trong, thật nhanh bị ánh trang ánh sáng ăn mòn, các loại Bạch Vũ cưỡng ép đột phá ánh trang ánh sáng, xuất hiện tại Phong Nguyệt chi chủ trước người lúc, vẻn vẹn chỉ còn lại có khung xương trèo chống tàn đứt gân thịt. Phong Nguyệt chi chủ cười lạnh, trong tay ly long đan đánh tới hướng Bạch Vũ, đồng thời trong tay nhất trưởng oánh kích. Bạch Vũ không chần chờ chút nào, Phúc thân ngưng kết ra thất thải quang hoa đem ly Long Đan bao khỏa hộ vệ ở, nhưng dạng này lại trúng Phong Nguyệt Chi Chủ Dương Uy, nhất trưởng nện như điên tại Bạch Vũ trên lưng, đều khung xương từng khúc vỡ nát. Bạch Vũ chỉ còn đến một nửa thân thể tàn phế ôm lấy ly Long Đan lăn xuống đến sân thi đấu bên trong. Phong Nguyệt Công chúa tức giận ngăn tại còn muốn hết giết Bạch Vũ Phong Nguyệt Chi Chủ trước mặt, mặt như lanh dương, trong mắt sát ý lấp lóe. Phong Nguyệt Chi Chủ thấy thế, cười lạnh quay người rời đi. Bạch Vũ thân thể tàn phế mới rơi sân thi đấu liên bị lương mạc từ dưới đất nắm lên một chút xíu nắm chặt bạch vũ thân thể tàn phế giòn vang liên tục một chút xương mạc theo lương mạc trong lòng bàn tay rơi xuống thế mà vây khốn lương mạc huyết bào lão tổ liêu tướng sinh lanh khâu hàn sơn tự bốn người nhưng như cũ bất động chỉ là vây khốn mà thôi đống nhiên ở giữa lương mạc thần hồn nhoáng một cái cảm giác có một đạo sắc bén thần niệm cuốn vào ý thức của hắn hải lý lương mạc trong lòng giật mình trong tay bạch vũ thân thể tàn phế đã một chút xíu tan vào trong lòng bàn tay hắn Lương mạc hoảng sợ, lại nhận tâm vung trảm, đem bị Bạch Vũ thân thể tàn phế ăn mòn cánh tay chặt đứt, thế nhưng là một chút xíu thất thải hào quang vẫn là phi tốc theo chỗ cổ tay chản vào lương mạc trái tim. Đầu lâu. Liên hỏa thiêu đốt đồng dạng, Bạch Vũ thần hồn bám vào lương mạc nơi trái tim trung tâm, từng ngụm từng ngụm thôn vệ cảm lạnh mạc trong lòng chân nguyên chi lực, dần dần thất thải hào quang chiêm cứ non nửa bộ lương mạc thân thể. Lúc này, huyết bào lão tổ, Liêu Tôn Sinh, Lên Go, Hàn Sơn tự bốn người cùng nhau phát động công kích. Tứ đại nửa bức thần thông vận chuyển thần thông ý niệm tan vào Bạch Vũ thần hồn bên trong, nhất thời thất thải hào quang đại cái gì, đem Lương Mạc thân thể hoàn toàn bao phủ. Lương Mạc trong Thức Hải, một mảnh hư vô bên trong, Bạch Vũ hóa thành thất thải hào quang chiếu dọi chỉnh mảnh hư vô, tìm được Lương Mạc thâm tàng tại trong Thức Hải Thánh Linh con trai thứ 10 thần niệm. Nhìn thấy Thánh Linh con trai thứ 10 thần niệm, thất thải hào quang bên trong bốn đạo thần niệm thì cấp bách từng đạo phân ra, ào ào nhào về phía Thánh Linh con trai thứ 10 không sai mà lúc này bạch vũ biến thành thất thải hào quang vậy mà trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt giống như cường đại lỗ chống đồng dạng đem bốn đạo thần niệm cùng thánh linh con trai thứ 10 toàn bộ thôn phệ lương mạc ý thức hải bên ngoài lương mạc thân thể đã toàn bộ bị thất thải hào quang chiếm cứ nhưng ở lương mạc thân thể bên cạnh lục bào lao tổ kéo vỡ hư không hóa thành ngàn vạn cái kim tiền nhào vào lương mạc trên người trong nháy mắt đem lương mạc thân thể ăn mòn sạch sẽ mà đồng thời huyết bảo lao tổ bốn người thần niệm cũng bị bạch vũ ác niệm thốn phệ cùng nhau bay ngược, làm sao có thể? Huyết Bảo Lão Tổ, Liêu Tướng Sinh, Lanh Khâu, Hàn Sơn Tự bốn người kinh hãi nhìn qua Lục Bảo Lão Tổ, khó có thể tin Lục Bảo Lão Tổ lại hội cường đại như thế. Ta ngã muốn cảm ơn các ngươi, nếu không có các ngươi trợ giúp, ta làm sao có thể hoàn toàn luyện hóa bản thể? Bạch Vũ ác niệm biến thành Lục Bảo Lão Tổ âm lãnh cười xấu xa, tiếng cười thê lương rách nát, một thân khói xanh ma khí tăng vọt che trời. Sân thi đấu cách đó không xa, một cái ly long đan tích tích chuyển động. Theo áo bào xanh xé rách hư không thông đạo bên trong biến mất. Chương 225, cựu thải thần tính. Trượt xuống hư không thông đạo Ly Long Đan sách rơi vào xanh ngắt trên đồng cỏ, bị một tên Nưu Giác thiếu niên hưng phấn nhặt lên, hoan hỉ chạy hướng xa xa nhà đá, nhưng làm Nưu Giác thiếu niên đắc ý hướng trong nhà đá Nưu Giác lão đầu khoe khoang trong tay Ly Long Đan lúc, lại hốt hoảng phát hiện trong tay đó là cái gì Ly Long Đan, chỉ là một khối u ám thạch đầu mà thôi. Nưu Giác thiếu niên khí đem thạch đầu xa xa vứt bỏ. Thời gian từng giờ trôi qua, Trên trời chín quả sau sáng ba thầm mặt trời thay nhau về hồi trong trời đất to lớn vĩ nạn trên ngọn núi một vòng hàn tuyết tịnh bạch trăng tròn chậm rãi tăng cao ánh trăng quang mang dưới bị lưu giác thiếu niên bức màu xám thạch đầu chậm rãi phát ra nhàn nhạt thất thải quang mang quang mang bên trong một con dao long trên dưới bay lên dao long trên lưng ngồi đấy một cái khô lâu cùng một nửa tàn hồn Ba ngày bên trong gặp qua tảng đá này lưu giác lao đầu đi vào màu xám thạch đầu bên cạnh phá mở ngón trỏ rọt rọt dòng máu vàng nhỏ xuống tại thạch đầu phía trên. Vang lên xoẹt xoẹt hơi nước sôi trào âm thanh, cũng nổi lên càng lúc càng nồng nặng hơi nước. Một tiếng than nhẹ long minh âm thanh, một chỉ bất quá lớn chừng chiếc đũa dao long thực thể ra nước hơi bên trong bay đến như giác lao đầu trên lòng bàn tay phía trên. Giao long trên lưng khô lâu ôm lấy một nửa tàn hồn rơi vào như giác lao đầu trên bàn tay. Ta có thể giúp ngươi một tay, nhưng ngươi nhất định phải đem yêu hậu, sư vương, thiên bằng ba người đi ra. Như giác lao đầu nhận ra khô lâu cũng là bạch vũ trọng tàn thần hồn, hắn nói. Tay cầm nổi lên kim sắc quan mang. Làm sao có thể cam đoan ba người bọn họ sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức, húng chi trấn thiên tháp linh tuy nhiên ở ta nơi này, nhưng trấn thiên tháp ở đâu, ta nhưng lại không biết. Bạch Vũ suy tư một lát sau nói ra. Sẽ có người dẫn ngươi đi tìm kiếm trấn thiên tháp, yêu tộc cửu thánh không thể tách ra, đây là yêu tộc sau cùng nghỉ lại chi địa. Ngưu giác lao đầu nói một câu Bạch Vũ nghe không hiểu, tùy theo một cỗ hùng hậu yêu lực chân nguyên theo Ngưu giác lao đầu tay cầm tràn vào khô lâu tàn hồn cùng giao long ba cái thể nội ba cái cũng không ngừng thân thể cháu của ta hắn trời sinh có cổ thần man nghệ huyết mạch hắn tự sẽ mang các ngươi tìm kiếm được chấn thiên tháp nhớ kỹ lời hứa của các ngươi lưu giác lao đầu nói bóng người dần dần làm nhạt nguyên bản không người lưng chỗ ngặt càng thêm thấp bé đi tới trong nhà đá các ngươi ba cái cũng là ra ra nói ra hỏa ngày kế tiếp trời sáng trên trời chín khỏa năm sáng bốn thầm mặt trời từ trung ương đỉnh núi hướng về tứ phương chân trời chậm rãi di động lưu giác thiếu niên xuất hiện Hàn Đô với thưởng tiểu nhất gửi tới Khô Lâu, trên thân là người, kéo lấy hư ảnh tàn hồn cùng ba trượng giao long nói ra. Nưu Giác Thiếu Niên rất không thích Bạch Vũ ba người, Bạch Vũ theo Nưu Giác Thiếu Niên không vui trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra Nưu Giác lao đầu khổ đợi quy tiên tin tức, không hiểu có chút phiền muộn. Tại Nưu Giác Thiếu Niên chỉ huy dưới, bốn người một đường hướng trung ương sơn mạch tiến lên, trên đường Nưu Giác Thiếu Niên càng phát ra cao lạnh, chờ đến chân núi, Nưu Giác Thiếu Niên biến đến mức dị thường trầm mặc liền nhìn cũng cũng không nguyện ý liếc Vũ ba người liếc một chút. Chân núi chờ đợi một cái Bạch Viên yêu thánh, một cái Ngũ Thải Phượng hoàng yêu thánh, một cái Hắc Bối Bạch Phúc lão quy yêu thánh, một cái nửa cá nửa rắn mỹ phụ nhân cùng một cái người áo đen. Nưu Giác thiếu niên đột nhiên thút thít quỷ gối ngũ đại yêu thánh trước người, muốn cầu xin, nhưng lại quật cường không muốn mở miệng. Lão quy người thở dài chống không xuất hiện lên Nưu Giác thiếu niên, cực kỳ bi ai đối Nưu Giác thiếu niên nói ra, "Bình Thiên, ta yêu tộc hội nhớ đến man Nưu nhất tộc căn tính." chỉ cần thánh địa tại một ngày, man liêu nhất tộc thì tồn tại một ngày. man liêu nhất tộc chỗ hy sinh quá lớn, nhưng còn có một hơi thiện tồn, ngươi có thể chọn ta trong năm người tùy ý một người. thắng, châu đỉnh sơn quyết ý chúng ta đồng ý, như vậy chúng ta đem quất ra trong cơ thể ngươi man liêu thánh lực, toàn lực cứu chữa châu đỉnh sơn. lao quy người lại ngược lại lạnh lùng đối bạch vũ nói ra, nói xong cùng sau lưng bốn người đứng thành một hàng, im lặng chờ đợi bạch vũ lựa chọn. giao long khét yêu kết đạc tàn hồn đông đưa đều muốn khuyên Bạch Vũ cự tuyệt, thế mà Bạch Vũ lắc đầu cười một tiếng, chắp tay đối Ngũ Đại Yêu Thánh nói ra, "Màn Nưu nhất tộc đối với ta cũng là ân trọng như sơn, nếu ta không thể thắng, cũng không có lòng xấu hổ rời đi, giống như các ngươi chỗ thương nghị, ta tuyển ngươi." Bạch Vũ chỉ Ngũ Đại Yêu Thánh một trong Bạch Viên người, Thác Sơn Đại Thánh. Thác Sơn Đại Thánh giận dữ, coi là Bạch Vũ cho là hắn là Ngũ Đại Yêu Thánh bên trong yếu nhất, tuy nhiên đây là sự thật, nhưng Thác Sơn Đại Thánh vẫn phý nộ, thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến cao 60 trượng càng là trực tiếp hóa ra nguyên hình tứ đại yêu thánh bị thác sơn đại thánh như thế không hề có điểm báo trước bạo khởi tung bay đến một bên chính nổi giận hơn nhưng thác sơn đại thánh đã nâng lên một tòa chân nguyên đại sơn đánh tới hướng bạch vũ bạch vũ cũng bị thác sơn đại thánh lần này cử động chọc giận không nghĩ tới chỉ bất quá tuyển hắn hắn vậy mà tức giận đến muốn một chiêu đem bạch vũ cùng giao long kết đạc cùng nhau nện giết pháp thiên tượng địa bạch vũ oán hận gào thét hệ thống chỗ khen thưởng tiên đạo công pháp cửu truyền huyền công bạo khởi Trong nháy mắt hóa thành cùng Thác Sơn Đại Thánh đồng dạng lớn nhỏ, Song Quyền như Man Nưu đỉnh sơn chi thế đem Chân Nguyên Cự Sơn nện như điên thành chân nguyên tán đi. Thác Sơn Đại Thánh gặp Chân Nguyên Đại Sơn dễ dàng như thế bị Bạch Vũ phá giải, càng làn nổi giận nhào về phía Bạch Vũ, Song Quyền nổi lên vệt trắng, gào thét nửa đường khe hở không gian. Bạch Vũ thác thân tránh đi Thác Sơn Đại Thánh Song Quyền, một tay nắm lấy Thác Sơn Đại Thánh đánh tới quyền đầu, thuận thế kéo một phát, một cái tay khắc hóa quyền vị trưởng, lắc một cái. Một đạo cự lực theo lòng bàn chân phun lên lòng bàn tay, trung điệp đập nện tại thác sơn đại thánh bên hông. Hai đại cự nhân giống như đầu đường lưu manh đánh nhau đồng dạng, hoàn toàn nương tựa theo nhục thân biến ảo lực lượng đánh giết đánh lẫn nhau, quen quen đến thịt tố đụng âm thanh cùng bàn chân khổng lồ dẫm đạp khắp nơi toé lên đá vụn núi đất, nhất thời tung bay vô số thảo mộc đại thụ. Hai đại cự nhân thế lực ngang nhau đích giác đấu khiến người ta coi là hai người chiến đấu chỉ sợ sẽ là đánh phía trên ba ngày ba đêm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại, mà cũng thế. Trên trời Minh Nguyệt cùng Cựu Đại Mặt Trời biến hóa một vòng về sau, hai đại cự nhân vẫn tại chiến đấu, không thấy chút nào lòng giảng hòa rã rời. Thế nhưng là đột nhiên, ngay tại vòng thứ hai chín ngày muốn cùng Minh Nguyệt luân chuyển ở giữa, Bạch Vũ đung nhiên hai mắt phát ra thanh lũ huyền quang, Thác Sơn Đại Thánh vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vũ lại còn thâm tàng một chiêu, để theo chiến đấu cảnh giác đại giảm Thác Sơn Đại Thánh trong nháy mắt thân thể bị định trụ. Phá! Bạch Vũ thấy thế, đâu chịu buông tha thời cơ tốt nhất thừa dịp Thác Sơn Đại Thánh không cách nào động đậy cơ hội, xúc thế toàn lực nhất kích, trọng tiến đụng vào Thác Sơn Đại Thánh trong ngực, trong nháy mắt dẫn bạo chân nguyên, đem Thác Sơn Đại Thánh xa xa đập bay. Phế vật, nửa cá nửa rắn mỹ phụ khí chửi một câu, chỉ có thể nhìn bạch vũ đối lao quy cười một tiếng, tại tứ đại yêu thánh không cam lòng trong ánh mắt rời đi. Một đường chật vật treo lên đến đỉnh núi, nhìn thấy một hồ âm dương giáo hội thái cực trì, thái cực trì trên không lơ lửng một cái hắc bạch thái cực đồ án tấm gương, trong gương chiếu rọi trong tấm hình một mảnh đỏ thẫm. Thấy đều là huyết sắc nước biển, nước biển vô tận chỗ có một tòa thủy tinh cung điện, trong cung điện một tên thanh niên áo bào đỏ ngầu trước người lơ lửng một tòa tầng 9 hắc tháp. Gia gia muốn đổ vật ngay tại trong tay người kia, nhớ kỹ các ngươi đối gia gia hứa hẹn. Nưu Giác thiếu niên nói, mở ra cổ tay, dòng máu vàng trượt xuống tay cầm, nhỏ tại âm dương trì bên trong, trong nháy mắt một đạo màu đen, một nói chân nguyên màu trắng chi khí đàng không mà lên, một nhập âm dương kính tử bên trong, đột nhiên âm dương kính bên trong hình ảnh biến đổi biến thành một cái thôn phệ hết thể siêu cấp hấp lực lỗ trống. Lưu Giác thiếu niên nhục thân bị lỗ trống thôn phệ, chỉ để lại một luồng hồn phách rơi vào âm dương trì trong nước, tùy theo vô số hắc khí cùng bạch khí tràn ra, tan vào bạch vũ đám ba người thể nội, bạch vũ khô lâu thân thể dần dần ngưng kết thành thực thể, thất thải hào quang bên trong nhiều hai trọng hắc màu trắng. "Ta cam đoan, ta không chết." Tất thả lại tâm yêu. Bạch Vũ cảm thụ được thể nội hùng hậu chín màu thân lực, yên lặng đối âm dương trì bên trong chìm nổi thiếu niên hồn phách thể. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226: Huyết Sát Thần. Bạch Vũ Hiếu Kỳ hướng đi Huyết Sát Tượng Thần, chỉ có Huyết Sát Tượng Thần bộ phát ra cường đại áp bách lực, vội vàng không kịp chuẩn bị Bạch Vũ kem chút trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt biến đến có chút tái nhợt cùng vặn vẹo Bạch Vũ trật vật theo uy thế cường đại áp bách bên trong đứng lên, mà lúc này Huyết Sát Tượng Thần phía trên chậm rãi ngưng hóa ra một cái hình người, dáng vẻ hình người cùng Huyết Sát Tượng Thần gần như giống nhau, Bạch Vũ căng thẳng thân thể Để phòng phòng ngừa huyết sắt tượng thần hóa ra hình người đột nhiên tập kích hắn. Thế mà tên kia hình người lại không có tính toán đối Bạch Vũ làm cái gì, ngược lại thân hòa do hỏi, ngươi là khi nào giác tỉnh? Bạch Vũ ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu cái kia hình người biểu đạt ý tứ. Cái kia hình người gặp Bạch Vũ mơ hồ bộ dáng, cười một tiếng, một đạo huyết quang lướt nhẹ qua đến, Bạch Vũ trong thức hải bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật, rất nhiều liên quan tới huyết hải chi thức, nguyên lai huyết sắt thần không là một người, mà chính là một cái token, huyết hải tối cao cấp cao quý nhất thần tộc. bọn họ, cái kia hình người bỗng nhiên như mày, chỉ là một ánh mắt, thế mà lại mở răng ra, cười đối bạch vũ nói: trong đông hải tộc nhân đều đi bắc hải, bởi vì bắc hải vương ngày mừng thọ. Bất quá ngươi bây giờ chạy tới, còn kịp, cái này tặng cho ngươi. cái kia hình người nói, một cái biển lớn màu đỏ ngòm xoắn ốc thòng thần giống bên trong chia ra, rơi vào bạch vũ trong lòng bàn tay. bạch vũ rời đi huyết sắt thần điện, mới ra bên ngoài cửa cung, lại hoảng sợ phát hiện đầy thể nằm đầy thần điện hộ vệ thi thể. Bạch Vũ nhớ tới cái kia hình người một cái nhũ mày, huyết sắt thần tộc vậy mà như thế cường thế bá đạo. Trong tay cái kia hình người cho biển lớn màu đỏ ngòm xoắn ốc lại là triệu hoán phía trước để Bạch Vũ kinh hãi không thôi quái vật sử dụng. Cái này khiến Bạch Vũ đối huyết sắt thần tộc kiên kỵ thật sâu kết xuống. Đồng thời đối có thể hay không theo thanh niên áo bào đỏ ngầu trong tay đoạt lại chấn thiên hất thấp cũng không khỏi tâm thần bất định bất an. Rời đi Đông Hải Long Cung, Bạch Vũ triệu hoán một con quái vật. Quái vật kia là một loại nồng tương ma hóa huyết linh, tên là. Cương sát ma. Bạch Vũ cưới cương sát ma, một đường chạy như bay mà đi, hoàn toàn không lại dùng lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vậy Bạch Vũ cũng đem giao Long Cùng kết đạc tản hồn đi ra. Rất nhanh, qua đại khái là 4-5 ngày đi, bởi vì huyết hải sắc trời vĩnh hằng mông mông bụi bụi, lại không nhận nguyệt, cho nên Bạch Vũ là trực giác tính toán lấy 4-5 ngày, rốt cục xa xa nhìn thấy một tòa thủy tinh cung xuất hiện tại biển tế, nhưng tránh thức đến Long Cung, vẫn là 2 ngày sau. Bắc Hải Long cung hiển nhiên bởi vì Bắc Hải Vương Thọ thần nguyên nhân, trong Long cung dị thường náo nhiệt, mà huyết sắt thần tộc bá đạo lần nữa thể hiện, hơn 10 vị huyết hải sinh linh bị đuổi ra Bắc Hải Long cung, tại huyết hải nồng tương cùng cương sắt ma, huyết hải vòng xoáy thủy triều chờ một chút uy hiếp dưới, cũng không dám Long cung, càng không dám rời đi Long cung phạm vi. Làm Bạch Vũ ở Bắc Hải Long cung, rốt cục lần nữa sợ hai than phát hiện lớn như vậy Bắc Hải đô thành vẹn vẹn chỉ có không đến 40 tên huyết sắt thần. Mà cái này không đến 40 tên huyết sắt thần lại bá đạo chiếm cứ huyết hải an toàn nhất long cung. Bởi vì Bắc Hải Vương ngày mừng thọ, Bắc Hải Long cung bên trong ngoại trừ huyết sắt thần điện bên ngoài tất cả kiến trúc bị phá hủy sạch sẽ, nó mục đích chỉ là vì để cương sát ma lẫn nhau đấu bay lên không trung địa bàn mà thôi. Bạch Vũ đến để ba mươi mấy cái huyết sắt thần mừng rỡ không thôi, thái độ cực kỳ ôn hòa thân mật cùng Bạch Vũ nói chuyện với nhau, cũng lẫn nhau giới thiệu, nhưng Bạch Vũ cũng không có ở những thứ này, huyết sắt thần bên trong phát hiện một tia chấn thiên hắc tháp khí tức. Một lần không có chút nào niềm vui thú, lại còn miễn cưỡng hơn vui cười Bạch Vũ giáng chống đỡ mười mấy ngày quan cảnh, mới thoát thân mà ra, cỡi cương sát ma chiều cực Bắc huyết hải giới hạn mau chóng đuổi theo. Bắc Hải Vương ngày mừng thọ chỉ có một tên huyết sát thần chưa tham dự, nghe nói là vì luyện hóa một kiện chí bảo, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đoán rằng đến thân phận của hắn. Cố Lộ Đường, tên kia huyết sát thần tên, Bạch Vũ mới đến cực Bắc giới hạn, liền gặp được hắn ngay tại theo giới hạn bên ngoài trong tinh không quất ra tinh thần chi quang luyện hóa chấn thiên hắc hạp. Bên cạnh hắn ngồi xổm một cái hình thể to lớn hơn cương sát ma. Chờ một lát, ta. Cố Lộ Đường lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Vũ, theo Bạch Vũ hình dạng, vẫn là khí tức đều là thỏa thỏa huyết sát thần, cho nên Cố Lộ Đường nhìn một chút về sau, thì ôn hòa cười một tiếng, tiếp theo tự mình bắt đầu luyện hóa Chấn Thiên Hắc Tháp, thế mà đột nhiên, Cố Lộ Đường nhíu mày kỳ quái thu hồi Chấn Thiên Hắc Tháp, quay người nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ, lại nhìn không ra một tia dị thường mà hỏi: "Ngươi là ai?" Thân sinh huyết sát thần nhưng ngươi cương sát ma vì sao không giống như là tân sinh nói đến đây cố lộ đường giật mình minh bạch giống như cả người cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm bạch vũ một đạo không diệt huyết thần quang thẳng đến bạch vũ đầu lâu bạch vũ lạnh lùng cũng là một đạo không diệt huyết thần quang đánh về phía cố lộ đường hai đạo không diệt thần quang lẫn nhau tiêu trừ vô tung cái này khiến cố lộ đường lại có chút chần chừ cái kia cương sát ma là của ta huyết bảo lao tổ vậy mà xuất hiện ở đây cả lơ phất phơ gác chân Đối bạch vũ dưới trướng cương sát ma nhất chọn, cương sát ma thật hưng phấn quang bay đi bạch vũ, chạy vội tới huyết bảo lao tổ dưới chân về sau, nằm dạp trên mặt đất, nhu thuận đem huyết bảo lao tổ trên đỉnh lưng. Người là ai? Nguyền đầu đường hưng, hắn là ai? Cố lộ đường phẫn nộ lại hoang mang giận dữ hỏi huyết bảo lao tổ nguyền đầu đường hưng, thế mà nguyền đầu đường hưng cũng là thú vị đánh giá bạch vũ, cũng là không biết bạch vũ đến tuột cùng là ai. Một cái nửa bước thần thông huyết bảo lao tổ nguyền đầu đường hưng, bạch vũ cũng không sợ nhưng thêm lên một cái thần thông cảnh cố lộ đường bạch vũ nhí mày. huyết sát thần ngạo khí để cố lộ đường không chút nào đang chần chờ lại lần nữa đánh ra một đạo không diệt huyết thần ánh sáng bạch vũ cũng là một đạo không diệt huyết thần quang cái này khiến cố lộ đường khí nộ không thôi không diệt huyết thần chỉ là huyết sát thần cơ bản nhất cũng là thứ hai cường đại công kích thủ đoạn nếu như cái này cũng không làm gì được cố lộ đường ánh mắt chợt hiện huyết sát chi khí nơi xa nằm dạp trên mặt đất cương sắt ma cuồn cuộn mà tới khí thế vội vàng dọn tới bạch vũ thế mà bạch vũ đã theo đông hải huyết sắt trong thần điện biết cương sát ma nhược điểm lực lớn vô cùng không thể phá vỡ bên ngoài lại không bất cứ tác dụng gì bạch vũ tùy tiện tránh tránh ra tựa như đấu lưu sĩ một dạng mạn vũ tại cương sát ma lần lượt trùng phong va chạm bên trong chấn thiên cương sát ma ngu xuẩn va chạm không chút nào không thể cấp bạch vũ tạo thành bất cứ thương tổn gì cái này khiến cố lộ đường càng phát ra cảm giác xấu hổ vô cùng oán hận cố lộ đường một thanh phun ra chấn thiên hít tháp ỉ vào rất lâu đến nay dùng tinh thần chi quang thối luyện về sau miễn cưỡng có thể thôi động một phần chấn thiên tháp đến đánh giết bạch vũ thế mà cố lộ đường sợ ngây người nhìn lấy ban đầu cái kia thậm chí đánh giết bạch vũ chấn thiên tháp thậm chí ngay cả cái giấm đều không thả rơi vào bạch vũ trong tay huyết bảo lao tổ ngoảnh đầu đường hưng nhíu chặt lông mày kinh nghi nhìn chằm chằm bạch vũ giật mình nguyền đầu đường hưng kinh hãi lớn tiếng kêu lên ngươi là bạch vũ huyết ma bạch vũ cố lộ đường gây người nói nhỏ kiếm ma bạch vũ Câu này là từ nơi không xa truyền đến, tùy theo rơi xuống hơn 30 đạo huyết sắt thần cùng hơn 30 chỉ cương sắt ma. Bạch Vũ kinh ngạc bật cười, không nghĩ tới uy danh của hắn thậm chí ngay cả huyết hải cao quý nhất thần tộc cũng hiểu biết. Lưu lại Chấn Thiên Tháp cùng nhập thân, chúng ta cho phép thần hồn của ngươi rời đi. Bắc Hải Vương cao ngạo như thế đối Bạch Vũ nói. Thế mà Bạch Vũ nhún vai cười một tiếng, Chấn Thiên Tháp đột nhiên, âm vang đánh tới hướng Bắc Hải Vương, nhất kích mã sát Bắc Hải Vương. Chương 227: Sinh tử chi khí. Hôn trướng. bạch vũ chấn thiên tháp nhất kích vậy mà nhất kích chấn sát bắc hải vương, cái này dọa đến gần 40 huyết sắt thần cùng nhau ngây người một lúc. đương nhiên bọn họ không tin bạch vũ có thể thật đánh giết đường đường cao quý huyết sắt thần, liền bạch vũ tại chấn sát bắc hải vương trong nháy mắt liền biết bắc hải vương cũng không có cái chết thực sự. Quả nhiên bắc hải vương trong nháy mắt phục sinh phẫn nộ quá lớn, lại là tháp một chấn sát, cái này tất cả huyết sắt thần đều kinh sợ, giống như nổi điên nguyên một đám không muốn mạng đánh ra từng đạo từng đạo không diệt huyết thần ánh sáng. Vô quyết về phía Bạch Vũ, càng có gần 40 con cậy mạnh thông thiên cương sát ma đập vào hợp thẳng hướng Bạch Vũ. Duy chỉ có huyết bảo lão tổ ngoảnh đầu đường hưng trần trở về sau, Lặng Yên không tiếng động lùi lại mà đi, trốn huyết hải nồng tương bên trong, cẩn thận mịt mở khí tức xem chừng. Mới đầu, huyết sát thần phô thiên cái địa không diệt huyết thần quang hòa từng cái cương sát ma đụng giết để Bạch Vũ giật nảy mình, liền chạy trốn đều đã khe hở đều không có, lại sợ nhục thân bị hoanh diệt, mà liên lụy thể nội giao long cùng kiết đạc tàn hồn. Chỉ ở một giây ở giữa đem giao long cùng kiết đạc tàn hồn đặt vào chấn thiên tháp về sau, Bạch Vũ vội vàng thít chặt lấy thân thể, phó thác cho trời mặc cho huyết sát thần đã giết. Thế mà, Bạch Vũ cười, huyết sát thần nộ, vô số đạo không diệt huyết thần quang lần lượt vây sát, cương sát ma lần lượt đụng, giết, nghiền sát, Bạch Vũ vậy mà đều có thể lần lượt phục sinh, mà lại dần dần còn có thể dành thời gian phản kích ra một đạo không diệt huyết thần ánh sáng, ngẫu nhiên bắt đến cơ hội để một cái huyết sát thần cũng nếm đến, đến phục sinh tư vị. Bạch Vũ tựa hồ biến đến anh dũng vô cùng, giống như một tên lưu manh một dạng, ỷ vào bất diệt chi thân, đầy mỡ tại huyết sắt thần trong nhóm, người điên lấy mạng đổi mạng cùng từng cái huyết sắt thần đồng quy vô tận, lại lần lượt phục sinh, như thế lặp đi lặp lại. Cực kỳ lâu về sau, Bạch Vũ mệt mỏi, dứt khoát không nhúc nhích tùy ý huyết sắt thần nhóm dày vò đánh giết, sau cùng liền huyết sắt thần nhóm cũng mệt mỏi, để một cái cương sát ma nuốt vào Bạch Vũ về sau, tử thủ cái kia cương sát ma Bị nuốt vào cương sát ma thể bên trong bạch vũ ban đầu vốn không muốn núp đích, tránh khỏi lại lâm vào lần lượt vĩnh viễn chiến đấu bên trong. Thế mà bạch vũ đông nhiên kinh dị phát hiện cương sát ma trái tim lại là hành bạch sắc. Đây là bạch vũ tại huyết hải lâu như thế nhìn thấy loại thứ hai nhan sắc. Ngay sau đó thì phát giác được dị thường bạch vũ phá vỡ cương sát ma thực quản, bay đến cương sát ma trái tim bên trong. Cái kia nuốt bạch vũ cương sát ma đông nhiên nổi điên một dạng buồn phía và chạm giấm đạp Kinh hãi vây quanh ở nó bên ngoài cơ thể huyết sắt thần mở mịt không chỗ bị cương sát ma giẫm đạp sau khi chết, lại một lần nữa phục sinh. Huyết bảo lão tổ Ngải Đầu Đường Hưng cảm giác được một chút bất an cùng hoảng sợ, cái này khiến trải qua phàm thế hôn đúc qua được Ngải Đầu Đường Hưng cùng với những cái khác đóng cửa tự bế huyết sắt thần không giống nhau, Ngải Đầu Đường Hưng không để ý nhắc nhở còn lại huyết sắt thần hốt hoảng rời đi. Phá vỡ mà vào cương sát ma tâm tạng bên trong, ầm vang một đạo huyễn bạch sắt diệu quang một nhập bạch vũ thể nội. Bàng bạc sinh khí để Bạch Vũ cực lớn cơ hồ muốn không tự chủ được đi ra. Sinh chi khí. Bạch Vũ nhìn qua nguyên bản tràn ngập tràn đầy huyết sát chi khí nhục thể vậy mà xuất hiện một tia màu trắng tinh sinh chi khí. Thiên cương địa sát, cương sát ma, huyết sát thần, sinh chi khí. Bạch Vũ thấp giọng lầm bầm lầu bầu, giật mình ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kỳ dị hương phấn quan mang. Phá. Một tiếng quát lớn, Bạch Vũ không chướng ngại chút nào theo cương sát ma thể bên trong phá giết mà ra Tại bên ngoài cơ thể một đám huyết sắt thần kinh ngạc trong ánh mắt, xông vào một cái huyết sắt thần thể nội. Quả nhiên, làm bạch vũ một đường xé nát huyết sắt thần ngũ tạng lục phủ, rốt cục nhìn thấy một khỏa ưu ám trái tim, bạch vũ đại hỉ huyết sắt thần ưu ám trái tim, một nhập trong đó, một đạo ưu ám quang mang trợ sáng, một nhập bạch vũ thể nội, một đạo tử chi khí dung nhập bạch vũ nhục thần, cùng ánh bạch sắc sinh chi khí giống như thái cực đồ một dạng đối bơi lên, nương kết thành một bộ rơi trong đan điển thái cực đồ án lại lần nữa phá ra huyết sát thần nhục thân, cái kia huyết sát thần vậy mà chết rồi, hoàn toàn đều chết hết tử, tất cả huyết sát thần sợ ngây người, ngây ngốc nhìn qua Bạch Vũ. Đây là vạn ngàn năm qua, cái thứ nhất tử vong huyết sát thần, cái này khiến đã từng lấy vì bất tử bất diệt huyết sát thần hồn thân run lên, hoảng sợ mà khó có thể tin, càng bởi vì vạn thiên năm chí tôn địa vị, tất cả huyết sát thần phẫn nộ, càng thêm không muốn mạng sông về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ cười vui vẻ, mặc cho huyết sát thần đã giết hắn về sau, Hắn chui vào một cái huyết sắt thần thể bên trong, xé nát huyết sắt thần thân thể, đem u ám trái tim hóa thành một đạo tử chi khí dung nhập thể nội. Huyết sắt rất giống hồ rất ngu, các loại bạch vũ lần lượt lập lại chiều cũ giết chết hai mươi mấy con huyết sắt thần hậu, còn lại không đến mười cái huyết sắt thần mới ý thức tới hoảng sợ cùng muốn muốn chạy trốn, không sai mà đã biến đến càng phát ra cường đại bạch vũ chỗ nào chịu, mấy trăm đạo không diệt huyết thần quang một lần đánh ra, đem tất cả huyết sắt thần đả giết về sau nhàn nhã đem từng cái một lần nữa phục sinh huyết sắt thần thôn phệ mặt sát. Hơn 30 nói tử chi khí, tiếp theo lại đánh giết không có chút nào trí tuệ cương sắt ma, Bạch Vũ thể nội bành trướng sinh chi khí cùng tử chi khí hoàn toàn ngưng kết làm ra một bộ thái cực đồ án, nhưng Bạch Vũ cảm giác thái cực đồ án vẫn kém hơn một chút, kém hơn sau cùng một kia. Giật mình, Bạch Vũ ý thức được huyết bảo lao tổ ngoảnh đầu đường hương biến mất, Bạch Vũ cười khẽ mà động, đến từ huyết sắt thần tộc thiên sinh tự mình cấu kết Bạch Vũ dễ như trở bàn tay cũng cảm giác được huyết bảo lao tổ phương hướng, hắn vậy mà trốn vào Bắc Hải lòng Cung. Bạch Vũ cũng không có thư giãn, ngược lại càng thêm cẩn thận. Huyết sắt thần tộc cũng không phải là huyết hải cường đại nhất nhất tộc, vô luận là số lượng, vẫn là thực lực, so sánh huyết sắt thần bất tử bất diệt, Hồng Liên Thánh Nữ tộc cùng huyết linh thần tộc đơn thể cũng không yếu tại huyết sắt thần, mà huyết sắt thần chỗ lấy có thể sương bá huyết hải, đơn giản là làm huyết sắt thần tự nhiên phai mở về sau, hội dung nhập huyết sắt thần điện nương kết thành càng ngày càng cường đại huyết sắt tượng thần, mà huyết sắt tượng thần mới là huyết sắt thần xương bá huyết hải, bá đạo dã man cũng không người dám treo lực lượng cùng uy hiếp lực chỗ. Nhưng bạch vũ xuất hiện tại bắc hải long cung bên ngoài lúc, mấy trăm ngàn huyết hải sinh linh hoảng sợ quỳ xuống, một trận chiến này đem quyết định toàn bộ huyết hải tương lai xu thế. Huyết sắt tượng thần xuất hiện, tại xa xôi phương nam, phía đông cùng phía tây ba tòa huyết hải long cung trên không cũng xuất hiện một đạo huyết sắt tượng thần, cả hai không nói gì. Vô thanh vô tức dung hợp lại cùng nhau, giữa bọn hắn chém giết không còn là nhục thể cùng chân nguyên, mà chính là thần hồn cùng thần thông ở giữa đọ sức. Tại mấy trăm ngàn, thậm chí càng ngày càng nhiều, dần dần vượt qua một triệu huyết hải sinh linh trong mắt, bạch vũ cùng huyết sát tượng thần gần như là hữu hảo dung hợp, nhưng tại bạch vũ trong mắt, hết thể biến đến cực kỳ chậm chạp. Bạch vũ đột nhiên cảm thấy thần hồn của hắn từng đợt đau, cùng nói là bạch vũ dung hợp tiến huyết sát tượng thần, còn không bằng nói là bạch vũ bị cưỡng chế hút vào huyết sát tượng thần. Tại cái kia một sát na. Bạch Vũ thần hồn cơ hồ sụp đổ, lại tại lúc này, Bạch Vũ thể nội sinh tử lượng khí hóa thành em dương đồ án củng cố ở Bạch Vũ thần hồn, càng là phá vỡ huyết sát tượng thần, lộ ra huyết sát tượng thần thể nội một cái to lớn u ám tử khí đoàn. Bạch Vũ kinh hỉ như điên nhào vào u ám tử khí đoàn bên trong, liều lĩnh thôn vệ lấy, nhưng theo tử khí quần quật nhập thể, Bạch Vũ sắc mặt biến thành dị thường trắng sáng, cùng bạo tử khí cơ hồ muốn nổ nát Bạch Vũ nhục thân, thậm chí là thần hồn. Chương 228 Vô tở ơn nở huyết hải, thả người nhảy vào âm dương kính bên trong, vốn cho rằng có thể thẳng tới huyết hải thủy tinh cung, nhưng nào ngờ tới thông hướng huyết hải thông đạo đông nhiên rung động kịch liệt, một trận tinh bạo gió lốc bên trong, bạch vũ ba người bị đập bay đến huyết hải giới hạn. Huyết hải cuồn cuộn vô cùng, mà huyết hải giới hạn vậy mà vô cực hư không, một nửa sáng chói tinh không, một nửa huyết hải tham thẳm, trung gian chỉ cách lấy một tầng vô hình cấm chế. Bạch vũ cơi dao long, bên hông cuốn lấy kết đạp hồn phách một đường hướng đưa lưng về phía tinh không phương hướng đi nhanh. Không biết qua bao lâu, tựa như huyết hải lại không cuối cùng, Bạch Vũ đã không gặp được sau lưng tinh không, vị trí chi địa đều là vô biên biển máu vô tận, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải bất luận cái gì một cái huyết hải sinh vật. Coi như Bạch Vũ coi là huyết hải lại không có sinh cơ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng một đạo cao ngất ngàn trượng sóng máu mãnh liệt cuốn tới, mà cái kia sóng máu bạo hưởng sóng nước âm thanh càng là oanh minh như sấm, kinh hãi Bạch Vũ vội vàng nhảy xuống giao long, đem giao long hồn phách cùng kiếp đạc tản hồn nuốt vào trong bụng về sau, đâm thật sâu vào trong biển máu. Thế mà Bạch Vũ còn không có chui vào huyết hải ngàn mét, liền bị một trận cuồng bạo huyết hải cuốn vào loạn lưu bên trong. Một trận hai bên xoay nhanh trong mê muội, cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Vũ mới cảm giác được loạn lưu chậm lại. Bạch Vũ mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy cách đó không xa một tòa thủy tinh cung điện chính là mà đứng. Cái này khiến Bạch Vũ mừng rỡ không thôi, cũng là để phòng cẩn thận từng bước đi hướng thủy tinh cung điện. Nam Hải Long Cung thủy tinh cung điện tên để Bạch Vũ có chút hoàng hốt phá vỡ thủy tinh cung điện hộ vệ hộ cháo về sau một bộ phồn hoa tràng diện xuất hiện tại bạch vũ trước mắt bạch vũ xuất hiện để mấy vạn huyết hải sinh linh kỳ dị vô cùng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bạch vũ ngạc nhiên nhìn qua trở thành vạn người chú mục đối tượng toàn thân cảm giác từng đợt run lên sau đó một màn để bạch vũ sợ ngây người tĩnh mịch tại một lát sau hoàn toàn bạo phát gần vạn huyết hải sinh linh gào thét lên phóng tới bạch vũ trong miệng còn gọi lấy bà bối bà bối bạch vũ hỗn loạn mà chạy bỏ chạy thủy tinh cung hộ cháo về sau Vú đầu mới phát hiện mình trên thân lưu chuyển lên thất thải huyết quang, khó trách sẽ bị huyết hải sinh linh xem như bà bối. Lắc thân như thiểm điện dòng nước xiết đâm vào 10000 mét biển sâu huyết nguyên, thẳng đến Bạch Vũ phá vỡ huyết hải màn nước, trở lại đến trên mặt biển lúc, Bạch Vũ mới thư giãn phun bị hù dọa khí tức. Nhưng vừa ra huyết hải màn nước, mặt biển giao động lóe sáng, không mấy trăm trượng sóng máu quần quật xoan tới, nhất trọng hơn nhất trọng, Bạch Vũ còn chưa đứng vững thân hình, liền bị huyết hải sóng lớn nhào vào đáy biển. Lại lần nữa thân hạm mãnh liệt thủy triều lên xuống bên trong, rơi vào đường cùng Bạch Vũ đành phải ngừng thở, quan xoắn lấy thân thể, mặc cho hung triều lôi cuốn lấy hắn khắp nơi dập dờn. Lại qua không biết bao lâu, theo huyết hải xa vào vạn vật đặc tính, Bạch Vũ bị cuốn vào đáy biển, tại nặng nghề nhớp múa huyết hải nồng tương bên trong, bị chết dính chặt. Thế mà Bạch Vũ đột nhiên giật mình mà tỉnh, huyết hải nồng tương vậy mà tại cực kỳ chậm rãi ăn mòn Bạch Vũ bây giờ nhỏ cỗ thần tính thân thể. Đột nhiên, trong thức hải huyết hải thông đạo ầm vang chợt sáng. Vô tận huyết hải, huyết khí quần cuộn tràn vào trong thức hải, đem chọn cái ý thức hải hóa thành thanh hôi siêu cao thuế nặng giết hại ác niệm. Giết. Hôn nhiên, bạch vũ trong mắt nồng đẫm huyết khí cơ hồ nhỏ xuống giống như phát ra nồng đẫm huyết quang, cửu thải thần tính đều tránh né tại ý thức biển chỗ sâu, nhục thân cùng ý niệm hoàn toàn bị huyết sát chi khí chiếm cứ. Cái này khiến lúc này bạch vũ hận không thể đổ sát hết thảy, để tiết trong lòng sát ý. Đột nhiên, một cỗ hung sát chi khí theo nồng tương bên trong phun ra. Lập tức vô số huyết nhấp múa to lớn xúc tu cuồng bạo cuốn giết hướng Bạch Vũ. Một cỗ tê liệt lực nói theo xúc tu và chạm quất vào Bạch Vũ trên thân lúc, tràn vào Bạch Vũ nhục thân bên trong, Bạch Vũ đã tràn ngập tràn đầy huyết sát chi khí nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, lại tại huyết sát chân linh ngưng tụ không tan bên trong, một lần nữa ngưng tụ bước phát triển mới nhục thân, như thế lặp đi lặp lại. Dần dần nhục thân không biết ngưng tụ vài chục lần, vẫn là mấy chục lần, xúc tu nguyên bản uy lực vô cùng đánh biến đến mệt mỏi bất lực, Bạch Vũ thật sâu mắt hoa ý thức cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nhất quyền tùy tâm xúc động oanh ra, vậy mà huy lực vô cùng đem dính dị thường huyết hải nồng tương oanh tạc ra một khối lớn hố sâu, càng đem mấy chục đạo xúc tu xé nát thành đoàn đoàn toai phiến, tuy nhiên hố sâu thật nhanh bị bổ khuyết. Bạch Vũ tại huyết sát chi khí cổ động phía dưới cuồng bạo vô cùng hung tính có thể thả ra khoái cảm để Bạch Vũ dị thường hưng phấn, từng quyền oanh kích, lần lượt đánh ra từng cái hố sâu, Bạch Vũ như điểu vào biển giao long, tại huyết hải đáy biển nồng tương bên trong một đạo truyền mà đi. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ đụng đầu một chỗ dị thường cứng rắn vật thể, Bạch Vũ bị đâm đến có chút không rõ, cũng bị giật nảy mình, lòng kinh hãi xem xét, lại là một khối nhan sắc xa xa so đã đỏ sẫm vô cùng nồng tương còn muốn sâu phía trên mấy lần Ô Hối Ngưng Kết Thạch. Coi như Bạch Vũ chuẩn bị thử một chút tảng đá kia trình độ cứng cáp, lại phát hiện nhất quyền uy lực vô cùng công kích chỉ có thể để Ô Hối Ngưng Kết Thạch di động mảy may mà thôi, lại là liền chút điểm mảnh vỡ cũng không đánh xuống. Thế mà ngay sau đó Bạch Vũ sợ ngây người, cái kia Ô Hối Ngưng Kết Thạch lại là sẽ động. Tại ầm vang rung động nồng tương bên trong, Bạch Vũ bị rung ra thật xa. Thế mà nhìn thấy một cái thân thể to lớn quái vật phát ra mãnh liệt sóng âm về sau, một bước chấn động tới cuồng bạo giật mình sóng từng bước hướng nơi xa đi đến. Cơ hồ hư nhược xa vào nhập nồng tương bên trong, Bạch Vũ hô lấy trầm một khí, các loại cái kia siêu cấp hung hãn quái vật đi, Bạch Vũ mới dám tránh thoát chảy máu biển nồng tương, hướng đưa lưng về phía quái vật phương hướng rời đi. Hả? Bạch Vũ vậy mà phát hiện hắn lại trở lại một tòa thủy tinh cung bên trong. Nhưng tên lại trở thành Đông Hải Long cung. Chẳng lẽ trong huyết hải còn có Bắc Hải Long cung cùng Tây Hải Long cung? Bạch Vũ kinh ngạc du hướng Đông Hải Long cung, còn không trở ngại tiến vào Long cung ngoại vi hộ chiếu về sau, quả nhiên như Nam Hải Long cung một dạng chẳng cảnh, bên ngoài nhìn bất quá là một tòa cự đại thủy tinh cung, nhưng vừa vào đến bên trong, lại phát hiện bên trong kỳ thật cũng là một tòa cự đại đô thành. Bởi vì phòng đoán đến trong biển máu có bốn tòa thủy tinh Long cung, mà lại bốn tòa thủy tinh Long cung đều dị thường to lớn. Cái này khiến Bạch Vũ không có thể bảo chứng phải hao phí bao lâu mới có thể tìm được gương kính bên trong soi sáng ra thanh niên áo bào đỏ ngầu. Bất quá, Bạch Vũ thông minh đem hắn biến thành, không, hẳn là tại nhục thân gây dựng lại lúc, tận lực ngưng luyện thành tên kia thanh niên áo bào đỏ ngầu bộ dáng. Quả nhiên, làm Bạch Vũ tiến vào Đông Hải Long cung về sau, lại một lần nữa gây nên vạn người chú mục, nhưng lần này tĩnh mịch sau đó, là mấy vạn huyết hải sinh linh kính ú nằm rạp trên mặt đất, hoặc là quỳ một gối xuống trên mặt đất im lặng nghi thức an ninh lại so chấn thiên gieo hò càng làm cho bạch vũ sùi lông toàn thân phát lạnh bạch vũ cưỡng ép chấn định thần sắc bày ra lãnh lão cao quý bộ dáng từng bước một chậm rãi đi hướng long cung đô thành nhìn lấy lớn nhất vĩ ngạn cung điện một người đưa tới tính mịch cùng đứng im bạch vũ ngẩng đầu nhìn đến cái này lớn nhất vĩ ngạn cung điện lấy tên huyết sắt thần điện nếu mày nghĩ mãi mà không rõ hàm ý bạch vũ cất bước đi vào cung điện bạch vũ lại không biết hắn cao mày trong nháy mắt để mười mấy tên hộ vệ huyết sắt thần điện thủ vệ kinh hãi máu chạy dần đi. Lớn như vậy huyết sắt trong thần điện vậy mà trống vắng không người, duy chỉ có ở giữa thần điện đứng thẳng một tòa tướng mạo cùng Bạch Vũ giống nhau như lúc tượng thần, không, hẳn là cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu giống nhau như lúc tượng thần. Chương 229: Sư tử há mồm. Đang lúc Bạch Vũ gần như bạo liệt là, huyết bào lao tổ ngẩng đầu đường hương vậy mà xuất hiện. Nói cho Bạch Vũ sinh chi khí biến thành cũng là toàn bộ long cung. Mà Nguyễn Đầu Đường Hưng chỉ có một cái yêu cầu, Bạch Vũ không được thôn vệ Tây Hải Long cung cùng Tây Hải Huyết Sắt Tượng Thần, Tịnh Phát Thể vĩnh viễn không lại bước vào huyết hải nửa bước, thần cùng thể vô cùng khó chịu, Bạch Vũ đồng ý, đồng thời lập xuống vĩnh hằng thể ước. Bạch Vũ tiếp lấy đi vào Nam Hải cùng Đông Hải Long cung, đều đem Huyết Sắt Tượng Thần cùng Long cung thôn vệ, cũng rời đi huyết hải, về tới Vạn Yêu chi địa. Âm Dương chi trước, Bạch Vũ phóng xuất ra cửu vi yêu hồ, cửu đầu sư vương cùng cửu mục thiên bàng Bị phong thích ra tam đại yêu thánh cùng ngũ đại yêu thánh cùng nhau hướng bạch vũ túi đầu đại lễ, cũng nói cho bạch vũ, sau này vạn yêu chi địa cũng là bạch vũ hữu nghị chi địa, tùy thời hoang nên bạch vũ đến. Ngũ hành nguyên khí, phong lôi nhị khí, ta tới. Bạch vũ tự tin mỉm cười, đi vào âm dương cảnh đi vào táng thiên thạch lâm bên trong, mà giao long cùng kết đạc tàn hồn thì phó thác cấp yêu tộc đại thánh, bị yêu tộc đại thánh tập thể đồng ý dưới, đầu nhập âm dương trì, cùng châu bình thiên cùng một chỗ chậm rãi được chữa chỉ lấy Táng Thiên Thạch Lâm quả nhiên cùng với những cái khác bí cảnh có chỗ khác biệt, thậm chí là ngày đêm khác biệt chi thế, vô tận cự thạch trụ dậy đặc lan truyền mà thành bãi đá, ngoại trừ thạch đầu, cũng chỉ có đá vụn khắp nơi. Bạch Vũ vừa bước vào Táng Thiên Thạch Lâm, liền bị một đạo màu đỏ quái ảnh ngăn lại. Huyết Ma Bạch Vũ, Kiếm Ma Mộ Tiên. Cái kia đạo màu đỏ quái ảnh cùng loại hình người, nhưng quang hoạt trên đỉnh đầu rũa ra hai đầu giống cùng ốc sen xúc giác, đồng dạng quang hoạt ra thịt nửa lộ bên ngoài, chỉ có bên hông vây quanh vài bộ giáp. Theo huyết hải bị nhận ra, lại đến táng thiên thạch lâm bị nhận ra, bạch vũ đã ngầm thừa nhận hắn uy danh vang xa. Bạch vũ gật đầu cười một tiếng, lê phép mà hỏi: các hạ nhưng chính là lửa tinh linh nhất tộc, ngươi không cố gắng bị đuổi giết, ngược lại là tìm ta táng thiên thạch lâm tới làm cái gì? Mau đỏ quái linh không nhìn bạch vũ hỏi thăm, ngược lại giận dữ quát mắng bạch vũ. hiển nhiên nếu là bạch vũ một cái trả lời để hắn không vui, hắn thì muốn xuất thủ đánh giết bạch vũ, nhưng lại bởi vì cố kỹ bạch vũ đến từ trong truyền thuyết thực lực mà chần chừ nghe nói tăng thiên thạch lâm thủy tinh linh tộc có thánh nữ muốn gả, tại hạ bất tài, cũng là muốn dành giật một hồi. bạch vũ giả ra cười đáp ý, đây là yêu tộc đại thánh cho đề nghị, nước cùng lửa xưa nay không cho. quả nhiên, nghe xong bạch vũ, cái kia màu đỏ quái linh đại hỉ mà cười, vậy mà đảo mắt rất là hữu hảo đối bạch vũ khen. bản linh chính là hỏa tinh linh tộc đại danh đỉnh đỉnh yến tước nhi, không phải bản linh nói mò, bản tộc đó là cùng thủy tinh linh tộc đời đời giao hảo, cái kia thủy tinh linh tộc thánh nữ quả thực xinh đẹp rung động lòng người bản linh cũng là ưa thích đến hung ác, nếu không phải nhìn thấy huynh đệ khí vũ hiên ngang, uy danh truyền xa, bản linh còn muốn giành giật một hồi đâu. bất quá đã huynh đệ muốn cưới cái kia thủy tộc thánh nữ, bản linh thì không cùng huynh đệ tranh giành. cái này hỏa linh yến Tức nhi mười phần dài dòng, nghe được bạch vũ dị thường không kiên nhẫn, lại chỉ có thể gạt ra cười, không ngừng gật đầu nên hợp. sau cùng cùng yến Tức nhi trò chuyện với nhau thật vui cá biệt, bạch vũ liên tục khinh thường, vậy mà có thể chịu được yến Tức nhi lâu như thế. một đường theo yến tước nhi chỉ điểm. Bạch Vũ đầu tiên là vận chuyển huyết hải nguyên khí, đem một thân chân nguyên hóa thành hỏa linh chi khí, càng là hóa thành yến tức nhi bộ dáng, một đường rêu rao qua phố. Bài đá nguyên lai cũng không phải là chỉ có thạch đầu, mỗi một khối trong trụ đá đều là hoặc nước, hoặc lửa, hoặc còn lại nguyên khí. Thạch trụ bãi đá chỉ là biểu tượng mà thôi, nhưng nếu không có nguyên khí linh lực, dù là đem thạch trụ đánh vỡ vỡ nát, cũng không gặp được mảy may nguyên khí. Nguyên lai cũng không dùng như thế nào khó khăn, Bạch Vũ ngạc nhiên phát hiện chỉ cần vận chuyển chân nguyên hóa thành các loại nguyên khí, liền có thể theo bãi đá trong trụ đá thu lấy đến nguyên khí. Bạch Vũ Quả thực vui vẻ không được, trang lấy yến tước nhi bộ dáng chui vào trong trụ đá, vui vẻ thôn phệ lấy trong trụ đá nguyên khí rồi giàu chi lực. Hạnh phúc như thế thời gian, lại tại một ngày Bạch Vũ Quá mức đắc y vong hình dưới, làm càng ngông cuồng thôn phệ lấy bãi đá trong cột đá nguyên khí chi lực, dẫn tới toàn bộ Táng Thiên Thạch Lâm nguyên khí lưu chuyển biến đến cấp tốc cùng lưu động, mới cả kinh vô số tinh linh hốt hoảng khắp nơi tìm kiếm duyên cơ. Bởi vậy gặp được trốn ở một chỗ bãi đá bên trong Bạch Vũ. Làm Bạch Vũ hút hết một cái thạch trụ, chính phá vỡ thạch trụ, chuẩn bị nhào về phía một viên khác thạch trụ lúc, kinh ngạc phát hiện tầm mắt thấy thạch trụ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ngàn vạn các tộc tinh linh đứng xem hắn. Yến Tức Nhi. Hiện nhiên Yến Tức Nhi giải dòng danh tiếng so Bạch Vũ huyết ma kiếm ma danh tiếng tại Táng Thiên Thạch Lâm bên trong nổi danh đến, gần như tất cả tinh linh đều ngạc nhiên ở trong lòng kinh hô Yến Tức Nhi ba chữ, càng là thật không thể tin nhìn qua bị làm thành Yến Tức Nhi Bạch Vũ nhưng càng làm cho vô số tinh linh kinh ngạc sự tình phát sinh, tiễn tước nhi xuất hiện, tiễn tước nhi kinh ngạc đến ngây người nhìn qua bạch vũ, tại thấp đầu lần lượt dò xét chính mình, hoàn toàn biến đến đần độn. người là người phương nào? đột nhiên một đạo màu đỏ bóng người rơi xuống, một thân nguyên khí vượt xa còn lại tại chỗ tinh linh láo tẩu gầm thét chất vấn bạch vũ. bạch vũ gặp dấu không được, toàn thân nhẹ nhàng lắc một cái, hỏa linh nguyên khí thu hết, một thân hùng hậu ngập trời huyết hải hế khí tản mát ra đẩy trời thanh hôi ác khí. huyết ma bạch vũ. Lão tẩu kinh sợ kêu to, lão tẩu gọi tiếng chẳng những không có để các tinh linh e ngại, ngược lại là mỗi cái cùng chung mối thù căm tức nhìn bạch vũ. Một gương mặt hận không thể đem bạch vũ rút gần rút xương bộ dáng. Bạch vũ nhớ ra rồi, hắn đã từng thân thủ giết chết tinh linh tộc hỏa linh, tươi ngon mọng nước cùng phong linh tam đại thiên tinh thánh linh. Yến tước nhi tựa hồ là mới nhớ tới, sắc mặt đỏ lên căm tức nhìn bạch vũ. Nếu không phải phẫn nộ xuất thủ nháy mắt bị lão tẩu một thanh ném ra thật xa, chỉ sợ yến tước nhi giải giòng lớn tượng dưới sẽ trở thành bạch vũ giết chết cái thứ từ tinh linh tộc. Không biết huyết ma đến ta bãi đá là vì sao? Lao tẩu đang khi nói chuyện, gần trăm đạo từng cái nguyên khí không kém gì thiên biến cảnh tinh linh cường giả rơi vào lao tẩu trước người, nhưng lại vô nhất đạt tới nửa bước thần thông trở lên. Hiện nhiên tinh linh tộc nhóm cũng biết vẹn vẹn nương tựa theo những thứ này đối thần thông cảnh nếu như giống như con kiến tồn tại tinh linh tộc đối kháng bạch vũ, bất quá tự tìm đường chết mà thôi, cho nên lão tẩu cố nén tức giận Phóng thích hảo ý, hy vọng Bạch Vũ có thể lựa chọn sáng suốt rời đi. Bản tôn rất thiếu nguyên khí, cho nên mời các vị nhường ra một nửa bãi đá, đợi bản tôn thần công đại thành. Tất nhiên không đang quấy giày bãi đá, thậm chí bản tôn hứa hẹn về sau vĩnh viễn không bao giờ bước vào táng thiên thạch lâm. Không biết các vị ý như thế nào. Bạch Vũ nhìn ra tinh linh tộc mềm yếu thỏa hiệp, bởi vậy sư tử há mồm ẩn ẩn uy hiếp tinh linh tộc nhóm nhượng bộ một nửa bãi đá. Thế mà Bạch Vũ không nghĩ tới kết quả xuất hiện. Lão tẩu vậy mà lại lần nữa thỏa hiệp dùng thương nghị giọng điệu cơ hồ khẩn cầu nói, một nửa tuyệt nhiên không có khả năng, chúng ta chỉ có thể nhường ra Đông Hải một khối. Bạch Vũ theo lão tẩu chỉ phương hướng nhảy lên bay lên không trung, nhìn thấy liền bãi đá 0.001 cũng chưa tới Đông Hải một khối. tuy nhiên nhìn không ra Đông Hải biển trữ như thế nào thể hiện, nhưng trong lòng hoan hỉ, sắc mặt lại khó coi rơi xuống, lắc đầu cự tuyệt nói, khối đó, còn không bằng bản tôn đánh giết thôn phệ một cái tinh linh tộc, lấy được nguyên khí tới nhiều, không muốn Không muốn. Chương 230, gần như vô sỉ. Đánh giết thôn phệ một cái tinh linh tộc đều so Đông Hải một khối lấy được nguyên khí tới nhiều. Mỗi một cái tinh linh tộc giận dữ muốn chửi ầm lên, thậm chí không để ý thực lực to lớn khác biệt muốn cùng Bạch Vũ không chết không thôi, thế mà lão tẩu cố nén lửa giận quá to, không được. Oán hận đảo qua bất an tinh linh tộc mọi người, lão tẩu ở ngực chập trùng kịch liệt đối Bạch Vũ gần từng chữ cắn răng nói ra, nhiều nhất lại thêm phía nam đường một khối. Bạch Vũ lại lần nữa bay trên trời, Thế mà tâm lý cười như điên không ngừng, thần tình trên mặt nhưng vẫn là rất khó coi rơi xuống, lắc đầu quyết tuyệt nói, bản tôn còn không bằng đánh giết 10 cái tinh linh, không chịu, không chịu, quá thua lỗ. Đáng chết. Lao tẩu nội tâm cơ hồ lửa giận bạo tạc thiếu đốt, có thể cùng phía sau hắn cùng nhau mấy trăm thiên biến cảnh tinh linh tộc đều chuẩn bị cùng Bạch Vũ đại chiến sinh tử, nhưng láo tẩu vẫn như cũ cô nén lửa giận, nhanh cắn nát bờ môi nói, nhiều nhất lại thêm Bắc Sơn một khối. Lao tẩu đôi mắt đều nhanh trừng ra ngoài nhìn hằm hằm Bạch Vũ chỉ cần bạch vũ lại làm càn đưa ra quá phận yêu cầu, liền muốn cùng bạch vũ không chết không thôi bộ dáng. bạch vũ trong lòng biết không thể lại bức những thứ này tinh linh tộc, giả bộ do dự bộ dáng, rốt cục tại tinh linh tộc nhanh sụp đổ dưới tinh thần gật đầu cười nói, thôi được, bản tôn thì ăn chút thiệt rồi. bạch vũ rời đi, mang theo không hưởng phí một chút khí lực toàn thắng, chia cắt táng thiên thạch lâm gần ngàn phần thứ hai bãi đá, bắt đầu hạnh phúc mà ngắn ngủi thôn phệ sinh hoạt. lao tẩu các loại bạch vũ sau khi đi, lửa giận rốt cục bạo phát. Trong nháy mắt đem mấy trăm đạo thạch trụ huynh diệt vỡ nát, mới hận hận nhìn chằm chằm Bạch Vũ rời đi phương hướng thấp giọng mắng, đợi ta tộc tinh linh thánh nhân trở về, tất cùng ngươi không chết bỏ qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Vũ theo thôn phệ bên trong tỉnh lại, Đông Hải, phía nam đường, Bắc Sơn ba khối phạm vi bên trong bãi đá đều bị Bạch Vũ thôn phệ không còn một mảnh, thậm chí ngay cả hơi lớn hơn một chút hòn đá bên trong ẩn chứa một mảnh đinh nguyên khí, cũng bị Bạch Vũ đều thôn phệ sạch sẽ. Bạch Vũ trong thức hải thất thải quang hoa ngưng kết ra bảy viên các loại thần tính kết tinh, mà tại thất sắc thần tính kết tinh dưới đáy là hai đạo hai màu trắng đen thái cực đồ thái cực đồ chậm rãi chuyển động theo thất sắc thần tính kết tinh bên trong hấp thu tia tia nguyên khí, tại dung nạp nguyên khí về sau ngược lại phun ra một chút đạm tử sắc tiên linh chi khí. Bạch Vũ thần hồn cơ hồ si mê hút lấy tiên linh chi khí, sau lưng tiên linh thông đạo ẩn ẩn loại ánh sáng, mà tại tiên linh trên lối đi không công bố phụ chấn thiên hất tháp chậm rãi rủ xuống từng cái từng cái hắc khí một nhập một đạo khác cú ám trong thông đạo, cái kia một cái thông đạo tên gọi yêu linh thông đạo. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, Bạch Vũ Tham Lam nhìn qua ba khối bị thôn phệ sạch sẽ bài đá giới hạn còn lại bài đá, ánh mắt dật chuyển, dống nhiên Bạch Vũ thoải mái cười một tiếng, ngay tại chỗ ngồi xuống. Một đạo hắc khí, một đạo bạch khí theo Bạch Vũ hai mũi phun ra, hóa thành hai đầu đèn trắng tiểu long du đang tại Bạch Vũ trung quanh thân thể, theo hắc bạch lưỡng khí du động, dần dần một bộ thái cực đồ án xuất hiện tại Bạch Vũ ngồi địa phương. Đồng thời tại Hắc Bạch Lượng, khí càng nhanh hơn nhanh chuyển động bên trong, Thái Cực Đồ án cũng càng nhanh hơn chuyển động. Thái Cực Đồ án chuyển động, Bạch Vũ trong thức hải thất thải hào quang chậm rãi tràn ra ngoài thân thể, tại Thái Cực Đồ án bên trong vây quanh Bạch Vũ, ngưng kết ra bảy viên các loại thần tính kết tinh. Đỗng nhiên Thái Cực Đồ án buộc phát ra cường đại thôn vệ hấp lực, hướng bốn phương tám hướng cuốn vào từng đạo từng đạo thạch trụ, thạch trụ mới tới gần Thái Cực Đồ án, liền bị xé nát thành đoàn đoàn bột phấn bên trong nguyên khí trong nháy mắt bị cuốn vào thái cực đồ án bên trong, bị bảy màu thần tính kết tinh phân biệt hấp thu, bảy màu thần tính kết tinh chậm rãi trả lại ra tử sắc tiên linh chi khí càng ngày càng nhiều, bạch vũ thần sắc càng ngày càng vui vẻ, mà trên thân tràn ra hắc bạch nhị khí cũng càng ngày càng nhiều, xây dựng mà thành thái cực đồ án cũng càng lúc càng lớn, thôn phệ hấp lực cũng càng lúc càng lớn, hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau lớn mạnh tình thế giới, bạch vũ ngồi xuống thái cực đồ án đã đến mười trượng bảy viên bảy màu thần tính kết tinh càng là biến lớn đến như lớn nhỏ cỡ nắm tay một đạo đạm tử sát hư ảnh xuất hiện tại thái cực đồ án trung ương cùng bạch vũ thần hồn trọng chồng lên nhau ba phần ngàn ngàn phần chi bốn làm bạch vũ nhanh thôn vệ táng thiên thạch lâm gần như một phần trăm địa bàn lúc vô số tinh linh tộc lại lần nữa bị bạch vũ kinh khủng sức cắn nuốt kinh hai đến vô số tinh linh tộc gào hào bỏ trốn còn chưa kịp tinh linh tộc trong nháy mắt bị thôn vệ hấp lực lôi kéo tiến thái cực đồ án bên trong hóa thành một cỗ cảng thêm tinh khiết mà nồng đậm nguyên khí Hoà Linh Lão Tẩu tức hồn hển muốn triệu tập tất cả tinh linh tộc cùng bạch vũ liều cái không chết không thôi, không nguyện ý ngồi đợi bạch vũ vô cùng vô tận thôn về dưới, chậm rãi chờ chờ chết vong. Nhưng bạch vũ lúc này thời điểm tỉnh lại, mang theo một tia mỉm cười thân thiện rơi vào Lão Tẩu trước mặt, một mặt mờ mịt do hỏi, không biết Lão Trượng thế nhưng là tại chờ bản tôn. Bạch vũ mà nói để Lão Tẩu cơ hồ thổ huyết ba trượng, vậy mà lúc này bạch vũ càng thêm tăng vọt bành trướng nguyên khí để Lão Tẩu toàn thân lạnh lẽo, trong lòng càng hoảng sợ nhìn trầm trầm bạch vũ. Hàm răng vái liệt phun ra, ngươi. Sau đó liền bị Bạch Vũ đánh gãy. Bạch Vũ tựa như vì lao tẩu cân nhắc đồng dạng, thiện ý nhắc nhở, đều trách buồn tôn mất khống chế, để rất nhiều tinh linh tộc bằng hữu thụ thương. Đáng tiếc bản tôn lại muốn bế quan, còn mời lao trưởng cùng các vị tinh linh tộc bằng hữu xa xa rời đi, tốt nhất rời đi nơi này năm phần trăm phạm vi. Nếu không hậu quả muốn là tái tạo thành thương vong, bản tôn hội cảm thấy bất an, bị ổi vô sỉ. Bạch Vũ được một tức lại muốn tiến một thước để lao tẩu tức giận đến chửi hờm lên, nhưng lời mắng người lại bị lao tẩu nhẫn giận cưỡng ép nuốt xuống, lạnh lùng chừng Bạch Vũ liếc một chút, cùng sau lưng 10 cái các tộc lao tẩu nói nhỏ sau khi thương nghị, hạ lệnh tinh linh các tộc di chuyển ra Bạch Vũ chỉ 5% phần trăm phạm vi bên ngoài, thậm chí vì để tránh cho vô tội tinh linh tộc bị liên lụy đến, các tộc lao tẩu còn mạnh hơn chế mệnh lệnh các tộc tinh linh di chuyển chỉ ít 7% phần trăm bên ngoài, coi là chí ít. Dạng này thì có thể kiên trì đến thất tộc tinh linh thánh nhân trở về. Thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Vũ lại lần nữa thôn phệ 5% bãi đá chỗ, càng là được một tức lại muốn tiến một thước cùng thôn đến bảy tám. Lần này, không có bất kỳ cái gì một cái tinh linh tộc ra mặt ngăn cản Bạch Vũ. Bạch Vũ trong lòng biết, đây là bởi vì tinh linh tộc thần thông cảnh thánh nhân cũng nhanh muốn trở về. Cái này khiến Bạch Vũ do dự một chút về sau, dứt khoát quyết nhiên lập tức ngồi xuống, càng thêm thôn phệ bãi đá bên trong nguyên khí. Không đến 10 ngày, Bạch Vũ quên hết tất cả toàn lực thôn vệ dưới. Táng Thiên Thạch Lâm gần 30% bãi đá bị Bạch Vũ thôn vệ sạch sẽ, mà Bạch Vũ thể nội từ sắc tiên linh cơ hồ ngưng kết đến thực thể, bảy viên thần tính kết tinh càng là to như trậu giữa mặt. "Nên rời đi." Bạch Vũ nói nhỏ lấy, có chút không cam tâm tiên linh thần hồn thì kém một chút có thể ngưng kết thành thực thể tiếp lâu chuẩn bị rời đi. Thế mà, bảy đạo vô cùng cường đại tinh linh tộc thần thông cảnh thánh nhân đột nhiên xuất hiện, nguyên một đám vô cùng phẫn nộ nhìn qua bị Bạch Vũ thôn vệ như cuồng phong thổi qua đồng dạng sạch sẽ Táng Thiên cánh rừng huyết ma bạch vũ hỏa linh thánh nhân vận in dấu cắn răng nghiến lợi giận dữ hét hỏa chi phần thiên trừ hải hỏa linh thánh nhân vận in dấu nổi giận xuất thủ một đạo thần thông hóa ra vô tận hỏa hải đốt cháy hướng bạch vũ hỏa chi phần thiên trừ hải bạch vũ thấy thế trong mắt thanh lũ quang mang lóe lên sắc mặt đại hỉ cũng là sử xuất hỏa linh thần thông hai đạo vô tận hỏa hải và chạm giao hòa vào nhau vậy mà không có chút nào khác biệt chương hai đại chiến mã cảnh dương thủy chi thao thiên liệt địa Thủy Linh thánh nhân thấy thế cảm thấy không ổn, vội vàng giận sứ Thủy Linh thần thông. Thủy chi thao thiên lật địa. Bạch Vũ càng phát ra hoan hỉ, cũng là sử xuất Thủy Linh thần thông. Thủ chi phiên thiên phúc địa, thủ chi phiên thiên phúc địa. Phong chi quyển thiên toái, phong chi quyển thiên toái. Mục chi giáo thiên tuyệt địa, mục chi giáo thiên tuyệt địa. Kim chi khai thiên phách địa, kim chi khai thiên phách địa. Tiếp theo còn lại tinh linh tộc thánh nhân nguyên một đám tựa như nhìn không ra Bạch Vũ lại học trộm các tộc thần thông đồng dạng, liên tiếp sử xuất các tộc bản mệnh thần thông. Một tên sau cùng lôi linh tộc thánh nhân vận đình sử xuất lôi linh thần thông lôi chi hủy thiên diệt địa thời điểm. Bạch vũ cũng là sử xuất lôi chi hủy thiên diệt địa thần thông, thì bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Bạch vũ chỉ nghe được thất đại tinh linh thánh nhân cùng nhau phẫn nộ quát, thất linh phong ma đại trận. Bị thất đại thánh nhân thi triển thất linh phong ma đại trận không trở ngại chút nào phong ấn. Bạch vũ vội vàng tăng vọt nguyên khí cùng hắc bạch nhị khí vận chuyển thái cực đồ, hóa ra tử sắc tiên linh chi khí. Bạch vũ trợn đắng chát cười một tiếng. Thất linh phong ma đại trận nếu là chỉ có 7 màu tinh linh thánh nhân thi triển, bọn họ 7 người chỗ bạo phát nguyên khí căn bản là không có cách hoàn toàn áp chế bạch vũ.